nhưng bởi để mắt t vì cái này hệ thống đã bị liên bang chính thức bắt bỏ cho nên cho dù bọn hắn muốn nhận lại cũng không có biện pháp thông qua liên bang xét duyệt không có khả năng toàn tâm toàn ý đem thời gian cùng tinh lực đều dùng tại những n à y địa phương chỉ có thể dùng nghiệp dư thời gian làm tự mình nghiên cứu cái này tất nhiên liền sẽ cần càng nhiều thời gian bất quá hoắc lưu vân đối với cái này cũng không có ý kiến gì hắn cũng không có gì không thể không vội vã hiện tại liền phải làm sự tình đã thời gian ngắn bên trong vẫn là không cách nào luyện x ư ơ n g vậy trước tiên đem thời gian cùng tinh lực đặt ở cái khác địa phương dù sao việc hắn muốn làm nhưng nhiều ra đây không có việc gì đ ú n g sư phó cha ta để ngươi mang tới đồ vật đến cùng là cái gì nha hoắc lưu vân đột nhiên hỏi ngày hôm qua mẹ cầm tới tin về sau quá kích động thậm chí ngay cả cái này đều không có hỏi vương sùng sơn nhìn hắn một cái nói kỳ thật nói trắng ra là cũng chính là nguyên lực dịch bất quá đồng dạng tình huống dưới các ngươi tiểu hài là không có cách nào dùng ngươi phụ thân gửi tới là có thể để các ngươi tiểu hài dùng hiệu quả có thể hay không tốt hơn đâu thế thì sẽ không hoác lưu vân nghe xong lời này lập tức không nói cái này đổ vật với hắn mà nói liền hoàn toàn là gần cả hắn vốn là có thể sử dụng nguyên lực dịch căn bản không cần vì có thể sử dụng cái này đổ vật mà nỗ lực ngoài định mức đại g i i xem ra lần sau gọi điện thoại đều nghĩ biện pháp cùng lão ba nói một tiếng a cái này tiền tiêu bồng phí cũng không thể một mực hoa hoắc lưu vân nghĩ thầm cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì tốt đồ đâu kết quả là cái này lập tức tâm tình đều không tốt đòn lấy hoắc lưu vân tại vương sùng sơn nơi này chờ đợi một hồi cầm một bình dùng cho luyện bị dược vật thừa dịp những đứa trẻ khác đều tại ngủ trưa nghỉ trưa thời điểm hoắc lưu vân tại phòng hiệu trưởng bên cạnh trong căn phòng nhỏ lại tu luyện một trong đó bữa trưa buổi chiều thì là tiếp tục trở về lên lớp bởi vì bọn hắn một năm này cấp sắp tốt nghiệp tiến vào tiểu học cho nên học kỳ này quá trình nhiệm vụ phi thường nặng nề yêu cầu cũng rất cao bất quá đối với hoắc lưu vân tới nói những này đều không đáng nhấc lên hắn tùy tiện liền có thể làm tốt những đứa trẻ khác cố gắng hoàn thành yêu cầu thời điểm hắn cũng sớm đã dễ như trở bàn tay hoàn thành cũng chạy đến một bên ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện mà theo sát phía sau chính là đồng vị yên khương triều nam chu đại toàn chờ đã mỗi một cái đều là bọn hắn một năm này cấp học sinh xuất sắc cùng trụ cột vứt vàng cũng đồng dạng cũng sẽ ở nhóm đầu tiên hoàn thành yêu cầu không hẹn mà cùng tới đi đến hoắc lưu vân bên người học theo. bởi vì hắn không chỉ muốn trong nước luyện tập cơ sở thủy chiến cùng lúc đó chờ đến tương lai chính thức tiến vào nạp nguyên cảnh về sau còn muốn mượn nhờ nước để phán đoán chính mình ở vào nạp nguyên cảnh cái nào đ a n g cấp đợi đến những đứa trẻ khác mở ra đủ nhiều khiếu huyện thành công kích hoạt rèn luyện pháp tiến vào nạp nguyên cảnh về sau lần g đồng dạng sẽ phút cơ sở thủy chiến. Lần trước ờ n xuyên h ư bình cảnh bởi vì chu khai phong một câu sau khi đột phá hoác lưu vân liền không có gặp lại cái gì bình cảnh cơ sở thủy chiến số liệu mỗi ngày đều sẽ căn cứ hắn luyện tập mà không ngừng dâng lên mặc dù tạm thời còn không có đạt tới chu khai phong kia hơn ba trăm kinh người trị số nhưng bây giờ cũng đã sắp tiếp cận hai trăm chỉ cần tiếp tục tiếp tục như thế đừng lại gặp được cùng loại bình cảnh một loại đồ vật hoắc lưu vân cũng đồng dạng có thể giống chu khai phong như thế đạt tới hơn ba trăm l i n số luyện tập xong cơ sở thủy chiến về sau hoắc lưu vân lại bắt đầu chui vào đáy bể bơi dưới đồng thời nín hơi nín thở hoắc lưu vân đã sớm tại một năm rưới trước đó hoàn thành đối với ngũ tạng lục phủ lần thứ nhất rèn luyện đến tiếp sau nguyên lực như cụ tại tự động rèn luyện ng mặc dù hiệu quả không có lần thứ nhất rèn luyện lúc tốt như vậy có biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhưng cũng đồng dạng tại không gián đoạn tiến bộ hiện nay hoắc lưu vân dưới đáy nước hạ nín thở thời gian đã trọn vẹn có thể đạt tới m ộ ư ơ i năm phút mà theo thân thể của hắn tiếp tục phát dục tiếp tục trưởng thành ngũ tạng lục phủ cũng đồng dạng lại không ngừng mạnh lên mà lại là viễn siêu thường nhân như vậy tăng trưởng các loại tương lai hoắc lưu vân sau trưởng thành dưới đáy nước hạ nín thở thời gian hẳn là dễ dàng có thể làm được lấy giờ đến tính toán càng đáng nhắc tới chính là theo hoắc lưu vân rèn luyện xong thân thể huyết l ụ h ắ n thể trọng cũng tăng lên không ít Lại thêm cũng ơ s là, là bởi vì người tu luyện tại tu luyện tới cái này tình trạng lúc nguyên lực trong cơ thể tự động cường hóa thân thể huyết nục c h xương cốt trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai trình thể chất lượng cũng tự nhiên sẽ trở nên lớn hơn gian luyện bộ vị càng nhiều thời gian càng dài trọng lượng cũng liền càng nặng bởi vậy mới tên bất quá cũng có thể thấy liên bang cái này hệ thống bên trong nạp nguyên cảnh tu luyện cơ hồ không có bất luận cái gì cần võ giả chủ động đi làm sự t ì n h liên liên những cảnh giới này tên đều chỉ bất quá là tu luyện tới nhất định tình trạng về sau sẽ biểu hiện ra đặc dị đám võ giả duy nhất có thể làm chính là không ngừng hút nạp nguyên lực chờ đợi nguyên lực tự động t h ố c luyện thân thể cơ hồ không có bất luận cái gì khó xử mà vương sùng sơn bọn h ắ n phương thức tu luyện cùng so sánh liền càng thêm chủ động cũng càng thêm chủ quan bất quá liền tạm thời tình huống mà nói vương sùng sơn bọn hàn phương thức tu luyện ngoại trừ có thể càng thụ chính mình trưởng khống có thể tăng trưởng tốc độ tu luyện bên ngoài. tại kết quả sau cùng bên trên cũng không có so liên bang tu luyện hệ thống mạnh hơn bao nhiêu cũng chính bởi vì vậy cho nên liên bang mới có thể tại tương đối về sau đem vương sùng sơn bọn hắn phương thức tu luyện cho bài trừ rơi đương nhiên đối với cái này vương sùng sơn là có lời nói hắn cho rằng chỉ là bởi vì bọn hắn tu luyện hệ thống không có biện pháp tiếp tục đẩy đi xuống tiến nếu quả như thật có người có thể làm được có thể thuận lợi đẩy đi xuống tiến cuối cùng nhất định không chỉ chỉ là tốc độ tu luyện càng nhanh mà là nhất định sẽ có so giờ này khắc này liên bang tu luyện hệ thống ưu tú hơn địa phương xuất hiện hoặc lưu vân đương nhiên cũng rất chờ mong bất quá liền hiện tại mà nói hoắc lưu vân càng nhiều tích lực vẫn là đặt ở vương sùng sơn người này cùng vương sùng sơn có thể cung cấp tài nguyên phía trên phù phù phù lỗ lộ ở mức đoạn này thời gian hoắc lưu vân cũng không có lãng phí hẳn tại trong bể bơi nhất quyền nhất cước một chiều một thức luyện cái khác cơ sở võ học loại này hành động đối với thể nội dưỡng khí tiêu hao không thể nghi ngờ là càng lứa nước chừng mười phút khoảng chừng bề sau hoắc lưu vân thể nội dưỡng khí liền toàn bộ hao hết không thể không từ dưới đáy nước nâng lên mà đúng lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện tại bể bơi một bên khác nhiều hơn một thân ảnh xa lạ kia là một người mặc ao tám hình thể nổi bật nữ tử nhìn qua h lấy hoác lưu vân thị lực cho dù cách mấy chục mét tự ly y nguyên có thể nhìn thấy người này hình dạng thế nào cũng không phải là bể bơi công tác nhân viên cũng không phải bể bơi hội viên tối thiểu nhất hắn tại trong bể bơi hai năm này thời gian chưa từng nhìn thấy bất quá bể bơi dù sao cũng là mở cửa tới làm sinh ý trước đó ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại này gặp được những người khác tình huống cho nên hoác lưu vân không có suy nghĩ nhiều ý nguyên vẫn là làm lấy huấn luyện của mình khi sâu một hơi về sau lại lẻn vào đến đáy nước mà liên tại mấy phút về sau hoác lưu vân lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa nữ tự kia đúng là chính hướng phía bơi tới hoắc lưu vân không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không làm ra phản ứng gì hắn có thể nhìn thấy cái này nữ nhân trên người cũng không có cái gì huấn luyện v ế t tích càng nói không lên có nguyên lực ba động hoàn toàn chính là một cái bình thường nữ tử cho dù đối phương có cái gì ý đồ xấu cũng không thể nào là đối thủ của mình mà lại đại khái xuất đối phương khả năng chỉ là trùng hợp du lịch tới mà thôi dù sao cái này bể bơi cũng không phải nhà mình mở nhưng coi như hoắc lưu vân nghĩ như vậy thời điểm nữ tử kia lại là trực tiếp bơi tới bên cạnh hắn tiếp lấy liền đưa tay tới bắt cánh tay của hắn hoắc lưu vân lập tức n h ũ n mày Bất quả đ ộ nữ g phương bên trong cũng không gì ràng công cũng không làm ra phản ứng quá kích động, chỉ là lặng lặng ở lại, đồng thời làm xong kích chuẩn bị, muốn nhìn một chút người này đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. tác thật thời một chút tuột cái Hoác quá của có kích, cho kích chỉ kích chuẩn cái ra đối đồ đến muốn muốn lại, phản phản nhìn hồ Lưu bên nên Vân này n bị, rõ lô làm là làm làm ý ở tử này một tay bắt lấy hoác lưu vân cánh tay một cái tay khác từ phía sau đem hoác lưu vân toàn bộ ông ấy tiếp lấy đột nhiên vào tới liền hướng về trên mặt nước bơi đi hơi có vẻ cố hết sức đem hoác lưu vân từ đáy nước kéo tới trên mặt nước tiếp lấy lại kéo tới bên bể bơi duyên mãi cho đến đem hoác lưu vân đặt ở bên bể bơi trên về sau nữ tử này mới một mặt nóng này hỏi tiểu đệ đệ ngươi không sao chứ loại á c cảm giác này hoắc lưu vân vô cùng quen thuộc ác ý chân chui ác ý trước mắt cái này nữ nhân rõ ràng vừa mới đưa nàng từ trong nước cứu đi lên giờ này khắc này trên mặt cũng hoàn toàn một bộ quan tâm biểu lộ nhưng hoắc lưu vân từ trên thân đối phương cảm nhận được cũng chỉ có vô cùng rõ ràng ác ý không có từng tia từng tia hào hào ấm áp hệ thống đương nhiên không có khả năng phạm sai lầm ba năm này thời gian phát sinh qua vô số sự t ì n h đủ để chứng minh điểm này cho nên vấn đề h i ệ n nhiên nằm ở chỗ cái này nhìn như quan tâm chính mình đồng thời còn cứu mình trên người nữ tử bất quá hoác lưu vân cũng không có rất gấp trước mắt nữ tử này trên người ác ý mặc dù rõ ràng nhưng cùng ngay lúc đó chu khai phong so ra vẫn là kém quá nhiều mà lại thực lực tới nói càng là như vậy dù là không sử dụng nguyên lực hoác lưu vân cũng sẽ không sợ đối phương mà một khi vận dụng nguyên lực trước mắt nữ tử này cho dù là đến trên mười cái hắn cũng không để vào mắt hoác lưu vân hơi khé cao mày lâm vào chầm tư hắn đột nhiên nghĩ đến khai giảng ngày thứ nhất cùng lúc đi vào thường nghe được có liên quan tới cái nào đó võ đạo vườn trẻ học viên bị lừa sự tỉnh nếu như cứng rắn muốn giải thích nữ tử này dị thường hành vi c ũ n g k i a trên thân một cô ác ý nói còn giống như quả thật có thể dò số c h â u ngồi đi vào nói cách khác ta bị để mắt tới rồi hoác lưu vân trong lòng hư lạnh một tiếng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i mà lúc này nữ tử trước mắt ý nguyên còn tại diễn nàng cầm tay không ngừng tại hoác lưu vân trước mặt lúc gần lúc hiện tiểu đệ đệ tiểu đệ đệ thế nào thế nào ngươi còn tốt chứ m o n nói câu nói nha tỉ tỉ lo lắng chết ngươi vì không đánh cỏ đ ộ n g rắn hoác lưu vân hơi biểu hiện ra một chút khó chịu bộ dáng giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng tiếp lấy mới giống như là lấy lại tinh thần nhìn về phía đối phương a di là người đã cứu ta phải không xuyên đổ t ắ m tuổi trẻ nữ tử biểu lộ s ư ơ n g sở h i ệ n nhiên là không nghĩ tới chính mình sẽ có được dạng này một cái x ư n g hô nụ cười trên mặt hắn hơi cứng ngắc lại một cái nhưng cũng không có quá xoắn suít làm ra một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ vỗ v ô ngực vừa mới nhìn ngươi trong nước nửa ngày không c ó hiện lên đến thật đúng là đem ta dọa sợ tranh thủ thời gian tới cứu được ngươi cảm ơn a di vừa mới ta trong nước rút gân mạ hoắc lưu vân nói lại là a di lại là a di chết tiểu hài không có mắt sao ta cái nào giảm dài tiểu a di rồi trần tư ngoài miệng y nguyên duy trì tiểu dung nhưng trong nội tâm cũng đã bắt đầu mắng lên bất quá nàng cuối cùng không có đem ý tưởng này biểu hiện ra ngoài mà là vẫn như cũ một bộ quan tâm tiểu hài đại tỷ tỷ bộ dáng tiểu đệ đệ ngươi làm sao một người tại cái này trong hồ bơi chơi nha nhà ngươi đại nhân đâu trần tư hỏi cùng lúc đó còn chuyên môn bổ sung một câu tỷ tỷ gọi trần tư ngươi liền cứ gọi ta trần tư tỷ tỷ đi được rồi a di hoắc lưu vân lên tiếng tiếp lấy mới hồi đáp mẹ ta ngay tại bên ngoài chờ ta a di ngươi có thể mang ta đi tìm mẹ sao đương nhiên có thể t r ầ n tư đầu tiên là gật đầu đồng ý ngay sau đó lại vội vàng bổ sung bất quá ngươi vừa mới trong nước xảy ra chuyện hiện tại cần nhất vẫn là nghỉ ngơi ngươi hẳn là nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi không có việc gì có tỷ tỷ chiếu cống ngươi yên tâm đi chờ ngươi nghỉ ngơi tốt tỷ tỷ liền mang ngươi tới tìm mẹ có được hay không ừ vân t ố t hoác lưu vân nói sau đó trấn tư tỉ mỉ chiếu cố hoác lưu vân hoác lưu vân thì giả bộ như một cái bình thường tiểu hài chuẩn bị nhìn đối phương tiếp xuống hành động nhưng mà đối phương lại chỉ là cùng hắn nói chuyện h i ế m trò chuyện lên việc nhà trần tư tựa hồ đối với chính mình phi thường quan tâm hỏi rất nhiều vấn đề chương một trăm sáu mươi tám cuối cùng một phiếu bất quá hoác lưu vân cũng chú ý tới vấn đề của đối phương bên trong hoàn toàn không có dính đến tư t ư n nhất là có quan hệ trường học còn có gia đình những thứ này trên cơ bản chỉ hỏi hứng thú của hắn yêu thích giống như là tại thành tâm quan tâm hắn Tiểu đệ đệ, người tên là gì nha? Mấy tuổi? Ta tuổi. người gọi、hoác、Lưu đệ đệ, nha? Vân, năm nay gì là Hoác Mấy trần tư cười nói ra hoa vậy nhất định rất thú vị đi hoắc lưu vân gật gật đầu trong lòng xấu hổ cũng may hắn c ò n biết có kim giáp đội trưởng cái này đ ồ vật bằng không thật đúng là không có biện pháp trả lời đối phương vậy ngươi thích ăn cái gì nha ta thích ăn khoai tây chiên hoắc lưu vân cẩn thận nghiêm túc đáp trả trần tư vấn đề đồng thời cũng đang quan sát phản ứng của nàng hắn đương nhiên sẽ không bị đối phương biểu hiện làm cho mê hoặc bởi vì tâm nhãn đấu sư xưng hảo nhưng vẫn luôn tại phản h ộ i trước mắt vị này trần tư ẩn dấu ác ý mười phút đồng hồ trôi qua trần tư xác định hoắc lưu vân không sao liền mỉm cười đứng dậy nhưng cũng không có trực tiếp mang theo hắn đi tìm lưu hề nam mà là lấy cớ nói có việc liền đi trước từ đầu tới đôi không có làm ra bất cứ gì thường nào cử động nhìn xem đối phương ly khai hoắc lưu vân có chút ngạc nhiên người này vẫn rất có thể bảo trì bình thản hoắc lưu vân ý nguyên duy trì cảnh giác mặc dù trong nội tâm đã có suy đoán nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp tục quan sát một đoạn thời gian nhìn xem cái này trần tư đến cùng có cái mục đích gì nếu như hắn phỏng đoán là chính xác người này chính là trước đó lựa nhà trẻ tiểu hài những người kia một trong kia、yeah. hắn hoàn toàn liền có thể mượn cái này cơ hội đem đối phương đem ra công lý đương nhiên hết thẻ tiền đề đều là chính hoác lưu vân tuyệt đối không có khả năng người đang ở hiểm cảnh mặc dù lúc này thực lực của hắn tại cái này lớn phía sau đã coi như là có nhất định năng lực tự vệ đối phương nếu như chỉ là một đám người bình thường căn bản không có biện pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn nhưng hoác lưu vân biết rõ trên thế giới này mãi mãi cũng không thể phớt lờ trần tư sau khi đi hoác lưu vân trở lại mẫu thân lưu hề nam bên người sau đó trở về nhà vì không cho mẫu thân lo lắng trong bể bơi sự tình hắn cũng không có nói cho mẫu thân đồng thời ngày thứ hai cũng không có nói cho vương s u n g sơn dù sao làm sự tỉnh là cần chứng cứ hắn tạm thời cũng không thể xác định cái này t r ầ n t ư chính là người h i ể m nghi bất quá hoặc lưu vân cũng có một cái ý nghĩ đó chính là hắn có lẽ có thể khiến cái này người chủ động đem diện mục bạo lộ ra đối phương như là đã lựa chọn hắn làm mục tiêu mà lại căn bản không có tham dò. không có hỏi qua thân phận chân thật của hắn cũng không có hỏi q u a hắn có phải hay không võ đạo vật trẻ vậy cái này đã nói lên đối phương rất có thể đã đối với hắn có chút hiểu rõ đối phương là xác định thân phận của hắn biết rõ trên người hắn có thể có lợi cho nên mới có thể bắt đầu hành động nếu nói như vậy vậy mình cũng không đáng đi ẩn tàng cái gì chẳng bằng chính mình chủ động đi bước lên những câu chuyện này dẫn xả xuất động cũng có thể càng thêm mau lẹ giải quyết những người này dù sao hoác lưu vân cũng không muốn một mực bồi tiếp cái này trần tư diễn kịch cái này một này g vẫn là cái kia bể bơi hoác lưu vân ngay tại trong bể bơi chuyên chú luyện tập nước chiến kỹ xảo đột nhiên trần tư lại một lần xuất hiện tại bên bể bơi nàng mỉm cười nói với hoác lưu vân lại gặp mặt tiểu đệ đệ t ỷ t ỷ tốt hoác lưu vân nói trần tư biểu hiện đã cùng hoác lưu vân rất quen thuộc lúc này nói ha ha một mình ngươi bơi lội cỡ nào n h ả m chẳng a t ỷ t ỷ dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương nơi đó có thật nhiều ngươi thích ă n đồ vật cùng đồ chơi khoai tây trên cùng kim giáp đội trưởng nhà hoác lưu vân nhìn xem trần tư trong lòng lập tức cảnh giắt lên hắn biết rõ cái này nữ nhân rốt c ụ c muốn hành động hắn đương nhiên không có khả năng đi thế là trực tiếp cự tuyệt nói cảm ơn a gì ta không đi mẹ ta còn đang chờ ta về nhà thật không đi sao trần tư cũng không có cảm thấy bất ngờ tiếp tục dẫn dụ nói tỉ tỉ nơi này có cái cực kỳ tốt chơi trên nước cho chơi ngươi khẳng định ưa thích hơn nữa còn có sô、so、cô la bánh g ạ tổ nhà hoác lưu vân trong lòng càng thêm cảnh giác lần nữa lắc đầu kiên định nói cảm ơn a di nhưng ta thật không muốn đi mẹ ta nói qua không thể tùy tiện cùng người xa lạ đi trần tư tiếu dung có chút xấu hổ nhưng nàng cũng không hề từ bỏ nàng tiếp tục nói ra tiểu đệ đệ, tỉ tỉ không phải người xấu chỉ là muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu ngươi nhìn đây là tỉ tỉ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật ngươi mở ra xem một chút đi trần tư từ trong túi sách của mình xuất ra một hộp tinh mỹ đồ chơi cùng một chút linh thực hoắc lưu vân nhìn xem những n à y mê người lễ vật trên mặt lập tức biểu hiện ra dao động nhưng hắn vẫn là cắn răng cự tuyệt nói a di ta thật không thể đi theo ngươi mẹ ta nói qua ta không thể tiếp nhận người xa lạ lễ vật trần tư gặp hoắc lưu vân kiên quyết như thế biết rõ dây dưa nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa thế là nàng mỉm cười nói tốt ta tiểu đệ đệ vậy tỷ tỷ sẽ không quáy dậy ngươi ngươi tiếp tục bơi lội đi hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi nhìn xem trần tư quyết định ly khai vì dẫn xà xuất động hoắc lưu vân gật gật đầu chuyên môn tăng thêm một câu ừm、um、ân có lỗi với tỷ bởi vì hôm nay ta còn muốn đi về nhà uống siêu cấp nguyên lực nhũ dịch đây nói ra câu nói này thời điểm hoác lưu vân vẫn luôn đang chăm chú đối phương muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là phản ứng gì quả nhiên cái này trần tư trên mặt biểu lộ cứng đ ở hô hấp đều r ồ n r ậ p một cái trần tư lại nhìn hắn một chút tiếu d u n g hơi cứng ngắc lại một cái nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường nàng gật gật đầu một mặt thất vọng nói a vậy được rồi mẹ ngươi ở nhà chờ ngươi vậy thì t ỷ sẽ không quáy dày các ngươi hoác lưu vân nhìn xem trần tư ly khai trong lòng cười lạnh hắn đã càng ngày càng xác định đối phương là có vấn đề mà lại rất có thể chính là hắn đoán như thế bởi vì đối phương nếu như trước đó không biết rõ thân phận chân thật của hắn thật chỉ là đơn t h u ầ n tới tiếp xúc với hắn vừa nghe đến siêu cấp nguyên lực nhũ dịch làm sao có thể biểu hiện được như thế bình tĩnh đối phương biểu hiện được càng bình tĩnh liền càng có vấn đề hoác lưu vân cũng biết rõ cái này nữ nhân nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ cho nên tiếp xuống hắn muốn làm chính là tại bảo đảm chính mình an toàn phía dưới mau chóng để đối phương dọ dỉ ra chân diện mục đương nhiên đặt mình vào nguy hiểm loại sự tình này hoác lưu vân là sẽ không làm mặc dù trật tư cũng không có cái gì thực lực nhưng rất khó cam đoan đối phương có cái gì đồng bọn hoắc lưu vân trực giác như loại này sự kiện phía sau rất có thể là có tổ chức một bên khác trần tư ly khai bể bơi về sau x ả o rượu tận lực tránh đi ca mê ra bảy lần q u ặ t tám lần rẽ đi vào một cái ẩn nấp hẻm nhỏ về sau nàng đi đến trong một cái viện đi vào sát cửa chính xuyên qua một đầu mở tối hành lang đẩy ra một cái nặng nề g h cửa sát tiến vào một cái căn phòng bí ẩn gian phòng bên trong tia sáng lờ mờ chỉ có một chiếc mở nhạt ánh đèn lóe ra cho người ta một loại cảm giác c m chầm trên mặt đất hiện đầy cho bụi hiển nhiên đã thật lâu không có người quất dọn trong e t r ê v phòng t có một chương cũ nát cái bản trên mặt bàn chất đầy các loại tạp vật có tổn hại cái chén tán loạn cái gạc tàn thuốc còn có một số tán loạn văn kiện cùng ảnh chụp đều là một chút hải từ ảnh chụp hoặc lưu vân ảnh chụp thình lình ngay tại trong đó bên cạnh bản đặt vào một đài đời cũ máy tính màn hình đã vỡ ra màn hình bên trên hiện đầy cho bụi bên tường ghế xô pha t h u n g quanh ngồi ba nam nhân thứ ba nam nhân là cái trung niên nam tử dáng vóc thấp bé nhưng con mắt gắt cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm mặc dù dáng vóc nhỏ nhất nhưng là cái này cái thứ ba nam nhân lại ngồi ở trên ghế salon một bộ đại mã kim đao dáng vẻ l ú cao này, này cái b gầy i chính c nhỏ h giọng nói ệ nam Trần đi vào gian phòng, nhân đề nghị trực tiếp đôi hoác lưu vân độc thủ ăn cướp hắn là cô nhi quả phụ không có năng lực phản kháng Coi như hoác lưu vân là v õ giả nhưng một cái ba tuổi tiểu hài lại có thể có bao nhiêu lợi hại trần tư lúc này lắc đầu quá nguy hiểm kia không phải có thể làm sao một mực tại chỗ này lãng phí thời gian sao cao hai mét tráng hắn nói trần tư trợn nhìn đối phương một chút tráng hắn này ngoại hiệu hay ngốc chỉ có thể nói không có để cho sai ngoại hiệu có thời điểm s ắ c thực rất vúng ố c nàng không có ý định cùng đối phương nhiều lời chỉ là nhìn về phía trên ghế s a lon trung niên nam nhân người này mới là bọn hắn chủ tâm cốt cũng là lấy sau cùng chủ ý ngồi ở trên ghế xa lon trung niên nam nhân tên là cao lương hắn trầm mặc một lát nhẹ nhàng lắc đầu khoe miệng mang theo một nụ cười trào phúng nói xem ra đứa trẻ này so nhóm chúng ta tưởng tượng muốn thông minh được nhiều bất quá hắn trung quy là đứa bé nhóm chúng ta cũng không có khẩn trương như vậy hắn g ầ m đầu dùng cái tiết như đ ộ c xà nhãn thần nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n tư ngựa khi âm c h ầ m nói ngươi nếm thử một lần nữa ta cũng chuẩn bị kỹ càng nếu là còn thất bại liền trực tiếp độc thủ dù sao cái tiêu bể bơi hoàn cảnh nhóm chúng ta cũng sợ rõ ràng t r ầ n tư hít sâu một hơi kiên định nói t u t ta thử một lần nữa nếu như hay là thất bại nhóm chúng ta liền trực tiếp độc thủ hoác lưu vân cũng không biết rõ những người này căn bản không có ý định một mực dựa vào lựa gạn mà là cũng định rất mà liều làm cuối cùng một phiếu mà hắn vừa lúc chính là cái kia cuối cùng một phiếu cho nên hoác lưu vân mặc dù có cảnh giác nhưng y nguyên trải qua chính mình thời gian mỗi ngày chuyên tâm tu luyện đương nhiên hoác lưu vân cũng không phải hoàn toàn không có phòng phạm vì phòng ngừa có khả năng phát sinh ngoài ý muốn hắn trên cơ bản chưa từng đi cái gì cái khác địa phương mỗi ngày chính là như vậy mấy điểm một tuyến mà lại còn chuyên môn cùng vương sùng sơn nhấn mạnh chính mình cái kêu bể bơi chỗ vị trí bất quá tiếp xuống liên tiếp tốt mấy ngày đều không có xảy ra chuyện gì trần tư mặc dù cũng vẫn là sẽ xuất hiện nhưng cũng không có để cả qua muốn mời chính mình rời đi sự tình ngay tại hoác lưu vân coi là những người này còn tại thả dây dài sâu cá lớn thời điểm kỳ thật tâm thầm trần tư b ọ n người đã bắt đầu làm tốt đối với hắn động thủ chuẩn bị trần tư đứng tại bên bể bơi nàng ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng chính thức điều tra càng ngày càng gần nàng biết rõ hôm nay là nàng một lần cuối cùng cơ hội nàng nhất định phải thành công nàng quan sát đến bể bơi chờ đợi lấy hoác lưu vân xuất hiện trong bể bơi người lui tới nhưng trần tư tâm tư toàn trên người hoác lưu vân nàng biết rõ hoắc lưu vân là mục tiêu của bọn hắn là bọn hắn cuối cùng một phiếu mấy người bọn hắn đã sớm quen biết vốn chính là làm một chút chuyện pháp pháp nàng cũng là từ nhỏ đã không có đi học một mực đi theo cao lương hốn cao lương cũng là một cái v õ giả bất quá là loại kia không có nguyên lực thiên phú trước v õ giả mà lại trước kia trên lôi đài nhận qua trọng thương mà lại đã định hình liền liền chính thức đều không có giúp bọn hắn trị liệu dù sao cao lương không có thiên phú chính thức tự nhiên không có khả năng lãng phí tài nguyên mà lại càng quan trọng hơn là chính thức cũng đã nói cao lương hiện tại tình huống coi như chị cũng chị không hết cho nên cũng không phải bọn hắn không muốn chị bọn hắn làm số tiền này ngoại trừ chính mình phải dùng bên ngoài cũng là vì giúp cao lương chị thương trần tư cũng không biết rõ cao lương là từ đâu quen biết người nào nói tóm lại đối phương nói có thể giúp hắn chữa khỏi thân thể thậm chí có thể làm cho hắn cũng tu luyện nguyên lực nhưng cái này cần đại lượng tiền mà bọn hắn sở dĩ đem ánh mắt nhìn về phía những đứa bé này cũng là cao lương c h ị thị nhưng trần tư luôn cảm thấy cao lương cũng là nhận lấy người kia dẫn đạo rất về phần bọn hắn đạt được một chút tin tức cũng đều là người kia cung cấp mà người kia rất hiển nhiên cũng có hắn mục đích của mình bất quá cái này đều không trọng yếu bọn hắn đã làm qua một lần hiện tại không có đường quay về chỉ có thể một con đường đi đến đen hôm nay thử lại một lần cuối cùng nếu như vẫn là không thành công nói bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem hoác l i ê u vân gục đi sau đó gọi điện thoại cho hoác l i ê u vân mẫu t h ầ n từ trên tay đối phương muốn tới nguyên lực lũ dịch làm xong vụ này về sau liền trực tiếp ly khai bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị xong rời đi xe cùng vật tư rốt cục đã đến giờ chạm vạng tối chạm và tối hoác lưu vân xuất hiện hắn mặc một bộ đơn giản áo thun cùng con đùi nhìn bình thường không có gì lạ mà lại vừa vặn lúc này trong bể bơi đã không ai dù sao mặt trời xuống núi bắt đầu đến ban đêm lúc này cái này tập thể hình căn cứ cũng chỉ có phía ngoài tập thể hình khu còn có người mà cao lương ba người bọn hắn liền giấu ở chỗ nào qua một hồi chờ đến nàng bên này bắt đầu đập thủ cao lương bọn hắn liền sẽ ở bên kia làm ra náo động hấp dẫn lực chú ý của mọi người trần tư hít sâu một hơi lập tức nên đón nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vội vàng nàng biết rõ nàng nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội nàng hỏi lưu vân tiểu đệ, đệ hôm nay muốn hay không cùng t ỷ t ỷ cùng đi chơi nha t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín đây là cái bốn tuổi tiểu hài sao trước mắt hoác lưu vân vẫn là chỉ nhìn nàng một chút đó lấy lại lắc đầu trần tư đương nhiên không hề từ bỏ nàng lại nói rất nhiều có thể hấp dẫn tiểu hài tử lực chú ý đồ vật nhưng hoác lưu vân nghe xong nhìn xem trần tư ánh mắt bên trong vẫn là để lộ ra cảnh giác hồi đáp mẹ nói qua không thể tùy tiện cùng người xa lại đi trần tư nghe xong trong mắt l ó e lên một tia l ã n h quang nhưng lại l ó e lên liền biến mất nàng vẫn là gạt ra một cái tiểu dung tiếp lấy lại hỏi ngươi nhớ kỹ mẹ ngươi điện thoại sao đương nhiên nhớ kỹ nha vậy là tốt rồi thật là một cái bé ngoan trần tư nói cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại cú điện thoại này cũng không có kết nối vang lên ba lần về sau liền bị g i ậ p máy nhưng trần tư biết rõ cao lương bọn hắn đã nhận được tin tức hẳn là cũng đã bắt đầu hành động mà nàng bên này chỉ cần vừa nghe thấy động tĩnh liền cũng muốn bắt đầu hành động trần tư tim đập rội lên điện thoại trong tay nắm chặt đột nhiên nàng nghe được bên ngoài chuyển đến một trận tạp nhạp thanh âm thanh âm từ xa mà đến gần càng ngày càng rõ ràng nàng biết rõ đây là cao lương bọn hắn bắt đầu hành động nàng lập tức đứng dậy bước nhanh đi đến hoác lưu vân bên người hoác lưu vân chính chuyên chú luyện tập nước chiến kỹ xảo xem ra giống như cũng không phát giác được trần tư động tác trần tư cấp tốc tới gần hoác lưu vân một phát bắt được cánh tay của hắn che miệng của hắn phòng ngừa hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì hoác lưu vân tựa như là bị đột nhiên xuất hiện động tác giật này mình hắn ý đổ dây r u ộ n nhưng không có t r á n h thoát trần tư trong mắt lóe ra r i o hỏa quan mang nàng thấp giọng nói ra tiểu đệ đệ đừng lên tiếng đi theo ta đúng lúc này cao lương bọn người đẩy cửa vào bọn hắn người mặc quần áo màu đen trên mặt mang theo khẩu trang nhãn thần lên khốc nhìn phi thường dọn người bọn hắn cấp tốc ph phong tỏa bể bơi cửa ra vào tạo thành một vòng cây cao lương ánh mắt tại trong bể bơi đ ạ o qua cuối cùng khóa chặt tại hoác lưu vân trên thân người lạnh nói ra chính là hắn sao nhìn cũng không đáng chú ý à t r ầ n tư ôm chặt lấy hoác lưu vân ghé vào lỗ thai hắn t h ấ p giọng nói ra đ ừ n g sợ chỉ cần ngươi nghe t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ liền sẽ bảo vệ ngươi hoác lưu vân gật gật đầu t r ầ n tư xuất ra điện thoại di động của nàng hiện tại không cho ngươi nói chuyện cũng không cho phép thét lên t h tỉ liền sẽ không đối ngươi làm cái gì nếu như ngươi không nghe lời nhìn thấy phía trước ba cái kia thúc thúc sao bọn hắn thế nhưng là rất đáng sợ nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi nếu như ngươi nghe minh bạch liền gật gật đầu hoắc lưu vân nhẹ gật đầu đ ó n lấy trần tư lấy ra điện thoại di động của nàng gọi điện thoại cho mẹ ngươi cùng với nàng tùy tiện nói một câu sau đó đem điện thoại cho ta là được hoắc lưu vân vốn là nghĩ trực tiếp gọi điện thoại cho vương s ù n g sơn nhưng nhìn trước mắt điện thoại lại nhìn về phía trước người đứng đấy ba cái kia người áo đen t r ầ m m ặ t sau một lát đột nhiên nhìn về phía trần tư tỉ tỉ các ngươi người hẳn là đến đông đủ a trần tư nhứ mày chính chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên cảm giác trong ngực hoắc lưu vân bỗng nhiên kh vậy mà liền trực tiếp từ nàng trong tay tránh thoát ra hoác lưu vân từ trần tư trong lồng ngực tránh thoát xoay người nhìn xem cao lương ba người không chút nào e ngại đứng tại trước mặt bọn hắn ba g á i nam nhân trưởng thành mặt mũi tràn đầy sợ hãi đối hoác lưu vân một trận hô to nhưng hoác lưu vân nguyên bản ấu tiểu trên mặt nhưng không có một điểm sợ hãi biểu lộ tại song phương trong lúc rằng co đ ỗ n g nhiên cao lương ba người cùng một chỗ hướng hoác lưu vân vào tới cũng xuất thủ quyền cước của bọn hắn giống như tật phong đánh tới hoác lưu vân cũng không cam chịu yếu thế ra chiều song p ư ơ n g tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó mà phân biệt khiến hoác lưu vân kinh ngạc chính là cái này ba người. vậy mà đều hiểu một chút quyền cước rõ ràng là l u y ệ n qua khả năng trước kia đều là v õ giả nhưng cũng tiếc chính là cái này b à cái thế nội tất cả cũng không có bất kỳ nguyên lực nào nắm đấm chạm vào nhau k h í thế bay tán loạn b ì n h lại là một tiếng vang thật lớn cao lương bị hoác lưu vân một quyền đánh bay và lấy hoác lưu vân lại một quyền đánh về phía cái kia thân cao cao nhất nhưng đánh tới đi sau hiện người này thế mà không có bị đánh lui ngay tại lúc đó vừa mới bị đánh bay cao lương cũng không có lui bước ngược lại hướng hoác lưu vân càng thêm dũng nhiên tiến lên một đạo màu trắng quang mang trên người hoác lưu vân phát ra khí tức dần dần mạnh quyển cước đều khó mà tiếp cận hắn cao lương ba người ngay từ đầu s á t thực khiếp sợ không gì sánh nổi về sau tại trên nửa đường cũng nghĩ qua muốn trực tiếp chạy trốn nhưng lại bị hoác lưu vân ngăn cản hiện tại bọn hắn đã bị buộc lên t u y ệ t lộ thế là cũng hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát cùng hoặc lưu vân đánh vào cùng một chỗ bọn hắn không ngừng mà biến hóa chiến thuật nếm thử đem hoác lưu vân chế trụ nhưng là hoác lưu vân không ngừng nhanh chóng di động rõ ràng thân thể rất nhỏ nhìn qua rất yếu nhưng lại giống như là cái hầu từ đồng dạng linh mẫn hắn nguyên lực phát huy đầy đủ ra cấp tốc đem thân thể cường hóa hắn trải qua địa phương liền nương theo lấy từng đợt c u ồ n g phong đang kịch liệt giao thủ bên trong cao lương ba người động tác dần dần chậm lại bọn hắn vốn là chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể đến tiến hành chiến đấu tại t r ì n h thể sức chịu đ ư ợ c bên trên đương nhiên không thể nào là hoác lưu vân đối thủ rất nhanh cao lương bọn người lần nữa bị hoác lưu vân đánh bay ra ngoài mà lần này liên liên cái kia thân cao cao nhất nam nhân cũng rốt cuộc không kiên trì nổi xong cao lương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái ba tuổi tiểu hài vậy mà có thể một người đánh thắng được ba người bọn hắn đây chính là võ giả thực lực sao đây là người sao hắn nhìn xem hoác lưu vân trong lòng vô cùng p h ấ n hận nếu như mình cũng có nhiều như vậy tài nguyên ủng hộ cũng có nhiều như vậy thời gian tu luyện những lực lượng này hẳn là chính mình mới đúng chạy là chạy không thoát chỉ có đánh các huynh đệ giết cho ta không phải nhất định phải chết cao lương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng chỉ huy hai cái huynh đệ cùng một chỗ xuống tới kiên một tráng một gầy hai cái huynh đệ cũng không chút do dự n g h e xong lời này trực tiếp liền x u n g tới mà liên tại lúc này cao lương lại là trực tiếp xoay người chạy hắn căn bản không có sông đi lên cùng mình hai cái tiểu đệ cùng một chỗ chiến đấu hoặc là nói hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn làm như thế vừa rồi bọn hắn đã đánh qua đánh không thắng chính là cái này ba tuổi tiểu hải ba người bọn họ chung vào một chỗ hoàn toàn đánh không lại vậy bây giờ còn có thể làm sao đương nhiên là chỉ có thể chạy nha rõ ràng là đánh không lại người đánh tiếp liền có thể đánh thắng được sao cao lương cũng không có ngốc như vậy có lẽ hắn tuổi trẻ thời điểm có ngốc như vậy cho nên hắn mới trên lôi đài cùng người đánh tới cuối cùng đánh cho chính mình bản thân bị trọng thương đánh chính mình cho tới bây giờ còn bị đau xót bối rối ngã một lần k h ô n hơn một chút hắn hiện tại học thông minh đã đánh không lại vậy liên không nên đánh trước đó lừa gạt tới những cái kia mặc dù không đủ nhưng lưu đến thanh sơn tại không sợ không có c ử i l ố t cao lương trong lòng suy nghĩ chỉ cần ta có thể chạy đi chỉ cần ta có thể dọc theo người kia cung cấp lộ tuyến chạy trốn tới an toàn địa phương không ai có thể lại bắt được ta ta về sau còn có thể lại nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều tài nguyên về phần kia hai cái tiểu đ ệ thì là hoàn toàn không có bị cao lương để ở trong lòng nói đùa hiện tại tình huống hắn chính liền đều không bảo vệ được nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực đi quản những người khác mà về phần trật tự cao lương rất muốn quay đầu về sau nhìn một chút nhưng hắn cố kiềm nén lại trong lòng xúc động coi như nhìn cái nhìn này cũng không có bất cứ tác dụng gì ngược lại là sẽ chỉ h o a n thời gian không bằng trực tiếp trốn hiện tại bảo mệnh mới là trọng yếu nhất cao lương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt bể bơi cửa chính hiện tại bể bơi bên ngoài đã loạn thành một bầy chỉ cần hắn lao ra lẫn vào đến giữa đám người liền có thể đi theo đám người cùng một chỗ chạy ra cái này tập thể hình quán coi như bên ngoài giờ này khắc này đã có chính thức người cũng không có khả năng đem tất cả mọi người khống chế lại đây là hắn đã sớm vì chính mình nghĩ đường lui mà hắn cũng, cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị vứt bỏ chân tư cùng mặt khác hai người thủ h ạ trước mắt bể bơi cửa chính cùng mình càng ngày càng tiếp cận cao lương trong lòng cũng thoáng đã thả lỏng một chút các loại vọt tới bể bơi cửa ra vào lúc hắn lập tức đưa tay một thanh cầm bể bơi c h ố t cửa chính chuẩn bị dùng sức mở cửa lúc đột nhiên cao lương cảm giác được cổ tay siết chặt hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không có biện pháp dùng sức hắn lập tức túi đầu nhìn thoáng qua lúc này phát hiện tay mình trên cổ tay không biết rõ cái gì thời điểm nhiều hơn một cái tay nhỏ cao lương con ngươi trong nháy mắt qua chỉ cảm thấy cái hót đến lưng liên tiếp địa phương phản p h ấ t bị điện giật kích trên thân tất cả lông tơ đều trong nháy mắt dựng lên kia rõ ràng chỉ là một con vô cùng trắng nón thậm chí có thể được xưng là non nớt tay nhỏ nhưng giờ này khắc này cái này tay nhỏ mang cho cao lương sợ hãi không chút nào không thua gì một cái có thể một thương đem hắn nổ đầu súng n ắ n nhanh như vậy cao lương tự nhiên có thể nghĩ đến đây là a i tay hắn thực sự không cách nào dùng sức chỉ có thể thuận tay nhỏ hướng bên cạnh nhìn lại phát hiện ngay tại bên cạnh hắn một cái nho nhỏ đầu một cái thân thể nho nhỏ có lẽ là đã nhận ra hắn ánh mắt viên kia nho nhỏ đầu đột nhiên g ơ lên một mặt nhìn qua vô cùng đáng yêu trắng loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo tràn ngập vui sướng t i ế u dung hoác lưu vân chậm rãi mở miệng một bộ dáng vẻ ngây thơ hỏi thúc thúc ngươi làm muốn đi nơi nào à làm sao có thể nhanh như vậy hai người bọn họ không phải đi ngăn trở hắn sao hai người bọn họ đâu cao lương trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn lên dây cót tinh thần về sau vừa quay đầu nhìn lại lúc này phát hiện chính mình kia hai cái tiểu đệ lúc này đã thân thể và mẹo ngã trên mặt đất hoàn toàn mất hết độc tính thậm chí đều không biết rõ sống hay chết liên vẹn vẹn chỉ là ngắn như vậy ngắn một chút xíu thời gian trước mắt g á i này ba bốn tuổi lớn tiểu hài vậy mà liền đem hắn kia hai cái tiểu đệ đánh thành hiện tại cái dạng này thậm chí là khả năng đã đem bọn hắn giết chết giờ này khắc này vô luận cao lương cảm thấy lại thế nào không thể tưởng tượng nổi lại thế nào không thể nào tiếp thu được sự thật tình huống đều bày ở trước mặt của hắn một cái bốn tuổi tiểu hài vậy mà giết người cho dù không có giết cái này cũng đầy đủ để cho người ta sợ h ã i đây là một cái bốn tuổi tiểu hài sao cao lương xoay đầu lại nhìn xem hoắc lưu vân kia một mặt ngây thơ tiểu dung trong lòng của hắn đã bị sợ hãi triệt để tràn n ậ p hắn hai mắt trở lên lập tức liền hé miệng muốn giống to lên tiếng mà liên tại lúc này một cố cự lực từ sau chân chuyển đến hắn căn bản không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình trực tiếp hướng phía trước một nghiêng ké quỵ trên đất cùng lúc đó lại một cố cự lực từ cằm chuyển đến trực tiếp đem cao lương muốn mở ra chuẩn bị phát ra tiếng giống to miệng cưỡng chế tính đóng lại cao lương có thể cảm nhận được chính mình trên răng cùng hạ răng hung hang đụng vào nhau hắn có thể cảm giác được rõ ràng răng bị thật sâu vào lợi bên trong vào g ư ờ n g bên trong sau đó lại bởi vì càng thêm to lớn lực đạo nghiêng Từ giường trong t giường hoàn ị t lột tiếp t rời đi, h e bị đè ép hướng về phía trước hoặc là hướng hoặc trước về l h ư ớ g về sau toàn h á t ra. m kia lực đạo, v ẫ không c ó h o à n t o à n biến mất đem r ă n g từ l ợ i bên trong chen Hoàn toàn trần trùi, ra đi sau. về lại đã nhận kịch liệt đà kích lợi cũng va chạm vào nhau cùng một chỗ cao lương chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu phản phất là dẫn nổ một viên bom hắn không tự chủ được nhắm mắt lại cảm thấy đầu trước trước sau sau trên dưới khoảng trừng toàn bộ đều là k i m tinh đau khổ kịch liệt để hắn liền một điểm thanh âm đều không phát ra được tuyến lệ trong nháy mắt không có phòng ngự nước mắt không tự chủ được từ đóng chặt hai con ngươi ở trong gạt ra loại kia lợi cùng lợi va chạm cảm giác lợi bị lợi đ ụ n nát cảm giác huyết mục lẫn nhau ma sát bị hung hăng đè ép thậm chí chen nát cảm giác xương cốt cùng xương cốt và chạm lên cảm giác vô cùng phức tạp lại đau khổ kịch liệt để hắn chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi một hai giây phảng phất tựa như là một thế kỷ dài như thế hắn cảm thấy mình giống như về tới trước kia bắt rác trong lồng mà lần này mình đã bị tổn thương s o một lần kia còn muốn càng đau còn muốn ác hơn không biết rõ qua bao lâu cao lương thất thần hắn cảm thấy mình đã mất đi ý thức tại kịch liệt giữa sự thống khổ hoàn toàn lâm vào ác mộng mà trong mộng cảnh ý nguyên vẫn là thống khổ nương theo lấy cảm giác này cao lương toàn bộ thân thể từ quỷ trên mặt đất tư thế về sau ngã xuống không có bất kỳ phòng bị nào cãi ốt thẳng đứng nện vào bể bởi mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy văng động tiếp lấy cao lương liền không có động tĩnh hoắc lưu vân cứ như vậy đứng ở bên cạnh túi đầu nhìn một chút cao lương máu thịt bé bét tại kịch liệt va chạm phía dưới cốt nhục tung bay ra tràn đầy máu tanh h cái cằm cùng miệng không tự chủ được dùng mình một cái ta dựa vào cái này mẹ hắn cũng quá hung á t hắn thoáng cảm thấy có chút khó chịu hối hận chính mình không nên dùng lực lượng lớn như vậy nhưng vừa rồi cái này ra hỏa đã muốn chạy ra đi hắn cũng không kịp thu lực hẳn là còn sống a hoác lưu vân không khỏi dỗi xuất thủ đ ặ t ở cao lương lỗ mùi phía trước hơi thử một cái đúng là còn sống có k h í tức đụng phải hắn trên m g ó n tay này mới khiến hoác lưu vân yên tâm một chút hắn nhưng không muốn giết người mặc dù tại loại này tình huống giới cho dù hắn giết người cũng hoàn toàn có thể được xưng là bản thân phòng vệ nhưng là hắn vẫn là không muốn giết người hoác lưu vân tại phát hiện những n à y giặc ư ớ c vậy mà chỉ có bốn người còn toàn bộ đều là người bình thường bên trong thậm chí có một cái nữ nhân thời điểm bạn ý chỉ là nghĩ thử một lần thực lực của mình dù sao hắn tu luyện lâu như vậy có thể đủ tự mình cảm nhận được thực lực của mình mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng nhưng cũng tiếc bởi vì cùng trong vườn trẻ những hải t ử kia trên lệnh quá lớn hắn căn bản không có cơ hội phát huy ra toàn bộ thực lực cho nên tự nhiên không muốn bỏ qua cái này cơ hội dù sao tu luyện lâu như vậy nhưng cái này nhiều năm đều không có biện pháp biểu hiện ra toàn bộ thực lực của mình cũng thực là có chút phiền muộn một chút giống như vậy tốt cơ hội thật đúng là rất khó gặp phải chương một trăm bảy mươi sư phó ta rước lấy phiền phước như thế một hồi thời gian trong lòng của hắn khó chịu cũng dần dần biến mất có lẽ là bởi vì ba năm này đến nay tại vương sùng sơn phụ đạo phía giới hoắc lưu vân tiếp nhận quá nhiều thống khổ những thống khổ này cũng làm cho tâm lý của hắn tiếp nhận q u c giá trị hơi tăng lên một chút mặc dù bởi vì vừa mới lúc chiến đấu quá k í c h t ỉ n h tăng thêm có chút nóng n ả y không dừng tay dẫn đến cái này ba cái nam g ra cướp hiện tại bộ dáng hơi có chút thẳng liệt nhưng dù sao người còn sống mà lại thật muốn luận nói hoắc lưu vân trên người mình cảm nhận được qua thống khổ cần phải so ba người này hơn rất nhiều cũng nguyên nhân chính là như thế khả năng hắn mới không có biện pháp cảm động lây đi cho dù là nhìn xem dạng này thê thảm tràn cảnh cũng không gặp qua tại không thể chịu được, được. nghĩ nghĩ vì để tránh cho người này đến tiếp sau sau khi tỉnh lại lại tiếp tục chạy hoác lưu vân dứt khoát xuất thủ nhẹ nhàng một cước đá vào cao lương chân đoạn cao lương lúc này vẫn là đang hôn mê nhưng cũng không biết rõ có phải hay không cảm giác yêu đến thống khổ toàn bộ thân thể đột nhiên lắp một cái nhưng này ánh mắt cũng không có mở ra bởi vì học tập vương sùng sơn phương pháp tu luyện hoác lưu vân cũng thu được một cái khác chỗ tốt đó chính là đối với cơ thể người càng hiểu hơn vô luận là ngũ tạng lục phủ hay là huyết n ụ c xương cốt thậm chí là l à da dù sao hán thế nhưng là khống chế nguyên lực từng chút từng chút phá hủy thân thể của mình sau đó lại từng chút từng chút chữa trị cho dù trong thời gian này hoắc lưu vân không có biện pháp làm đến như là mang theo một bộ bên trong dòng kính có thể kỹ càng nhìn thấy trong thân thể tình trạng nhưng loại này tìm tòi cũng đồng dạng để hắn đối thân thể vô cùng hiểu rõ hoắc lưu vân bắt t r ư ớ c làm theo lại nhẹ nhõm đá gây cao lương một cái chân khác xác định người này đã không có biện pháp chạy trốn về sau hắn mới xoay đầu lại nhìn về phía giờ này khắp này cái này toàn bộ trong bể bơi duy nhất còn đứng ở trên mặt đất thân thể còn hoàn toàn trật tư trấn tư đã triệt để choáng nàng đương nhiên thấy được mới p h á tận sinh trước mắt hết hảy. trước mắt t mắt thấy hoác lưu vân dùng tia thân thể nho nhỏ buộc phát ra lực lượng khổng lồ đem nàng coi là dựa vào cùng không thể t r e o chọc ba cái tráng niên nam nhân t ừ n g cái đánh bại trên mặt đất đương nhiên nhất làm cho nàng cảm giác kinh khủng v ẫ n là như thế một cái nho nhỏ hải tử vậy mà con mắt đều không nháy mắt một cái động thủ đánh gãy nàng các đồng bạn tay chân đây là một đứa bé sao cho dù đứa trẻ này là một cái v õ giả cho dù hắn có được thực lực tương đại cho dù hắn thậm chí đã cùng phổ thông nhân loại không đồng dạng nhưng hắn cũng chỉ là một đứa bé a làm sao có thể ác độc như vậy như thế vô tình đây quả thật là một đứa bé sao mà vừa lúc lúc này hoắc lưu vân giải quyết xong cao lương xoay đầu lại thẳng tắp nhìn nàng vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt chân tư lập tức cảm giác thân thể phản phất bị đ ị n h trụ nàng cảm thấy toàn thân trên dưới đều đã mất đi lực khí vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào xương cốt chống đỡ lấy chính mình đứng tại chỗ tì tì tốt ngay tại cái này thời điểm phía trước cách đó không xa hoắc lưu vân đột nhiên cười chào hỏi một tiếng đón lấy di chuyển bước chân hướng phía nàng đi tới chân tư nhìn xem hoắc lưu vân nụ cười trên mặt nàng không phải người ngu trước đó còn muốn không minh bạch hiện tại không có khả năng nghĩ không minh bạch cho tới nay hoắc lưu vân khả năng đều rõ ràng nàng không có lòng tốt mà trước lúc này hoắc lưu vân biểu hiện ra tiểu hài bộ d á n g cũng hoàn toàn đều là tại giả vờ giả vịt hoàn toàn đều là đang t r e o chọc nàng chơi trần tư còn tưởng rằng mình mới là cái tên xấu xa kia nhưng trên thực tế tình huống căn bản không phải dạng này trước mắt hoắc lưu vân đã sớm biết rõ chính mình một đám người căn bản không phải là đối thủ của hắn dù sao mình một đám chỉ là người bình thường làm sao lại là hắn dạng này một cái võ giả đối thủ nhưng hoắc lưu vân y nguyên vẫn là giả vờ giả v ị phối hợp với chính mình mãi cho đến hôm nay bọn hắn nhịn không được chuẩn bị động thủ thời điểm cái này bốn tuổi tiểu hải mới rốt cuộc xé toan mặt nạ trên mặt xé toan kia một t r ư ơ n g thuộc về tiểu hải mặt nạ mà lộ ra ngoài chân dung trần tư không biết rõ đó là cái gì nhưng nàng phi thường vững tin đây tuyệt đối không phải một cái bình thường tiểu hải trước mắt hoác lưu vân không chỉ cùng đồng dạng tiểu hải không đồng dạng thậm chí cùng những cái kia đồng dạng tại võ đạo vườn trẻ tiểu hải so ra cũng lớn không đồng dạng nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là chính mình nên làm cái gì bây giờ trần tư rất nghĩ thông miệm nàng rất muốn nói thứ gì nhưng miệng lại run dậy không còn gì để nói mà lúc này hoắc lưu vân đã cất bước đi tới t ỷ t ỷ ngươi không có gì muốn nói sao hoắc lưu vân đứng vững ở trước mặt nàng mở miệng hỏi lúc này trần tư đã hoàn toàn không dám đem trước mắt hoắc lưu vân xem như một cái bình thường tiểu hài đến đối đãi nàng cũng không dám lại giống trước đó như thế nói ra loại kia nghe xong chính là l ừ a gạt tiểu hài nàng sợ hai chính mình vừa nói ra trước mắt hoắc lưu vân liền sẽ hóa thân á c ma tựa như đánh gây cao lương ba người bọn họ tứ chi như thế cũng bóp nát xương q u t của mình kéo đầu lưỡi của mình trần tư cuối cùng mở miệng nàng vỡ không ngừng khóc lên nước mắt không bị khống chế từ trong mắt t u ô n ra một đường chạy đi xuống chạy đến lỗ mũi chạy tới khỏe miệng cái này vừa khóc cũng tháo bỏ xuống trần tư trên thân tất cả lực lượng nàng lập tức q u g d ả m xuống đất toàn bộ đầu đã hoàn toàn cùng hoác lưu vân song song nàng mặt mũi tràn đầy lệ quang vô cùng sợ h ã i khẩn cầu nói van cầu n g ư ờ i b u ô n g tha ta ta sai rồi ta biết rõ sai hoác lưu vân không nói gì mà cái này cho trần tư hơi một chút xịu giúp khí nàng tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng lập tức mở miệng đem tất cả chịu tội đều đẩy lên cao lương bọn người trên thân. Ta không phải cố ý. ta cũng là bị bọn hắn b ứ c bách bọn hắn uy hiếp ta nói nếu như ta không theo bọn hắn làm bọn hắn liền sẽ đánh ta liền sẽ mang ta liền sẽ giết chết ta van cầu ngươi thả qua ta đi ta thật biết rõ sai ta nguyện ý tiếp nhận luật pháp trừng phạt nàng không ngừng cầu khẩn chỉ hy vọng hoắc lưu vân không muốn đối với mình động thủ hoắc lưu vân bị cầu có chút thẻ t h ù n g hắn cảm giác rất buồn bực chính mình có đáng sợ như vậy sao làm sao trước mắt cái này trần tư nhìn chính mình tựa như là đang nhìn cái gì ác quỷ động dạng ta mới chỉ là cái bốn tuổi tiểu hài a hoắc lưu vân không phản bắt được hắn lắc đầu đang muốn nói chuyện trước mắt trần tư càng thêm kích động lên. thậm chí trực tiếp đối với mình đập lên đầu một bên dập đầu một bên khóc một bên cầu khẩn chính mình bông tha hắn đem hoác lưu vân đều dọa cho nhảy một cái hắn chưa hề không có bị người quỳ dập đầu qua đây thế là tranh thủ thời gian nhảy tới bên cạnh mà trần tư y nguyên vẫn là không ngừng đập lấy đầu đầu cùng mặt đất và chạm phát ra ông vang hoác lưu vân có chút bất đắc dĩ hắn là thật bị cái này không ngừng dập đầu đập có chút không biết làm sao ngươi nói nhân ra đầu đều dập đầu cũng không thể trắng đập a nhưng cũng không thể bởi vì dập đầu, đầu liền trực tiếp bông tha nặng a muốn thật dạng này người khác thấy thế nào v ừ a mới bị tự tay đánh gãy tay chân bốn người kia lại thế nào nhìn nếu như bị không người biết trông thấy còn tưởng rằng chính mình là bị nữ sắc mê hoặc đây nhưng trên thực tế cái này gọi trần tư mọc ra một t r ư ơ n g miệng rộng không thể nói có chút tư sắc đi chỉ có thể nói không tốt đẹp gì nhìn cho nên vì mình danh dự hoác lưu vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ độc thủ một trưởng vô đi qua đem đối phương đánh n g ấ t xịu sau đó cũng là bắt chước làm theo đem vừa rồi làm qua sự tình lại làm một lần cùng lúc đó lại cho trần tư miệng một cước một cước này xuống dưới cho dù đằng sau tổn thương bị chữa khỏi cái này nữ nhân cũng hẳn là không có biện pháp lại đem lại nói trôi chảy dù sao người này chính là phải nói nói l ừ a cả người chính mình cũng coi là vì dân trừ hại đến tận đây toàn bộ trong bể bơi mới rốt cục l à an t ĩ n h lại mà đúng lúc này hoác lưu vẫn nghe được bể bơi bên ngoài truyền đến không ngừng tiếng hô h á n cùng mãnh liệt tiếng gõ cửa hắn cẩn thận phân biệt một cái ở bên ngoài hô to chính là mẹ lưu hề nam hắn bay đầu xem xét lúc này mới phát hiện nguyên lai bể bơi cửa chính đã bị khóa lên hẳn là cao lương mấy người kia tới thời điểm khóa lại cho nên mẹ mới vẫn luôn không có vào lại thêm giờ này khắc này bên ngoài lại rất ồn ào cho nên vừa mới hoác lưu vân mới không có nghe được mẹ tiếng k ê ờ nhưng bây giờ vấn đề xuất hiện hoác lưu vân nhìn xem cái này đầy đất bờ b ụ n hắn rất lo lắng mẹ sau khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng này trực tiếp liền bị dọa đến mất đi thế là hoác lưu vân nghĩ nghĩ dứt khoát cầm lấy điện thoại ra bấm điện thoại rất nhanh điện thoại bị người kết nối vương sùng sơn thanh â m từ ống nghe chuyển tới sư phó ta rước lấy phiền p ứ c ta tại vương sùng sơn chính tại phòng làm việc bên trong bận rộn đột nhiên điện thoại di động văng lên hắn xem xét là đồ đệ hoác lưu vân điện thoại có chút ngh cái này tiểu tử gọi điện thoại chuẩn không có chuyện tốt hắn nhận điện thoại hỏi xảy ra chuyện gì rồi bên đầu điện thoại k i a hoác lưu vân thanh â m có chút nóng n ả y còn nói ra tới cũng làm cho vương sùng sơn tim nhảy tới cổ rồi sư phó ta rước lấy p h i ề n phước ta tại cái này vương sùng sơn trong lòng căng thẳng nhướng mày đầu tiên là nhớ k ỹ địa điểm này sau đó vội nói đừng có gớp phiền p h i gì dạng gì p h i ề n phước hoác lưu vân thấp giọng nói là một chút lưu manh bọn hắn nghĩ muốn gây bất lợi cho ta sau đó ta bởi vì quá sợ hãi liền xuất thủ không xem chừng đả thương bọn hắn ta hiện tại rất sợ hãi rất sợ hãi vương sùng sơn trầm mặc một hồi đột nhiên cảm giác có điểm là lạ cái gì rất sợ hãi rất sợ hãi hắn cảm giác đổ đệ mình hoắc lưu vân cũng không giống là như vậy người ai nhưng nghĩ lại một cái bốn tuổi tiểu hải gặp được loại này tình huống cũng hoàn toàn chính xác sẽ biết sợ sẽ sợ hãi không sai mà lại đoạn trước thời gian còn vừa vặn phát sinh có người lừa gạt nhà trẻ học viên sự tỉnh mặc dù hoắc lưu vân không có hướng phương diện này nhấc lên nhưng vương sùng sơn ý nguyên vẫn là không khỏi nghĩ tới phương diện này hắn trầm tư một lát sau đó nói vân nhi ngươi làm được rất tốt ngươi bây giờ ở đâu ta lập tức đi qua biến hóa đầu kia hoắc lưu vân nhìn một chút trên mặt đất bốn cái lưu manh nói sư phó n g ư ơ i qua đây về sau hẳn là có thể tìm tới ta vương sùng sơn trầm mặc một hồi sau đó nói tốt ta lập tức đi qua n g ư ơ i bảo vệ tốt chính mình không nên k i n h cử vọng động vương sùng sơn để điện thoại xuống trong lòng có chút lo lắng hắn biết do hoắc lưu vân thực lực cũng biết do hoắc lưu vân tính cách hoắc lưu vân một mực là cái cơ linh hài tử mà lại bây giờ còn có thời gian gọi điện thoại cho chính mình hẳn là không chuyện gì nhưng không biết rõ vì cái gì hắn vẫn cảm thấy có chút nóng nảy lập tức ngừng trong tay sự tình bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới hoác lưu vân trong điện thoại nói tới địa điểm kia mà coi như vương sùng sơn phá cửa sổ xông vào trong bể bơi nhìn thấy trên đất tràn g cảnh lúc hắn chấn kinh đến tột đỉnh bên bể bơi mặt đất đã bị bốn cái lưu manh tiên huyết nhục đỏ tứ chi của bọn hắn lấy một loại vặn v è o tư thái nằm trên mặt đất đứt gãy chỗ máu thịt bé bét ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy màu trắng xương c ố t mạnh vỡ trên mặt của bọn hắn vẻ mặt thống khổ bóp méo nguyên bản diện m ụ khoe môi m i ế lên vô lực rên rỉ trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng trong đó một cái lưu manh cánh tay máu tươi từ miệng vết thương tuân ra n h u ộ n đỏ mặt đất một cái khác chân trái chỗ đầu gối gãy xương xương cốt đâm thủng làn da tạo thành một cái đáng sợ nhô lên trên mặt của hắn vẻ mặt thống khổ bóp méo hắn n g ũ quan hoặc là phải nói là bố n quan bởi vì cái cảm đã sớm vỡ thành một bãi người này bên trong miệng phát ra yếu ớt tiếng r â ê n gì tựa hồ tại hướng mọi người cầu cứu cái thứ ba lưu manh phần bụng bị nghiêm trọng kích thương tiên huyết nhuộm đỏ hắn quần áo trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi biểu lộ tay của hắn vô cái cuối cùng lưu manh ngoài miệng cũng là máu thịt bé bét nằm trên mặt đất máu tươi từ khoe miệng của hắn chảy ra hô hấp yếu ớt sinh mệnh ngay tại dần dần rời hắn mà đi nhưng mà này còn là cái nữ nhân vương sùng sơn cảm thấy cho dù là hắn tại đối mặt một cái nữ nhân thời điểm cũng không có biện pháp hạ ác như vậy tay à. cái này mẹ hắn cũng quá hung ác bây giờ cái này toàn bộ bể bơi mặt đất bị tiên huyết cùng thê thảm cảnh tượng bao phủ trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng tử vong khí t ứ c để cho người ta ngạt thở cảnh tượng như vậy để cho người ta không cách nào tưởng tượng đây là một cái bốn tuổi tiểu hài tạo thành vương sùng sơn bốn phía nhìn thoáng qua rất nhanh liền tìm được hoác lưu vân vương sùng sơn nhãn quang từ dưới đất thê thảm tràng cảnh chuyển hướng hoác lưu vân hắn ánh mắt bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng bất khả tư nghị lúc này hắn cái này bốn tuổi tiểu đồ đệ chính ngoan ngoan đứng ở một bên bày biện nghiêm tư thế giống như hết thạy đều không có quan hệ gì với hắn hắn đi đến hoác lưu vân bên người ngồi sùng xuống, xuống ý đổ từ hoác lưu vân trên mặt tìm tới đáp án hắn nhẹ dọn hỏi vân nhi cái này bể bơi là chuyện gì xảy ra hoác lưu vân ngẩng đầu nhìn xem vương sùng sơn giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, thấp giọng nói ra, Sư phó, ta bị bọn hắn đột nhiên xông lại ta cực sợ tiện h tay đánh lại một cái cái này gọi tiện h tay đánh lại một cái cái này gọi một cái vương sùng sơn cơ hồ trực tiếp liền muốn hỏi lại nhưng hắn cuối cùng vẫn không hỏi ra vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân hắn biết do hoác lưu vân thực lực cũng biết do hoác lưu vân tính cách hoác lưu vân một mực là cái cơ t r í thông minh hải tử có thời điểm sẽ biểu hiện được có chút lực lượng nhưng hắn cũng biết rõ hoác lưu vân sẽ không dễ dàng động thủ đả thương người cũng không phải loại kia nhân chi sơ tính bản ác một loại tiểu hài hẳn là sẽ không đi chuyên môn làm như thế để cho người ta sợ hãi sự tỉnh đối với vương sùng sơn mà nói hắn gặp qua càng thêm thê thảm tràn diện gặp qua càng nhiều người chết hắn trải qua vô số chiến tranh cùng tử vong nhưng hắn dù sao cũng là người trưởng thành rồi mà bây giờ tạo thành đây hết thể hoác lưu vân mới vẹn vẹn chỉ là cái bốn tuổi tiểu h à i cho dù vương sùng sơn tới thời điểm đã có tâm lý chuẩn bị cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại nhìn thấy dạng này một bức tràn g cảnh c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt giám sát đương nhiên hắn đối với hoác lưu vân cũng có một cái khác ấn tượng đó chính là ba năm trước đây tại một lần trên lôi đài hoác lưu vân một bên võ đài một bên cung tiếu kia vũ phong tử đồng dạng cảm giác cũng đồng dạng để lại cho hắn cực kỳ trí nhớ khắc sâu hắn nhũ mày hỏi ngươi là bị hù dọa vẫn là cô ý giáo h ấ n bọn hán hoác lưu vân lắc đầu một mặt vô tội nói ra sư phó ta thật bị hù dọa ta chỉ là nhất thời sợ hãi xuất thủ có chút không nhẹ không nặng không nhẹ không nặng cái này cũng thật sự là thật không có nhẹ không có nặng vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân trong lòng âm thầm thở dài nhưng nhìn hoác lưu vân trên mặt biểu lộ không giống như là nói dối mà lại vừa phát sinh chuyện như vậy liên lập tức gọi điện thoại cho chính mình đồng thời thừa nhận sai lầm lại thêm đất này trên bốn người này chỉ cần xác định bọn họ đích sắc là lưu manh i ít chuyện sự tình này cũng là không phải cỡ nào khó mà tiếp nhận vương sùng sơn trầm tư một hồi sau đó nói với hoác lưu vân vân nhi thực lực của ngươi rất mạnh nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ phải học được khống chế tính tình của mình hoác lưu vân nhẹ gật đầu nhẹ nhàng thở ra biết mình lừa dối quá quan thành công vương sùng sơn lại nói một đồng lớn cuối cùng hoác lưu vân nói sư phó nhưng là ta hiện tại đả thương nhiều người như vậy ta có thể hay không vào ngục gia ma vương sùng sơn nhìn trước mắt tiểu đồ đệ lúc này hoác lưu vân trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi vương sùng sơn cũng mới nhẹ nhàng thở ra đến cùng vẫn là cái tiểu hài hắn đưa thay s ờ sờ hoác lưu vân đầu nói ra yên tâm đi không có vấn đề gì lớn đến thời điểm ta tra một cái bên trong bốn người này thân phận xác định thân phận của bọn hắn về sau hẳn là cũng không có cái gì m a bệnh sư phó chuyện sự tình này ngươi có thể không nói cho mẹ ta sao ta sợ mẹ ta lo lắng hoác lưu vân còn nói vương sùng sơn lắc đầu bất đắc dĩ đều đã đến mức này còn có thể làm sao dạng đây chỉ có thể giúp đỡ tận lực dấu diếm không chỉ là đối lưu hề nam phía ngoài tất cả mọi người hắn đều muốn dấu diếm nếu không một khi bị người khác biết rõ hoác lưu vân tuổi còn nhỏ vậy mà ác độc như vậy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tin đồn mà loại chuyện này rơi xuống trên đầu của hắn cũng sẽ không có vấn đề gì yên tâm đi vương sùng sơn vô vô hoác lưu vân bà vai mẹ ngươi ở bên ngoài hẳn là cũng chờ đến sốt ruột chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi lưu hề nam tại bể bơi ngoài cửa lo lắng chờ đợi thỉnh thoảng đi qua đập cửa vội vàng hô hoán hoác lưu vân danh tự nhưng từ đầu đến cuối bên trong nhưng đều không có cái gì đậu tính trên mặt của nàng viết đầy lo âu và khẩn trương một trái tim đơn giản chìm đến đáy cốc một lát trước đó trong phòng thể hình phát sinh hỗn loạn không biết rõ bởi vì cái gì mọi người thất kinh sông ra ngoài tiếng thét trói thai cùng tiếng hô hoán liên tiếp máy tập thể hình bị lật đổ trên mặt đất tán lạc các loại vật nặng cùng bình nước một mảnh hỗn độn mọi người lẫn nhau xô đẩy tranh nhau tìm kiếm lối ra hỗn loạn tưng bừng lưu hề nam cũng bị giật nảy mình còn tưởng rằng là hỏa hoạn cái gì lập tức nghĩ đến hoác lưu vân nàng lo l ắ n g muốn đi bể bơi đem nhì tử mang ra nhưng mà làm nàng đi vào bể bơi cửa ra vào lúc lại phát hiện cửa bị đã khóa nàng dùng sức đẩy thật lâu nhưng cửa lại một chút bất động nàng nhìn chung quanh muốn tìm người đến giúp đỡ. nhưng những người khác chỉ lo chạy căn bản không có người quan tâm nàng công tác nhân viên cũng hoàn toàn tìm không thấy tứ cô vô thân lưu hề nam vô cùng tuyệt vọng nàng lo lắng đến nhi tự an nguy lòng nóng như lửa đốt thế là cấp tốc cầm lấy điện thoại ra bấm điện thoại báo cảnh sát hy vọng có thể mau chóng đạt được cứu viện nhưng bây giờ chấp pháp quan còn chưa tới lưu hề nam cũng chỉ có thể ở tại bể bơi ngoài cửa lo lắng chờ đợi trong lòng yên lặng cầu nguyện mà tự an toàn đang lúc này đột nhiên một đội chấp pháp quan môn từ phòng tập thể thao ngoài cửa xuất hiện cấp tốc đổi tới hiện trường bọn hắn thân mang chỉnh tề chế phục đeo tươi sáng huy chương dẫn đầu chấp pháp quan chu thụ đứng tại cửa ra vào cấp tốc c ước định hiện trường tình huống sau đó đầu tiên là dùng loa để chạy tứ phía dân chúng tỉnh táo lại sau đó chỉ huy t h ủ hạ chia ra hành động có cấp tốc phong tỏa hiện trường thiết chí cảnh giới tuyến ngăn cản những nhân viên khác tiến vào để bảo vệ hiện trường chứng cứ có thì bắt đầu chấn an thất kinh đám người d ẫ n đạo bọn hắn ly khai hiện trường đồng thời hỏi thăm người chứng kiến thu thập tình báo vàng nhanh nhất tốc độ an định lại hỗn loạn tràn g diện sau chu thụ đi hướng tiến trong phòng thể hình đại sảnh n g ự khí bình tĩnh hỏi là ai báo cảnh lưu hề nam vội vàng tiến lên vội vàng nói rõ với chu thụ tình huống trong thanh âm của nàng mang theo rõ ràng run r u dậy là ta báo cảnh con của ta hoác lưu vân ở bên trong bể bơi cửa bị đã khóa ta đẩy không ra, ta không biết rõ hắn hiện tại thế nào chu thụ nghe xong lập tức làm ra quyết định hắn thông qua bộ đ á m kêu gọi trợ g i ú p đồng thời mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị cưỡng ép phá cửa nữ sĩ yên tâm nhóm chúng ta nhất định đem con của ngài bằng nhanh nhất tốc độ dây an toàn ra nói xong một câu nói như vậy sau chu thụ quay đầu nhìn giống đại môn khóa chặt bể bơi hắn nhãn thần kiên định nữ khí quả quyết lập tức chuẩn bị phá cửa nhóm chúng ta phải nhanh một chút đi vào xem xét tình huống Chu vậy mà lại nhậm chức xuất hiện dạng này ác tính sự kiện cái này khiến chu thụ rất là bực bội chấp pháp quan môn cấp tốc hành động bọn hắn mang theo chuyên nghiệp phá cửa công cụ tập trung ở bể bơi cửa ra vào chu thụ lúc này hạ lệnh ba hai một phá cửa theo ra lệnh một tiếng chấp pháp quan môn đồng thời phát lực máy lực va chạm bể bởi cửa khóa cửa tại to lớn lực trùng kích hạ không chịu nổi một kích ứng thanh mà ra mà liên tại bể bơi cửa chính bị chấp pháp quan môn cưỡng ép mở ra trong nháy mắt vương sùng sơn nắm hoác lưu vân tay từ bên trong đi ra phía ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt đình chỉ động tác có chút chân kinh cũng có chút cảnh giác nhìn xem vương sùng sơn hoác lưu vân đương nhiên sẽ không bị hoài nghi lúc này tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là hoác lưu vân là bị vương sùng sơn bắt lấy con tin may mắn trước đó chu thụ cùng vương sùng sơn đã gặp mặt hắn nhìn kỹ một chút về sau nhận ra đối phương ngài là v õ đạo vườn trẻ vương hiệu trưởng sao chu thụ hỏi vương sùng sơn khẽ gật đầu ta là vương sùng sơn cảm tạ các ngươi cấp tốc phản ứng không cần lo lắng trong bể bơi lưu manh đã bị ta khống chế các ngươi chỉ cần phụ trách tiếp xuống xử lý l i ề n tốt mặc dù vương sùng sơn không phải cái gì đại lãnh đạo nhưng trên thực tế địa vị cùng thực lực đều so chu thụ mạnh hơn chu thụ cũng biết rõ trước mắt vị này hiệu trưởng đặc thù thế là đáp lại nói không có vấn đề nhóm chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp vương sùng sơn khẽ gật đầu hắn giản lược nói tóm tắt mà nói tình huống cũng yêu cầu chấp pháp quan môn hiệp trợ thanh lý hiện trường đồng thời điều tra vừa rồi hỗn loạn sự kiện mà lúc này lưu hề nam cũng một cái từ giữa đám người xông lại đem hoác lưu vân ôm chặt lấy nàng trong mắt tràn đầy lo lắng trong mày trong mắt cũng tràn ra nước mắt khẩn trương kiểm tra hoác lưu vân thân thể sợ hắn có bất luận cái gì thụ thương địa phương trải qua kiểm tra không có vấn đề gì về sau lưu hề nam mới thở phào nhẹ nhõm nàng dùng tay nhẹ nhàng sờ qua hoác lưu vân tóc ôn nhu hỏi vân nhi ngươi không sao chứ vừa rồi chuyện gì xảy ra làm sao mẹ kêu ngươi lâu như vậy ngươi cũng không có trả lời hoác lưu vân khe k h ẽ l ắ t đầu dùng thanh âm non nớt hồi đáp mẹ yên tâm yên tâm ta không sao chính là bên trong gặp mấy cái người xấu ta bị doãn ngất nhưng là sư phó đã đem người xấu thu thập hết rồi n g h e xong lời này lưu hề nam không chỉ có không có yên tâm ngược lại càng căng thẳng hơn lại một lần nữa kiểm tra lên hoác lưu vân thân thể hoác lưu vân cũng chỉ có thể tùy ý mẫu thân kiểm tra mà đổi thành bên ngoài một bên chu thụ tự mình dẫn đội đi vào trong bể bơi kiểm tra tình huống mà đi vào hắn liền thấy nằm trên đất bốn cái lưu manh tứ chi của bọn hắn bị bẻ gãy vết thương máu thịt bé bét cảnh tượng vô cùng thê thảm liên liên chu thụ nhìn xem cảnh tượng này đều hơi có chút khó chịu may mắn hắn kiểm tra một lần phát hiện bốn người này cũng còn còn sống nếu không cái này đã tương đương với ngược sát lông mày của hắn n h u chặt trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng c h ấ n kinh chu thụ kiểm tra một lần sau đó đi ra bể bơi đi đến vương sùng sơn trước mặt hắn một mặt nghiêm túc nói vương hiệu trưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào bên trong những người kia đều là ngươi làm vương sùng sơn rất bình tĩnh nhìn hắn một cái vâng đều là ta làm dừng một chút về sau hắn lại bổ sung một câu bên trong những người này đều là phạm pháp phật tử Ta vừa mới chu ạ thụ t ờ i điểm, thậm chí lên giọng vương sùng sơn nhìn hắn một cái biểu lộ quái dị chứng cớ gì chu thụ nói ngươi bây giờ đã không xác định thân phận của bọn hắn sao có thể động thủ giết chết bọn hắn đâu vương sùng sơn biểu lộ càng thêm quái dị mấy cái người xấu đã giết thì đã giết có vấn đề gì không chu thụ nói ngươi nhưng không có chứng cứ chứng minh bọn hắn là người xấu chu thụ lắc đầu biểu lộ càng nghiêm túc vương hiệu trưởng ta phải nhắc nhở ngươi cho dù các ngươi là võ giả các ngươi cũng là không thể tùy tiện giết người ta cũng không có giết người vương sùng sơn nhìn chu thụ một chút biểu lộ có chút không vui cái này chấp phát u a n làm sao còn đoan đùa người đâu hắn thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng người ở bên trong mặc dù thụ thương chịu nặng một chút nhưng thật đúng là không về phần sắp phải chết nhất là ba cái t i ế n nam trước đó cũng là luyện võ qua thân thể rất là cường kiện làm sao có thể như vậy mà đơn giản chết mất đâu ta biết rõ người ở bên trong không chết nhưng là cái này tình huống nhưng là muốn so chết còn quá mức chu thụ nói tại liên bang là không cho phép bất luận kẻ nào vận dụng tư hình bao quát ngài cũng đồng dạng vương sùng sơn nhìn trước mắt chấp pháp quan quả thực là im lặng tới cực điểm hắn đều không biết rõ nên nói như thế nào cái này nhân tài tốt chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm hoàn toàn là cho đồ đệ hoác lưu vân c o n cái hoa nước kết quả hiện tại cái này chấp pháp quan trả hết nhảy lên h ạ n h ả y muốn tìm chính mình phiền phức quả thực là để vương sùng sơn khí không lớn một chỗ ra nhưng vấn đề là hiện tại vương sùng sơn thật đúng là không có biện pháp phát á u bởi vì cái này chấp pháp quan nói đúng là đúng vương sùng sơn cũng không muốn lại nhiều xảy ra chuyện gì sau khi suy nghĩ một chút rất bất đắc dĩ k h o á t k h o á tay đ ố i trước mắt chấp pháp q u a n nói được rồi được rồi đi cứ như vậy đi tốt ta ta sai rồi ta về sau sẽ chú ý ngươi nhanh lên đi thăm dò ngươi nên cha ngươi đặt điều này cùng ta kéo nhiều như vậy làm gì nếu như là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị vương sùng sơn cái này hôn bất lận ngữ khí cho hôn đi qua nhưng chu thụ lại cũng không là như vậy người cho dù nhìn thấy vương sùng sơn trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ nhưng c h u thụ như trước vẫn là kiên định chính mình muốn đem chính mình việc làm vương hiệu trưởng ta hiện tại đối với trong bể bơi phát sinh tình huống cảm thấy hứng thú vô cùng đây cũng là chức trách của ta ta không phải đang tìm ngươi phiền phức đương nhiên ngươi có thể cho là ta là đang tìm ngươi phiền phức cho nên mời hiện tại phối hợp ta điều tra như lời ngươi nói hết thể tại tương lai đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng cung cấp vương sùng sơn người đều choáng cái này chấp pháp quan làm sao đầu góc không rõ ràng vậy mà chạy tới điều tra mình bên trong mấy người kia chẳng lẽ không phải lưu manh sao ngươi đã xác định rõ thân phận của bọn hắn sao vương sùng sơn hỏi người ở bên trong không trọng yếu nhưng bên trong phát sinh sự tình rất trọng yếu chu thụ nói tại nhóm chúng ta bà sơn thị phát sinh ác liệt như vậy đã thương người sự kiện ta làm chấp pháp quan đội trưởng nhất định phải đem hết t h ể đều điều tra rõ ràng mà ngài làm cái này sự kiện trực tiếp người tham dự là có nghĩa vụ phối hợp ta điều tra vương sùng sơn đã hoàn toàn không kiên n h ẫ n được nữa k h o á t tay áo được được được ngươi muốn làm sao điều tra liền làm sao điều tra yêu làm sao điều tra liền làm sao điều tra ngươi t r a ngươi ta đi trước hắn vốn chính là rút hoát lưu vân có nổi mà lại là buông xuống trong tay sự tình chuyên môn chạy tới giờ này khắc này chỗ nào khả năng còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian nhưng vào lúc này từ bên cạnh chạy tới một vị chấp pháp quan cầm trong tay một cái chứa đ ự n g c h i m chạy đến chu thụ bên người đội trưởng ta đã tìm tới trong bể bơi màn hình giám sát cái này chấp pháp còn nói rất tốt vậy dạng này liền để nhóm chúng ta nhìn một chút cái này trong bể bơi đến cùng xảy ra chuyện gì chu thụ nói còn chuyên môn nhìn vương sùng sơn một chút vương sùng sơn nghe xong lời này lúc này liền bối rối hắn đọc một cái oan ức không có việc gì dù sao bên trong mấy người kia cũng không chết mà lại đại khái xuất là lưu manh nhưng nếu như cái này giám sát được thả ra kia hoắc lưu vân sẽ phải bại lộ ra ngoài vậy hắn loan đức không phải trắng cong sao vương sùng sơn lập tức xuất thủ thuấn gian di động đến kia chấp pháp quan thân một bên những người khác căn bản phản ứng không kịp tốc độ đem chứa đựng tính phiến cầm tới nhẹ nhàng bóp trực tiếp bóp nát được rồi được rồi bên trong có một chút ta cá nhân tư tẩn không tiện cho người khác nhìn vương sùng sơn tiện tay đem vứt bỏ chị vứt bỏ các ngươi cha một chút bốn người kia thân phận nếu như là lưu manh vậy liền không có chuyện gì nếu như không phải lưu manh tùy thời tới tìm ta lưu lại một câu nói như vậy về sau vương sùng sơn xoay người rời đi t r ư ớ c 172, thúc thúc ta cái gì đều không biết rõ chu thụ nhìn xem vương sùng sơn bóng lưng hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc kỳ thật sớm tại đi vào bên trong xem xét thời điểm hắn liền phát hiện trong bể bơi ca mê ra giám sát sớm đã bị người người vì hư hao thậm chí là toàn bộ phòng tập thể thao ca mê ra đều là như thế cho nên tấm kia chứa được chịm kỳ thật bên trong căn bản là cái gì đều không có vỗ xuống tới đây là chu thụ cố ý làm mạnh khỏe chính là muốn xem một chút vương sùng sơn phản ứng mà lúc này giờ phút này vương sùng sơn biểu hiện không hề nghi ngờ là để tuần số càng thêm cảnh giác nhưng chu thụ cũng biết rõ vương sùng sơn dù sao thân phận bất phàm cho dù hắn là đội chấp pháp đội trưởng cũng không có tác dụng gì mà lại hiện tại mình quả thật không có chứng cứ đưa mắt nhìn vương sùng sơn rời đi về sau chu thụ nghĩ nghĩ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía giờ này k h ắ c này ngay tại cách đó không xa bị lưu hề nam ôm vào trong ngực hoác lưu vân lúc này hoác lưu vân mặc trên người đ ồ tắm toàn bộ thân thể chân bóng linh lợi trước đó chiến đấu vết tích cũng sớm đã bị rửa sạch hắn chính trong ngực mẫu thân yên tĩnh chờ đợi mẫu thân cảm xúc phóng thích xong xuôi mà liên tại cái này thời điểm hoác lư vân cảm thấy có người sau lưng đi tới hắn không biến sắc y nguyên vẫn là tựa như không có phát hiện không có bất luận cái gì đ ộ n g tính mà rất nhanh chu thụ mặt liền xuất hiện ở hoặc lưu vân trước mặt chu thụ đi đến hoặc lưu vân trước mặt ngồi sùng xuống, xuống nhẹ giọng hỏi tiểu bằng h ư u ngươi có thể nói cho thúc thúc vừa rồi tại trong bể bơi xảy ra chuyện gì sao hoặc lưu vân ngẩng đầu nhìn xem chu thụ hắn ánh mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng ngây thơ hắn dùng thanh â m non nớt hồi đáp có người đến khi phụ ta ta gọi điện thoại cho ta sư phó sau đó ta sư phó xông tới ta liền mất đi ta cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì có người khi dễ ngươi là bên trong bốn người kia sao đúng thế bọn hắn làm sao khi dễ ngơi ư rồi bọn hắn nói muốn để ta gọi điện thoại cho mẹ để mẹ mang theo nguyên lực nhũ dịch đến chỗ ta ta sợ hãi mẹ gặp nguy hiểm liền cứ gọi cho sư phó trải qua một phen tra hỏi về sau hoác lưu vân đi theo mẫu thân về nhà vương sùng sơn cũng tự nhiên thật sớm liền trở về mà có hoác lưu vân khẩu cung về sau chu thụ lập tức an bài thủ hạ đi thăm dò bốn người kia thân phận mà bọn hắn thì là làm xong giải quyết tốt hậu quả công việc ngày thứ hai chu thụ ngồi tại phòng làm việc bên trong ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nhãn thần thâm thúy phản phất tại tự hỏi cái gì thủ hạ của hắn lý cương đứng tại hắn đối diện hồi báo điều tra kết quả lão đại trong bể bơi bốn người kia đúng là nhóm chúng ta muốn tìm mấy cái kia ra hỏa chính là bọn hắn trước đó tìm võ đạo vườn trẻ tiểu hài ra tay kỳ thật dựa theo tình huống nhóm chúng ta cũng sắp loại bỏ đến bọn hắn lẩn t h â n địa. chu thụ khẽ gật đầu biểu thị hài lòng nhưng hắn lông mày nhưng thủy trung không có gian ra t h i ể u cương ngài đối cái kia vương sùng sơn có ý kiến gì không lý cương nhịn không được hỏi lý cương trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi mở miệng vương、sùng、sơn cái kia nhà trẻ vương hiệu trường sao người này nhân ra dù sao cũng là võ giả Trong chúng ta cũng không có biện pháp có ý kiến gì không nha l i ê n nhìn hắn tại trong bể bơi đem bốn người kia đánh thành giặc gì nói tới chuyện này lý cương liền rụt cổ một cái bốn người kia trên người thê thảm cảnh tượng đã để bọn hắn toàn bộ đội chấp pháp đều đem vương sùng sơn coi là tuyệt đối không thể trêu cho người mà chu t h ụ y nguyên vẫn là c h ầ m tư hồi lâu sau lắc đầu cái này vương hiệu trưởng mặc dù là hiệu trưởng nhưng cho ta cảm giác ngược lại càng giống là lưu manh ta lo lắng h ắ n sẽ ảnh hưởng đến bọn nhỏ nhất là cái kia hoác lưu vân lý cương nhịu nhữ mày hắn minh bạch chu thủ lo lắng vương sùng sơn thế nhưng là toàn bộ võ đạo vườn trẻ hiệu trưởng thật sự có cái gì ảnh hưởng xấu k i a đối tất cả tiểu hài trưởng thành đều chính là phiến phức lão đại ngài muốn làm sao xử lý lý cương hỏi chu thụ thở dài nói ngươi cũng đã nói nhân ra là võ giả ta lại có thể làm sao bây giờ đâu dù sao trước quan sát một đoạn thời gian đi nếu như cái này vương sùng sơn thật sự có vấn đề gì nhóm chúng ta lại khai thác biện pháp mặc dù rất giống cũng không có biện pháp khai thác cái gì biện pháp lý cương nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch lý cương đi về sau chỉ còn lại chân tướng đại bạch không hề nghi ngờ bên trong bốn người kia Quả thật t r nhưng g p ạ t tội. thụ đúng cũng n coi Chu h là y ê tâm lại. Chỉ cần h n k ô phải người vô tội. Liên vô Vậy liền cũng còn tốt. là ấ y bốn người n y trước đáng ó phạm phạt tình, hắn mặc sự trừng bọn dù bây giờ đối c thực ũ có chút nghiêm trọng, nhưng cũng nghiêm Nhưng trọng. lời à đáng、đợi. dù sao dựa theo hoác lưu vân khẩu cung bốn người này thậm chí đều đã chuẩn bị bắt cóc nếu như không phải hoác lưu vân cơ linh đem điện thoại gọi cho vương sùng sơn mà vương sùng sơn tái bút lúc đổi u đến tới đem người cứu còn không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì chứ mà tại hắn quản lý địa giới xuất hiện như thế ác tính sự kiện đối với chu thụ tới nói cũng tuyệt đối không phải là một tin tức tốt bất quá mặc dù có thể xác định bốn người kia trừng phạt đúng tội nhưng chu thụ đối v ư ơ n g sùng sơn vẫn còn có chút ý kiến mặc kệ như thế nào đi nữa cũng không thể hạ ác như vậy tay bị hài tử nhìn thấy làm sao bây giờ coi như đem hài tử đánh ngất x ỉ u nhưng ta gửi đi vào thời điểm hài tử hay là tỉnh lại nếu là hơi nhìn lên một cái vậy coi như là cả đợi bóng ma a chu thụ không ngừng lắc đầu cảm thấy cái này vương sùng sơn thực sự không thể vì thầy người biểu sẽ làm hư tiểu hài nếu là lúc này vương sùng sơn biết rõ chu thụ những ý nghĩ này sợ rằng sẽ hô to hoan g hùng hoắc lưu vân sau khi về đến nhà lại tiếp tục bắt đầu thường ngày như thường lệ tu luyện cùng đi nhà trẻ lên lớp thường như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng duy hai khác nhau là thứ nhất mẹ quản hắn hơi nghiêm khắc một chút cái kia phòng tập thể thao cũng không cho hắn đi đương nhiên cho dù mẹ đồng ý hoắc lưu vân cũng đi không được bởi vì từ khi chuyện kia sau khi phát sinh cái kia phòng tập thể thao mai cho đến lúc này cũng còn ở vào đóng lại trạng thái ngoại trừ chấp pháp quan môn bên ngoài căn bản không có người có thể đi vào thứ hai, vương sùng sơn cái này sư phó đối hoác lưu vân luôn là một bộ nhìn q u á i vật biểu lộ còn thỉnh thoảng đều muốn nhắc nhở hắn cái này cái gì không thể làm kia cái gì không thể làm hoàn toàn coi hoác lưu vân là thành một cái thật vũ phong tử hoác lưu vân nghĩ thầm có như thế không hợp thói thường sao cũng lại không giết người chỉ là đả thương người mà thôi hơn nữa còn là tại tự động phòng vệ tình hồ dưới cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua mãi cho đến mười ngày sau cái này một ngày hoác lưu vân ở nhà lần nằm cũng chính là chính hắn phòng ngủ luyện võ thời điểm đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa hắn lập tức dừng tay cùng ra ngoài xem xét phát hiện bên ngoài vậy mà đứng một người quen bất quá vẹn vẹn chỉ là cái từng có gặp mặt một lần người quen trước đó tại trong bệ bơi dẫn đội tới chấp pháp chấp pháp quan đội trưởng c h u thụ mà lại cái này c h u thụ bên cạnh còn đi theo một cái nữ nhân hoắc lưu vân chưa bao giờ thấy qua người này mặc cả người t r ắ n g bảo nhìn cách ăn mặc giống như là cái bác sĩ bất quá hoắc lưu vân đương nhiên không có khả năng thật như vậy cho rằng đội chấp pháp đội trưởng mang theo một cái bác sĩ đến tìm chính mình đây coi như là cái gì hắn không khỏi hơi có chút khẩn trương trước đó tại trong bệ bơi nhưng trên thực tế làm vị này đội chấp pháp đội trưởng cùng vương sùng sơn tại bên bể bơi đối thoại thời điểm hoắc lưu vân cái này chân chính kẻ cầm đầu đơn giản khẩn trương tới cực điểm nhất là tấm tia chứa đựng chịm xuất sử lúc càng lạ để hoắc lưu vân ra đầu đều nổ một cái may mắn thời khắc mấu chốt vương sùng sơn xuất thủ trực tiếp đem tia chứa đựng chịm bóc nát này mới khiến hoắc lưu vân nhẹ nhàng thở ra nguyên bản hắn còn tưởng rằng chuyện sự tình này hẳn là cứ như vậy đi qua lại không nghĩ rằng hôm nay cái này đội chấp pháp đội trưởng vậy mà lại một lần tìm tới cửa ngài tốt ngài là chu đội trưởng mẹ lưu hề nam tại cửa ra vào đứng một hồi rốt cục nhận ra đối phương rất là kinh hỉ lập tức đem bên ngoài hai người đón vào hoắc lưu vân ở bên cạnh nhìn xem mặc dù trên mặt y nguyên treo cười nhưng trong lòng lại lo lắng và phần mẹ ngươi đây cũng quá tâm lớn cái này đội trưởng rất có thể là tới tìm n g ư ờ i nhi từ phía p h ư c nha hoắc lưu vân thậm chí hiện tại liền mướn trực tiếp gọi điện thoại đem vương sùng sơn kêu đến lần trước tại bể bơi lúc hoác lưu vân mới phát hiện chính mình cái này tiện nghi sư phó thật là là vật siêu chô giá trị vô luận đối phương bản thân địa vị cực cao c vẫn là bản thân tính cách đại điều tính tình lại đều có thể cho hắn giúp không ít mà coi như hoác lưu vân do dự muốn hay không gọi điện thoại lúc đi vào cửa ngồi vào trên ghế s a lon chu thụ nhưng cũng nói ra hắn mục đích của chuyến này vị này là đường bác sĩ chu thụ chỉ vào bên cạnh hắn cái k i a mặc áo b ả o trắng nữ nhân nàng là đội chúng ta bên trong bể bơi sự tình sẽ để cho hải tử trong lòng sinh ra áp lực cho nên gọi đường bác sĩ tới hỗ trợ nhìn một chút hoắc lưu vân lập tức mắt trở trọn kết quả người này thật sự là bác sĩ mà lại vị này đội chấp pháp đội trưởng lại là đến giúp chính mình xem bệnh mặc dù mình cũng không có bệnh bất quá hoắc lưu vân trong lòng cảnh giác cũng không hề hoàn toàn biến mất bởi vì đối phương cũng có khả năng chỉ là nhờ vào lý do này muốn từ miệng hắn bên trong vậy lên ra một chút có giá trị tin tức n g h e xong vị bác sĩ này là cho tự mình nhi tử làm tâm lý khai thông lưu hề nam căn bản không có cự tuyệt thậm chí không do dự trực tiếp liền đồng ý xuống tới hoác lưu vân đương nhiên cũng không tốt tự tuyệt chỉ có thể ở trong lòng nói với mình ngóc một lát tiếp nhận chỉ đạo thời điểm miệng nghiêm một điểm cũng đừng nói cái gì không nên nói đương nhiên hoác lưu vân sở dĩ đồng ý còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân h á n tử chu thụ cùng vị này đường bác sĩ trên thân cảm nhận được chỉ có thiện ý không có chút nào ác ý cho nên cho dù hai người này thật sự là có một ít cái khác cái mục đích gì nhưng cũng sẽ không đối hoác lưu vân có cái gì không tốt ý nghĩ lưu hề nam chạy vào phòng bếp chuẩn bị hoa quả cùng quả vặt mà chu thụ thì là mang theo đường bác sĩ ngồi vào hoác lưu vân đối diện chu thụ mỉm cười giới thiệu nói vị này là đường bác sĩ là một vị bác sĩ tâm lý nhóm chúng ta lo lắng n g ư ơ i gần nhất có thể có chút áp lực tâm lý cho nên cố ý mời nàng đến cấp ngươi tiến hành tâm lý khai thông hoắc lưu vân nhìn xem đường bác sĩ đ i ể m đ i ể m mỉm cười nói đường bác sĩ n g à i tốt đường bác sĩ mỉm cười gật đầu nói ngươi tốt lắm không có việc gì không cần chương n t nhóm chúng ta liền chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi tư vừng hoắc lưu vân ngoan ngoan gật đầu ngươi gần nhất có cảm giác được gì hay không áp lực hoặc là không chuyện vui bác sĩ ôn hòa hỏi hoắc lưu vân nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu ta không có đường bác sĩ nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi vậy ngươi có cái gì phiền n ã o hoặc là bối rối đâu hoác lưu vân trầm mặc một hồi tựa như là đang tự hỏi sau đó chậm rãi mở miệng giống như cũng không có chứ đường bác sĩ hiển nhiên có chút bất đắc dĩ có lẽ là cho rằng hoác lưu vân có đang cố ý giấu giếm cho nên tiếp xuống đường bác sĩ vấn đề đều mịt mở rất nhiều mà hoác lưu vân cũng vẫn luôn rất xem chừng đối với một chút mẫn cảm vấn đề nói năng thận trọng bất quá một trận trò chuyện xuống tới về sau hoác lưu vân phát hiện trước mắt đường bác sĩ còn giống như thật sự là đang giúp hắn làm tâm lý khai thông có rất ít một chút rất mẫn cảm vấn đề xuất hiện hoắc lưu vân lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều cùng lúc đó cũng càng thêm nghi ngờ cái này chu thụ đội trưởng làm sao đối với mình tốt như vậy còn chuyên môn tìm bác sĩ tâm lý đến giúp chính mình cũng quá phụ trách ta lần này tâm lý khai thông cũng không có tiếp tục quá thời gian dài nhưng là tại chu thụ kiên định về sau cái này tâm lý phụ đạo vậy mà thành một cái hoắc lưu vân thường ngày hạng mục về sau gần hai tháng mỗi một tuần vị này họ đường bác sĩ tâm lý đều sẽ tới cho hoắc lưu vân tiến hành tâm lý khai thông hoắc lưu vân nghĩ đến dù sao cũng không có việc gì vì không làm cho hoài nghi hắn cũng liền dứt khoát đồng ý đương nhiên đây cũng là hơi thanh toán một điểm tiền bất quá cũng không có cho quá nhiều nói tóm lại vẫn là ưu đãi không ít mà ở sau đó thời gian bên trong đường bác sĩ cùng h o á c lưu vân mỗi cách một tuần đều sẽ tiến hành một phen xâm nhập giao lưu nàng dùng chuyên nghiệp tri thức cùng ôn hòa thái độ trợ giúp h o á c lưu vân lý giải tâm tình của mình cùng ý nghĩ để hắn học xong như thế nào chính xác xử lý tâm lý của mình áp lực mặc dù hoắc lưu vân cũng không có cái gì áp lực tâm lý nhưng cuối cùng vẫn là trang cảm giác hơi có chút hiệu quả mà chu thụ lần đầu tiên thời điểm một mực tại bên cạnh yên lặng quan sát đến về sau liền không có đã tới hai tháng sau hoác lưu vân đứng tại vương sùng sơn phòng làm việc bên trong trong tay cầm một chén tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc chất lỏng đây là vương sùng sơn mới nhất nghiên cứu ra được thuốc nghe nói có thể ra tốc luyện cốt quá trình uống đi xuống đi vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cái này đồ vật là hắn cùng mấy cái chiến hữu cũ mới nhất thành quả mặc dù cũng không phải là cái gì mới đồ vật chỉ là đem bọn hắn trước kia nghiên cứu ra được cho trưởng thành dùng đồ vật suy yếu thành cho tiểu hài cũng có thể dùng dù sao lấy hoác lưu vân thực lực bây giờ cùng đẳng cấp cũng dùng không lên cái gì mới đồ vật nhưng cái này trung quy là tiến bộ chỉ cần tiếp theo hết t h ể thuận lợi có hoắc lưu vân cái này tốt nhất người thí nghiệm t ạ i nghiên cứu của bọn hắn cùng nghiên cứu phát minh liền sẽ không ngừng tiến hành thúc đẩy hoắc lưu vân nhẹ gật đầu sau đó một hơi đem dược thủy uống vào hắn cảm giác được một dòng nước nóng từ trong dạ dày dâng lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân ngay sau đó một trận đau đớn kịch liệt từ xương cốt chỗ sâu chuyển đến hoắc lưu vân nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt chỉ cảm thấy đầu khớp xương mặt đâm một cây châm đồng thời không ngừng đi đến gai lần này thống khổ so trước đó càng phải đau nhức trên mấy lần bởi vì lần này tu luyện cung dược vật nơi nhằm vào địa phương là khác biệt lần này nhằm vào thế nhưng là xương cốt hoác lưu vân trong nháy mắt biến báo qua hệ thống xương hảo điều thấp thống khổ phiệt giá trị cái kia vốn là rất kinh người thống khổ lập tức liền trở nên hơi có thể tiếp nhận một chút chính hoác lưu vân cũng lập tức thở v à o một cái sau đó l i ề n bắt đầu vận hành nguyên lực trong cơ thể tiến hành tu luyện vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân trong lòng âm thầm trấn kinh hắn biết rõ luyện cốt quá trình là thống khổ nhất mặc dù trước đó vẫn cảm thấy hoác lưu vân tại tiếp nhận thống khổ phương diện thiên phú x á t thực kinh người nhưng hắn không nghĩ tới hoác lưu vân lại có thể kiên trì nổi càng làm cho hắn khiếp sợ là hoác lưu vân một bên nhận thụ lấy thống khổ một bên tu luyện thường k ỷ công pháp đồng thời lại còn động đứng l ê n thể cứ như vậy ở trước mặt hắn bắt đầu luyện tập cơ sở quyền pháp động tác mặc dù có chút cứng ngắc nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng cảm giác t i ế p đ ấu vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân trong lòng âm thầm cảm thán hắn phát hiện hoác lưu vân giống như thật trời sinh liền thích hợp hắn loại này phương thức tu luyện t h â mà bây giờ mặc dù hoắc lưu vân sử dụng là dược lực hơi yếu một chút dược vật tân lý tới nói thống khổ cũng sẽ thoáng tùy theo yếu bớt nhưng không hề nghi ngờ loại thống khổ này vẫn là người bình thường chỗ không thể thừa nhận có phải hay không có khả năng chúng ta loại này phương pháp tu luyện chính là cần từ đứa bé nắm lên vương sùng sơn trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn để vật lưu vân sử dùng dược vật trải qua suy yếu có thể tận khả năng không đối hài từ thân thể tạo thành tổn thương loại này trải qua suy yếu sau dược vật đối với bọn hắn những người trưởng thành này hiệu quả không hề nghi ngờ sẽ trở nên rất kém cỏi bởi vì bọn hắn xương cốt cùng thân thể cái khác địa phương trên cơ bản đều đã định hình càng là định hình thì càng khó mà phá hư cho nên mới cần càng lớn lượng thuốc mà bọn nhỏ xương cốt t ạ phủ bao quát thân thể huyết nhục làn、da. còn toàn bộ đều là tại sinh trường ở trong sinh trường bản thân liền là một cái không ngừng đánh vỡ tái tạo quá trình nếu không những đứa trẻ đến tuổi nhất định cũng sẽ không thoát răng cho nên bọn nhỏ thân thể không hề nghi ngờ là càng thêm mềm mại một chút loại này mềm mại liền có thể để bọn nhỏ sử dụng dược lực yếu hơn một chút dược vật mà một khi bọn nhỏ từ nhỏ đã bắt đầu nếm thử loại này phương pháp tu luyện dùng yếu hơn một chút dược vật đến quen thuộc loại này kinh người thống khổ chậm rãi bồi dưỡng từ bản thân tiếp nhận thống khổ năng lực nói không chừng chờ đến bọn hắn lớn lên thành người về sau liền có thể sử dụng nguyên bản bản người trưởng thành loại kia dược lực mạnh hơn dược vật. thậm chí là dược lực càng mạnh một chút dược vật ý nghĩ này để vương sùng sơn không khỏi mở to hai mắt tràn đầy kích động điều này không nghi ngờ chút nào là để hắn phi thường ngạc nhiên nếu như ý nghĩ này hoàn toàn chính xác có thể áp dụng kia bọn hắn thì tương đương với tìm được một đầu hoàn toàn mới con đường bất quá rất nhanh vương sùng sơn liền tỉnh táo lại không có bị hưng p h ấ n choáng váng đầu góc h ả i tử thân thể vẫn là quá yếu ý chí cũng rất yếu có thể giống hoác lưu vân như thế cường đại không nói một cái không có nhưng khẳng định cũng là ngàn dặm mới tìm được một thậm chí là ước dặm chọn một mà lại bọn nhỏ năng lực khống chế yếu nhược liền xem như bản thân ý chí lực đủ mạnh nhưng tu vi cũng không đủ không có biện pháp đem khống chế nguyên lực tốt như vậy muốn phù hợp yêu cầu đầu tiên phải có hoắc lưu vân cái này t h i ể u tử như thế cường đại ý chí lực tiếp theo cũng muốn tại niên kỷ rất nhỏ thời điểm tận khả năng hoàn thành thứ nhất môn công pháp tu luyện tiến vào nạp nguyên cảnh mà những yêu cầu này không ngoài dự tính mỗi một cái đều phi thường gian nan tại cái này ba sơn thị võ đạo vườn trẻ bên trong làm nhiều ngày như vậy hiệu trưởng về sau vương sùng sơn đã mười phần hiểu rõ bọn nhỏ tu luyện đến tột cùng gian nan đến mức nào ba năm này nguyên lực thân hòa độ cao học sinh kỳ thật vẫn rất nhiều ngay từ đầu tu luyện thiên phú cao học sinh cũng không phải không có nhưng thật đúng là chưa hề cũng không có xuất hiện qua giống hoác lưu vân dạng này vẹn vẹn chỉ là một tuổi nhiều hai tuổi niên kỷ cũng đã đem thứ nhất môn công pháp tu luyện xong xuôi thành công tiến vào nạp nguyên cảnh liên liên tất cả mọi người công nhận bao nhiêu năm cũng khó khăn đến thấy một lần thiên tài đồng phỉ yên cũng so không lên hoác lưu vân mà nếu quả như thật xuất hiện giống hoác lưu vân dạng này đệ tử thiên tài chỉ cần nguyên lực thân hóa độ hơi mạnh lên một chút chỉ sợ đều muốn trở thành trọng điểm chú ý đối tượng hán vương sùng sơn căn bản cũng không có khả năng này có thể làm cho những đứa bé này đến giúp đỡ chính mình thí nghiệm công pháp cùng phương pháp tu luyện đây hết t hệ sự tình nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng thật muốn làm không hề nghi ngờ đều mười phần khó khăn xem ra tạm thời vẫn là đến dựa vào ta cái này tiện nghi đồ đệ nha vương sùng sơn trong lòng không khỏi nghĩ đến giờ này k h ắ c này hắn đối với thu hoác lưu vân làm đồ đệ cái này đã là vô cùng may mắn nếu như không có hoác lưu vân hắn thậm chí đều không biết rõ chính mình tại trường học này bên trong làm hiệu trưởng đoạn này thời gian đến tột cùng hẳn là làm sao sống mới tốt suốt ngày ngồi trong hiệu trường văn phòng ngoại trừ tu luyện bên ngoài thí sự không làm mà lại bởi vì không phải tại trong vực sâu cho dù là tu luyện cũng cũng không đủ tài nguyên cái này lớn phía sau cũng không phải khắp nơi đều tràn đầy nguyên lực bởi vậy lớn phía sau tất cả mọi người muốn tu luyện đều nhất định muốn dựa vào nguyên lực dịch mà bây giờ trên thị trường những cái kia nguyên lực dịch đối với vương sùng sơn tới nói không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả nhưng hiệu quả khẳng định cũng là cực kém không nói vương sùng sơn giờ này khắc này tâm lý ý nghĩ trước nói hoác lưu vân bên này giờ này khắc này hoắc lưu vân cảm giác được chính mình xương cốt tại dược lực tác dụng dưới bắt đầu phát sinh biến hóa đầu tiên chính là đối xương cốt mềm hóa cùng ăn mòn đây mới là dược vật căn bản nhất tác dụng mềm hóa cùng ăn mòn có thể làm cho xương cốt sức chống cự giảm bớt dạng này chính mình vận hành công pháp vỡ vụn những n à y xương cốt thời điểm đối với mình trong cơ thể tạo thành tổn thương cũng sẽ càng nhỏ một điểm dù sao lực tác dụng là lẫn nhau một khi sức chống cự càng mạnh vậy mình thân thể thừa nhận tổn thương cũng sẽ càng mạnh một không xem chừng thậm chí có khả năng mất đi khống chế tại loại này mềm hóa cùng ăn mòn phía dưới hoắc lưu vân khống chế nguyên lực trong cơ thể không ngừng đem đã mềm hóa ăn mòn xong xuôi xương cốt từng chút từng chút nghiền nát loại này quá trình đơn giản thống khổ đến để ra đầu r u lên hắn chẳng qua là cảm thấy mắt b ố t kinh tâm cho dù là đã bị hệ thống xương hào suy yếu loại thống khổ này cũng là thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng nhưng cũng may hoác lưu vân cuối cùng vẫn là có thể tiếp tục kiên trì được hắn dựa vào nguyên lực không ngừng nghiền nát xương cốt sau đó lại đem nghiền nát t ă n g cảnh xương cốt một lần nữa ghép lại với nhau đồng thời dùng nguyên lực bao trùm tại phía trên cam đoan tất cả bể nát xương cốt sẽ không xuất hiện sai chỗ dạng nay đợi đến xương cốt tự nhiên mà vậy phát d ụ n cùng kh liền sẽ không xuất hiện một chút yếu ớt tổn thương có thể làm cho thân thể bảo trì càng thêm mật mà sẽ không bởi vì tu luyện mà xuất hiện một chút tấm thương trước kia những cái kia v õ giả thân thể sở dĩ một lao liền sẽ thụ thương cũng là bởi vì tại quá trình tu luyện ở trong tại phá hư đồng thời chữa trị trong quá trình này không có biện pháp thời gian thực khống chế cùng giám thị chỉ có thể tùy ý xương cốt cùng thân thể tự do phát huy sinh trưởng cho nên mới sẽ xuất hiện một chút không hiểu thấu vấn đề thì như tu luyện hai tay người tay khớp xương thậm chí toàn bộ xương cốt đều sẽ biến lớn biến lớn tu luyện chân cùng chân người cũng đồng dạng sẽ phát sinh tương tự biến hóa dẫn đến cả người nhìn qua đều thoáng có như vậy một chút dị dạng đây đương nhiên là không khỏe mạnh bởi vì vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là thị giác bên trên thậm chí cũng sẽ tạo thành một chút cái khác phiền phức mà lúc này giờ phút này giống hoắc lưu vân dạng này phương thức tu luyện liên có thể hoàn toàn lẩn tránh loại vấn đề này xuất hiện mà lại nguyên lực làm một loại có thể chữa trị lực lượng của thân thể còn có thể để khôi phục thời gian biến ngắn giờ này, này cự ly hoắc lưu vân đem tiêm ộ t bình thuốc uống hết mới vẹn vẹn chỉ qua mấy phút ngay từ đầu bị hắn nghiền nát xương cốt liên đã chậm dãi khôi phục ba năm này đến nay hoắc lưu vân đã vô số lần từng có cảm giác như vậy lúc này theo tu luyện hắn cảm giác được quyền pháp của mình càng ngày càng thuần thục lực lượng cũng càng lúc càng lớn luyện cốt quá trình kéo dài dòng giã hai giờ làm hoắc lưu vân rốt cục dừng lại lúc ý phục của hắn đã bị mồ hôi đớt đấm nhưng hắn lại cảm thấy một loại trước nay chưa từng có lực lượng cùng tự tin mà sở dĩ hiện tại dừng lại dĩ nhiên không phải bởi vì hoắc lưu vân không muốn tiếp tục tu luyện mà là không có biện pháp tiếp tục bởi vì lúc trước phối trí ra những dược vật kia liên vẹn vẹn chỉ có như vậy một bình nhỏ hiện tại đã toàn bộ đều bị tiêu hao xong xuôi muốn tiếp tục tu luyện nhất định phải đạt được càng nhiều dược vật mới được hoắc lưu vân mở to mắt nhìn về phía trước người vương sùng sơn đem chính mình uống xong thuốc về sau thân thể tất cả c ả m thụ một năm một mười nói cho đối phương đồng thời cũng nói ra chính mình một chút ý nghĩ cùng đề nghị theo hoắc lưu vân dược vật này còn có một số có thể cải tiến địa phương thì như tăng lớn dược hiệu đây là hắn tự mình c ả m thụ vương sùng sơn tự nhiên là đem hoắc lưu vân nói ra ý kiến từng cái ghi chép lại hoắc lưu vân vật thí nghiệm cái này một hạng năng lực tương đương xuất sắc vương sùng sơn sở dĩ có thể một mình một người kiên trì lâu như vậy đoạn trước thời gian mới đi thâm viên chiến trường tìm tới chính mình những cái kia lão hòa bạn cũng là bởi vì h ắ c lưu vân trợ giút hai người ghi chép xong nên ghi chép hạng mục công việc về sau hoắc lưu vân lại nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt d ư ỡ n g thần mỗi một lần dạng này tu luyện đối với thân thể tinh thần đô là cực lớn tiêu hao cùng tra tấn hoắc lưu vân nhất định phải nghỉ ngơi một cái có thời điểm thậm chí đến ngủ một giấc cả một buổi chiều vương sùng sơn nhìn xem hoắc lưu vân trong lòng âm thầm cảm thán hắn biết rõ hoắc lưu vân đã bước ra cái này gian nan nhất bước đầu tiên chỉ cần kiên trì thực lực của hắn sẽ không ngừng tăng lên lần này cải tiến sau khi hoàn thành hoắc lưu vân luyện cốt cũng đem hoàn toàn đi đến chính đồ ngươi làm được rất tốt vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân trong giọng nói mang theo một kia tán thưởng hoác lưu vân con mắt đều không có mở ra mỉm cười nói cảm ơn s ư phó hắn biết rõ cái này chỉ là tu luyện bắt đầu hắn đường phải đi còn rất dài nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì hắn nhất định có thể trở thành một tên cường giả chân chính đúng rồi ngươi nhất định phải cười thật muốn tăng cường một chút sao thật có thể chịu được sao vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân không khỏi lại hỏi ta một cái hoác lưu vân nhẹ gật đầu trong mắt lóe ra kiên định quan mang hắn biết rõ dược hiệu tăng cường về sau sẽ càng thêm gian nan cùng thống khổ nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị hoác lưu vân từ đầu đến cuối đều đang theo đuổi một cái điểm đó chính là dược vật đối với mình thân thể tổn thương tại chính mình khả khống phạm vi bên trong chỉ cần một mực tại cái phạm vi này bên trong dược vật kia hiệu quả tự nhiên càng lớn càng tốt mà về phần thống khổ bởi vì có xương hào tồn tại hắn căn bản cũng không để ở trong lòng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một tên cường giả chân chính vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân mặt lộ vẻ mỉm cười trong giọng nói tràn đầy tin tâm hòa trờ mong thân hy xuyên thấu qua ngọn cây pha tạp vẩy trên người hoác lư vân hạ tại nhánh cây ở giữa di chuyển nhanh chóng lá cây vang x à o sạt động t á c của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn nhẹ, phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể đây là một cái tĩnh mịch mà ẩn nấp rừng cây nhỏ ở vào bận rộn cư xá bên l i n giới cây cối r ầ m rạp cao lớn t i ề u một cùng thấp bé b ụ i cây đan vào một chỗ tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài chói trang xuyên thấu qua lá cây khẽ hở pha tạp vẩy và vớt á t bùn đất cùng ốn lượn đường mòn bên trên trải qua hơn mười phút huấn luyện hắn rốt cục cũng ngừng lại ngồi tại một cái thô to trên nhánh cây miệng lớn thở phì phỏ hệ thống phát ra thanh lại tăng trưởng thêm mười bốn điểm hắn mỉm cười trong lòng tràn đầy cảm giác thanh cựu biết rõ trước đó có một lần đi vào mảnh này rừng cây nhỏ hoác lưu vân nhìn xem cây cối âm v ở giữa không có bất kỳ t r ó i trang mà lại leo cây thời điểm thân thể tư thái khẳng định là muốn vặn b ẹ o một chút ôm nếm thử tâm thái cảm thụ một lần phát giác tại cây này bùi ở trong bò là hoàn thành âm v vặn b ẹ o người bò sát xương hào nhiệm vụ cực kỳ tốt một loại phương thức mà lại tại rừng cây này bên trong luyện tập bò chỉ số tăng trưởng tốc độ cũng thật nhanh thế là mảnh này rừng cây nhỏ liền trở thành hoác lưu vân thường xuyên đến địa phương Cơ hồ mỗi ngày đều muốn ở chỗ này tiêu tốn như vậy một hai cái giờ dù sao trong bể bơi tạm thời không đi được một mực ở lại nhà cũng không phải vấn đề mà lại loại này luyện tập phương thức còn có thể để hắn tứ chi cũng biến thành càng thêm linh hoạt hoắc lưu vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chói trang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt của hắn mang đến cho hắn một tia ấm áp hoắc lưu vân hít sâu một hơi cảm thụ được lớn tự nhiên khí thức trong lòng tràn đầy vui vẻ đột nhiên ngay tại cái này thời điểm hoắc lưu vân nghe được cách đó không xa có động tinh chuyển đến c h ư ơ n một trăm bảy mươi b ố thật đáng chết ta lòng hiếu kỳ khu sử hoắc lưu vân lặng l bởi vì hoắc lưu vân là tại trên cây bò mà lại bởi vì danh hiệu nguyên nhân b ò thời điểm động tính rất nhỏ thậm chí liền một chút con sóc một loại tiểu động vật đều không có biện pháp phát hiện cho nên lúc này hoắc lưu vân cũng đồng dạng không có phát ra bất luận cái gì động tính rất nhanh liền đến mục đích mà tại phía trước trong bụi cây hắn nhìn thấy một cái người thần bí che kín đ ầ u mặt hắn mặc một bộ vừa người áo khoác màu đen áo khoác cổ áo có chút rộng mở lộ ra bên trong một điểm màu trắng mà lại người này trên mặt còn mang theo một chương màu đen khẩu trang cơ h ộ là đem hơn phân nửa dây thừng toàn bộ bao khoả tại trong quần áo lộ ra cực kỳ thần bí người này từ trong quần áo lấy ra một cái nhỏ cốp ngồi sổm trên mặt đất bắt đầu đào lên không một hồi liền đào ra một cái hố sâu tiếp lấy lại từ trong quần áo xuất ra một cái cái hộp nhỏ toàn thân hiện lên kim loại sắc trà hết lấy khóa tiếp lấy người này liền đem cái hộp nhỏ len lén trôn đến thổ địa phía dưới hoặc lưu vân đương nhiên sẽ cảm thấy yêu kỳ rất muốn trực tiếp móc ra nhìn một chút nhưng do dự một cái cuối cùng vẫn không có độc thủ hắn yên lặng ly khai rừng cây nhỏ loại hành vi này có điểm giống kẻ trộm hắn cuối cùng vẫn là tiếp chịu không được cũng làm không được nói không chừng bên trong trôn lấy chỉ là hắn cùng hắn bạn gái trước hoặc là bạn trai cũ ảnh chụp a hoặc là lưu cho mình một phong thư hoặc lưu vân trong lòng suy nghĩ mà lại nếu như người này kỳ thật bị bệnh sống không lâu bên trong hộp là hắn cho mình tương lai hài tử lưu ta nếu là móc ra nhìn thấy vậy hắn mẹ không được mỗi ngày ban đêm ngủ không yên hoặc lưu vân lắc đầu dần dần kiên định bởi vì cao lương bọn người toàn bộ đền tội toàn bộ vũ đạo nhà trẻ áp lực đều nhỏ rất nhiều hoặc lưu vân bọn hắn một đám tiểu hài tự tại lý trường an phụ thân lý trường phong trợ giúp d ư ớ i thành lập cách đấu tiểu tổ cũng đồng thời lần nữa mở Y gì h à n h nguyên vẫn là mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ có một đoạn thời gian tại chiến đấu tiểu tổ địa phương cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ luyện tập kỹ xảo cách đấu mà mỗi tuần lý trường an phụ thân lý trường phong cũng đều sẽ từ bên ngoài tìm một chút nhân viên chuyên nghiệp tới tiến hành chỉ đạo mặc dù lý trường phong tìm không thấy thâm viên chiến trường bên trong những người kia nhưng võ giả bên trong cũng không chỉ có thâm viên chiến trường bên trong võ giả mới là võ giả lấy trước kia chút không có nguyên lực võ giả đồng dạng cũng là võ giả mà lại bọn hắn tại giữa người và người chiến đấu rõ ràng kinh nghiệm càng thêm phong phú mặc dù bây giờ toàn bộ liên bang có một loại dư luận nói giữa người và người chiến đấu là hoàn toàn không cần luyện tập bởi vì thâm viên chiến trường bên trong quái vật chỉ là quái vật cùng quái vật đánh cùng người đánh xong toàn không đồng dạng nhưng theo hoác lưu vân luyện tập cùng người chiến đấu đồng dạng cũng là có giá trị hắn tiếp t r ư ớ c nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết mạng mặc dù kịch bản phần lớn đều nhớ không ra nhưng cuối cùng vẫn là có một chút ấn tượng đồng dạng tại loại này linh khí khôi phục hoặc nguyên lực khôi phục thế giới nếu như nhân loại thật có được siêu tự nhiên lực lượng tất nhiên sẽ xuất hiện một số người ỉ vào chính mình thực lực mạnh hơn làm sàng làm bậy rất về phần có khả năng tạo thành so vượt sâu quái vật còn mạnh hơn lực phá hoại dù là loại chuyện này tại liên bang nghiêm ngặt quảng không giới sẽ phát sinh tương đối ít thậm chí sẽ không phát sinh hoặc lưu vân y nguyên sẽ không bỏ rơi đối với người với người chiến đấu luyện tập bởi vì vô luận như thế nào hắn đều có một cái tiềm ẩn đối thủ đó chính là ba năm trước đây tại nhập học nhà trẻ trước đó trong trận đấu đã từng cho nàng nhóm làm qua cơ sở thủy chiến huấn luyện viên chu khai phong tuy nói ba năm này thời gian Chu Khai trong sân g kêu đánh âm thanh đầy trời vang mười phần náo nhiệt mặc dù hoắc lưu vân bản thân nguyên lực thân hòa độ cũng không cao nhưng hắn bên người những hải từ này tưởng cái nhưng cũng thiên phú không thấp nhất là giống đồng phỉ yên cùng khương triều nam hai cái này cao thiên phú cũng đồng dạng lúc nào cũng đều cùng sau lưng hoác lưu vân là có thể đầu tư đến như thế một đám thiên tài thiếu niên kết xuống một bút thiện duyên lý trường phong cơ hồ coi là bỏ ra cái giá không nhỏ mời tới rất nhiều bởi vì thời đại biến đổi mà đợi nghiệp ở nhà võ giả tranh thủ để mỗi một đứa bé đều có thể có một cái bồi luyện mà lại các loại sân bãi cùng đạo cụ cũng là cái gì cần có đều có để bọn nhỏ có thể không ý kỵ tí nào thụ thương ở chỗ này luyện tập lúc này cùng hoác lưu vân giao thủ chính là con nghe con khương triều nam trên thân hai người đều mặc hộ cụ khương triều nam sắc mặt nghiêm trọng đầu đầy mồ hôi lộ ra mười phần trăm chú mà so sánh dưới hoắc lưu vân liền muốn nhẹ nhõm một chút vì có thể làm cho gương hướng chính nam hòa đánh cho lâu hơn một chút hắn thậm chí cũng sớm đã nói rõ khương triều nam có thể sử dụng nguyên lực đương nhiên cái này còn n g h c ò n vẫn luôn là cái tính b ư ớ n g b ì n h chưa hề đều không nghe từ hoắc lưu vân đề nghị ý n g h ĩ nguyên chỉ là dùng thuần túy thân thể lực lượng cùng hoắc lưu vân chém giết ngay từ đầu hoắc lưu vân sẽ còn hơi chứa một cái tỷ như cố ý thua cái một hai trận hoặc là thắng gian nan một điểm nhưng về sau phát hiện giống như không có tác dụng gì ngược lại sẽ bị khương triều nam phát giác được đồng thời càng thêm tức giận. cho nên đến tiếp sau hoắc lưu vân cũng liền không nương tay mỗi lần chiến đấu đều là tại không sử dụng nguyên lực tình huống d ư ớ i t ậ n khả năng s ử x u ấ t toàn lực nhanh chóng giải quyết chiến đấu mà một khi hoắc lưu vân vận dụng nguyên lực cho dù là trận này trong đất những cái kia trải qua chiến trường trưởng thành võ giả cũng đều không phải là đối thủ của hán điểm này lúc trước bể bơi đã được đến chứng thực c ò n n g h e con khương triều nam lần nữa giống giận vọt lên quyền cước như tốc độ gió độ cực nhanh nhưng mỗi một lần k ư ơ n g triều nam công kích đều sẽ bị hoắc lưu vân chuẩn sát phòng bị tới nhưng đánh lấy đánh lấy khương triều nam đột nhiên một cái biến chiêu thân thể làm ra cực kỳ khoa trương đường cong rẫy ruộng mức ước đ ạ p hướng hoác lưu vân cái cảm cái này một cái biến chiêu cực kỳ đột nhiên mà lại là lấy một loại hoàn toàn không khoa học thân thể góc độ phát ra công kích liền liền hoác lưu vân đều cảm thấy hơi có chút kinh ngạc cái này cũng không có tại dự liệu của hắn ở trong bất quá bởi vì song phương thực lực ở giữa c h ê n h lệnh cùng tố chất thân thể ở giữa c h ê n h lệnh hoác lưu vân cho dù trước đó không có dự liệu được nhưng y nguyên có thể làm được phát sau mà đến trước đem đã vươn đi ra tay phải lại cực tốc thu hồi lại ngăn tại cái cằm trước đồng thời thuận thế bắt lấy đối phương chân hung hăng một cái em k h ư ơ nhưng g Triều nam rời trên mặt đất. Tốt. rơi Nam n vào lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên rầm rầm tiếng vô tay lấy chu đ ạ i toàn phụ thân cầm đầu mấy cái trưởng thành võ giả đều lớn tiếng hô hào khắp khuôn mặt là vẻ kích động có chút càng là trực tiếp mở miệng đ ố i bên cạnh những đứa trẻ khác giải thích nói vừa rồi khương triều nam một chiêu kia hẳn là hắn gần nhất vừa mới nghĩ ra biết luyện xem như một cái sát chiêu liền xem như ta khẳng định cũng ngăn không được quá đột nhiên nhưng tiểu hậu ca vẫn là chặn hiện tại nhỏ hoắc ca tốc độ phản ứng thân thể tốc độ đều đã vượt qua các ngươi liền xem như các ngươi trong lúc chiến đấu cách đấu pháp thuần thục trình độ cùng tâm nhãn lại nhiều rất có thể đều đánh không lại hắn chu đại toàn phụ thân cũng đồng dạng lắc đầu thở dài đúng vậy a nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta cùng võ giả ở giữa tranh lệch hẳn là sẽ không quá nhiều nhưng mấy năm này càng ngày càng hiểu rõ nguyên lực võ giả về sau mới phát hiện tranh lệch đã lớn đến nhóm chúng ta không cách nào tưởng tượng đó căn bản đã không tính là cùng một cái giống loại ở giữa quý đấu một đám trưởng thành võ giả trên mặt đều là vẻ cảm khái hoác lưu vân bày ra thực lực để bọn hắn đã cảm thấy chấn kinh vừa bất đắc dĩ lưu vân ca lợi hại như vậy sao nhưng vào lúc này bên cạnh nhỏ tóc căn đột nhiên nói đúng thế có người trả lời nói ra đã hoàn toàn vượt qua nhóm chúng ta cái niên đại này võ giả nhận biết tại nhóm chúng ta cái niên đại này nhân loại cường tráng đến đâu cuối cùng chỉ là nhân loại cho nên chỉ cần làm tốt thể trọng cân bằng chiến đấu thời điểm trên đại thể liền có thể cam đoan tương đối công bằng đại đa số tình huống dưới đều là kỹ x ả o cách đấu càng hiếu chiến hơn đấu trí tuệ cao hơn người đạt được thắng lợi nhưng các ngươi hiện tại đã không đồng dạng tu luyện nguyên lý có thể làm cho thân thể của các ngươi tố chất cũng đồng dạng tăng lên tới viễn siêu thường nhân trình độ làm tố chất thân thể ở giữa hình thành tranh lệch kia tranh lệch càng lớn kỹ xào cách đấu có thể mang tới ưu thế cũng liền càng yếu cho nên ta cũng hiểu được vì cái gì trường học các ngươi l á o sư cùng hiệu trưởng không ủng hộ các ngươi đem thời gian dùng tại quá nhiều kỹ xảo cách đấu luyện tập lên loại này tình huống hẳn là liền rất phù hợp có một câu nạn ngữ nói lực giảm nhiều m ờ i hội bên cạnh những đứa trẻ nghe xong lời này đều nhao nhao t r ừ n g to mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lưu vân ca nguyên lai、like、đã mạnh như vậy sao đây là không cần nguyên lực tình huống nếu là dùng nguyên lực đây không phải là càng mạnh vốn còn muốn đuổi kịp lưu vân ca hiện tại xem ra là không có cơ hội vậy nếu như là như vậy nhóm chúng ta có phải thật vậy hay không hẳn là đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở tu vi tăng lên trên nhà cũng có người biểu đạt g a dạng này mà lúc này đã kết thúc cùng khương triều nam chiến đấu hoắc lưu vân thì là mở miệng cười kỳ thật nhóm chúng ta đã coi như là đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại nguyên lực trên việc tu luyện nhóm chúng ta sở dĩ tới nơi này không phải liền là bởi vì không có biện pháp lại hấp thu càng nhiều tài nguyên chỉ có thể từ cái khác địa phương chính cường hóa sao bọn nhỏ thân thể cuối cùng có chút yếu lối mà vô luận nguyên lực dịch cùng nguyên lực nhũ dịch đều có tương đối lớn tác dụng phụ đồng dạng tiểu hài căn bản tiếp nhận không được ở ngay từ đầu chỉ có thể mỗi tháng ăn một con mà lúc này giống trương chiêu nam bọn hắn những n à y mỗi tháng có thể dùng nhiều mấy chi nhưng cũng không có biện pháp mỗi ngày dùng dù sao không phải người nào cũng giống như hoác lưu vân dạng này có thể không nhìn bất luận cái gì tác dụng phụ t ù y ý muốn dùng bao nhiêu nguyên l ự c dịch liền dùng bao nhiêu nguyên l ự c dịch nói cũng đúng vừa mới nói chuyện đứa trẻ kia trước mắt lập tức lại bắt đầu vui vẻ đám người cười cười nói nói nghỉ ngơi một trận lại bắt đầu khẩn trương tu luyện khương triều nam vừa mới tỉ mỉ chuẩn bị s á t chiêu lại trên tay hoác lưu vân bại trận lúc này lần nữa dâng lên một ngàn chạy đến bên cạnh một người luyện tập mà hoác lưu vân thì là hơi có chút nhàm chán đợi tại nguyên chỗ kỳ thật tại hơn nửa năm trước đó cái này nho nhỏ cách đấu luyện tập tiểu tổ đối với hắn còn tính là ít nhiều có chút trợ nhưng theo thời gian chuyển r ờ i trợ giúp này cũng là càng ngày càng ít bây giờ cùng khương triều nam bọn hắn giao thủ đối chính hoác lưu vân tăng lên cơ hội là cực kỳ bé nhỏ cho dù là tru đ ạ i toàn phụ thân b ọ n người cũng giống như thế cho nên nói những n à y thế hệ t r ư ớ c võ giả hoàn toàn chính xác trải qua rất nhiều chiến đấu có rất nhiều kinh nghiệm nếu như đặt ở cái k h á c võ giả bình thường trên thân khả năng thật muốn hao phí mấy năm thậm chí vài chục năm thời gian mới có thể học đến tay nhưng đối với hoác lưu vân mà nói cũng đã hoàn toàn không đồng dạng bởi vì thân thể thể chất lực lượng tốc độ tăng lên chu đại toàn phụ thân bọn hắn rất nhiều kinh nghiệm đối với hoác lưu vân tới nói trên cơ bản đã không có cái tác dụng gì thì như một chút sát chiêu đối với thân thể trường không chờ đã chờ đã những này đồ vật đối với phổ thông nhân loại mà nói khả năng cần đại lượng khắc khổ luyện tập mới có thể làm được nhưng đối hoác lưu vân lúc này những này đồ vật có thể dễ dàng mà làm được thậm chí suy một ra ba thậm chí có thể làm được càng khó khăn hữu hiệu, hiệu hơn động tác cái này hoàn toàn là một loại sinh vật thuộc tính thân trên thể thuộc tính trên siêu việt cùng nhật ép xem ra cần phải tìm chút cái khác biện pháp nhanh chóng tăng lên lực chiến đấu của ta hoác lư vân trong lòng suy nghĩ trước kia c ò n tốt nhưng bây giờ hắn đã có chút quá mạnh thực sự không có biện pháp tiếp tục ở chỗ này khi dễ tiểu hải hoàn toàn không có bất luận cái gì ích lợi nhưng thời gian ngắn bên trong hoắc lưu vân thật đúng là tìm không thấy cái khác địa phương cái này lớn phía sau mặc dù là cho tất cả mọi người một cái ổn định hoàn cảnh nhưng cái này ổn định hoàn cảnh bên trong cũng không có nhiều như vậy cơ hội tiến hành chiến đấu đương nhiên cái này cũng cùng liên bang tổng thể phương châm có quan hệ vô luận hoắc lưu vân là thế nào nghĩ nhưng lam tinh liên bang chính thức vẫn như cũ cho rằng giữa người và người chiến đấu cũng không có cái gì tác dụng hiện tại lớn phía sau những n à y nguyên lực võ giả càng chuyện nên làm vẫn là mau chóng tăng lên thực lực cùng đẳng cấp các loại tiến vào thâm viên chiến trường về sau trực tiếp bồi dưỡng cùng vực sâu quái thú ở giữa năng lực chiến đấu làm sao ta chỗ này liền không có nhiều như vậy đủ loại tranh tài đủ loại bí cảnh đây những cái kia nhân vật chính mỗi ngày có thể ở bên trong giết người đ và bảo ta cái gì thí sự mà đều không làm được hoặc lưu vân vạn phân bất đắc gì đối với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là tài nguyên trên khuyết h ế u cũng chính là bởi vì quá thiếu tài nguyên không có nhiều như vậy nguyên lực dịch có thể dùng tại trên việc tu luyện cho nên hắn mới có bó lớn thời gian để chống chỉ có thể ở cái khác địa phương nghĩ biện pháp bất quá trong hai năm qua theo thân thể dần dần trưởng thành hoắc lưu vân cũng bắt đầu hướng phụ thân cùng ông ngoại đưa ra yêu cầu sớm một bước đem chính mình tu luyện vật tư toàn bộ chuyển đổi thành nguyên lực dịch trực tiếp đình chỉ nguyên lực nhũ dịch những n à y đồ vật cung ứng chắc hẳn lại trải qua thêm một đoạn thời gian chờ đến toàn bộ quá độ triệt để hoàn thành hoắc lưu vân mỗi ngày tài nguyên tu luyện nên liền sẽ so trước đó muốn hơi thêm ra một chút c h ư ơ một trăm bảy mươi năm tru thủ thụ thương lại một ngày hoắc lưu vân vẫn là tại cái tia rừng cây nhỏ luyện tập bò Mặc dù lưu hề nam đối với hải t ử nhà mình vẫn luôn rất quan tâm, cũng thời thời khắc khắc đều tràn ngập lo lắng. nhưng hai năm này thời gian nhất là gần nửa năm qua, hoác lưu vân thỉnh thoảng đều hội triển hiện ra thực lực cường đại. cho nên lưu hề nam lo lắng cũng không hề nghi ngờ muốn so trước đó thoáng nhỏ một chút. lại thêm cái này rừng cây cự ly cư xá tương đối gần ở vào một chỗ công viên bên trong, cho nên để hoác lưu vân ngẫu nhiên chính mình chạy tới nơi này chơi cũng không có gì vấn đề. tại ly khai rừng cây nhỏ thời điểm hoác lưu vân lại đi trước đó người thần bí kia trôn đồ vật địa phương nhìn thoảng qua kia địa phương y nguyên vất là trước hai ngày người thần bí lúc rời đi dám vẽ từ khi đem cái hộp kia trôn đến trong rừng cây về sau người thần bí liền cơ hộ không tiếp tục xuất hiện qua tựa như là đã vững tin muốn đem đồ vật vĩnh viễn lưu tại nơi này thời gian ngắn bên trong sẽ không lại tới bắt hoắc lưu vân cũng lúc nào cũng đều nghĩ đến chính mình muốn hay không ngóc ra nhìn xem dù sao căn cứ trước kia nhìn qua những cái kia tiểu thuyết mạng nhân vật chính tùy tiện đảo cái người khác giấu đi đồ vật hoặc là chính là bí tịch v õ c công hoặc là chính là thiên tài địa bảo nhưng cái này lam tinh lớn phía sau dù sao chỉ là một cái bình thường đô thị thế giới người bình thường có thể tiếp xúc đến nhất có thể xưng đến thượng thiên tài địa b ả o đồ vật cũng chỉ có nguyên l ự c dịch căn bản không có khả năng phát sinh trong tiểu thuyết loại kia tùy tiện móc ra tốt đồ vật k ị c bản lại thêm chính mình coi như hơi có như vậy điểm đạo đức quan niệm cho nên hoác lưu vân mới vẫn luôn không có hành động hoác lưu vân thu hồi ánh mắt dọc theo nhánh cây leo đến rừng cây biên giới ngay sau đó một đường thuận lợi trực tiếp bỏ tới mặt đất bên trên mà liền tại hoác lưu vân chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên nhìn thấy trước đó gặp mặt qua chấp pháp quan đội trưởng trưu thụ. thụ người mặt đồng phục cảnh sát ánh mắt sắc bén quét mắt chu vi hắn trái xem phải xem giống như là đang tìm kiếm cái gì hoắc lưu vân trong lòng hơi đ ộ n g cái này chu đội trưởng không phải là tìm đến người kia trôn dưới đất đồ vật ta chu thụ làm một cái chấp pháp quan đội trưởng đương nhiên không có khả năng nhàn rỗi nhàm chán chạy tới nơi này đi dạo công viên mà lại chu thụ hành động rõ ràng là đang tìm kiếm mà chu thụ dạng này một cái đội chấp pháp đội trưởng sẽ tùy tiện tìm cái gì đồ vật sao đương nhiên không có khả năng cho nên đại khái xuất chu thụ muốn tìm chính là người kia đặt ở trong đất đồ vật hoắc lưu vân dừng lại bước chân không có trực tiếp ly khai hắn cứ như vậy lặng lẽ cùng sau lưng chu thụ duy trì nhất định cự l y muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không tìm tới mà chu thụ tại trong rừng cây cẩn thận tìm kiếm thỉnh thoảng dừng lại quan sát mặt đất nhưng là chu thụ cũng không có có thể tìm tới kia đổ vật chỗ ẩn t h â n nhiều lần đi ngang qua nhưng lại không có phát hiện hoác lưu vân cũng cùng có chút nhàm chán cùng lúc đó chu thụ hành động cũng làm cho hoác lưu vân đối với người thần bí kia trôn ở trong đất đổ vật càng cảm thấy hứng thú hắn nghĩ, nghĩ thế là thừa dịp có một lần chu thụ lại đi dạo đến bên công viên trên thời điểm hoác lưu vân xuất hiện Hắn giả bộ như vừa mới mới nhìn đến giả mới mới bộ vừa chu thụ dáng vẻ, lập trong n mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới hoặc lưu vân tuổi còn nhỏ vậy mà như thế nhạy cảm hắn đứng dậy phủi tay nói ra vân nhi ngươi thật là một cái thông minh tiểu ra hòa ta đang tìm trước đó có người tại trong rừng cây trôn xuống đồ vật đó là cái gì đồ vật là tốt đồ vật sao hoác lưu vân lập tức hỏi ha ha chu thụ cười một tiếng sau đó lắc đầu hẳn là một cái tốt đồ vật đi có người trộm đi rất thật tốt đồ vật nhóm chúng ta nhìn thấy hắn tới lần cuối một c h u y ê n cái này địa phương cho nên muốn tìm tìm hắn có phải hay không đem đồ vật giấu tới đây trộm rất thật tốt đồ vật hoác lưu vân lúc này giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ hắn nhìn trước mắt chu thụ hỏi chu thúc thúc vậy cái này kẻ trộm bị bắt lại sao chu thụ lắc đầu còn không có bắt lấy cho nên ta mới đến đây bên trong tìm kiếm manh mối thật đáng sợ hoắc lưu vân giả bộ như bị hù dọa dáng vẻ rất hoa trương vô vô ngực biểu hiện được cùng tiểu hài như lúc đồng dạng nhưng ngay tại lúc đó trong lòng của hắn thì là nghĩ đến chính mình muốn làm sao mới có thể từ chu t h ụ miệng bên trong hỏi ra trong này cất dấu đến tột cùng là cái gì đồ vật nếu như không phải cái gì tốt đồ vật vậy hắn cũng liền không cần để ý tới đương nhiên nếu như là tốt đồ vật vậy hắn liền có thể thừa dịp chu t h ụ còn không có tìm tới thời điểm chính mình đem kia đồ vật lấy đi đương nhiên hiện tại khẳng định là không được dù sao chu thủ nhân còn ở lại chỗ này hơn nữa nhìn đi lên hẳn là sẽ không tùy tiện từ bỏ về nhà nhưng là nếu như chu thụ ngày mai vẫn là không tìm được vậy mình coi như có cơ hội làm thời điểm chính mình vụn trộm đến trong rừng cây nhỏ đến tìm tới đồ vật sau đó liền có thể đem đồ vật lấy đi cho nên hoác lưu vân tận khả năng tại sẽ không bại lộ chính mình tình h u ố n g dưới tại chu thụ nơi này tìm hiểu lấy tin tức nhưng cũng có thể là có bảo mật duyên cớ từ lâu đến cuối chu thụ đều không có nói cho hoác lưu vân trong này t r ô lấy đến tột cùng là cái gì bất quá chu thụ cũng nói cho hoác lưu vân hắn là đang truy tra một cái phạm tội phân tử bởi vì giám sát nhìn thấy có thể là người h i ể m nghi người tới qua cái này rừng tây mà lại tới hai lần đồng thời chu thụ còn chuyên môn nhắc nhở một tiếng vân nhi ngươi về sau đ ừ n g đến nơi này nơi này không an toàn hoắc lưu vân nhẹ gật đầu hắn biết rõ chu thụ là vì hắn an toàn m u ố n hắn đương nhiên phải nghe lời nhưng nghe lời về nghe lời đến cùng muốn hay không làm đương nhiên vẫn là từ chính hoắc lưu vân chủ đạo làm thời điểm coi như hắn lại tới chắc hẳn c h u thụ bọn hắn cũng hẳn là không có biện pháp phát hiện chu thụ vô v u hoắc lưu vân bà vai nói ra ngươi thật là một cái thông minh tiểu g i a hỏa ngươi phải nhớ kỹ về sau gặp được người khả nghi nhất định phải nói cho ta hiện tại liền trở về đi không cần tiếp tục đợi ở chỗ này thúc thúc ở chỗ này còn có chút việc đó lấy chu thụ trực tiếp hạ lệnh trục khách ta ở chỗ này giúp ngươi đi hoác lưu vân nói chu thụ không có suy nghĩ nhiều chỉ là cười ha ha yên tâm đi qua một hồi hẳn là đã có người tới giúp thúc thúc ngươi còn nhỏ chờ ngươi sau khi lớn lên lại đến giúp ta đi hoác lưu vân ngay xong n g c một lát sẽ có những người khác tới cũng biết rõ chính mình đại khái xuất là không có cơ hội hiện tại liền muốn biện pháp đem tia đổ vật nắm bắt tới tay thế là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo một bên trong lòng hy vọng chu thụ bọn hắn không muốn nhanh như vậy tìm tới vừa cùng chu thụ chào tạm biệt xong về sau trực tiếp liền xoay người lý khai ngày thứ hai vẫn là cố định thời gian hoác lưu vân lần nữa đi vào cái tiểu khu này bên trên rừng cây nhỏ nguyên bản hắn còn tưởng rằng hiện tại cái này địa phương cũng đã sẽ bị hoàn toàn bao vây lại không cho phép bất luận kẻ nào đi vào nhưng là làm hoác lưu vân đi đến bên ngoài rừng cây thời điểm lại phát hiện nơi này vậy mà rất bình thường cái gì ma bệnh đều không có cũng k hắn ô môn hôm n quan phong đường.、Thật、giống như, ngày hôm qua, chu thụ nói những cái kia, hoàn toàn đều là đang g có chấp chú cái chọc pháp Thật thụ h qua đều kia, treo là chơi. căn Nơi này, căn bản không có vấn đề gì. Nhưng Hoác vấn vẫn Nhưng hẳn không đề gì. Lưu biết rõ, phải là dạng này bởi vì hắn là thiết thiết thực thực thấy được người t h ầ n b ỹ kia hướng kia địa phương t r ô n cái gì đ ồ vợt hoặc là chính là chu thụ bọn hắn đã tìm tới cho nên cái này địa phương không có giá trị đương nhiên liền không cần đây hoặc là chính là chu thụ bọn hắn vẫn luôn không tìm được mà bọn hắn cho rằng đã đem cái này địa phương xúc cái ngọn nguồn hướng lên trời cho nên Trực t lập tức hoắc lưu, lưu vân nguyên bản còn thoáng có một chút như vậy động tĩnh liền hoàn toàn biến mất thật giống như hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này căn bản không có người này nhưng giờ này khắc này hoắc lưu vân kỳ thật cũng sớm đã ly khai rừng tây biên giới ngay tại nhánh cây kia lá cây cùng bóng ma che lấp bên trong l é n lén hướng người thần bí kia trôn đồ vật địa phương bỏ đi ngay từ đầu hoác lưu vân còn hơi có chút hưng phấn hắn cảm thấy chu thụ bọn người đại khái xuất là cũng không có tìm được cho nên trực tiếp rời khỏi nơi này đến thời điểm chính các loại đi qua lập tức đem bên trong đồ vật móc ra nếu thật là cái gì tốt đồ vật chính mình lại có thể cần dùng đến trực tiếp liền lưu lại chính mình dùng mà cho dù là ta dùng không lên chắc hẳn chu thụ bọn hắn cũng khẳng định vẫn là tại kiên trì tìm kiếm cái này đồ vật đối bọn hắn tới nói cũng khẳng định phi thường trọng yếu đến thời điểm ta nói thẳng ta là từ rừng cây bên cạnh đạt được cầm tới tìm tới đội chấp pháp nộp lên nói không chừng liền có thể l ừ a gạt một đợt ban thưởng hoắc lưu vân đắc ý nghĩ đến ta thế nhưng là cái nguyên lực võ giả cho một cái võ giả ban thưởng kia khẳng định không thể tùy tiện cho chút vô dụng hoặc nhiều hoặc ít cũng phải đến một c h i nguyên lực dịch ra đương nhiên hoắc lưu vân cũng biết rõ cái này hoàn toàn là ý nghĩ của mình đến cái kia thời điểm đến tuột cùng muốn thưởng bao nhiêu đồ vật vẫn là phải nhìn vụ án này trình độ trọng yếu nếu như vô cùng trọng yếu lời nói nói không chừng thật có thể cho hắn ban th nhưng nếu như cũng không phải là trọng yếu như vậy nói không chừng đưa đến trong nhà hắn cũng chỉ có một mặt cờ thường đương nhiên cũng hầu như tốt hơn không có cái gì hoắc lưu vân thoáng có chút hưng phấn một đường hướng phía trước hạ tại rừng cây ở trong di chuyển nhanh chóng lá cây cùng nhánh cây ở bên người gặp thoáng qua thân thể của hắn đã không coi là nhỏ mà cái này trong rừng cây nhỏ cành lá lại tương đương r ậ m r ạ p theo lý mà nói lấy hoắc lưu vân như thế nhanh chóng di động nhất định sẽ làm cho toàn bộ rừng cây phát ra không nhỏ động tính nhưng trên thực tế lại là hoắc lưu vân liền dù cho một chút động tính đều không có chế tạo ra có danh hiệu trợ giút Hắn tại cái này tràn đầy bóng ma rừng cây bên trong đơn giản như cá gặp nước cái này rừng cây nhỏ chiếm diện tích quy mô cũng không lớn vẹn vẹn hơn m ộ ư ơ i giây về sau hoắc lưu vân cũng đã sắp đến mục đích nhưng ngay tại cái này thời điểm hoắc lưu vân lại là đột nhiên dừng lại bước chân hắn vốn cho là cái này địa phương trừ mình ra cũng đã không có những người khác nhưng ngay lúc này hoắc lưu vân lại đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa có tiếng hít thở có nói âm thanh thậm chí còn có người tiếng cười tiếng cười kia mặc dù thanh em không lớn rất rõ ràng là cố ý đèn é n nhưng ngay lại tương vặn vẹo biến thái hoắc lưu vân biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên những m à y nguyên bản tốc độ cực nhanh cũng là trong nháy mắt này chậm lại đương nhiên vẹn vẹn chỉ là điểm ấy biến hóa còn chưa đủ lấy để hoắc lưu vân sợ cái gì dù sao cái này lam tinh lớn phía sau đại đa số người đều không phải là đối thủ của hắn trừ phi xuất hiện một hai cái v õ giả mà lại cho dù phía trước thật sự có v õ giả nhưng hoắc lưu vân cũng là có danh hiệu xưng hào hiệu quả có thể để cho hắn tại cái này dừng cây nhỏ bên trong tựa như là biến mất đồng dạng tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện hoắc lưu vân dùng thắng chậm một chút tốc độ bước nhanh tới gần mục đích sau đó hắn liền nhìn thấy vài ngày trước người thân bí kia trôn đồ vật địa phương lúc này đã xuất hiện một cái hố to tươi mới bùn cùng tảng đá tứ tán ra rơi trên mặt đất k i a mảnh đất khu bên cạnh hai cái cây thân cây cũng rất giống là bị cự lực t ậ p kích xuất hiện rất rõ ràng tổn thương mà liền tại cái này địa phương chung quanh đang nằm ba người thân thể trong đó một cái chính là ngày hôm qua cùng hoắc lưu vân từng có gặp mặt một lần đội chấp pháp đội trưởng c h u thụ mà đổi thành bên ngoài hai cái c h u thụ mặc dù cũng chưa thấy qua cũng chưa quen thuộc nhưng từ trên người bọn họ đội chấp pháp chế phục đến xem thân phận của hai người cũng là vô cùng sống động thăng thêm đội trưởng tru t h ụ nơi này đúng lúc là ba cái đội chấp pháp nhân viên mà lúc này giờ phút này ba cái đội chấp pháp nhân viên lại là quần áo tổn hại trên mặt trên tay cũng đầy là vết thương thậm chí có một cái trước ngực một mảng lớn t ố i nát còn có cháy đen bản thân bị trọng thương nằm tại cái này địa phương mà l i ê n tại ba người này phía trước còn đứng lấy một cái toàn thân trên dưới đều bao phủ tại đại phong trong nội ý cùng sử dụng mũ c h e kín đầu mặt thấy không rõ cụ thể hình dạng người chính là vài ngày trước hoác lưu vân ở chỗ này nhìn thấy người thần bí kia mặc dù lúc ấy hoác lưu vân cũng không thấy được thần bí nhân này dán vẻ nhưng lối ăn mặc của đối phương lại một chút cũng không thay đổi cho nên hoác lưu vân đương nhiên có thể rất nhanh nhận ra giờ này khắc này thần bí nhân này chính nhìn trước mắt chu thụ ba cái dùng đệ nén thanh âm ha ha cùng tiếu ha ha ha ha ha ha, ha, ha" truy nha tiếp tục đổi ta nha ta đều muốn nhìn xem các ngươi có thể truy ta đổi tới cái gì thời điểm hoác lưu vân đem toàn bộ tình huống liếc nhìn một vòng trong lòng lúc này liền làm ra một cái đại khái phán đoán rất rõ ràng người thần bí kia đích thật là một cái tội phạm mà lại là một cái tương đối nguy hiểm tội phạm thậm chí cũng gian đối chu bọn hắn những chấp pháp quan độc thủ giản thật sự là không muốn sống bất quá nhìn hắn cái này điên cuồng bộ dáng cũng cơ bản có thể suy đoán ra có lẽ hắn ngay từ đầu thời điểm chính là ôm không muốn sống suy nghĩ về phần c h u t h ụ bọn hắn vì sao lại thành như bây giờ chắc hẳn nguyên nhân cũng rất đơn giản đại khái có thể xác định thần bí nhân này hẳn không phải là thông qua c h í n h đáng đường tắt thương tổn tới c h u t h ụ ba người bọn hắn có lẽ chính là cùng cái tia trôn d ư ớ i đất đồ vật có quan hệ chương một trăm bảy mươi sáu điên cuồng chấp pháp con nhóm mặc dù trên thân không có thương nhưng là từng cái lại đều mang theo những vũ khí khác lại thêm trình độ nhất định võ thuật huấn luyện đồng dạng người bình thường gặp gỡ căn bản không thể nào là chấp pháp quan đối thủ càng không cần nói hiện tại nơi này thế nhưng là có chân đủ ba cái chấp pháp quan nhưng lúc này chu thụ ba người bọn hắn lại đều vô lực nằm trên mặt đất mà căn cứ trước mắt này tấm trang cảnh hoắc lưu vân suy đoán vấn đề rất có thể xuất hiện tại thần bí nhân kia trôn ở trong đ u i cây đồ vật hoắc lưu vân trong đầu toát ra dạng này một cái hình tượng chu thụ bọn hắn ngày hôm qua không có tìm được thế là hôm nay mang theo hai cái đội viên cùng đi tìm kết quả tìm được tìm được liền thật cho bọn hắn tìm được địa phương nhưng chính đang bọn hắn đem bên trong hộp móc ra chuẩn bị mở ra thời điểm ngoài ý muốn phát sinh có lẽ là một viên bom thẳng tiếp dẫn bạo cho nên mới đem c h u t h ụ bọn hắn nổ thành hiện tại cái dạng này cái này từ chỗ ấy trôn đổ vật vị trí hai cái cây vỏ cây cũng bị nổ thất linh bắt lạc đem bên trong tơi ư mới thân cây bạo lộ ra cũng có thể suy đoán ra một hai phương bình ngươi tốt nhất tỉnh táo một điểm ngươi biết rõ ngươi bây giờ đang làm cái gì sao ngươi tại đối chấp pháp quan động thủ cái này thế nhưng là tội chết ngươi nếu là hiện tại dừng tay lời nói hết thể còn có chỗ thương lượng ngươi còn có sống sót khả năng ngay tại cái này thời điểm chu thụ dáng chống đỡ lấy một hơi mở miệng nói ra nhưng này cái dùng áo khoác đem chính mình toàn bộ thân thể bao phủ người thần bí trên mặt lại tràn đầy thần sắc khinh thường chỗ trống ngươi cảm thấy ta còn cần cái gì chỗ trống sao không không không ta cái gì đều không cần ta không cần bất kỳ chỗ trống ta cũng không cần bất kỳ cơ hội mặc dù thấy không rõ người này mặt nhưng hoắc lưu vân lại y nguyên có thể nghe ra được người này n g ữ khí đơn giản điên cùng tới cực điểm ta trước đó làm sự t ì n h đã đầy đủ phán ta tử hình ngươi cảm thấy ngươi trên một điểm này còn có thể lừa gạt ta sao ngươi lừa gạt không đến ta ta biết rõ ta đang làm gì ta cũng biết rõ ta bây giờ muốn làm cái gì các ngươi những n à y chấp phát quan làm cho ta cùng đường mặt lộ ta không phải liền là trộm điểm nguyên lực dịch chế tạo phương pháp sao dựa vào cái gì những người có tiền kia bọn hắn liền có thể mở công ty liền có thể chế tạo nguyên lực dịch liền có thể kiếm tiền nhóm chúng ta lại không được các ngươi đem hãng của ta đều hủy kia là ta toàn bộ thân gia che lại nhà máy lào bà ta cũng nổ chết ta hiện tại không còn có cái gì nữa ta chỉ cần các ngươi c h n cùng mặt khác hai cái chấp phát quan một cái bởi vì thương thế quá nặng giống như đã hôn mê bất tỉnh tiếng hít thở cũng rất yếu ớt hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào mà đổi t h người h bên n muốn ộ t ta h làm sao tỉnh táo các người đem ta nhà máy đều cho ta làm không có người còn muốn ta làm sao tỉnh táo người thân bi lớn tiếng gầm thét n g ư ơ i chỉ là t r ộ nguyên lực dịch phối phương làm một chút bắt chước sản phẩm mà thôi loại này chịu tội căn bản là không trí tử nhưng ngươi bây giờ những làm này ngược lại là tại đem chính mình hướng tuyệt lộ đầy vì cái gì nhóm chúng ta bắt ngươi thời điểm không mang theo vũ khí vì cái gì nhóm chúng ta không để cho đặc công tới cũng là bởi vì ngươi là có cơ hội nhóm chúng ta vẫn là nguyện ý cho ngươi cơ hội ngươi nhất định phải nghĩ lại mà làm sao không thể mắc thêm lỗi lầm nữa biết không chu thụ lớn tiếng nói đ ó lấy nhìn thoáng qua bên người cái kia thương thế nặng nhất đồng sự hắn quen thuộc khẩu khí lại một lần nữa kiên nhẫn q u ứ nhủ ngươi nghe ta hiện tại lập tức gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới để xe cứu thương tới đem ta đồng sự tiếp đi để cho ta đồng sự mau chóng được trị liệu chỉ cần ta đồng sự mệnh năng đủ bảo trụ ngươi liền sẽ không bị phán tử hình ta cam đoan với ngươi nhưng người thần bí lại ý nguyên vẫn là l ắ p đầu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha người cam đoàn không được người cái gì đều cam đoàn không được người thần bí một bên l ắ p đầu một bên nói ta biết rõ ta nhất định là tử tội ngươi cho rằng ta thật trộm được nguyên lực dịch phối phương sao kỳ thật ta căn bản cũng không có trộm được ta tạo đồ vật hoàn toàn là giả ngay từ đầu còn tốt nhưng các ngươi bắt đầu t r a ta thời điểm ta liền hướng bên trong tăng thêm độc dược ta đằng sau bán đi đồ vật toàn bộ đều là có độc mặc dù bây giờ khả năng còn không có độc phát nhưng là những hải tử kia thân thể khẳng định cũng đã xảy ra vấn đề Chỉ c ầ người các n ơ i hiện, ta khẳng định là chạy không thoát tội đằng định khẳng không n g sau ta ha ha ha ha ha ha. phát chạy thoát chết, là ư thân bí ngữ khí tràn đầy bị thương mà chu thụ nghe những lời này sắc mặt thì là tại chỗ liền thay đổi người nói cái gì người những cái k i a đồ vật có vấn đề chu thụ không khỏi hỏi nữa một lần đúng thế có vấn đề ta ở bên trong thả độc dược mạng tính kia là sẽ ăn người chết người thân bí cười nói chu thụ nhãn thân gắt đ a o nhìn chằm chằm đối phương sắc mặt vô cùng nghiêm túc không khỏi lại một lần nữa nói một tiếng người tốt nhất nghiêm túc lại trả lời một lần mới hào hào trả lời ta một lần không nên nói lung tung ngươi nói cho ta ngươi những cái kia đồ vật có vấn đề hay không có thể hay không để hải tử xảy ra chuyện đương nhiên sẽ n h a ngươi là không có l ô thai d à i sao n g ư ơ i thần bí ngư khí phách lối chu thụ phảng phất lập tức đã mất đi lực khí nửa ngày đều không nói gì qua tốt một hồi về sau chu thụ mới rất là kích động gầm t é t lên tiếng ngươi có phải bị bệnh hay không à? ngươi tại sao muốn làm như thế rõ ràng kiếm tiền liền tốt ngươi tại sao muốn hại người những hải tử kia đắc tội ngươi sao đúng à bọn hắn đắc tội ta bọn hắn đem tất cả tiền đều kiếm đi một chi nguyên lực lũ dịch hết mấy vạn đây ngươi biết không biết rõ một chi siêu cấp nguyên lực lũ dịch muốn mười mấy vạn ngươi biết không biết rõ ta còn đẩy ra trí tôn phiên bản một chi có thể bán đi hai mươi vạn giá cả vẫn là có người mua ngươi biết không bọn hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a vì cái gì tất cả tiền toàn bộ đều tại bọn hắn nơi đó a dựa vào cái gì nha vì cái gì con của ta không thể làm võ g i ả đâu vì cái gì con của ta cái gì thân hòa độ liền không quá con đâu vì cái gì hết lần này tới lần khác là những người có tiền kia nhân ra hải tử bọn hắn cái gì cũng có cái gì cũng không thiếu cái gì cũng có thể làm đến người thần bí giống như hoàn toàn không có bị tru thụ vấn đề tra tấn đến nội tâm của mình hắn ngược lại là chân chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi lại mà chú thụ giờ này khắc này phản phất cũng khí chạy lên não hắn giang chống đỡ lấy củi trỏ đem nửa người trên của mình chống lên đến nhìn trước mắt bao phủ tại áo khoác bên trong người thần bí ngựa khí cũng hơi có chút kích động ngươi chính là người điên con mẹ nó ngươi đang chết ta đã vừa mới đem tin tức trở lại đi trong đội lập tức liền sẽ phái người tới súng ống đầy đủ tất cả chấp pháp quan toàn bộ đều sẽ vây quanh nơi này nhóm chúng ta tại ba trăm m bên ngoài địa phương liền có một cái căn cứ địa bọn hắn chỉ cần không đến một phút thời gian liền có thể đi vào cái này ngươi liền chờ chết đi ngươi nhất định sẽ chết chỉ cần ngươi hôm nay bị nhóm chúng ta bắt được đừng nghĩ đợi đến ra tòa án ta sẽ tự tay đem ngươi giết chết mặc dù ngoài miệng nói ngoan thoại nhưng trên thực tế chu thụ trong nội tâm đã hoảng muốn chết hắn đương nhiên không có đem tin tức phát ra ngoài ba trăm l i n bên ngoài địa phương bọn hắn cũng không có một cái nào tạm thời cứ điểm liền xem như hắn đã đem tin tức trở lại trong đội đợi đến trong đội cái khác chấp pháp và tới tối thiểu nhất cũng phải muốn qua hơn m ộ ư ơ i phút mới được mà thật muốn để súng ống đầy đủ một đội nhân mã vây quanh nơi này chỉ sợ sẽ chỉ muốn càng dài thời gian nhưng chu thụ không thể không làm như thế cũng không thể không nói như vậy bởi vì hắn phát hiện ngay tại hắn cùng trước mắt phương bình lúc nói chuyện đối phương đã từ tay háo của mình bên trong lấy ra một thanh dao găm đồng thời t ư ớ n g bước một hướng về ba người bọn hắn chậm rãi đi tới nguyên bản chu thụ còn cảm thấy đối phương khả năng chỉ là kích tình phạm tội là bị bọn hắn làm cho gớp cho nên mới sẽ thiết trí cạm b ấ y tổn thương bọn hắn cho nên vừa mới hắn mới có thể mở miệng khuyên bảo muốn để đối phương quay đầu l à bờ một phương diện hoàn toàn chính xác cũng là đang vì đối phương bờ một phương diện hoàn toàn chính xác cũng là đang vì đối phương cân nhắc đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là bảo trụ chính mình cùng ba cái đồng sự tính mạng nhưng người nào biết rõ người trước mắt này căn bản chính là một người điên vậy mà cố ý chế tác với thân thể người có thương tổn thốc u giả bán cho người khác thậm chí có thể đem người ăn chết loại kia đối phương đã làm ra chuyện như vậy vậy đã nói rõ đối phương thật không nghĩ lấy môn u sống lại căn cứ đối phương móc ra dao găm động tác cùng hành động chu thụ biết rõ mình đã không có biện pháp dùng những phương thức khác đến kéo dài thời gian hắn duy nhất biện pháp chính là nếm thử dọa chạy đối phương nhưng đối phương đến tột cùng có thể hay không thật bị hù ngã chu thụ cũng là hoàn toàn không rõ ràng mà nghe chu thụ lời nói này về sau cái kia phương bình nguyên bản ngay tại đi lên phía trước bước chân đ í c đích á c xác hơi dừng lại một cái nhìn xem một mặt này chu thụ trong ánh mắt thoáng có một chút q u a n mang nhưng ngay sau đó kia phương bình liền lại bắt đầu hướng về phía trước bước đi bước chân lao tử đã không muốn lấy muôn sống ta đã chạy đ ã m ệ t trước khi chết trước đó có thể kéo các ngươi ba cái đẹp l ư n g ta cảm thấy không có vấn đề nói phương bình đem trong tay dao găm bày ra lại tiếp tục cất bước đi về phía trước tới chu thụ sắc mặt càng thêm n g h i trọng tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại nhưng lúc này nhưng cũng nghĩ không ra một chút xíu biện pháp làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ theo trước mắt toàn thân trên dưới bao phụ tại đại phong trong nội y phương bình càng ngày càng tới gần chu thụ sắc mặt càng ngày càng tuyệt vọng mà lúc này giờ phút này chính nằm sấp tại trên cây nhìn trước mắt đây hết thể hoác lưu vân sắc mặt cũng là dị thường đặc sắc giờ này khắc này hoác lưu vân đơn giản vô cùng may mắn chính mình đạo đức phẩm chất coi như quá quan vài ngày trước phát hiện thần bí nhân này ở chỗ này mua đồ vật về sau cũng không có trước tiên liền hấp tấp chạy tới đem nhân ra đồ vật móc ra mà là từ đầu đến cuối nghĩ đến đường đi cầm nếu không nằm dưới đất khả năng liền muốn biến thành chính mình mà lại cái này rừng cây nhỏ ngày bình thường đều rất quặn cũ v nếu là chính mình thật bị tạc thành trọng thương đến thời điểm gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay liên liên mẹ đến tìm chính mình đều nói không chừng muốn tìm một chút thời gian mới có thể tìm được tại chính thức tu luyện thời điểm tại cùng cách đấu tiểu tổ những cái kia trưởng thành võ giả đánh nhau thời điểm hoắc lưu vân rất rõ ràng thực lực mình đã qua tại c ư ờ n g đại nhưng giờ này khắc này nhìn xem cái này bom tạo thành vết tích hoắc lưu vân lại chỉ cảm thấy mình bây giờ cái này bốn tuổi tiểu hài thân thể khẳng định vẫn là rất lưu nhược đương nhiên liên bang đối với súng ống cùng bom những n à y đồ vật đều có nghiêm là quản chế trước mắt cái tên này gọi là phương bình gia hòa đặt ở trong h ộ hẳn là cũng không phải đường đường chính chính bom mà là hắn không biết rõ thông qua phương thức gì chính mình tạo nên dân khoa bom nhưng vô luận là cái gì bom chỉ cần có thể bạo tạc đó chính là t ố t bom chỉ là nhìn chu thụ bọn hắn những người này thương thế hoắc lưu vân liền biết rõ bị như vậy nổ một cái khẳng định không dễ chịu nguyên bản hoắc lưu vân chỉ là dự định tại phía trên một mực nhìn xem mặc dù bây giờ nhìn chấp pháp quan cũng không về phần thật liền cái gì biện pháp cũng không có nhưng không nghĩ tới nhìn xem nhìn xem phát hiện cái này chu thụ bọn n là, là g vẹn vẹn đội chấp pháp đội trưởng cho tới nay đều hết sức chăm chú làm lên sự tỉnh cẩn thận tỉ mỉ đối đãi công việc cũng đồng dạng không có vấn đề gì đương nhiên chỉ có nhân phẩm nói chu thụ cũng đồng dạng tương đương ưu tú tuyệt đối được sưng tụng là một cái là dân trợ lệnh vị con tốt nếu không lúc ấy cũng sẽ không bởi vì hoắc lưu vân cùng vương sùng sơn cùng một chỗ từ kia trong bể bơi đi tới chuyên môn mời tốt bác sĩ tâm lý đến cho hoắc lưu vân tâm lý phụ đạo cho nên hoắc lưu vân đương nhiên không muốn nhìn xem tốt như vậy một cái đội chấp pháp đội trưởng cứ như vậy trước mặt mình chết tại lưu manh trong tay nhưng cùng lúc đó hoắc lưu vân lại lo lắng chính mình xuất thủ về sau sẽ phá chính hư mất tại chu thụ trong lòng hình tượng đương nhiên hình tượng này không hình tượng đều không trọng yếu mấu chốt nhất là chính mình một khi triển lộ ra thực lực rất có thể sẽ để cho chu thụ đem trong bể bơi sự tỉnh cùng mình dính lũ quan hệ nguyên bản cái này đội chấp pháp đội trưởng liền lộ ra rất đa nghi lần trước trong hồ bơi sự tỉnh từ đầu đến cuối cũng hoài nghi vương sùng sơn vẫn muốn làm rõ ràng mà chính mình như thế một xuất thủ cơ hồ thì tương đương với là dê vào miệng cọc nhưng không xuất thủ hiện tại quả là là không được hoác lưu vân trong lòng dây rồi lấy một mực suy tư cho tới bây giờ nhìn xem kia phương bình cầm trong tay dao găm hướng chu thụ bọn hắn đi qua mắt nhìn xem muốn đi đến bên cạnh bọn họ thời điểm hoác lưu vân cuối cùng vẫn là không có biện pháp lại tiếp tục nhìn xuống hắn bất động thanh sắc di chuyển nhanh chóng thuận lá cây cùng nhánh cây một đường di động đến phương bình đỉnh đầu bất quá hoắc lưu vân cũng không có trực tiếp nhảy đi xuống mà là tại phương bình đỉnh đầu c ố ý chế tạo ra một chút động tính mà lại động tính này còn không nhỏ quả nhiên kia phương bình lập tức dừng lại bước chân cầm dao găm ngẩng đầu đi lên nhìn mà hoắc lưu vân toàn bộ thân thể đều giấu ở nhánh cây cùng lá cây trong bóng tối đối phương căn bản là không phát hiện được phương bình nhìn một hồi không có phát hiện cái gì lại đem túi đầu tiếp tục hướng chu thụ bên cạnh bọn họ đi hoắc lưu vân lần nữa làm ra một chút động tính cái này một cái không chỉ là phương bình liên liên đang nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy phẫn hận chu thụ cũng có chút nghi ngờ ngẩng đầu xuất thủ cầm dao găm tay phải bắt đầu xuất m ù a hôi phương bình tim đập r ộ i lên phần lưng lông tơ càng là bởi vì đặt ở trên đỉnh cây truyền đến động tĩnh t ừ n g c h i ế c dựng đứng hắn đương nhiên sợ hãi sợ hãi vừa mới cái kia chấp pháp quan nói là sự thật sợ hãi vượt qua một hồi lại sẽ có cái khác chấp pháp quan tới nhưng trước đó đầy ngập lửa giận trung quy là để hắn thoáng đệ lại những này sợ hãi nhưng bây giờ cây này bùi phía trên động tĩnh lại đem phương bình ngăn nhỏ cho một lần nữa phóng xuất ai gắn vào áo khoác bên trong phương bình hô to một tiếng tay phải hắn cầm dao găm ngầm đầu nhìn xem đỉnh đầu tán cây bốn phía tìm kiếm nhưng phía trên nhánh cây là cây lít nha lít nít che khuất bầu trời hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì là một con sóc sao phía trước chu thụ cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút hắn đồng dạng không phát hiện chút gì thế là ở trong lòng suy đoán nói cái này thời điểm chu thụ đã không dám nói lời nào thật vất vả trên cây xuất hiện một điểm động tĩnh đem vương bình lực chú ý lại hấp dẫn tới chu thụ quay đầu nhìn thoáng qua thương thế nặng nhất đồng sự y đầu càng phát ra nặng nghề hiện tại cái này đồng sự đã trọng thương nếu là lại không tiến hành trị liệu chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm nhưng cũng tiếp chính là hiện tại ba người bọn hắn hoàn toàn ở vào tứ cố vô thân trạng thái ngay từ đầu tới thời điểm hắn cũng không nghĩ tới trước mắt phương bình vậy mà gan lớn đến cái này tình trạng trực tiếp đối bọn hắn những này chấp pháp quan xuất thủ cho nên ngay từ đầu bọn hắn hoàn toàn không có đề phòng mà bây giờ liền tự nhiên mà vậy là phải bỏ ra đại giới chu thụ cũng không dám tin tưởng sẽ có người tại cái này thời điểm tới cứu bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến trên cây phát ra động tĩnh sẽ là một người cái này rừng cây nhỏ diện tích mặc dù không lớn nhưng là bên trong cây từng cây từng cây dáng dấp nhưng đều là rất không chịu thua kém từng cái đều là hơn mười mét cao mà lại đều là loại kia thẳng tắp cơ hồ tại trên đỉnh cây mới có c ả n h lá cây tối cao như vậy độ cao căn bản không phải nhân loại có thể leo đi lên cho nên không có gì bất ngờ xảy ra phương bình hẳn là rất nhanh liền có thể trở về qua thần tới đến thời điểm mấy người bọn hắn ý nguyên sẽ không phải phát nguy hiểm muốn để cho mình còn có hai cái đồng sự sống sót c h u thụ nhất định phải đ ổ i tại cái này trước đó nghĩ một cái biện pháp ra nhưng cái này biện pháp tru thụ lại là làm sao đều không nghĩ ra được ba ba bá nhưng vào lúc này phía trên trong bụi cây lần nữa chuyển ra thanh âm nhi phương bình thì là nhìn qua giống như là sắp bị tra tấn hồng mất hắn cầm đao hung hăng hướng không t r u n g chặt mấy lần đương nhiên là không có cái gì chặt tới nhưng đ ó lấy hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đem n g ẩ n lên đầu thu hồi lại trực tiếp nhìn về phía chu thụ ta trước hết giết người ta ngược lại muốn xem xem có thể đem ta thế nào phương bình bên trong, miệng thì thầm. Phương bình trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng điên cuồng hắn đao trong tay lưới đao hiện ra hạ quang chu thụ dùng sức ngồi thẳng lên k ẩ n trương nhìn chằm chằm phương bình hắn một cái khác đồng sự bọn hắn g d ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng phương bình không ngừng tới gần trên đây xuất hiện lần nữa động tĩnh nhưng là phương bình nhưng không có bất kỳ phản ứng nào hắn đã lần nữa bị phẫn nộ làm cho hôn mê đỉnh đầu hắn không quan tâm chỉ muốn muốn làm chính mình muốn làm sự tình mà chu thụ ba người h i ệ n nhiên đã không có nửa điểm có thể chống cự biện pháp ngay tại phương bình đi đến ba người bên cạnh chuẩn bị vung đao chém xuống thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh từ bên trên ngọn t â y kia hơn m ộ mươi m không trung ngậy xuống như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở phương bình sau lưng thân ảnh này nho nhỏ lại mang theo một cỗ không thể bỏ qua khí thế tốc độ của hắn nhanh đến để cho người ta thấy không rõ một cái cả người vọt tới phương bình hậu tâm bên trên phương bình thân thể giống như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ra ngoài nặng nề mà ném xuống đất mà cái kia thân ảnh nho nhỏ cũng là rơi xuống trên mặt đất càng đến chu t h ụ ba người trước người chu t h ụ cùng cái kia đồng sự mở to hai mắt nhìn bọn hắn không thể tin được hết thẻ trước mắt cái này thân ảnh nho nhỏ vậy mà dễ như t r ở bàn tay đánh bại phương b ì n h mà càng làm cho chu t h ụ khiếp sợ là thân ảnh này lại chính là lúc trước hắn thấy qua bốn tuổi tiểu hài hoác lưu vân hoác lưu vân đứng ở nơi đó ánh trăng vẩy vào trên người hắn cho hắn tăng thêm một tiệ cảm giác thần bí hắn nhan thần tỉnh táo mà kiên định phản phất vừa rồi hết thẻ đều không có quan hệ gì với hắn chu t h ụ nhìn xem hoác lư vân khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt người người là hoác lưu vân chu thủ lắp bắp hỏi hắn thậm chí đến bây giờ còn có chút không thể tin được trước mắt mình phát sinh đây hết thảy hoác lưu vân quay đầu lại nhìn về phía chu thụ nhẹ gật đầu không nói gì hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tiêu mọi m ệ n h nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định hắn biết rõ nếu như mình xuất thủ nhất định sẽ làm cho chu thụ nhìn thấy bởi vì hắn thậm chí liền thân trên quần áo đều không đổi mà lại mặc dù hắn thực lực đã tương đương không tệ nhưng còn xa xa không có đạt tới có thể giống vương sùng sơn bọn hắn như thế tốc độ nhanh người bình thường căn bản là thấy không rõ cũng không có biện pháp tại chu thụ bọn hắn còn không có trông thấy chính mình thời điểm liên trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn đều đánh mất x ỉ u chỉ cần mình xuất hiện chu thủ nhất định có thể nhìn thấy chính mình cũng nhất định có thể nhận ra mình về sau cũng có thể sẽ dẫn phát một chút những vấn đề khác nhưng vậy cũng là chuyện sau đó chỉ ít hiện hoác lưu vân không thể nhìn xem chu thủ cùng mặt khác hai cái c h ấ p p h á p quan cứ như vậy chết trước mặt mình cho nên hắn cuối cùng vẫn xuất thủ hoác lưu vân quay đầu nhìn về phía phương bình phương bình đã dễ ruổi lấy đứng lên nhưng hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy sợ hãi hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được trước mắt đến tột cùng phát sinh có chuyện gì trước đó rừng cây phía trên truyền đến những âm thanh này đích đích sắc sắc để phương bình trong lòng vô cùng bực bội thật sự là hắn có nghĩ qua sẽ có hay không có người nào đang trợ giúp tru t h ụ bọn hắn nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà thật sẽ có người từ cây kia trên mẹ xuống kia thế nhưng là ngọn cây a cự ly đất này mặt khoảng chừng cao mười mấy mét cái gì đ ồ vật có thể từ cao như vậy địa phương ngả xuống hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì làm hắn khiếp sợ hơn chính là lúc này người này hoàn toàn liền chỉ là một đứa bé một cái phổ phổ thông thông tiểu hải nhìn qua thậm chí cũng liền sáu bảy tuổi nhưng là sao lại có thể như thế đây Coi như đứa trẻ này là cái v õ giả tại cái tuổi này cũng không nên sẽ có cao như vậy thực lực ngươi ngươi là ai phương bình e m thanh dun dày hỏi hoác lưu vân không có trả lời hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem phương bình cái này phương bình từ hắn vừa mới nói tới những lời kia bên trong cũng đủ để chứng minh hắn đúng là người đ i ê n cũng là một cái từ đầu đến đuôi người xấu đối với dạng này người hoác lưu vân cũng không cho là mình cần nói thêm cái gì đã mình đã xuất thủ đó là đương nhiên là trường trị đối phương liền xong việc v ớ i b ạ n chính mình cái này tiết lộ thân phận hoặc nhiều hoặc ít cũng bước lên chút phong hiểm đầy bụng tức giận còn không có địa phương phát tiếp đây phương bình nhìn trước mắt đứa trẻ này cố gắng nghe răng nết miệng muốn biểu hiện ra hung á c thân sắc nhưng cái này nhỏ hài nhi nhưng thủy trung đều là một mặt bình tĩnh cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn một con kiến hoác lưu vân là thật đã không có tâm tư tiếp tục giả vờ dù sao đã bại lộ giả bộ cũng vô dụng hắn trực tiếp xông lên tiền đến tốc độ nhanh đến phương bình căn bản là phản ứng không kịp phương bình chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt ngay sau đó liền có một cỗ to lớn lượt ạ o hung hăng nện ở chính mình ngực phản phất tựa như là có một cây máy khoan điện muốn từ ngực chui vào hắn thậm chí nghe được chính mình xương sần vỡ vụn thanh、âm. ngay sau đó kia áp lực cực lớn áp bách lấy trái tim của hắn để hắn thậm chí há to miệng muốn phát ra kêu đau đều không phát ra được đợi đến phương bình lấy lại tinh thần phát hiện chính mình vậy mà đã ngã trên mặt đất tự ly vừa rồi vị trí khoảng trường x a mười mấy mét cái mới nhìn qua này vô cùng non nớt tiểu hải lại đem hắn đánh tới xa như vậy địa phương hắn ngực đau quả thực là muốn bạo tạc cả người đều đã hoàn toàn không có lực khí phương bình cố gắng đứng lên phát hiện thân thể của mình bắt đầu run r à y hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có hắn muốn chạy trốn nhưng hắn hai chân lại giống gióc t r không cách nào động đậy đúng lúc này hoắc lưu vân lần nữa xuất thủ tốc độ vẫn là nhanh đến để cho người ta thấy không rõ nắm đ ấ m của hắn như là như mưa rơi rơi vào phương bình trên thân phương bình thân thể giống bao cắt đồng dạng bị đánh qua được tới qua đi sau một lát điểm điểm vết máu rơi xuống đất các loại hoắc lưu vân cảm giác được dưới nắm tay phương bình đã hoàn toàn không có phản kháng lực lượng về sau lúc này mới dừng tay chu t h ụ ba người nhìn xem một màn này khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạn bọn hắn không thể tin được cái này bốn tuổi tiểu hài lại có như thế lực lượng cường đại mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là hoắc lưu vân quay tới về sau bọn hắn từ gương mặt này bên trên vậy mà không nhìn thấy nửa điểm sợ hãi đây là một đứa bé sao chu thúc thúc ta đây cũng là cứu được ngươi đi hoác lưu vân nói chu thụ nguyên bản còn tại ngốc trệ bên trong nghe xong lời này mới rốt cục trở lại càng tới đón lấy cơ giới nhẹ gật đầu đúng vậy nếu như không có ngươi ba người chúng ta khả năng hoác lưu vân nhìn xem chu thụ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ hắn khe khẽ thở dài sau đó nói ra k i a chu thúc thúc ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta giữ bí mật không nên đem sự tình hôm nay nói ra mẹ ta không cho ta đi nguy hiểm địa phương cũng k h ô nghĩ c o bảo mật lời nói, về sau, ta ta mật ta thụ tiểu tự tới. sau, địa làm lời lại lại. là là hiểm dám miệng, nhắm muốn hiểm chuyện cũng khác. Chu hé miệng, nhưng cuối cùng cũng Cũng như như không khả không hé nhưng Hắn như phương, không phải là tiểu hài h nguy nếu nguy vậy, vậy ngươi nói, năng người vốn nói, nên n giúp giúp g đi về nói hoác lưu vân về sau lại nhìn thấy tương tự tình huống vẫn là đường lại xuất thủ tương đối tốt nhưng là hắn nghĩ nghĩ phát hiện chính mình căn bản không có nói những này tư cách nếu như không có hoác lưu vân ba người bọn hắn cơ hồ là xác định sẽ chết đang điên cồn phương bình trên tay mà lại dù là chỉ nhìn thực lực dù là ba người bọn hắn sau đó dùng tốc độ nhanh như vậy đem một cái cầm đao lưu manh đánh một chút xíu sức hoàn thủ đều không có t h â n mặc sau một lát chu thụ nhẹ gật đầu hắn đương nhiên đồng ý dù sao tựa như hoắc lưu vân nói tới hoắc lưu vân cứu được bọn hắn một mạng ba người bọn họ đều thiếu nợ hoắc lưu vân một cái nhân tình hoắc lưu vân lúc này mới thoáng yên tâm một chút mặc dù a cái này chu đội trưởng cũng mất giải được trình độ kia nhưng hắn cảm thấy người này có lẽ còn là tương đối chú trọng cam kết sau đó hoác lưu vân lại cầm chu thụ điện thoại giúp chu thụ bọn hắn gọi điện thoại cấp cứu sau đó liền chuẩn bị ly khai nhưng vào lúc này chu thụ gọi hắn lại chờ đã nhỏ hoác lưu vân chu thụ nói chuyện nơi đây nhóm chúng ta hẳn là giao cho ai nhóm chúng ta nhưng không có người thực lực mạnh như vậy đến thời điểm người khác xem xét phương bình vết thương trên người hẳn là có thể đoán được mà hoác lưu vân tưởng tượng giống như xác thực như thế hắn vừa mới động thủ thời điểm không nghĩ quá nhiều lại thêm có chút cho hả giận cho nên hoặc nhiều hoặc ít có một chút như vậy không nhẹ không nặng hiện tại cái kia phương bình mặc dù không chết cũng không tàn nhưng trên thân người thương thế cũng đích thật là thật nghiêm trọng thế là hoác lưu vân nghĩ nghĩ sau đó nói ra giao cho ta sư phó vương sùng sơn đi ta nghĩ hắn sẽ xử lý tốt lại là vương sùng sơn chu thụ trong lòng tuân ra một chút xíu bất đắc dĩ nhưng ngay sau đó lại có chút bừng tỉnh đại ngộ kỳ thật từ khi trước đó phát hiện cứu bọn hắn người lại là hoác lưu vân về sau chu thụ trong đầu liền đã xuất hiện một chút suy nghĩ một chút có liên quan tới trước đó tại cái kia trong bể bơi chuyện suy nghĩ chỉ bất quá những ý niệm này chỉ là suy đoán nhưng bây giờ hoác lưu vân như vậy r ứ t khoát một câu nhưng cũng để chu thụ minh bạch có lẽ chính mình suy đoán rất có thể chính là thật nhưng là vừa nghĩ tới k i a trong bể bơi k i a thảm đến dọa người c h ẳ n g cảnh lại là một đứa bé chế tạo ra chu thụ liền vẫn cảm thấy có chút khó tin hoác lưu vân ngược lại là rốt cuộc không nhiều lời cái gì trực tiếp ly khai các loại hoác lưu vân thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau một cái khác thương thế không có nghiêm trọng như vậy chấp pháp oan rốt cuộc dùng sức từ dưới đất bỏ dậy đến chu thụ bên người hắn nhìn xem hoắc lưu vân rời đi phương hướng ánh mắt bên trong để lộ ra một tiếng ngốc trệ cũng tràn đầy không thể tưởng tượng n ổ i hỏi đội trưởng đứa trẻ này đến cùng là chuyện gì xảy ra chu thụ hiện tại cũng là khiếp sợ tột đỉnh tràn đầy phân tích cảm giác hắn theo bản năng mở miệng đang muốn trả lời nhưng may mắn vẫn là kịp thời lấy lại tinh thần chu thụ lắc đầu không nói gì thêm đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương cảnh cáo nói quên mất hôm nay sự tình đi ai cũng không muốn nhấc lên c h ấ phác quan nhẹ gật đầu hắn minh bạch chu thụ ý tứ sự tình hôm nay quá mức ly kỳ bọn hắn căn bản giải thích không rõ ràng mà lại h o chương một trăm bảy mươi tám thi tốt nghiệp hoắc lưu vân về đến nhà đẩy ra kia quả quen thuộc cửa gỗ chạm m ặ t tới là trong phòng bếp bay ra đồ ăn hương khí nàng xem chừng đem túi sách đặt ở cạnh cửa tủ dày bên trên rón rén đi vào phòng khách trong phòng bếp mẹ lưu hề nam đang bận thái thịt trong nổi dầu nóng tư tư thành cùng dao phay tại cái thất gỗ trên có tiết tấu tiếng đánh đan vào một chỗ tạo thành một bức ấm áp gia đình hình tượng nghe được tiếng mở cửa lưu hề nam dừng lại trong tay việc dưỡng cổ lên hướng cửa ra vào nhìn một cái nhữ mày ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng làm sao hôm nay trở về sớm như vậy nàng hỏi trong thanh âm lộ ra một tia y ế u kỳ hoặc lưu vân nháy máy mắt trên mặt lộ ra một bộ thiên chân vô tả biểu lộ sớm sao ta cảm thấy không sai biệt lắm nha hắn ra vẻ không biết trong lòng lại âm thầm may mắn chính mình còn chỉ là cái c nghĩ, nghĩ ngày thứ hai hoác lưu vân bọc sách trên lưng bước lên đi trường học đường trên đường đi tâm tình của hắn có chút thấp thỏm đến trường học chạy thể dục buổi sáng lúc hoác lưu vân dành thời gian tìm tới hiệu trưởng vương sùng sơn lão sư ta có chuyện muốn nói với ngươi hoác lưu vân hạ giọng thần sắc nghiêm túc chuyện gì ha? vương sùng sơn tò mò hỏi nhìn thấy hoác lưu vân biểu lộ hắn cũng thu hồi bình thường bụi cười nghiêm túc hoác lưu vân nhìn quanh chu vi xác định không có những người khác chú ý tới bọn hắn mới đưa ngày hôm qua tại trong rừng cây phát sinh sự tình một năm một mười nói cho vương sùng sơn vương sùng sơn nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc t a o mày cái này t i ể u tử thật là biết gây chuyện vấn đề là ngươi gây chuyện liền gây chuyện đi lao để cho ta tới cho ngươi có n g ắ t qua đây thật là nhưng cũng không có biện pháp ai bảo hắn chỉ như vậy một cái đồ đệ đâu mà lại nói cho cùng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì một lát sau vương sùng sơn vô vô hoác lưu vân bà vai kiên định nói đừng lo lắng chuyện sự tình này giao cho ta đi ta giải quyết rất nhanh sinh hoạt khôi phục thường ngày hoác lưu vân cũng cho rằng trước đó tại trong rừng tây chính mình xuất thủ cứu người sự t ì n h đã kết thúc thời gian cực nhanh hai tháng trong c h ư ớ c mắt hoác lưu vân cơ hồ đã quên đi ngày đó mạo hiểm trải qua sinh hoạt khôi phục bình tĩnh nhưng mà cái này một ngày buổi chiều t r ó i trang xuyên thấu qua màn cửa giải vào gian phòng hoác lưu vân đang ở nhà bên trong tu luyện bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa đông đông đông hoác lưu vân đứng dậy đi đến cửa ra vào xuyên thấu qua mắt mèo xem xét đúng là chu thụ hắn tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng sắc mặt lập tức khẩn trương lên nhãn thần bất an nhìn chung quanh sợ mẹ nghe được đối thoại của bọn họ lưu vân ta hôm nay đến không phải đến c á o n g ư ơ i mật chu thụ mỉm cười khoát tay á o ra hiệu hắn không cần lo lắng hoác lưu vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khẩn trương trong lòng hơi hóa giải một chút nhưng vẫn cũ cảnh giác hỏi vậy ngươi tới làm cái gì chu thụ từ trong túi xuất ra một bình lõe vi qua nguyên lực dịch đưa cho hoác lưu vân đây là chính thức đưa cho ngươi phần thưởng cảm tạ ngươi ngày đó tại trong rừng cây đã cứu ta bởi vì tổng cộng đúng là cho rất nhiều tiền. ta nhìn xem cái này nguyên lực dịch giá cả vừa vặn phù hợp liền trực tiếp mua mua xong về sau mới phát hiện cái này đ ồ vật đến đại nhân tài có thể sử dụng lui là không có cách nào lui cho nên cũng chỉ có thể trước lấy cho ngươi tới chờ ngươi sau khi lớn lên lại chính mình dùng ta cũng giúp ngươi hỏi cái đồ chơi này không có bảo đảm chất lượng kỳ thả cái mười năm tám năm đều sẽ không hư hoắc lưu vân nhãn tình sáng lên trong lòng âm thầm cao hứng nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ làm khá là đáng tiếc À, không có quan hệ hiện tại không thể dùng ta về sau lại dùng đi cảm ơn chu thúc thúc hắn tiếp nhận nguyên lực dịch cảm giác được thân bình lạnh vất cùng vi quang lưu truyện trong lòng dân g lên trở nên kích động cái này may mắn là mua sai nếu là mua thành đũ dịch chính mình còn muốn ghét bỏ dược hiệu thấp dùng không lên đây hào hai tử chu thụ v ô vỗ bờ vai của hắn trong mắt tràn đầy cảm kích cùng thưởng thức ngày đó nếu không phải ngươi ta khả năng liền thật nguy hiểm ngươi phải thật tốt đảm bảo bình này nguyên l u ậ dịch nó đối tương lai ngươi tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn hoặc lưu vân gật gật đầu cùng lúc đó hoặc lưu vân cũng có một chút cảm khái chu thụ nói thế nào cũng là đội chấp pháp đội trưởng ấn lý mà nói hẳn là tại trong xã hội rất có thân phận địa vị không nghĩ tới liền liền chu thụ bọn hắn đối với vó giả c ò nhưng có nguyên lực nguyên n mà hoắc lưu vân h lại rõ ràng biết rõ vị này nhìn như uy nghiêm đội trưởng đối với thế giới của võ giả thật ra thì giải rất ít hoắc lưu vân trong lòng dâng lên một tia phức tạp cảm xúc hắn biết rõ cái này không chỉ là tru thụ một người vấn đề mà là toàn bộ xã hội hiện thực theo võ giả số lượng dần dần tăng nhiều n g à y sau sẽ có càng ngày càng nhiều vấn đề xuất hiện mà đ ó lấy chu thụ lại từ một cái khác bên trong túi móc ra một cái tiểu thiên tài nhi đồng đồng hồ đưa cho hoác lưu vân đây là ta tư nhân đưa cho ngươi bên trong có điện thoại của ta về sau nếu như gặp phải chuyện gì nhớ k ỹ tìm nhóm chúng ta chấp pháp quan tùy thời cho ta gọi điện thoại là được hoác lưu vân có chút ngượng ngùng tiếp nhận đồng hồ nó tay nhẹ nhàng chạm đến kia lạnh băng đồng hồ kim loại xác trong lòng của hắn nổi lên một tia ấm áp lại nói cái này tiểu thiên tài nhi đồng, đồng hồ hắn trước kia còn muốn qua một lần tới nhưng về sau bởi vì cần đem tiền đều dùng tại trên việc tu luyện cũng không có lại nghị chuyện này không nghĩ tới hôm nay ngược lại là từ chu thụ cầm trên tay đến hoác lưu vân nhẹ gật đầu có một chút như vậy hơi cảm động được rồi chu đội trưởng ta biết rõ chu thụ nhìn xem cái này bốn tuổi lớn tiểu g i a h ò a trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần bất đắc d ì cùng cảm khái chu thụ thở dài trong giọng nói mang theo vài phần trị n h trọng nhớ kỹ về sau gặp được sự tình tuyệt đối không muốn chính mình tùy tiện xuất thủ ngươi còn nhỏ có một số việc vẫn là để chúng ta đại nhân đến xử lý tương đối tốt hắn chân chính sợ hai chính là hoắc lưu vân xuất thủ thật sự là có chút quá độc ác hắn rất sợ về sau hoắc lưu vân biến thành một cái sẽ cho người sợ hãi người chu thụ trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng hắn không hy vọng cái này dị bẩm thiên phú hải tử tại tương lai con đường trên mê thất bản thân trở thành một cái l á n h khóc người vô tình chu thụ biết rõ lực lượng là một thanh kiếm hai l ư ỡ i sử dụng thỏa đáng có thể bảo hộ chính mình cùng người khác nhưng nếu như mất khống chế liền sẽ mang đến vô tận hai nạn hoắc lưu vân ngay từ đầu không biết rõ chu thụ ý nghĩ con tưởng rằng đối phương chỉ là đơn thuần tặng quà nhưng về sau nghe xong lời này cũng rốt c u c hiểu được hoắc lưu vân thoáng có chú làm sao ta người thiết vậy mà đã đến cái này trình độ sao hắn lắc đầu hướng chu t h ụ cam đoan ta sẽ nhớ chu đội trưởng mà lúc này ngay tại phòng bếp bận b i ể u lưu hề nam cũng cuối cùng đã đi ra hai cái đại nhân nói hội thoại chu t h ụ cũng hoàn toàn chính xác không có làm cái gì vạch trần sự tình lại nói vài câu về sau liền quay người ly khai hoắc lưu vân nhìn xem chu t h ụ biến mất chu t h ụ trong tay cờ thưởng cùng nguyên lực dịch khẩn trương trong lòng rốt cuộc tiêu tán nguyên lai vị này đội chấp pháp đội trưởng thật sự là thuần túy để diễn tả lòng cảm kích hoắc lưu vân lộ ra thoải mái tiêu dung hắn nhìn xem trong tay cờ thượng cùng nguyên lực dịch cảm giác có chút không có ý tứ cờ thượng trên t h e o lên màu vàng kim chữ lập loệ sáng lên nguyên lực dịch cái bình tại dưới ánh mặt trời lộ ra nhạt hào quang màu xanh lam hoắc lưu vân tiện tay đem lá cờ phóng tới một bên cầm nguyên lực dịch trong lòng rất là cao hứng lúc trước hắn còn có hai bình tồn lấy vô dụng lại thêm cái này một bình hẳn là có thể mở ra kế tiếp khiếu huyệt mặc dù chỉ có một bình nhưng cũng hầu như so không có mưa tốt vẫn là làm người tốt hữu dụng người tốt chuyện tốt vẫn là phải làm a hoắc lưu vân trong lòng suy nghĩ sau đó một đoạn thời gian hôm o c Lưu、Vân、lại trở lại Vân trở t h n thường học tập cùng trong tu luyện, g tập tu học à cuối c ù nay g cũng từng ngày nghiệp. này bọn hắn n một Hôm trực tiếp tốt học khứ, kỳ, quá là Hoác Lưu Hoác hắn Vân bọn thành i nghiệp thời gian. tốt t nay Hôm h tích cuộc thi sẽ quyết định bọn hắn những đứa bé này có thể hay không học lên thành công tiến vào võ đạo tiểu học thành tích càng tốt tiểu hải đạt được đái nộ cũng liền càng tốt bất quá bởi vì nguyên lực thân hòa độ tồn tại cho nên đang thi chính thức trước khi bắt đầu tất cả tiểu hải liền sẽ bởi vì tự thân nguyên lực thân hòa độ đầu tiên có một cái cố định điểm số cái này điểm số chứng cứ tổng thành tích năm thành tổng điểm hai trăm điểm nguyên lực thân hòa độ điểm số mắt điểm một trăm điểm mỗi có một chút nguyên lực thân hòa độ liền đến mười điểm mà lần này nguyên lực thân hòa độ là bao nhiêu điểm số chính là bao nhiêu cũng không có cái gì thêm điểm tình huống cho nên khảo thí còn không có chính thức bắt đầu hoác lưu vân liên vẹn vẹn chỉ lấy được năm mươi mấy điểm cho dù là tại toàn bộ trong vườn trẻ hoác lưu vân điểm số đều xem như thấp nhất một nhóm kia mà thân hòa độ cao nhất đồng phỉ yên lại là trực tiếp lấy được chín mươi hai điểm bất quá hoác lưu vân phi thường vững tin trải qua ba năm này thời gian hắn nguyên lực thân hòa độ hẳn là có không ít tăng lên nhưng hắn cũng không có lại đi đo đạc dù sao trước đó chu khai phong sự tỉnh hắn còn không có quyến mất về phần khảo thí mặc dù tại thân hòa độ phương diện này chính mình điểm số tương đối thấp nhưng này còn không có một trăm điểm có thể cầm nha chính mình hơi cố gắng một cái làm gì cũng có thể cầm cái thành tích tốt dù sao cuộc thi lần này chính mình nhất định có thể qua mà lại liền xem như cầm xuống thứ một tên cũng không có cái gì ban thưởng kế tiếp hoắc lưu vân đối chiến đồng phỉ yên nhưng vào lúc này trên đài lão sư gọi và hoắc lưu vân cùng đồng phỉ yên danh tự hoắc lưu vân lập tức từ vị trí bên trên đứng lên đồng thời nhìn về phía bên cạnh đồng phí yên đồng phí yên cũng nhìn xem hắn mỉm cười hoác lưu vân bất đắc dĩ lắc đầu những lao sư này cũng là đủ nhàm chán nhất định phải nhìn hắn cùng đồng phí yên đánh bên cạnh con n g h con khương triều nam đứng lên vì cái gì không phải ta cùng hoác lưu vân đánh đồng phí yên nhất định sẽ không chăm chú đánh trên đài lao sư một mặt bất đắc dĩ bọn hắn cũng biết rõ khương triều nam một mực cầm hoác lưu vân làm đối thủ nhưng vấn đề ở chỗ trong trường học này người mạnh nhất cũng chính là đồng phí yên cùng hoác lưu vân hoác lưu vân đương nhiên không cần nhiều lời bây giờ còn chưa đến nguyên lực thân hòa độ phát huy tác dụng thời điểm đứa trẻ này t r i ể n hiện ra thiên phú và thực lực đơn giản chấn kinh tất cả mọi người bọn hắn tất cả mọi người muốn xem một chút hoắc lưu vân thực lực đồng phỉ yên thì là toàn bộ trong trường học thậm chí toàn bộ liên bang cái này mấy giới bên trong nguyên lực thân hòa độ cao nhất tương lai tiền đồ bất khả hà lượng lại thêm bản thân gia đình điều kiện đặc thù chính mình cũng đầy đủ cố gắng thực lực cũng xác thực rất mạnh tất cả mọi người muốn nhìn chiến đấu giữa bọn họ cũng nghĩ hiểu rõ hơn hoắc lưu vân trình độ khương triệu nam mặc dù sẽ chăm chú đánh nhưng thực lực quả thật có chút không đủ lão sư trường khương triệu nam một chút đây là chính thức khảo thí không phải là các ngươi đuổi nghịch nhỏ tính tình thời điểm nhanh cho ta ngồi trở lại đi con n g h con mặc dù tính tình bạo nhưng cũng bao nhiêu là hiểu chuyện mặc dù có chút k h n g phục nhưng vẫn là đặt mông ngồi xuống lại mà trên đài lão sư kia đây là lại quay đầu nhìn xem hoác lưu vân cùng đồng phí yên chuyên môn nhắc nhở một câu muốn đánh liền cho ta chăm chú đánh nếu là không chăm chú đánh ta liền để các ngươi một mực đánh đồng phí yên có chút đáng thương xoay đ ầ u lại nhìn xem hoác lưu vân nàng đương nhiên biết mình xa xa không thể nào là hoác lưu vân đối thủ hoác lưu vân cũng có chút bất đắc dĩ lấy thực lực của hắn dù là hiện tại chạy đến những cái k i a võ đạo tiểu học khả năng đều không ai đánh thắng được hắn nhưng lão sư đều đã như thế yêu cầu hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể nhìn đồng phỉ yên một chút ta đem thực lực ép đến c ù n g người nhóm chúng ta liền thuần t ú so đấu kỹ x ả o đi bọn hắn muốn nhìn liền cho bọn hắn nhìn xem chứ sao đồng phỉ yên gật gật đầu hoác lưu vân cùng đồng phỉ yên đi ra liệt hướng trong bể bơi đi đến lúc này đại đa số tiểu hải đều đã tiến vào nạc nguyên cảnh để bọn nhỏ tu luyện càng thêm chăm chú càng thêm khắc khổ cho nên trường học đã sớm cưỡng ép m ứ n cầu cái này một cái niên cấp vào nước thời điểm không thể có bất kỳ trang bị phụ tr chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình tệ khí năng lực cho nên hai người bọn họ đều chỉ là ăn mặc a o tắm liền mẹ vào vừa tiến vào bể bơi bọn nước văng khắp nơi phản phất vô số h óng ánh chân trâu tại dưới ánh mặt trời lấp lóe đồng phỉ yên cấp tốc điều chỉnh tư thế hai chân hơi cong cả n g ư ờ i như là một con vận sức chờ phát động báo săn nhãn thần sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đồng phỉ yên hoác lưu vân v ậ y không cam lòng yếu thế triển khai tư thế hai mắt như n ư c chuẩn bị nên chiến đồng phỉ yên nhịp tim dần dần tăng tốc huyết dịch tại thể nội lao nhanh phản phất có thể nghe được chính mình trái tim mỗi một lần mẹ lên nàng hướng phía trước hướng đi hai người cấp tốc tới g một cái nhanh chóng hữu quyền bay thẳng đồng phỉ yên mặt nhưng mà nước lực cản để động tác của hắn hơi có vẻ chậm chạp nằm đ ấ m ở trong nước vạch ra một đường vòng cung mang theo một chuỗi nhỏ bé bọt khí đồng phỉ yên tay mắt lãnh lẹ nhẹ nhõm nghiêng người tranh thoát trở tay một trưởng vô hướng hoắc lưu vân bả vai động tác của nàng như là cá lội trong nước linh hoạt mà mau lẹ hoắc lưu vân cảm nhận được dòng nước đưa đ ẩ y cấp tốc lui lại mấy bước ổn định thân hình b ọ t nước sau lưng hắn kích thích một trận gợn sóng đồng phỉ yên theo sát mà tới một cái đáng nghiêng bọc nước về ra giống như một đầu màu bạc thủy lòng trên không trung bốc lên hoắc lư Dòng n ư ớ chương tại t â n hắn hai bên ra, hình thành hai đạo rõ ràng gọn thể tách hai hai của ra, rõ đạo ớ c Hai người n g ư i tới ta đi, ta q u y ề cước t ă n theo cấp số cộng. trong cấp cộng, nước số một ỗ i m cái động trăm á c đều lộ a nặng n g h bảy mươi chín tốt nghiệp hoạt động hoắc lưu vân thế công càng ngày càng m á n h nắm đấm như l à như mưa rơi rơi xuống mỗi một kích đều mang dòng nước lực lượng đồng phỉ yên dần dần có chút chống đỡ không được rốt cục đồng phỉ yên tại một lần phòng thủ bên trong mất đi cân bằng thân thể hướng về sau nghiêng hoắc lưu vân một cái t r ọ n quyền làm cho nàng lui ra phía sau vài mét thân thể của nàng ở trong nước lay động nàng thợ phi phò ngực kịch liệt chập trùng mắt thấy là phải không còn thở lập tức giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng hoác lưu vân thấy thế ngừng thế công đưa tay đỡ l ấ y nàng đem đồng phỉ yên mang tới bờ gặp hai người lên bờ phía sau các gia trưởng nghị luận â mỹ cái này đồng phỉ yên khẳng định là c ố ý nhường căn bản không có chăm chú đánh một cái trung niên phụ nữ cao mày trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn nàng ánh mắt tại đồng phỉ yên cùng hoác lưu vân ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn phản phất tại tìm kiếm giữa bọn hắn bí mật nào đó cái này tự tử n ê n kỷ nhẹ nhàng liền đ n bám một cái nam nhân khác lắc đầu k h o miệm lộ ra một tia cười lạnh thanh âm của hắn không lớn nhưng đủ để để người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng đồng p h ỉ yên nghe đến mấy câu này sắc mặt đ ỏ lên trong lòng dâng lên một trận á y náy cùng b ấ t a n nàng k h é cắn môi d ư ớ i vụ trộm liếc qua hoác lưu vân cảm thấy mình liên lụy hắn nàng nói khẽ với hoác lưu vân xin lỗi thật xin lỗi ta nàng t h ầ m nghĩ xin lỗi nhưng lại không biết mình nên nói như thế nào cũng không biết mình làm sai chỗ nào bởi vì nàng là quả thật đánh không lại hoác lưu vân hoác lưu vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng k h ỏ miệng có chút dâng lên lộ ra một cái cười nhặt cho không có việc gì bọn hắn đánh giá đối ta một điểm ảnh hưởng đều không có loại lời này. Ta đã k hắn nuôi g h bao cuộc thi lần này hoàn toàn không lo lắng hắn cầm xuống một trăm năm mươi điểm khảo thí xếp hạng thứ chín xếp tại hoác lưu vân trước mặt đều là những cái kia nguyên lực thân hòa độ cao hơn hắn ra ba điểm trở lên thiên tài bọn hắn ngay từ đầu liền so với hắn nhiều ba mươi điểm ưu thế nhất là đồng vị yên nàng lấy cao nhất thân hòa độ không chút huyền n i ệ m cầm xuống thứ một tên hoác lưu vân các tiểu đệ cũng toàn bộ thông qua được khảo thí bọn hắn từng cái trên mặt tràn đầy hưng ơ phân tiêu dung trong bọn họ đại đa số người nguyên lực thân hòa độ đều không thấp hơi thấp một chút bởi vì đi theo hoác lưu vân cùng một chỗ luyện tập các loại cơ sở võ học cùng chiến đấu điểm số cũng khá cao hoác lưu vân nhìn xem bọn hắn trong lòng cảm thấy một tia vui mừng cùng kiêu ngạo những người này cơ bản đã đều muốn trở thành tâm phúc của mình mà lại cho dù là không có tầng n quan hệ những này chính mình quen biết người có thể một mực đi theo bên cạnh mình cũng nhất định là một chuyện tốt. bởi vì cuộc thi lần này dùng đào thải chế một khi thành tích quá kém liền không cách nào tiến vào võ đạo tiểu học mà võ đạo tiểu học danh lệch trực tiếp quan hệ đến về sau tài nguyên phân phối cùng sự phát triển của tương lai cho nên thành tích cuộc thi tốt học sinh cùng g i a t r ư ở n g đều lộ ra phá lệ cao hứng trong sân trường tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ những cái kia thành tích ưu dị học sinh trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin phản phất đã thấy tương lai quang minh t i ề n cảnh nhưng mà cũng có một chút thành tích không lý tưởng học sinh bọn hắn từng cái sắc mặt tâm trầm trong mắt lõe ra thất vọng cùng bất lực o a n mang những hải từ này các gia trường đồng dạng mặt mà ủ mày trau có thậm chí nhịn không được rơi xuống nước、mắt. Mặc dù như thế, không nói ngạo. thế, tái xuất nói tiêu ai bởi vậy cuộc thi lần này đối bọn hắn tới nói không chỉ là một lần đơn giản khảo thí càng là một lần quyết định tương lai vận mệnh thời khắc mấu chốt nhưng cũng tiếc bây giờ kết cục đã định hoác lưu vân đứng tại trường học cửa ra vào nhìn xem những cái kia hoặc vui hoặc buồn gương mặt trong lòng kỳ thật cũng không có cái gì b a động kỳ thật cuộc thi lần này bên trong một chút bị đào thải không thiếu nguyên lực thân hòa độ rất cao nhưng những hải tử này hoàn toàn không nghĩ làm võ giả trái tim ba năm này thời gian biểu hiện cũng tuyệt đối x ư n g không lên cố gắng bởi vậy đem bọn hắn đào thải cũng là tự nhiên lựa chọn dù sao cũng không phải là nói bây giờ bị đào thải về sau về sau liền hoàn toàn không có cơ hội chỉ cần bọn hắn đến tiếp sau có thể biểu hiện được càng tốt hơn cũng đồng d ạ n g là có cái khác cơ hội có thể làm được lần nữa tiến vào võ đạo tiểu học thậm chí sơ chung mà ở trong đó tự nhiên không bao gồm hoác lưu vân cùng hắn các tiểu đệ sớm liền theo hoác lưu vân cùng một chỗ hốn những n à y các tiểu đệ từng cái mục tiêu đều rất rõ ràng bọn hắn phi thường rõ ràng chính mình hẳn là phải cố gắng cũng rất rõ ràng cuộc thi lần này chỉ là bọn hắn võ đạo chi lộ một cái điểm xuất phát khảo thí kết thúc về sau hiệu trưởng vương sùng sơn chậm rãi đi đến giảng mang trên mặt một tia nghiêm túc cùng mong đợi thân sắc dưới giảng đài các học bạn học hôm nay các ngươi hoàn thành bản học kỳ một lần cuối cùng khảo thí ta biết rõ tất cả mọi người rất vất vả cũng rất khẩn trương hắn dừng lại một cái ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia khuôn mặt quen thuộc tiếp tục nói ra cố gắng của các ngươi cùng nỗ lực trường học đều nhìn ở trong mắt những lời này mặc dù là lời nói khách sáo nhưng vương sùng sơn nói đến rất chân thành p h ả n phất mỗi một chữ đều mang trọng lượng hắn biết rõ những hải tử này cần không chỉ là thành tích càng cần hơn một loại tán thành cùng cổ vũ đang nói xong những n à y cổ vũ về sau vương sùng sơn ngựa khí trở nên càng thêm trịnh trọng bất quá hôm nay ta còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố hắn dừng lại một lát tựa hồ đang nổi lên như thế nào đem chuyện này nói đến càng thêm làm người khác chú ý các học sinh lòng hiếu kỳ bị câu lên nhao nhao ngẩm đầu lên ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng nghĩ hoặc vương sùng sơn nhìn xem cái này tuổi trẻ khuôn mặt trong lòng cũng nổi lên vẻ kích động hắn biết rõ tin tức này sẽ cho bọn hắn mang đến một đoạn khó qu tại các ngươi tốt nghiệp về sau trường học của chúng ta sẽ tổ chức các ngươi tham gia một cái đặc thù hoạt động vương sùng sơn thanh â m trở nên trầm thấp mà hữu lực mỗi một chữ đều giống như đập vào các học sinh trong lòng trong lễ đường một mảnh yên tĩnh các học sinh ngừng thở chờ đợi lấy càng nhiều chi tiết vương sùng sơn nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói ra lần này đặc thù hoạt động là cưỡng ép muốn yêu cầu các ngươi tất cả mọi người muốn tham gia cho nên cần các ngươi mau chóng điều chỉnh tốt thời gian lần này đặc thù hoạt động là cưỡng chế yêu cầu các ngươi tất cả mọi người muốn tham gia hắn nói từng chữ từng câu phản phất tại cường điệu chuyện này tầm quan trọng các học sinh b suy đoán hoạt động lần này nội dung cùng mục đích vương sùng sơn giơ tay lên ra hiệu mọi người yên tĩnh tiếp tục nói ra cần các ngươi mau chóng điều chỉnh tốt thời gian đương nhiên hoạt động lần này cũng sẽ không hoa quá thời gian dài đại khái chỉ cần bảy ngày hắn dừng lại một cái tựa hồ đang chờ đợi mọi người tiêu hóa đoạn này tin tức sau đó hắn rốt cục mở ra đáp án các ngươi đem tiến về vượt sâu bên cạnh sở nghiên cứu tận mắt chứng kiến một cái nhóm chúng ta sau này không thể không đối mặt được nhân vượt sâu quái vợt vừa dứt lời trên bãi tập buộc phát ra một trận xôn xao các học sinh trên mặt lộ ra hoặc là kích động hoặc là nét mặt hưng phấn mà các gia t r ư ở nhưng g càng trên mặt, n i lại là chấn kinh cùng sợ hãi biểu tin thái ề u là lộ, vào chấn cùng của phản phất không thể tin vào thái của mình. sợ v ợ t vật, t sâu quái vật, cái tên này, n mặc dù t h ư ờ xuyên xuyên nghe nói, cũng thường xuyên đang nhìn. Nhưng ở cuộc sống của bọn hắn bên trong lại một mực là cái xa xôi mà kinh khủng tồn tại bây giờ lại muốn bọn nhỏ tận mắt đối mặt để bọn hắn những n à y làm g i a t r ư ở n g tự nhiên cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có vương sùng sơn nhìn xem các học sinh phản ứng không lộ vẻ gì hắn biết rõ quyết định này đối với mấy cái này người trẻ tuổi tới nói là một lần khiêu chiến thật lớn nhưng cũng là bọn hắn trưởng thành phải qua đường hắn ánh mắt trở nên n u hòa ngự khí cũng hòa hóa lại các bạn học ta biết rõ trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn cùng lo lắng hoạt động lần này là vì để các ngươi tốt hơn hiểu rõ địch nhân của chúng ta tăng cường dũng khí của các ngươi cùng lòng tin hắn dừng lại một cái tiếp tục nói ra đang nghiên cứu trong sở các ngươi sẽ nhìn thấy các chuyên gia thành quả nghiên cứu hiểu rõ vượt sâu quái vật nhược điểm cùng đặc tính các ngươi sẽ còn tiếp nhận một chút cơ bản quá trình học tập ứng đối ra sao những n à y sinh vật đáng sợ cái này không chỉ có là một lần học tập cơ hội càng là một lần rèn luyện các ngươi ý chí cơ hội các học sinh cảm xúc dần dần bình phục lại mặc dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không hiệu chờ mong vương sùng sơn nhìn xem giới đại các học sinh trong lòng dâng lên cảm khái không thôi hắn hít sâu một hơi dùng thanh âm kiên định nói ra các bạn học hy vọng các ngươi có thể dũng cảm đối mặt chân quý lần này cơ hội tương lai con đường mặc dù tràn ngập khiêu chiến nhưng ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể chiến thắng hết thẻ khó khăn trở thành chân chính anh hùng h o á c lưu vân lúc nghe muốn đi nhìn vượt sâu quái vật lúc cũng có chút c h ấ n kinh nhưng về sau biết rõ là đang nghiên cứu chỗ liền dễ dàng một chút chỉ cần không phải đi đánh trận liền tốt mặc dù hắn hiện tại rất mạnh nhưng nếu quả thật muốn cùng những cái kia vượt sâu quái vật đánh còn chưa đủ đ ợ i đến vương sùng sơn nói xong lần này thi tốt nghiệp cũng coi như là cuối cùng kết thúc hoắc lưu vân mang theo đám kia tiểu đ ệ tại đồng chiến tổ t r ư ớ c dưới cùng một chỗ ăn cơm sau đó bọn hắn liền lần lượt cáo biệt ai về nhà lấy năm ngày sau đó bọn nhỏ rốt cục lần nữa tập kết cùng một chỗ nên đón bọn hắn chờ mong đã lâu thâm viên chiến trường sở nghiên cứu chi hành cái này hoạt động không phải bà sơn thị võ đạo vườn trẻ chuyên môn mà là toàn liên bang tất cả võ đạo vườn trẻ cộng đồng thị sự bởi vậy cái này một ngày toàn bộ liên bang thiếu niên các thiên tài đều nhao hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ sáng sớm chói t r a n g xuyên thấu qua sương mù vẩy vào sân trường trên bãi tập bọn nhỏ trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong bọn hắn xếp thành đội ngũ chỉnh tề chờ đợi lấy leo lên c h i ế c kia tiến về đường sắt cao tốc đứng xe buýt hoạt động lần này tài chính từ chu hưng tập đoàn toàn ngạch tài trợ liền xe buýt cũng là bọn hắn cung cấp trên thân xe ấn có chu hưng tập đoàn đánh dấu lập lòe sáng lên vừa nhìn thấy cái này tiêu ký hoác lưu vân đã cảm thấy có chút phiền cuối cùng sẽ nghĩ đến chu khai phong mặc dù người này đã thật lâu chưa từng xuất hiện nhưng hắn lại luôn cảm thấy cái này chu khai phong thủy trung vẫn là giấu ở chỗ tối. không biết do cái gì thời điểm liền sẽ nhảy ra muốn nhắm vào mình hoắc lưu vân đứng tại đội ngũ ở giữa các tiểu đ ệ của hắn quay trùng quanh ở bên cạnh hắn t ừ n g cái tinh thần phân chấn thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười xe buýt chậm rãi l á i rời sân trường trong xe tràn đầy bọn nhỏ hoàn thành t i ế u ngữ theo đội các lao sư ngồi tại toa xe hàng phía trước cùng xếp sau bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú v õ giả mặc dù nhân số không nhiều vẹn vẹn chỉ có ba cái nhưng ở cái này lớn phía sau căn bản không có khả năng có người là bọn hắn đối thủ về phân hiệu trưởng vương sùng sơn tại năm ngày trước thi tốt nghiệp về sau liền trực tiếp đi thâm viên chiến trường mà hoác lưu vân bên này lúc này thì là vây quanh một đám người tất cả mọi người nhìn chằm chằm hoác lưu vân nhìn xem hắn giảng chính mình trước kiếp trước đại ca đ ầ u đế tiêu viêm cố sự cái này cố sự là hắn khuya ngày hôm trước ngủ thời điểm đột nhiên nhớ tới dù sao hiện tại mình đã thành v õ giả thế giới này cũng không có internet trang web tiểu thuyết hoác lưu vân không có biện pháp trực tiếp biến hiện cho nên cũng liền lấy ra giảng nạp lan yên nhiên tìm như thế một đám vân lam tôn người dòng chống khua chiến chạy đến ô thẳng trấn ở trước mặt tất cả mọi người nói muốn hủy hôn cái này căn bản là không cho ta đại ca cha hắn mặt mũi Đối m ặ thật d là y lợi hại quá đẹp rồi các tiểu đệ nghe được mê mẩn nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hoác lưu vân cái này đấu đế tiêu v i ê m cố sự cần phải so cái gì kim giáp đội trưởng đặc sắc nhiều nhưng mà x a hành đến nửa đường lúc đột nhiên một tiếng dị hưởng thân xe chấn động mạnh một cái lập tức chậm rãi ngừng lại bọn nhỏ từ cố sự bên trong giật mình tỉnh lại nao nhao thăm dò nhìn quanh lái xe xuống xe kiểm tra một cái nói là xe hỏng mà lại còn giống như rất khó khăn tu cần phải có người hỗ trợ thế là trong xe tùy hành võ giả các lao sư liền tất cả đi xuống mặc dù nơi này xem như vùng hoang vu vù, nhưng ở cái này lớn phía sau bọn hắn cũng không có gì lo lắng toàn bộ trên xe chỉ để lại một cái lao sư gia hiệu bọn nhỏ bảo trì yên t ĩ n h đúng lúc này mấy đạo bóng đen từ tứ phía bốn phương tám hướng c h u i ra động tác mau lẹ như gió lại là nghiêm chỉnh huấn luyện v õ giả một ngày mắt một tiếng quát trói thai lập tức lập tức vang lên địch tập bảo hộ hải tử các lao sư lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu bảo hộ ở cỗ xe trung quanh bày ra trận hình phòng ngự hoác lưu vân cũng lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ tim đập dội lên lại có người tập kích vó giả tập kích bọn hắn những ngày võ đạo vườn trẻ hải tử mà lại lại còn là võ giả tập kích những ngày võ giả là từ nơi nào xuất hiện chứ một trăm tám mươi lái xe hoắc lưu vân t ì m đập rột lên cho dù là hắn cũng không có biện pháp có thể làm được tại cái này thời điểm bảo trì tuyệt đối tỉnh táo nhưng so sánh trên xe những hải từ khác hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có lý trí mang theo hoắc lưu vân đứng tại xe trong dương ở giữa thân ảnh thẳng tắp thanh âm trầm thấp nhưng kiên định nói mọi người đừng n ú p đ í c h an tĩnh lại thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự bọn nhỏ tiếng huyên náo dần dần yếu bớt nguyên bản ồn ào toa xe hơi an tĩnh lại nhưng chân chính nghe lời cũng chỉ có mình mấy cái tiểu lệ bọn hắn toàn bộ đều bởi vì hoắc lưu vân thanh em yên tĩnh trở lại đều nhìn về hoắc lưu vân một bộ vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ ở trong đó không chỉ là bởi vì quan hệ bọn hắn tốt không chỉ là bởi vì những này tiểu đệ kính yêu hoắc lưu vân càng là bởi vì hài tử vương cái danh sưng này ảnh hưởng có thể làm cho những hài tử này càng thêm tỉnh táo cũng càng thêm k i ê n cường mà những cái kia cũng không phải là hoắc lưu vân tiểu đệ những đứa trẻ lúc này y nguyên vẫn là ở vào sợ hãi ở trong hoắc lưu vân chỉ có thể tranh thủ thời gian phân phó bên người những cái kia tiểu đệ để bọn hắn phân tán ra tới lui khống chế tr mấy cái các tiểu đệ lập tức phân tán ra không c h ế chẳng diện bọn hắn động tác cấp tốc mà có thứ tự dựa theo hoác lưu vân phân phó nhẹ giọng c h ấ n an những hải t ử khác nhóm để bọn hắn bảo trì trấn tĩnh hoác lưu vân thì là đi đến cửa sổ ghé vào trên bệ cửa sổ trao mày quan sát phía ngoài tình huống hắn ánh mắt như như chi m ư n g sắp bén chăm chú nhìn phía ngoài chiến đấu phía ngoài chiến đấu dị thường kịch liệt đám đạo sư người mặc thống nhất màu đen chiến đấu phục động tác m a lẹ mà hữu lực mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo bọn hắn như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm tấn má những người tập kích hiển nhiên cũng không phải hời hợt hàng người bọn hắn thân hình linh hoạt chiêu thức quỳ dị thường thường xuất kỳ bất ý phát động công kích hoác lưu vân nhìn thấy một cái dáng vóc cao lớn đạo sư đang cùng một tên kẻ tập kích kịch liệt chiến đấu tên đạo sư kia cơ xong quyền quyền kinh tung hành làm cho kẻ tập kích liên tiếp lui về phía sau nhưng mà kẻ tập kích cũng không yếu thế thân hình hắn nhoáng một cái vậy mà tại đạo sư trong kiếm quang tìm được sơ hở cấp tốc xuất thủ một đao đâm thẳng đạo sư lầng ngực đạo sư phản ứng cấp tốc những người tránh đi nhưng vẫn là bị lưỡi đao chảy ra tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn chiến đấu ph mấy tên đạo sư liên thủ đối phó một tên kẻ tập kích người tập kích kia thân hình thoăn h o á t như là quỷ mị đồng dạng tại đám đạo sư trong công kích du tẩu hắn trong tay đoàn đao lóe ra hàng quang mỗi một lần xuất thủ đều mang uy hiếp trí mạng đám đạo sư mặc dù nhân số chiếm ưu nhưng lại bị hắn k i ể m chế đến không cách nào hợp lực một thời gian vậy mà không cách nào chiếm được t ư ơ n g phong hoặc lưu v â n ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác chiến trường nơi đó một tên đạo sư đang cùng hai tên kẻ tập kích rằng co tên đạo sư kia dáng góc thoăn lạy như g i ó một đôi chân như đồng dù lòng linh hoạt đa dạng thỉnh thoảng phát ra chói hai tiếng phối hợp ăn ý một trái một phải giáp công đạo sư đạo sư lấy một đích hai áp lực to lớn nhưng hắn bình tĩnh tỉnh táo thương pháp lăng lệ quả thực là ổn định trận cướp đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến hoác lưu vân nhìn thấy một tên đạo sư bị một tên kẻ tập kích một thương đánh trúng ngực cả người bay rớt ra ngoài t r u n g điệp quẳng xuống đất người tập kích kia cười lạnh một tiếng đang muốn truy kích k h á c một tên đạo sư cấp tốc đổi tới ngăn tại đồng bạn trước người làm cho kẻ tập kích không thể không tạm thời t ố i lui chiến đấu trình độ kịch liệt viễn siêu hoác lưu vân trước lo âu trong lòng hắn càng thêm dày đặc những kẻ tập kích này thực lực hiển nhiên không tại đá mà lại càng trọng yếu hơn chính là những kẻ tập kích này từng cái vậy mà đều mang theo vũ khí mà lại rất rõ ràng là chất lượng cực kỳ tốt vũ khí lạnh tại thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới có hay không vũ khí đối với cuối cùng chiến đấu tình huống ảnh hưởng là cực kỳ trọng yếu lại thêm nhân số bên trên đối phương cũng đồng dạng không ít lập tức toàn bộ tình hình chiến đấu tràn ngập nguy hiểm hoắc lưu vân biết rõ nếu không mau chóng tìm tới cách đối phó chỉ sợ tình h u ố n sẽ càng ngày càng hỏng bét hoắc lưu vân hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn biết rõ chính mình nhất định phải bảo trì chấn định mới có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp lúc này trong xe còn lại lao sư sắc mặt nghiêm túc đi tới bước tiến của hắn trầm ồn mà hữu lực p h ả n phất mỗi một bước đều mang vô tận quyết tâm hắn vô vô hoác lưu vân b ả vai thấp giọng nói ra ngươi tiếp tục khống chế nơi này ta phải xuống dưới hỗ trợ tiếng của lao sư mặc dù chấm thấp nhưng lại tràn đầy kiên định cùng không thể nghi ngờ lực lượng hoác lưu vân cũng biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp hắn gật gật đầu đồng ý lao sư quyết định lao sư cấp tốc xuống xe động tác gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng sau khi xuống xe vị lao sư này trước trực tiếp sẽ bị dọa đến trốn ở gầm xe lái xe kéo ra lái xe thân thể bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực khi nhìn đến mình bị lao sư cứu ra về sau người tài xế này mới xem như hơi có một chút như vậy cảm giác an toàn hắn lập tức nói với lao sư nếu không ta trước lái xe mang bọn nhỏ đi trước lao sư cau mày suy tư một lát sau đó lắc đầu không được không thể cam đoan kẻ tập kích cũng chỉ có những này các người một khi ly khai bên ngoài nếu là còn có người liền không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng ta đã đánh qua điện thoại trợ giúp hẳn là rất nhanh liền đến người ngay tại xe bên trên chờ nhóm chúng ta chỗ nào đều không cho đi lái xe gật gật đầu lao sư dùng sức đem lái xe ném vào trong xe lái xe cơ hộ là lăn tiến toa xe thân thể của hắn co lại thành một đoàn phản phất dạng này có thể giảm bất nội tâm sợ hãi lái xe đi lên về sau nhìn qua vẫn rất sợ hãi nhưng hắn vẫn là cắn chặt rằng mặt lộ vẻ vẻ kiên định từ dưới đất đứng lên hắn ánh mắt đảo qua toa xe bên trong mỗi một đứa bé gương mặt nhìn thấy bọn hắn trong mắt sợ hãi cùng bất lực hắn hít sâu một hơi ép buộc chính mình chấn định lại ngồi vào vị trí lái bên trên hai tay cầm thật chặt tay lái phản p h t kia là hắn duy nhất dựa vào lái xe quay đầu đối bọn nhỏ nói ra các lao s bọn hắn lại ở chỗ này tiếp tục ngăn cản ta mang các người đi an toàn địa phương sau khi nói xong cũng không đợi bọn nhỏ đáp lại trực tiếp liền khởi động cố xe bắt đầu hướng nơi xa l á i đi động cơ tiếng oanh minh tại yên t ĩ n h toa xe bên trong lộ già phá lệ v à r ộ i hoác lưu vân tự nhiên cũng lưu ý người tài xế này cũng nghe đến đối phương lời nói cùng lúc đó cũng một mực chú ý đến ngoài cửa sổ lão sư cùng những người tập kích kia ở giữa chiến đấu hắn rất rõ ràng phát hiện nhìn thấy lái xe sau khi đi phía ngoài đám đạo sư phản ứng giống như rất kinh ngạc thậm chí có mấy cái đạo sư muốn đi lên ngăn cản nhưng lại bị tập kích người ngăn chặn nhưng hoác lư vân nghĩ lại bên ngoài những cái kia đi ra ngoài trước lao sư phải cùng lái xe không có câu t h ô n g cho nên mới không biết rõ chuyện này thế là hắn lại nhanh đi tìm cuối cùng xuống xe lao sư kia nhưng lão sư kia giờ này khắc này vậy mà một người bị ba cái kẻ tập kích vây quanh đường nói là lao sư kia biểu lộ hoác lưu vân thậm chí liền bóng lưng của hắn đều nhìn không rõ ràng mà liên tại cái này ngắn ngủi tầm mười giây thời gian xe đã lái đi ra ngoài mấy chục mét cách xa chiến trường hoác lưu vân càng thêm cảnh giác hướng nhìn một phía phát hiện cũng không có cái khác kẻ tập kích xuất hiện hoặc là đuổi theo lúc này mới xem như hơi yên tầm một điểm hắn lại phán đoán một cái chiếp xe này hướng đi quả thật là hướng về bà sơn thị lái đi cũng không khỏi đến càng thêm yên tâm một chút lúc này cỗ xe đã mở ra chiến trường toa xe bên trong bọn nhỏ cảm xúc dần dần ổn định lại bọn hắn chăm chú giúp vào với nhau lẫn nhau cho an ủi cùng ủng hộ hoác lưu vân các tiểu đệ cũng tại toa xe bên trong đi tới đi lui bảo đảm mỗi một đứa bé đều ở vào trạng thái an toàn bọn hắn mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng giờ phút này lại cho thấy vượt qua tuổi tắc thành thục cùng tỉnh táo xe tại sóc này con đường ngược lên chạy hoác lưu vân tâm tình cũng theo xe sóc này mà phập phồng không chừng hắn ánh mắt khi thì nhìn về phía ngoài cửa、sổ. khi t h ủ đạo qua toa xe bên trong mỗi một đứa bé trong lòng yên lặng tính toán tiếp xuống hành động hắn biết rõ tràng nguy cơ này còn xa chưa kết thúc đường phía trước ý nguyên tràn đầy bất ngờ nguy hiểm xe tiếp tục hướng phía trước lái đi lắc lư lộ diện dần, dần dần trở nên bình ổn hoác lưu vân lúc này mới hoàn toàn yên tâm thở dài một hơi bọn nhỏ cũng tại các tiểu đệ trấn an hạ an tĩnh rất nhiều không còn có người dít gào lên thậm chí cũng không có người phát ra tiếng khóc toa xe bên trong bầu không khí hơi dịu đi một chút đột nhiên hoác lưu vân cảm giác được một chút hơi lạnh hắn nhìn quanh chu vi phát hiện điều hòa không khí không biết rõ cái gì thời điểm bị mở ra hoắc lưu vân n h ũ mày nghĩ thầm có thể là lái xe lầm chạm cái nút hắn cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục quan sát đến ngoài cửa sổ tình huống nhưng mà đúng lúc này hoắc lưu vân đột nhiên từ lái xe trên thân cảm nhận được một cỗ ác ý loại cảm giác này hắn đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mà lại cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm đây chính là ác ý hoắc lưu vân lập tức bay đầu hướng về phía trước vị trí lái nhìn lại phát hiện tài xế kia chính thông qua kinh chiếu hậu quan sát đến bọn hắn lúc này lái xe n h ã thần không có ngay từ đầu bối rối ngược lại là hơi có vẻ dãy r u cùng lúc đó còn giống như ẩn, ẩn mang theo một điểm đ i n cuồng biến hóa này để hoác lưu vân trong lòng giật mình hắn lập tức cảnh giắt lên ngay tại hắn chuẩn bị chất vấn lái xe lúc một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đột nhiên bay vào mũi của hạ khang có lẽ không bằng nói là hoác lưu vân lúc này mới phát hiện bọn hắn toàn bộ thân thể chung quanh đều quanh quẩn lấy một loại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm loại mùi thơm này rất sớm trước đó liền đã xuất hiện hắn vững tin mấy phút trước đó chính mình liền hút tới qua nhưng lúc này mới bỗng nhiên ý thức được mùi thơ m này giống như có chút đặc thù ngay tại lúc đó hoác lưu vân một cái cảm giác được thân thể không có lực k tứ chi bất lực đầu não cũng bắt đầu trở nên đú trong lòng thầm kêu không tốt mùi thơm này là bạch hỏa hoa hoắc lưu vân trong lòng r u lên bạch hỏa hoa là một loại có thể khiến người ta tinh thần buông lòng dược vật hiện nhiên lần này trong dược v ậ t xen lẫn loại này thành phần chẳng lẽ là cái gì thuốc mê sao hắn muốn nhắc nhở trong xe bọn nhỏ nhưng ế t hầu lại không phát ra được thanh n â m nào toa xe bên trong bọn nhỏ cũng không có phát giác được hoắc lưu vân dị dạng bởi vì đại đa số tiểu hài đều tại hoắc lưu vân trước đó liền đã ở vào mê man trạng thái hoắc lưu vân ánh mắt bắt đầu mơ hồ đầu một chóng cả người ngất đi hắn ý thức sau cùng bên trong nghe được lái xe thấp giọng cười lạnh một tiếng. sau đó hết thể lâm vào hạ cám mà liên t ạ i hắn n g ấ t đi một máy mắt trước mặt hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa đ o á n ra một ư ơ i trồng thuốc vật thành phần hoặc chế tác quá trình chính thức thu hoạch được cựu dược thành y rìa xương hảo cựu dược thành y rìa nhưng tự động phân biệt cũng yếu bất đ ộ c dược hiệu quả tăng cường lương dược hiệu quả có sát xuất thông qua phục d ụ n g dược vật thành phẩm biết được dược vật nơi phát ra cùng chế tác phương thức xương hảo sau khi đeo có hiệu lực lúc này nhìn thấy toàn bộ trong xe tất cả tiểu hài toàn bộ đều hôn mê đi nhất là đắp lên đầu đưa ra muốn hơi trọng điểm chú ý một cái hoác lưu vân cũng đồng dạng hôn mê đi lái xe cũng rốt cục t h ậ dài thở dài một hơi hắn lập tức gia tăng chân ga tốc độ xe dần dần tăng tốc xe t ạ i bằng phẳng con đường trên lao vùn vụt phương hướng nhưng dần dần chệch hướng lúc đầu lộ tuyến một bên khác trên chiến trường ba sơn thị võ đạo vườn trẻ đám đạo sư đang cùng tập kích đám võ giả quyết tử đấu tranh bởi vì lái xe lái xe đem bọn nhỏ mang đi bọn hắn càng thêm sốt u ruột s u ấ t thủ cũng càng thêm tàn nhẫn thậm chí có chút lấy thương đổi thương cảm giác nhưng ngay tại cái này thời điểm những n à y tập kích võ giả lại đột nhiên giống như nhận được tin tức gì lập tức thu tay lại không đánh sau đó từng cái bắt đầu chạy tư tán đám đạo sư lập tức muốn đuổi theo nhưng lại tỉnh táo lại bọn hắn biết rõ hiện tại chủ yếu nhất là tìm về hải tử thế là bọn hắn cấp tốc móc lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho lái xe nhưng mà đầu bên kia điện thoại truyền đến lại là băng lãnh t ắ t máy thanh âm nhắc nhở đám đạo sư tâm lập tức chìm xuống dưới bọn hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc liên hệ không lên l á i xe làm sao bây giờ một tên đạo sư lo lắng hỏi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hiệu trưởng khác một tên đạo sư quả quyết nói điện thoại rất nhanh tiếp thông bọn hắn báo cáo tình huống nhưng này đầu truyền đến lại là vương sùng sơn nặng n ề ngư khí lái xe liên hệ không lên trên xe định vị cũng đã biến mất mà lại chủ yếu hơn chính là không chỉ nhóm chúng ta lần này tham gia hoạt động gần m ộ ư ơ i cái nội thành nhà trẻ đội ngũ toàn bộ lọt vào tập kích có ba cái nhà trẻ đội ngũ xác định mất tích nhóm chúng ta là trong đó một cái nghe nói như thế đám đạo sư khiếp sợ không gì sánh nổi trong lòng tràn đầy lo lắng vương hiệu trưởng kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì một tên đạo sư vội v à n g hỏi các ngươi trước tỉnh táo lại bảo trì hiện hữu vị trí chờ đợi trợ giúp nhóm chúng ta đã thông chi cảnh sát cùng ngành tương quan bọn hắn sẽ nhanh chóng triển khai lục soát cứu hành động vương sùng sơn thanh em mặc dù nặng nề g h nhưng lại mang theo một tia kiên định đám đạo sư chỉ có thể cúp điện thoại l ặ n g lặng các loại thông chi nhưng cho dù là đến cái này thời điểm nhóm vẫn là không có biện pháp tiếp nhận vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh hiện nay toàn bộ liên bang cơ hồ toàn bộ động viên cái này lớn phía sau cũng đồng dạng là thuộc về quan trọng nhất nhất là những này võ đạo vườn trẻ bọn nhỏ những người này chỉ cần không có biện pháp ly khai làm tinh bọn hắn liền trốn không thoát nhất định sẽ bị bắt được đây là tuyệt đối mà một khi bị bắt được chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong những người này là vì cái gì muốn bốc lên dạng này lớn phóng hiểm t những n g u y cái n kia thành niên có thể có t h i ế n phú có sức chiến đấu võ giả cũng sớm đã được đưa tới tiền tuyến phía sau tất cả tài nguyên cơ bản toàn bộ đều là mặt hướng tại tiểu hải cùng các thiếu niên căn bản không có nhiều như vậy mặt hướng người trưởng thành tài nguyên mà từ vừa mới tình huống những kẻ tập kích này thực lực căn bản không thể so với bọn hắn chênh lệch bao nhiêu lại thêm vương sùng sinh trước đó nói tới cơ hồ có mười mấy c h i đội ngũ đều hứng chịu tới tập kích hoàn toàn có thể nhìn ra được cái này phía sau tổ chức thế lực vô cùng to lớn kêu bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên lại đến tột cùng là từ đâu tới không hề nghi ngờ những kẻ tập kích này phía sau nhất định là có thế lực ủng hộ mặc dù bọn hắn lúc này nghĩ không minh bạch những này đồ vật nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng dùng cái này lần sự kiện ác liệt trình độ sau đó liên bang chính thức tuyệt đối sẽ có cực lớn phản ứng sẽ lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem tham dự chuyện này thế lực diệt trừ không còn một mảnh đau nhức đầu rất đau thân thể ngay tại trên dưới lắc lư cùng lúc này cùng hoắc lưu vân chỉ cảm thấy toàn bộ đầu góc đều chóng mặt hắn dùng sức nhay nháy mắt mở ra một đường nhỏ từ trong mê ngủ tỉnh lại bọn hắn vẫn là trên xe xe còn không có ngừng vừa mới kia là thuốc mê trên xe thả cái này đồ vật người tài xế kia hoắc lưu vân lập tức lấy lại tinh thần hắn đột nhiên có tinh thần lúc đầu nghị trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên nhưng tỉnh táo một lúc sau vẫn là quyết định trước cứ như vậy ở lại vụ trộn quan sát một cái hoác lưu vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh phát hiện lúc này t r u n g quanh những hài t ử khác toàn bộ đều tại trong hôn mê mà hắn sở dĩ có thể tỉnh lại không hề nghi ngờ chính là bởi vì tại ngất đi lúc sau cùng một khắc này hắn ngửi thấy kia mùi thơm đồng thời đã đoán được mùi thơm ở trong một loại nguyên liệu thành công thu được cựu dược thành ý cái danh xưng này cho nên để thân thể đối với những này thuốc mê độc dược các loại một loại có hại dược vật có cao hơn chống c ự tính lúc này mới có thể tại cái này thời điểm tỉnh lại hoác lưu vân có chút bất dĩ nghĩ không ra lần thứ nhất ly khai mẹ liền gặp chuyện như vậy xem ra sau này không thể tùy tiện rời nhà nha bất quá cũng may mắn lần này chiếc này xe buýt chỉ đem hải tử các đại nhân cần chính mình dùng giao thông công cụ đi qua hoác lưu vân nghĩ thầm mẹ đương nhiên không có khả năng yên tâm một mình hắn đi bên ngoài cho nên tại hoác lưu vân sau khi xuất phát mẹ cũng đồng dạng là đón một chiếc xe sẽ ngồi mặt k h á c một chuyến xe đi mục đích dạng này vừa lúc cũng không có cùng hoác lưu vân ở chung một chỗ ngược lại là không để cho mẹ thân hám hiểm cảnh thật sự là ngày chó còn muốn lấy buổi tối hôm nay đến mục đích vừa vặn có thể qua cái sinh ở đây buổi tối hôm nay 1, một nghìn hai trăm hoắc lưu vân liền chính thức năm tuổi cho nên buổi tối hôm nay đúng lúc là sinh nhật của hắn nguyên bản đã cùng mẹ hẹn xong đến mục đích về sau liền đi tìm ăn ngon tiệm cơm gọi chính trên bên người những này tiểu đệ tiểu đồng bọn cùng một chỗ qua cái sinh nhật lại không nghĩ rằng vậy mà gặp chuyện như vậy nghĩ đến những chuyện này trên đường hoắc lưu vân cũng thời thời khắc khắc chú ý đến chung quanh hắn cơ bản đã xác định trên chiếc xe này cũng không có những người khác chỉ có lái xe ở phía trước lái xe hoắc lưu vân cũng chuyên môn di động thân thể đến bên cửa sổ nhìn một cái giờ này khắc này hắn cũng không biết mình ở nơi nào chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ là một đầu tương đối vắng vẻ đường núi nhưng may mắn chung quanh nơi này cũng không có cái gì cái khác kiến trúc nói cách khác tạm thời chiếc xe này còn chưa còn chưa đạt tới mục đích nói cách khác giờ này khác này trên chiếc xe này duy nhất b ị n h nhân chính là trước mặt lái xe hoặc lưu vân không khỏi hít sâu một hơi chiếc này xe buýt ngày bình thường đều sẽ đưa đón lữ khách vì cam đoan lái xe an toàn cùng lái xe thời điểm a n ổn cho nên tại lái xe chung quanh c h ứ ớ ngăn cách lúc này tài xế kia cũng sớm đã đem ngăn cách cửa đóng lại nếu như mình muốn ngăn cản đối phương nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh vỡ ngăn cách không chế lại lái xe mà lại cùng lúc đó còn muốn đem xe dừng lại đến cái này không hề nghi ngờ sẽ là một quá trình gian nan nhưng dưới mắt vô luận gian nan dường nào làm vẫn là phải làm hoắc lưu vân thở sâu cảm thụ được thân thể cơ bản đã hoàn toàn khôi phục sẽ không lại thụ ảnh hưởng gì lúc này hướng về lái xe phóng đi hắn cấp tốc mà im lặng di động tận lực không kinh động lái xe hoắc lưu vân biết rõ hắn chỉ có một lần cơ hội nhất định phải một kích tất chúng hắn nắm chặt n ắ m đấm tập trung lực lượng toàn thân b ỗ n nhiên vọt tới ngăn cách ngăn cách hướng thanh m ã đức lái xe kinh ngạc quay đầu nhưng đã tới không kịp phản ứng hoắc lưu vân cấp tốc xuất thủ tinh chuẩn đánh c h ú n g vào lái xe h u y ệ t thái dương lái xe một cái lảo đảo đã mất đi ý thức thân thể mềm mềm đổ vào trên tay lái xe cũng theo đó đã mất đi khống chế bắt đầu lay động hoắc lưu vân vội vàng bắt lấy tay lái ổn định thân xe hắn dùng sức đạp xuống phanh lại xe rốt cục tại một trận tiếng cọ sát trói hai bên trong ngừng lại may mắn hắn tiếp trước mặc dù không có tiền mua xe nhưng cũng dành thời gian thi bằng lái không phải cái này thời điểm khả năng thật đúng là muốn xảy ra chuyện nếu là từ con đường núi này bên trong lao ra cái này một xe người khả năng liền trên cơ bản đều muốn nguy hiểm mẹ ngươi đáng chết hoắc lưu vân giận mắng một câu sau đó đưa tay bắt lấy lái xe tóc đem đối phương thi thể từ vị trí lái trên giật xuống đến ném đến bên cạnh hung hăng mấy cước đạp cho đi tài xế kia thi thể lập tức trở nên thối nát không chịu nổi liên liên mẹ hắn tới đều nhận không ra bất quá hoắc lưu vân cũng không có lại tiếp tục lãng phí lực khí hắn thở dài một hơi lau lau mồ hôi trên trán thu hồi tinh thần hắn biết rõ kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành hắn trước từ lái xe trên thân tìm ra một thanh đao nhỏ xác nhận không có cái khác uy hiếp về sau xuất ra chính mình tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ cấp tốc bấm sư phó vương sùng sơn dây số sư phó là ta xe của chúng ta gặp tập kích hiện tại ta tại một cái vắng vẻ trên đường núi trên xe bọn nhỏ đều hôn mê hoác lưu vân nhanh chóng báo cáo tình huống các ngươi ở đâu ngươi biết không biết rõ cụ thể vị trí đến cùng ở đâu t r u n g quanh có hay không có cái gì đặc thù kiến trúc bên đầu điện thoại kia vương sùng sơn ngữ khí rất là kích động hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại còn có thể tiếp vào hoác lưu vân điện thoại lúc này liền hỏi liên tiếp vấn đề nhưng hoác lưu vân đối với mấy cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả ta không biết rõ hiện tại nhóm chúng ta là tại một tòa trên núi đây chính là một cái đường núi ngoại trừ đường bên ngoài chính là cỏ cùng tây hướng mặt ngoài nhìn cũng toàn bộ đều là núi cùng đường h i ệ n nhiên đã đem nhóm chúng ta dẫn tới một cái rất vắng vẻ vị trí hoác lưu vân nói vương sùng sơn cũng tỉnh táo lại mà nối nghiệp tùng hỏi không có vấn đề không có vấn đề ngươi trước nói cho sư phó các ngươi hiện tại thế nào có bị thương hay không là cái gì tình huống nhóm chúng ta tạm thời không có thụ thương trước đó xe bị lái đi ra ngoài chủ yếu là bởi vì trong xe có độc hiện tại tất cả tiểu hài đều hôn mê có thể là bởi vì ta trước đó trải qua tu luyện sinh ra một chút kháng độc tính cho nên hiện tại mới có thể tỉnh táo lại vương sùng sơn nói chúng độc hoắc lưu vân nói đúng vậy sư phó hiện tại toàn bộ xe mười mấy cái tiểu hải toàn bộ đều ở vào trạng thái hôn mê ta phải làm gì vương sùng sơn trầm mặc một lát giống như chính là đang suy nghĩ gì biện pháp hoắc lưu vân nghe được bên cạnh có người nói thứ gì sau đó vương sùng sơn ngữ khí lập tức càng thêm kích động lúc này nói ra ngươi nhìn một chút ngươi bây giờ dùng điện thoại chính là của ngươi đồng hồ có hay không định vị công năng hoắc lưu vân cũng lập tức hiểu được hắn cũng chưa kịp cúp điện thoại trực tiếp rời khỏi trò chuyện giao diện trên đồng hồ thăm dò bởi vì lúc trước đạt được đồng hồ về sau cũng không có cẩn thận nghiên cứu cho nên hoắc lưu vân cũng không biết rõ nhưng may mắn là cái này trên đồng hồ lại còn thật mang theo định vị công năng hoắc lưu vân lập tức đem vị trí mở ra phát hiện cái này vị trí lại còn có thể thông qua tin nhắn chia sẻ ra ngoài may mắn hiện tại khoa học kỹ thuật phát đ ạ t những n à y tiểu thiên tài nhi đồng đồng hồ thật sự là càng làm càng tốt hoắc lưu vân thật to nhẹ nhàng t h ở ra lập tức đem mình bây giờ chỗ vị trí phát cho vương sùng sơn vương sùng sơn tiếp vào vị trí về sau cũng lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ nói lập tức liền tới đây cứu viện nhưng nhắc nhở hoắc lưu vân nhất định trước cố gắng bảo toàn chính mình nếu có năng lực bảo hộ những hài t ử khác liền bảo hộ bọn hắn nếu như xuất hiện nguy cơ tình huống liền tự mình chạy t r ư ớ c có thể sống một cái là một cái hoắc lưu vân cũng biết do mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc này nhẹ gật đầu đáp ứng tới mà coi như hoắc lưu vân chuẩn bị c ú t điện thoại thời điểm vương sùng sơn bên kia điện thoại lại đột nhiên bị người đoạt đi qua ngay sau đó mẹ lưu hề nam thanh â m từ trong ống nghe chuyển tới vân nhi ngươi thế nào hiện tại có sao không mẹ ngữ khí ở trong mang theo tiếng khóc n ư c nở hiển nhiên đã lo lắng tới cực điểm hoắc lưu vân đương nhiên cũng rất đau lòng nhưng h ắ n cũng biết rõ hiện tại không có thời gian có thể lãng phí thế là an ủi mẹ vài câu về sau hắn liền trực tiếp đem điện thoại cúp máy đo lấy hoắc lưu vân đột nhiên nghĩ đến vương sùng sơn bọn hắn giờ này khắc này đều đã đến thâm viên chiến trường bên kia mà căn cứ trên bản đồ tin tức đến xem bọn hắn cự ly còn phi thường xa bất quá bây giờ chính mình sở tại vị trí cùng ba sơn thị kỳ thật vẫn là thật gần cho nên vì phòng ngừa vương sùng sơn bọn hắn trợ giúp chế đo lấy hoắc lưu vân lại bấm đội chấp pháp đội trưởng tru thủ điện thoại đồng dạng đem tình huống báo cáo một lần cũng thông qua đồng hồ gửi đi vị trí tin tức sau khi cúp điện thoại nhưng lại nghe được sau l ư n g truyền đến một trận động tĩnh giống như có cái khác lái xe tới hắn cấp tốc leo đến bên cạnh trên sườn núi nhìn về phía sau chỉ gặp một cô bị tạp đang từ nơi đó lái chậm chậm đi lên k i u bị tạp đằng sau trưng bày một đống lớn tiểu hải cũng toàn bộ đều ở vào trạng thái hôn mê mắt hắn hít lại cẩn thận quan sát chiếc xe kia phát hiện trên xe không chỉ có hôn mê bọn nhỏ còn có mấy tên trước đó tập kích v õ giả hoác lưu vân trong lòng căng thẳng cấp tốc phán đoán chính một cái thực lực biết mình không cách nào đối kháng những n à y vó giả phổ thông người trưởng thành tự nhiên không phải là đối thủ của hoác lưu vân nhưng hoắc lưu vân hiện tại dù sao niên kỷ còn nhỏ thực lực cũng còn tại nạp nguyên cảnh mà những cái kia trước đó tập kích v õ giả thực lực lại đều muốn cùng các thầy giáo trong trường không sai biệt lắm cứ như vậy mình đương nhiên không thể lại là đối thủ mà lại hiện tại đem tất cả hải tử đều cứu đi cũng không kịp bởi vì bọn nhỏ cũng đều hôn mê hắn cắn răng quyết định trước bảo toàn chính mình lại nghĩ biện pháp cứu người hoắc lưu vân nghĩ nghĩ cấp tốc từ trên sườn núi trượt xuống đến đầu tiên là chạy vào xe buýt bên trong đem vị trí lái bên trên một chút tương đối mấu chốt đổ vật toàn bộ đều làm hư cứ như vậy coi như những người này phát hiện không đúng cũng không có biện pháp trực tiếp mang người đi có thể hơi kéo một chút thời gian làm xong chuyện sự tình này về sau hoắc lưu vân mới trốn vào một mảnh trong rừng cây rậm rạp trước đó chính mình giết chết xe buýt bên trong lái xe hiện tại xe buýt đậu ở chỗ đó khẳng định sẽ bị người phía sau phát hiện làm những người kia nhìn thấy lái xe chết về sau cũng nhất định sẽ biết rõ có người chạy ra ngoài nói không chừng liền sẽ tới tìm hắn cho nên mình tuyệt đối không thể cách quá gần không phải đến thời điểm chạy không thoát thật là chính là mất cả trì lẫn trải hoắc lưu vân biết rõ chính mình nhất định phải tìm tới một cái an toàn địa phương chờ đợi viện quân đến hắn cẩn thận nghiêm túc tại trong rừng cây ghé qua tận lực không phát ra bất kỳ thanh â m gì đột nhiên tại phía trước thấy được một cái hốc cây cái k â y hốc cây phi thường nhỏ bình thường người trưởng thành thậm chí là t r a i t r a i hải tử cũng không thể chui vào nhưng hoắc lưu vân lại có thể hắn lại liếc mắt nhìn phát hiện cây này động trên dưới là t h ô n g lên nói cách khác trước mắt cây này bên trong thân cây không biết rõ chuyện gì xảy ra cơ bản đã bị móc giống chỉ để lại vỏ cây vẫn là ở nơi đó cho nên chính mình hoàn toàn có thể giấu vào đi cũng cố gắng trèo lên trên dạng này liền sẽ không bị phát hiện nếu như một bực chạy lấy tốc độ của mình khẳng định không chạy nổi đằng sau những cái kia mạnh hơn võ giả thế là hoác lưu vân lập tức liền chui vào cũng bỏ tới phía trên bởi vì âm mú người bỏ sát xương hào tồn tại hoác lưu vân cái này một loạt động tác cũng không có phát ra bất kỳ thanh â m gì vài giây đồng hồ về sau đột nhiên hắn nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân trong lòng giật mình ngừng thở mấy tên võ giả từ hắn ẩn thân địa phương trải qua h i ệ n nhiên đang tìm kiếm tung tích của hắn hoác lưu vân tim đập rộ lên nắm chặt đau nhỏ chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống may mắn là kia mấy tên võ giả cũng không có phát hiện hắn. tiếp tục hoặc ư trước ớ n g phía h tìm kiếm. lưu vân tại h trong bóng tối cẩn thận nghiêm bóp bò ngợm nhờ âm ủ người bò sát danh hiệu hiệu quả động tác của hắn cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh nham gì hắn chậm rãi tới gần ven đường con mắt chăm chú nhìn phía trước xe thì cả Những chương á i kia võ giả võ quả n i hiện xe lái xe thi ê n phát thể, h buýt t xe xe lộ ra dị phẫn Phát cảnh hiện không nộ cùng cảnh giác. buýt xe một ở được đ cũng tức có về sau, bọn hắn cũng làm tức có hành động. Bọn nhỏ, mà, làm n g Cấp ố c đem trăm ê n xe buýt h ô tám mươi hai lao đầu hoặc lưu vân cầm thật chặt đau nhỏ ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tâm những cái kia võ giả đem xe tỷ ca khởi động chuẩn bị ly khai hoắc lưu vân hít sâu một hơi quyết định theo sau hắn biết rõ nếu như không đổi theo những người này đến tiếp sau dù cho vương sùng sơn bọn hắn đổi tới bọn nhỏ cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm cho dù mình không thể trực tiếp động thủ cứu người cũng nhất định phải kịp thời báo cáo vị trí dù sao xe kia bên trên thế nhưng là có không ít hắn tốt bằng hữu còn có tiểu đ ệ mặc dù ngay từ đầu trung đụng thời điểm hoắc lưu vân là vì hoàn thành xương hào nhiệm vụ nhưng về sau theo ở chung giữa bọn hắn cũng có không ít tình cảm hoắc lưu vân vô số trên đường vậy bỏ u đi hắn không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh tìm kiếm khả năng chỗ ẩn thân cùng chạy trốn lộ tuyến hắn biết rõ mình tùy thời khả năng cần ứng đối đột phát tình huống rốt cuộc xem tỉ ca tại một chỗ rất bí mật thôn trang trước ngừng lại những cái kia võ giả đem hôn mê bọn nhỏ từng cái chuyển vào thâu trang phóng tới một cái tầng hai lô gỗ hoác lưu vân xem chừng tới gần núp ở phía sau một cây đại thụ mặt quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ đúng lúc này hắn nghe được cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân trong lòng giật mình cấp tốc trốn vào phía sau cây mấy tên võ giả từ hắn gần thân địa phương trải qua tựa như là tại làm thông thường rõ xét cũng không có lộ ra quá cảnh giác hoác lưu vân ngừng thở chờ đến những người kia ly khai về sau mới chậm rãi n ô đầu ra hắn biết rõ chính mình nhất định phải tìm tới một cái càng an toàn chỗ ẩ thân đồng thời cũng muốn mau chóng làm rõ ràng nơi này tình huống. c ũ nhưng g đem tin tức, c u y ế n cho v ơ là thoát lưu vân rất rõ ràng tại không có biện pháp bảo toàn chính mình điều kiện tiên quyết tuyệt đối không thể khiến cái này người phát hiện chính mình cũng tuyệt đối không thể quá mức xúc động hoắc lưu vân dùng bỏ phương thức lặng lẽ vây quanh nhà khác một bên phát hiện nơi đó có một cái cửa sổ nhỏ hắn cẩn thận nghiêm túc leo đi lên xuyên thấu qua cửa sổ trong quan sát tình huống phòng nội bộ lơ m mờ, nhưng hắn còn có thể nhìn thấy đại lượng hải tử bị trồng chất tại ở giữa tựa như chất thành một đống rác rưởi bên cạnh một đám võ giả ngay tại nhìn chằm chằm mấy tên võ giả đang thương lượng lấy cái gì sau khi nói xong cùng đi tiến cái này tầng hai lầu gỗ lầu hai hoắc lưu vân cũng di động tới bỏ qua đi đợi tại lầu hai cửa sổ động cũng không dám động hắn chỗ địa phương xem như trong thôn trang nhỏ này cao nhất địa phương là cái dùng gỗ dựng lầu nhỏ mà lúc này hắn ngay tại lầu hai chỗ theo lý mà nói thân ở chỗ cao đương nhiên rất dễ dàng bị người phía dưới phát hiện nhưng vừa lúc lầu này phòng thiết kế có chút vấn đề hoác lưu vân thân thể lại đủ nhỏ vừa vặn có thể trốn ở cửa sổ bên d ư ớ i che chắn ở trong không có bất luận kẻ nào có thể trông thấy hoác lưu vân liền một ngụm thở mạnh cũng không dám chỉ là l ặ n g lặng ở lại bởi vì t r u n g quanh thỉnh thoảng đều sẽ truyền đến bước chân h i ệ n nhiên những người này mặc dù là đá mỗ hợp nhưng cũng biết do phải được thường tuần tra miễn cho bị người khác phát hiện đột nhiên hoác lưu vân nghe được bên cạnh truyền đến một trận tiếng mắng cái này tiếng m bởi vì cách tương đối gần cho nên hoắc lưu vân coi như có thể nghe được rõ ràng có một người đang mắng để đám trẻ con tại trong tay chạy đi các ngươi là làm ăn gì lão đại không phải một đám hải tử chạy đi nhóm chúng ta tra xét một cái chạy đi giống như cũng chỉ có một cái đứa nhỏ này là thế nào chạy đi nhóm chúng ta vốn là nghĩ cha trên xe giám sát nhưng lại bị đứa trẻ kia làm hỏng rồi cho nên nhóm chúng ta cũng không biết do hắn đến cùng là thế nào chạy đi bất quá nhóm chúng ta xác định chạy đi hải tử cũng chỉ có một mặt khác hai cái là phía sau xe thực sự chứa không nổi nhóm chúng ta liền cho ném đến nửa đường giết chết, giết chết. các n g ư ơ i bao nhiêu lớn quyền lợi làm việc này trước đó cùng lao tử thương lượng qua sao các n g ư ơ i biết rõ những n à y vũ đạo nhà trẻ hải tử một cái có thể bán bao nhiêu tiền không a n g ư ơ i tờ m ở giờ có phải hay không đầu vóc bị lừa đá ba cái tiểu hài chính là bao nhiêu tiền ngươi biết không cái kia được xưng lao đại n g h e xong lời này lộ ra mười phần p h ấ n nộ mà lại đứa trẻ kia có thể tại lớn như vậy lượng thuốc bên trong tỉnh lại còn chạy đi còn đem người tài xế kia giết rất rõ ràng là cái thiên tài ngươi biết rõ thiên tài giá tiền là bao nhiêu không kia lao đại trong phòng giắt cổ lớn tiếng hô hoác lưu vân mín hơi ngưng thần nghiêm túc nghe sợ bỏ lỡ thứ gì từ những người này đối thoại ở trong đến xem hắn đại khái có thể phân tích được đi ra những người này giống như là bọn buôn người đại khái xuất chính là bọn buôn người chỉ bất quá tựa như là đặc biệt nhằm vào bọn hắn những ngày vũ đạo nhà trẻ tiểu hải nếu không những người này cũng sẽ không từng cái đều là võ giả nhưng ngay sau đó hoác lưu vân lại cảm thấy trong này có vấn đề dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem bọn buôn người từng cái đều là kẻ liều mạng đem đầu b u ộ c tại trên lưng vì kiếm tiền một khi bị phát hiện về sau chờ đợi bọn hắn chính là cực nặng hình phạt theo lý mà nói bọn buôn người nên không có nhiều tiền như vậy mới đúng nhưng nhìn xem thôn trang này bên trong những n à y võ giả từng cái tu vi thậm chí so với hắn còn cao hơn cái này lớn phía sau lại không có nguyên lực tồn tại muốn tu luyện nhất định phải tiêu tiền mua sắm tài nguyên cái này nếu là một đám người con b u ô n bọn hắn là từ đâu cầm tới nhiều như vậy tài nguyên t r è o t r ố n g nhiều như vậy nhân tu luyện thành võ đạo cường giả căn bản nói không thông a mà bọn chúng hiện tại đã đều đã tu luyện thành võ đạo cường giả vì cái gì rõ ràng biết do chính thức hiện tại gấp thiếu võ giả nhưng lại cũng không có tới tìm kiếm chính thức ngược lại là y nguyên trốn ở chỗ này làm bọn hắn người con quân vô số suy nghĩ tại hoác lưu vân trong đầu chậm rãi chạy qua trong phòng cái kia lao lớn đổ ập xuống Đem chúng ta núi này như thế lớn đường xa như vậy hắn một đứa bé căn bản chạy không được xa khẳng định còn ở lại chỗ này trên núi tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn nhóm chúng ta còn muốn đợi tại cái này chờ người sau khi trả tiền mới có thể đi nhất là tin tức này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết、ừ. rõ c ũ những g tuyệt đối k ô không Không không n chuyển đi, kệ với ai nói, các người đều muốn nói mang nào đến muốn cùng chúng ta giao dịch phía kia, nói đúng không muốn, ta muốn để các người từng cái đầu người toàn n g giao thể tất tử tất một thời ta ta hải chạy phải dịch phía h điểm, để mặc các cả cả có cái các cái đều đều đầu đi, đi. địa. với ai kia, kệ về, bị bộ lạc cái kia đem hoác lưu vân bọn hắn trên xe hải tử mang về võ giả cả đám đều không điểm đức đầu cứng rắn xuống tới liên tục cam đoan chính mình nhất định sẽ tìm tới hoác lưu vân mà lại sẽ không nói lung tung qua tốt một hồi mới cuối cùng là ly khai cái này địa phương trong phòng liền chỉ còn lại kia lão đại một người hoác lưu vân lẳng lặng chờ ở bên ngoài nghe được bên trong không có gì động tĩnh về sau không khỏi chậm rãi r ò n rén bỏ qua bởi vì danh hiệu duyên c ớ lại thêm hắn mười phần chú ý cái này liên tiếp động tác vẫn không có nửa điểm hình tượng cho dù bên trong là v õ giả phía dưới cũng là v õ giả đều đồng dạng không thể phát hiện hắn hoác lưu vân cứ như vậy r ò n rén từ cái này một cái cửa sổ bỏ tới một cái khác cửa sổ mà cái này một cái khác cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy một căn phòng khác chỉ gặp căn phòng kia bên trong đích đích s ắ c s ắ c đang ngồi lấy một đạo xa lạ bóng người ân kia là một cái cực kỳ lao đầu khô gầy toàn thân trên giới đều nhìn không ra có mấy lượt t h ị p h ả n phất là cái hất lên bên trong bày biện một cái giường còn có một cái ghế mây lao đầu đang nằm tại kia trên ghế nằm nhìn qua vóc dáng không lớn cũng liền một m sáu ra mặt nhắm mắt lại không biết rõ đang yên lặng nhắc tới thứ gì khi một hồi về sau lao đầu lại mở mắt ra dùng k i a chân gà đồng d ạ n g tay trái từ bên cạnh bàn nhỏ trên lấy tới một cái điện thoại di động mở ra nhìn thoáng qua sau đó lại thả trở về một lần nữa nhắm mắt lại tại trên ghế mây lay động hiển nhiên lão nhân này chính là bên ngoài những người kia trong mồm lao đại từ niên kỷ trên cũng có thể nhìn ra được trước mắt lao nhân này cần phải so bên ngoài những cái kia võ giả lớn tuổi được nhiều mà lại thực lực cũng h ẳ n là mạnh hơn không ít hoặc lưu vân có thể thấy rõ ràng lão nhân này đỉnh đầu những cái kia mình có thể nhìn thấy các loại tin tức cũng đều phải so bên ngoài những cái kia võ giả cao hơn một chút lúc này lão nhân này hẳn là đang đợi cái gì có lẽ là đang chờ đợi người nào đó điện thoại bởi vì đúng lúc này hắn lần nữa mở mắt ra cầm điện thoại di động lên nhìn một cái nhưng lại có chút thất vọng đưa di động trả về chỗ cũ tiếp tục tại trên ghế mây nằm c h ỉ ít hiện tại không cần lo lắng mạng người khác c an uy hoặc lưu vân trong lòng suy nghĩ hắn không có ngay từ đầu khẩn cấp như vậy nguyên bản hắn còn cảm thấy những người này là tiên một lời không hợp liền muốn giết người nhưng nghe đến vừa rồi những lời kia biết rõ những người này là bọn buôn người về sau kia đồng phỉ yên cùng khương t r i ề u nam tính mạng của bọn hắn tối thiểu là có thể bảo toàn bọn buôn người nhất định phải cam đoan những hải tử này sinh mệnh an toàn mới có thể bán đi một cái giá tốt đương nhiên đối với cái này hoác lưu vân y nguyên vẫn là rất không hiểu hắn những bạn học này các tiểu đ ệ hiện nay từng cái cũng đã gần m u ố n năm sáu tuổi toàn bộ đều là đã ký sự n i ê n k ỷ lại thêm từ nhỏ luyện võ vô luận là thân thể phát dục vẫn là tâm trí đều muốn so cùng tuổi hải tử càng thêm thành thục dạng nay một đám tiểu hải là nơi nào tới thị trường đâu mà lại làm chính thức coi trọng nhất một đời mới bọn hắn từng cái nhưng toàn bộ đều là đăng lục trong danh sách đăng ký có trong hồ sơ vân tay t r ó n g đen nhóm máu các loại có thể chứng minh thân phận đồ vật cũng sớm đã bị chính thức thu thập tốt cho dù có người thật đem bọn hắn bán đi cũng không hề dùng a bởi vì một khi bọn hắn hơi lộ ra ánh sáng một điểm cho dù là đi bệnh viện bên trong kiểm tra một cái cũng có thể sẽ bị kiểm tra ra đến thời điểm trực tiếp liền sẽ bị chính thức tìm tới cửa kia mua hải tử kia người nhà khẳng định là phải bị rất nghiêm trọng xử phạt mặc dù có thể đánh giá ra những người này là bọn buôn người bọn hắn sở dĩ muốn bắt chính mình những hải tử này là mu là muốn thu hoạch được tiền nhiều hơn hoác lưu vân y nguyên vẫn là nghĩ không rõ ràng ở trong đó mấu chốt chỉ cảm thấy đây hết thảy tràn đầy đều là mê vụ lúc này phía dưới chuyển đến tiếng nói chuyện giống đồng phỉ yên bọn hắn từ giữa sườn núi đưa đến chỗ này tới mấy người kia tùy tiện tìm cái cơ nói muốn đi ra ngoài đương nhiên trên thực tế là đi tìm đang trốn giấu trong thâm sơn hoác lưu vân bọn hắn đương nhiên không có khả năng tìm được hoác lưu vân giờ này khắc này ngay tại phòng này phía trên ở lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện ngay sau đó bên ngoài liền an tính lại trong phòng cũng là không có động tĩnh lao đầu kia vẫn là ngồi tại trên ghế mây giống như cũng không có khẩn cấp như vậy vượt qua rất lâu mới có thể cầm điện thoại di động lên nhìn một chút mà hoác lưu vân cứ như vậy trốn ở bên ngoài một hơi một tí hắn sớm đã đem con của mình đồng đồng hồ điều thành yên lặng lúc này mở ra xem một chút căn bản cũng không có tín hiệu h i ệ n nhiên là bị cái gì che đậy ở nhưng bên trong láo đầu kia điện thoại có lẽ là có cái gì rất chuyên nghiệp đồ vật ở bên trong hẳn là có tín hiệu nếu không láo nhân này cũng liền không có khả năng thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút hoác lưu vân cứ như vậy đợi tại nhà lầu trung ương trong khe hở bò qua bỏ lại một hồi tại lao đầu bên cửa sổ trên nhìn một chút một ch giam giữ đồng phí y ê n bọn hắn trong phòng kia đi xem trên hai mắt chạy tới chạy tới lúc này hắn duy nhất may mắn chính là mình buổi chiều đi ra ngoài thời điểm ăn xong thật nhiều cho nên cho dù cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được quá đói nếu không thật đúng là chịu không được thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh sắc trời liền hoàn toàn đen lại hoặc lưu vân mở ra đồng hồ xem xét giờ này khắc này đã đến chín giờ tối bọn hắn là buổi chiều rời đi ba sân thị rời đi thời điểm kỳ thật liền đã sắp đến trạng vạn tối thời điểm mà về sau gặp tập kích lái xe lên xe đem lái xe đi đồng thời dùng thuốc mê đem bọn hắn mê choáng đợi đến hắn từ trong mê ngủ sớm tỉnh lại thời điểm sắc trời cũng đã bắt đầu tối xuống đến xuống buổi trưa đ o lấy mai cho đến hoắc lưu vân đi theo phía sau những cái kia v õ giả trên đường đi tới chậm rãi leo đến cái này gian phòng bên cạnh đi vào cái này vị trí lại vẫn đợi đến hiện tại lại là mấy giờ đi qua dài như vậy thời gian một mực để thân thể căng thẳng tinh thần cũng đồng dạng ở vào càng cứng trạng thái cho dù hoắc lưu vân đều cảm thấy hơi có chút tiếp nhận không được ở h ắ c lưu vân lại xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhà kia bên trong nhìn thoảng qua phát hiện bên trong lao đầu đã nửa ngày không có động tĩnh giống như đã xác định đối phương hẳn tạm thời sẽ không gọi điện thoại tới đã ngủ đồng dạng thế là hoác lưu vân cũng liền không muốn tiếp tục tại cái này lãng phí thời gian để hắn thật ở chỗ này đợi hắn nhiều ít vẫn là có thể đợi đến ở nhưng thể lực tiêu hao cùng trên tinh thần tiêu hao hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút khó chịu nhất là thể lực trên tiêu hao trước đó chạy trối chết thời điểm bởi vì quá khẩn trương hắn không có lấy túi sách trên người bây giờ là một điểm ăn đều không có cơ hồ tương đương với đói bụng đã lâu bụng hoác lưu vân biết rõ lại tiếp tục như thế dù là đằng sau có cơ hội để cho mình có thể đem người cứu ra hắn đều cứu không ra nếu là mình một khi bị phát hiện khẳng định cũng không có lực khí chạy trốn đến hơi nghỉ ngơi lấy lại sức một phen chương một trăm tám mươi ba tiểu kim cương hoắc lưu vân nghĩ thầm lập tức cất bước chậm rãi ra bên ngoài b ỏ cái phòng này bên cạnh đúng lúc là một cây đại thụ cây đại thụ kia nhánh cây cùng ái hiên là đem tiếp giáp vừa rồi hoắc lưu vân sở dĩ có thể leo đến phòng này phía trên đến cũng chính là dựa vào gốc cây kia lúc này hắn dọc theo đường cũng trở về rất nhanh liền thoát ly khai thôn phạm vi hoắc lưu vân cũng không có chạy xa đương nhiên cũng không có chạy trốn mà là tại núi rừng ở trong bò ghé qua hướng cái kia xe buýt chỗ đỗ vị trí mà đi cái kia xe buýt bị hắn làm hư không cách nào phát động mà trong thôn này người hẳn là cũng không có tâm tư đối kia xe buýt làm cái gì mà kia xe buýt bên trong vừa vặn có bọn hắn tất cả mọi người mang tới vật tư mặc dù bởi vì ngồi đường sắt cao tốc tám chín giờ tối liền có thể đến mục đích cho nên không có mang rất nhiều đồ vật đều là một chút linh thực nhưng cho tới bây giờ cái này tình trạng cũng không cách nào sò、so、đo nhiều như vậy mặc kệ là linh thực hay là mâm chính có thể nhét đầy cái bao tử chính là t h ứ ăn hoác lưu vân trên đường đi đều phi thường xem chừng rất nhanh liền đến mục đích quả nhiên chiếc k i a xe buýt vững vàng dừng sắt ở nơi đó căn bản không có người đi quản hắn cũng không có quá gấp mà là chiếc nốc g tại đó lẳng lặng chờ một hồi sau đó lại đi chung quanh tìm t ò i một vòng vững tin chung quanh nơi này đã không có người lúc này mới rốt c ụ c yên tâm lại hoác lưu vân tại xác nhận chung quanh sau khi an toàn cấp tốc chui vào xe buýt hắn tìm kiếm một hồi tìm được mấy bao lương khô cùng mấy bình nước khoáng mặc dù những n à y đồ vật cũng không nhiều nhưng ở trước mắt tình hình dưới đã là cực kỳ quý giá tài nguyên hắn vừa ăn lương khô một bên cầm lấy điện thoại ra bấm sư phó vương sùng sơn điện thoại sư phó các ngươi cái gì thời điểm đến hoắc lưu vân thấp giọng hỏi đầu bên kia điện thoại t r u y ề n đến vương sùng sơn thanh â m trầm ổn nhóm chúng ta đã ở trên đường nhưng ít ra còn cần ba giờ mới có thể đến đạn ngươi nhất định phải xem chừng bảo trì ẩn ấp ngươi bên kia có cái gì mới tình huống có thể báo cáo hoắc lưu vân lúc này đem trước tại phía bên ngoài cửa sổ nghe được những tin tức kia toàn bộ đều cùng sư phó vương sùng sơn nói một cái vương sùng sơn sau khi nghe xong cũng không có cái gì biểu thị chỉ là lần nữa căn dặn để hoắc lưu vân chủ ý an toàn hoắc lư sau khi cúp điện thoại lại bấm đội chấp pháp đội trưởng c h u thụ d â y số chu đội trưởng ta là hoác lưu vân các ngươi còn có nhiều thời gian dài có thể tới c h u thụ thanh âm mang theo một tia gấp rút nhóm chúng ta đã tăng thêm tốc độ nhưng ít ra còn cần năm tiếng ngươi nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn chờ nhóm chúng ta đến c h u thụ bên này dùng thời gian lại muốn so vương sùng sơn bọn hắn còn muốn dài hoác lưu vân ngay từ đầu có chút buồn b ự c nhưng về sau liền phản ứng đi qua rất rõ ràng vương sùng sơn bọn hắn khả năng dùng chính là càng nhanh giao thông công cụ thì như máy bay loại hình có thể đi thẳng tới cái này địa phương nhưng chu thụ bọn hắn những n à y đội chấp pháp hẳn là liền không có biện pháp sử dụng tốt như vậy giao thông công cụ hoắc lưu vân cúp điện thoại trong lòng hơi cảm thấy có chút gấp gáp hắn chỉ có thể hy vọng lao đầu kia điện thoại tạm thời trước không nên đánh thông để tránh bọn nhỏ lại bị chuyển rời đến cái khác địa phương hoắc lưu vân dù sao cũng chỉ là cái tiểu hải tại loại này tình h u ố n g dưới căn bản cũng không có năng lực một mực đi theo hoắc lưu vân biết rõ mình bây giờ duy nhất có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian chờ đợi viện quân đến hắn một lần nữa trở lại thôn trang ẩn ấp tại lúc đầu vị trí bên trên quan sát đến thôn đ ộ n tĩnh thôn trang yên tình im mắng chỉ có thể nghe được gió thổi qua lá cây tiếng xào s ạ c cùng ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim hót trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức thời gian từng chút từng chút đi qua hoác lưu vân tâm tình cũng càng thêm lo nghĩ ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong làng mỗi một nơi hẻo lánh sợ bỏ l ỡ bất kỳ một cái nào chi tiết đông nhiên hắn nhìn thấy lao đầu kia nhận được một chiếc điện thoại lao đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm cau mày ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất an hắp giọng hỏi cái gì thời điểm giao dịch đưa tiền bên đầu điện thoại kia người lại lạnh lùng nói giao dịch hủy bỏ các ngươi để cho người ta c h ạ n còn muốn dự lao đầu hiển nhiên biến sắc dáng chống đỡ lấy lập tức phủ định nói người nào chạy căn bản là không có người chạy tất cả hải tử đều tại nhóm chúng ta nơi này ngươi không phải là muốn quỵ nợ à. ngươi không cần ở chỗ này cùng ta hung hăng c à n quái chạy mất đứa bé kia đã liên hệ chính thức hiện tại chính thức đã phái người đến đây các ngươi muốn mạng sống cũng nhanh chạy đi bên đầu điện thoại kia người chỉ là lưu lại một câu nói như vậy thoại âm rơi xuống điện thoại liền bị dập máy lao đầu tay run nhẹ nhẹ hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy mà lúc này bên ngoài hoác lưu vân cũng là cảm thấy giật mình lập tức ý thức được bên đầu điện thoại kia người rất có thể là nội ứng. nếu không đối phương làm sao có thể tại xa như vậy địa phương biết mình chạy trốn tin tức cho dù đối phương có khả năng tại lao đầu từ nơi này sắp xếp cái gì nội gian sẽ cho hắn truyền lại tin tức nhưng cái này cũng không thể giải thích bên đầu điện thoại kia người vậy mà còn biết vương sùng sơn bọn hắn đã hành động hai cái này chung vào một chỗ trên cơ bản có thể xác định thân phận của đối phương khẳng định là nội ứng trong đầu của hắn hiện lên vô số cái suy nghĩ ý đồ tìm ra nội ứng thân phận nhưng giờ phút này hắn không có thời gian đi truy đến cùng những thứ này không đợi hoác lưu vân tiếp tục tiếp tục nghĩ trong phòng lao đầu coi như tức có động tĩnh trực tiếp điện thoại cút máy về sau Lao đầu thần sắc cầm t ì n h bất định c h ầ mặc m một lát ngay sau đó nắm vút điện thoại từ trên ghế mây đột nhiên đứng lên sau đó liền lao nhanh ra cửa phòng ngay sau đó hoác lưu vân liền nghe đến g i ả đầu tại một bên khác phát ra hô to âm thanh tất cả mọi người bông xuống trong tay tất cả mọi chuyện mau chóng đến ta nơi này một chút xíu thời gian đều không cần chậm trễ chúng ta lập tức muốn đi chính thức đã phái người đến đây lao đầu ngữ khí vô cùng ngưng trọng hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm mà hắn câu nói này nói xong nguyên bản còn hơi xem như an tĩnh trong thôn lúc này liền vang lên liên tiếp các loại tiếng vang thôn này bên trong người toàn bộ đều không phải là phổ thông thôn dân mặc dù có một bộ phận người đã ngủ rồi nhưng một phần khác người như cũ tại trang đầu làm lao đầu thanh â m truyền đi về sau toàn bộ thôn khắp nơi gà bay chó chạy tỉnh dậy người đều đem ngủ người toàn bộ đánh thức mà cùng lúc đó những người khác cũng đều cầm điện thoại bắt đầu gọi điện thoại gọi cho bên ngoài ngay tại chấp hành nhiệm vụ đồng bạn vẹn vẹn chỉ qua hơn nửa giờ toàn bộ trong làng tất cả mọi người đều tập kết xong xuôi đứng ở kia tòa nhà hai tầng cao tòa lầu gỗ nho nhỏ trước mặt trên quảng trường gọi điện thoại lao đầu kia đứng tại tất cả mọi người trước mặt bằng nhanh nhất tốc độ đem trọn chuyện nguyên do giải thích một lần mà dưới đây trong làng đám người cả đám đều quá sợ hãi sau khi nhưng cũng có mấy cái hơi tỉnh táo một chút lập tức đứng ra hỏi thăm vậy cái kia chút hải tử làm sao bây giờ nhóm chúng ta nếu như muốn đi những hải tử kia liền ở lại chỗ này sao đúng thế vừa rồi những hải tử kia vẫn còn đang hôn mê ở trong thời điểm nhóm chúng ta còn cho bọn hắn cho ăn cơm chính là chờ lấy muốn bán cái giá tốt hiện tại những hải tử kia nói không chừng đã gặp mấy người chúng ta chuyện sự tình này hoắc lưu vân ngược lại là biết đến hắn đi xe buýt trước đó dưới lầu những hải tử kia liền đều đã từ mê man ở trong tỉnh lại dự hiệu kết thúc mà l không không giờ này khắc ế thời g này hoác lưu vân vẫn là đang trốn giấu ở lúc đầu vị trí hằng cái này vị trí có thể nói là được trời ưu ái trên cơ bản sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện mà lại có thể mượn phần thông thuận nghe lén đến toàn bộ trong thôn trang các loại độc tính lúc này nghe được những người này nói tới trong phòng những đứa trẻ hoác lưu vân không khỏi lần nữa nâng lên tinh thần đứng tại hoác lưu vân trên lập trường hắn đương nhiên là nghĩ những thứ này người trực tiếp ly khai tốt nhất lập tức đi ngay vì bảo mệnh cái gì đều đ ừ n g mang đem hắn cùng những hải tử này lưu tại nơi này cứ như vậy mặc dù về sau đổi bắt những người này còn sẽ có điểm độ khó nhưng tối thiểu bên trong những hải tử kia tính mạng là có thể bảo trụ nhưng mọi chuyện thường thường cũng sẽ không hướng phía người đoán nghĩ tình huống phát triển thời gian lao đầu kia trầm ngầm suy tư một trận ngay sau đó liền nói ra một câu nói như vậy tất cả mọi người lập tức độc thủ trước tiên đem đồ vật đều thu t h ẳ n xong sau đó đem bên trong những hải tử kia t à n giết Điểm một mùi một lửa n hắn ó m m chúng ta trực tiếp chạy, tốc nhanh nhất tốc độ 10 phút Hoác bằng bên trong giải quyết. Lời này giải ta tiếp quyết. vừa ra, Lời độ Lưu vân trong nháy mắt giật t r o nhưng g lòng. ắ n n h không hoài nghi chút nào những người này đến t ộ n cùng có thể á c đ ộ c đến cái gì tình trạng trước đó chính mình vừa mới trốn tới thời điểm hắn liền tận mắt thấy hai cái đồng học bị mấy cái đằng sau cùng lên đến võ giả tiện tay giết chết mặc dù kia hai cái đồng học cùng hoác lưu vân thường ngày đi cũng không phải là rất gần nhưng tất cả mọi người là cùng một cấp mà lại bởi vì nhân s ố ít, cũng coi là tại cùng một lớp hoặc nhiều hoặc ít quan hệ cũng coi là quen biết nhưng chính là dạng này hai cái tiểu hài lại bị như thế theo ù y tiện lập tức giết lập c ế tiếc. t trong bất thương đủ để đã đ chứng căn cũng có cái minh, những không Những người này lòng, bản luận lòng người này đã nói muốn gì, m bên t r n như vậy bọn hắn g giết hải chết, tử vậy lão i ề n khẳng định có thể làm ra chuyện như vậy đến. thể Theo có làm l ra vậy đầu ra lệnh một tiếng người trong thôn nhóm lúc này liền bắt đầu hành động một bộ phận người chạy đến từng cái gian phòng đi tìm bọn hắn cần mang đi đồ vật mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người đ â y là từ cái nào đó gian phòng lấy ra một chút t h a n g có chút thô giáp vũ khí lạnh đó là một thanh đem đại khảm đau ngay sau đó liền cất bức hướng hoắc lưu vân chỗ gian phòng này đi tới hoắc lưu vân đương nhiên không có bị phát hiện hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì nhưng ngay tại hoác lưu vân dưới chân gian phòng lầu một chỗ trên sàn nhà đồng phỉ yên khương triều nam nhỏ tóc quan phí dương nàng nhóm tất cả mọi người giờ này khắp này vẫn còn đều l ặ n g lặng nằm ở nơi đó nếu để cho những này tâm ngoan thủ l ạ t người đi vào những này tốt bằng hưu thế tất liền giữ nhiều lạnh ít nhưng hoác lưu vân nhưng cũng không có những phương pháp khác có thể ngăn cản lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là đối đầu những n à y võ giả bên trong trong đó một cái đều có thể sẽ hơi có vẻ chi lực mà liền tại trước đó hắn đợi tại thôn này bên trong lúc cũng sớm đã có lưu ý đồng thời đến qua thôn này bên trong thực lực cùng mình xê xích không nhiều võ giả số lượng bao quát lao đầu kia ở bên trong khoảng chừng mười lăm cái một khi hoác lưu vân giờ này khắc này lao ra đối mặt cái này mười lăm cái võ giả sợ rằng sẽ bị lập tức chặt thành thịt nát mà lại lao đầu kia thực lực còn muốn so những người khác càng cao hơn hơn một chút hoác lưu vân nhìn xem mấy cái t r ẳ n g h á n cầm đao đi hướng giam giữ bọn nhỏ phòng nhỏ mà lúc này trong phòng những hải tử kia còn cả đám đều đang ngủ say cái gì đều không biết rõ hoàn toàn không rõ ràng sắp thì phải có đồ đao từ bọn hắn trên đầu chém xuống tới cũng không tồn tại bọn nhỏ tiếng la khóc cùng tiếng cầu cứu tại hoác lưu vân trong lòng v ă n g lên trái tim của hắn giống như là bị một con vô hình tay thật chặt nắm lấy hô hấp cũng biến thành rồn d ậ p lên hoác lưu vân biết mình không thể gợi thêm nữa nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình không phải những người này đối thủ tim của hắn đập ra tốc trong đầu cấp tốc tự hỏi đối sách đúng lúc này hoác lưu vân cũng không nhìn thấy hắn trên đồng hồ thời gian từ 23.59 phần đột nhiên nhảy một cái nhảy tới lẹ loi điểm lẹ loi điểm một ngày thoáng qua một cái hôm nay là sinh nhật của hắn ngay tại cái này thời điểm đột nhiên một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt trong n g á y mắt liền đem hoác lưu vân tất cả lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới chúc mừng túc chủ thành công sống s ó t đến năm tuổi thể chất đạt được tăng cường từ cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ thăng cấp làm tiểu kim cương chỉ là thật đơn giản một đầu nhắc nhở hoác lưu vân thậm chí khi nhìn đến đầu này nhắc nhở thời điểm hơi s ừ n g sốt một cái bởi vì hắn hoàn toàn nghĩ không ra đầu này nhắc nhở đến tuột cùng đang nói cái gì qua tốt một hồi về sau hoác lưu vân mới xem như lập tức hồi thật lại hắn nhớ tới chính mình hệ thống bảng một mực có thể chất đến nay bất quái c thể chất một cột từ cái này trước đó đều không có b lấy về phần hắn thậm chí đều theo bản năng không để ý đến cái này đ ồ vật tồn tại chỉ đem cái hệ thống này xem như một cái xương hào hệ thống tại sử dụng mà hiện nay cái này cái gọi là thể chất một cột giống như rốt cục phát huy tác dụng từ cao chất lượng nhân loại biến thành tiểu kim cương cái này tiểu kim cương là có ý gì ta lưu vân trong lòng có chút vội vàng hắn cảm thấy sự biến hóa này rất có thể sẽ trở thành hắn cứu vớt đồng phỉ y ê n đám người trèo trống nhưng bây giờ lại không có đầy đủ thời gian để hắn đi thăm dò nhìn cái này cái gọi là tiểu kim cương thể chất đến tột cùng có bao nhiêu cường đại dứt khoác ngay tại cái này thời điểm có một đoạn xa lạ ký ức đột nhiên hiện lên. tiến vào hoác lưu vân trong đầu mà một đoạn này xa lạ ký ức chính là tiểu kim cương thể chất giới thiệu sau một lát hoác lưu vân mở to mắt trên mặt nguyên bản bồi dối lúc này đã không thấy tăm hơi nhãn thần trở nên vô cùng kiên định hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phía trước ở giữa đám người kia đã cầm cương đao đi tới lập tức liền muốn đẩy cửa vào hoác lưu vân lập tức đứng dậy từ một mực cần nút cái này khe hở ở trong chui ra thả người hướng xuống nhảy một cái toàn bộ thân thể nhẹ nhàng rơi xuống trực tiếp ngăn ở trước mặt những người này đột nhiên xuất hiện hoác lưu vân trong nháy mắt dọa những người này nhảy một cái nhưng khi thấy rõ trước mắt đạo th chẳng qua là mấy tuổi lớn tiểu hài về sau cầm đao những này võ giả trên mặt liền lại lộ ra vẻ kỳ quái ở đâu ra tiểu hài có phải hay không bên trong tiểu hài tỉnh lại rồi dược hiệu hẳn là còn không có q u ó nha khẳng định là ai cho ăn cơm thời điểm trộm lười đã bỏ sót một cái ta nhưng không có q u ò n bọn hắn nhiều như vậy ta chỗ này lại không có chặt là được trong đó một người nói tiếp lấy liền d ơ lên trong tay cơn ư g đao thẳng tắp hướng hoác lưu vân chặt tới chương một trăm tám mươi b ố giết người diệt khẩu nhìn thấy những này cầm đao võ giả xông lên trong né mắt hoác lưu vân cũng lập tức có phản ứng h ắ n không tránh không né v ọ thẳng đi lên theo lý mà nói hoắc lưu vân tốc độ nên là muốn so những người này hơi chậm hơn một chút dù sao hắn chỉ là cái bốn tuổi tiểu h à i cho dù tu vi đẳng cấp có thể theo kịp nhưng tố chất thân thể so với cùng đẳng cấp người trưởng thành còn hơi kém hơn trên một chút nhưng lúc này hoắc lưu vân biểu hiện ra tốc độ lại ngược lại phải nhanh hơn trước mặt người này d ơ đ a o lên trong nháy mắt hoắc lưu vân cư trú mà lên không chỉ có tránh thoát lưới lao ngược lại còn một đầu tiến đụng vào đối phương trong l ự c nắm tay chặt chẽ nắm hướng phía đối phương hầu kết vị trí một quyền đập tới giờ này khắc này hoắc lưu vân vô cùng may mắn trước kia chính mình từng mang theo đồng phỉ yên nắng nhóm luyện tập qua rất nhiều cùng nhân loại cách đấu kỹ xảo cùng chu đại toàn phụ thân nàng nhóm học được rất nhiều có thể trong chiến đấu chuyển bại thành thắng lấy yếu thắng mạnh thậm chí là một k í c h trí mạng tri thức cho nên lúc này đối diện với mấy cái này cầm đao đám v õ giả cũng sẽ không vô kế khả thi vô kế khả thi chỉ cần hoắc lưu vân tốc độ có thể theo kịp có thể vượt qua những người này hắn liền có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại đối phương hắn giờ này khắc này tốc độ cùng lực lượng đã hoàn toàn có thể làm được chuyện này mà về phần đối phương nhân số nhiều tần suất công kích cao mà lại trên tay còn cầm vũ khí hoắc lưu vân cũng hoàn toàn không cần lo lắng hoắc lưu vân xông vào trận địa địch thân hình như gió quyền c ư ớ c như điện động tác của hắn mau lẹ mà tinh chuẩn mỗi một quyền mỗi một chân đều mang trí mạng lực lượng đối phương đám võ giả mặc dù nhân số đông đ ả o nhưng ở hoắc lưu vân trước mặt lại có vẻ thúc thủ vô sách cái thứ nhất võ giả bị hoắc lưu vân một quyền đánh trúng hầu kết trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu che lấy hết hầu thống khổ ngã trên mặt đất ngay sau đó hoắc lưu vân lại lấy thế xét đánh không kịp b n g thai, liên tiếp đánh bại hai cái ý đồ từ phía cạnh bọc đánh hắn võ giả nắm đấm của hắm như là thiết truy nặng nề mà rơi vào địch nhân lồng những này võ giả mặc dù cầm trong tay lơi ư dao nhưng ở hoắc lưu vân trước mặt lại có vẻ vô cùng n h i ề u tớt hoắc lưu vân tiểu kim cương thể chất khiến cho hắn đau thương bất nhập công kích của địch nhân đối với hắn căn bản không có tác dụng bọn hắn lơi đao xẹt qua da của hắn lại ngay cả một tia vết máu đều không thể lưu lại hoắc lưu vân thân hình tại trận địa địch bên trong xuyên thẳng qua giống như là một đầu mánh hổ tại bảy cựu bên trong t ứ n g ư ợ c cái này ra hỏa đến cùng là quái vật gì một cái võ giả hoảng sợ hô hắn lơi đao vừa mới xẹt qua hoắc lưu vân bạ bay lại phát hiện đối phương lông tóc vô hại đừng sợ hắn một cái khác võ giả ý đồ cổ vũ sĩ khí nhưng hắn thanh âm bên trong cũng mang theo vẻ run r à y hoác lưu vân cười lạnh một tiếng thân thể như là mũi tên trong n g á y mắt tới gần cái kia nói chuyện võ giả một cái trọng quyền nện ở bụng của hắn kia võ giả thống khổ cuối người lập tức bị hoác lưu vân một c ư ớ c đá bay ngã dầm trên mặt đất chiến đấu tiếp tục tiến hành hoác lưu vân tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn áp chế những n à y võ giả hắn mỗi một lần xuất thủ đều mang đi một địch nhân sức chiến đấu trên trận rất nhanh liền ngã xuống một nửa địch nhân ngay tại hoác lưu vân chuẩn bị tiếp tục tiến công lúc một cái gậy như hầu tử láo gi lao giả ánh mắt bên trong lộ ra thâm thúy cùng tỉnh táo bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng hiển nhiên là một cái kinh nghiệm phong phú cách đấu cao thủ ngươi chính là trước đó chạy mất đứa bé kia lao giả nói lao nhân này lập tức đoán được hoác lưu vân thân phận hoác lưu vân khen nhữ mày hắn biết rõ trước mắt lao giả mới là những này võ giả bên trong mạnh nhất đối thủ bất quá có tiểu kim cương thể chất ở trên người chỉ cần đối phương không có bi lực cường đại vũ khí nóng hoặc là thực lực cao đến nhất định tình trạng hẳn là cũng sẽ không là đối thủ của hắn cho nên hoác lưu vân cũng đương nhiên sẽ không lùi bước hai người đối mặt một lát lập tức đồng thời bắt đầu chuyển động lao giả thân hình như là quỷ mị tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà nắm lấy công kích của hắn tinh chuẩn mà lăng lệ mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang uy hiếp trí mạng hoắc lưu vân mặc dù có tiểu kim cương thể chất nhưng cũng không dám phớt lờ hắn hết sức chăm chú ứng đối lấy lao giả mỗi một lần tiến công hai người ngươi tới ta đi chiến đấu dị thường kịch liệt lao giả công kích như là mưa to gió lớn nhưng hoắc lưu vân n ư ơ n g tựa theo hơn người tốc độ cùng năng lực phản ứng từng cái hóa giải đối phương thế công lao giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc hắn hiển nhiên không ngờ rằng hoắc một mực tiếp tục như thế chính mình nhất định có thể bắt lấy cơ hội tìm tới nhược điểm của đối phương cho dù không có chính mình cũng có thể kéo dài thời gian chờ đợi vương sùng sơn bọn hắn đến hai người tiếp tục kịch chiến trên trận bầu không khí khẩn trương tới cực điểm rốt cục lão giả tại một lần tiến công bên trong lộ ra sơ hở hoác lưu vân bắt lấy cái này cơ hội đột nhiên phát lực một quyền đánh chúng vào lao giả lồng ngực lão giả kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hướng về sau rút lui mấy bước sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt người người là quái vật gì lão giả che lấy ngực ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không c a m lòng hoác lưu vân không có cho lão giả thở dốc cơ hội hắn cấp tốc tiến lên liên tục mấy quyền kích chúng lao giả yếu hại lão giả rốt cuộc không cách nào trèo trống thân thể vô lực ngã trên mặt đất đã mất đi s trên trận còn lại đám võ giả thấy thế nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi bọn hắn không nghĩ tới liền mạnh nhất lao giả đều bị hoác lưu vân đánh bại hoác lưu vân đứng tại giữa sân ánh mắt lạnh lùng quét mắt những địch nhân này còn có ai nghĩ đến thử một chút hoác lưu vân lạnh lùng hỏi thanh â m bên trong mang theo vô tận uy nghiêm những cái kia đám võ giả liếc nhìn nhau cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước bọn hắn đem trên mặt đất còn giữ một hơi lao đầu cùng với khác người toàn bộ nâng đỡ cầm đao đối hoác lưu vân một bên cảnh giác một bên chậm rãi lui về sau một mực hướng thôn bên ngoài chạy tới hoàn toàn không suy nghĩ nữa muốn tiếp tục đối những hải tử kia độc thủ mà hoắc lưu vân cũng là đứng tại chỗ hoàn toàn không có đuổi theo ý tứ hắn không phải là không muốn truy mà là không thể truy tiểu kim cương thể chất mặc dù c ư ờ n g đại nhưng là cũng không phải là một cái kỹ năng bị động mà là một cái kỹ năng chủ động vào ngày thường bên trong tiểu kim cương thể chất hoàn toàn chính xác có thể làm cho hoắc lưu vân tố chất thân thể tăng cường tu luyện thiên phú cũng đồng dạng đạt được tăng cường nhưng cái này biên độ cũng không lớn trừ phi hắn đem thể chế hoàn toàn kích hoạt lấy tiêu hao khí huyết phương thức cái này thời điểm hắn mới có thể thu hoạch được vừa rồi trong chiến đấu đao t i a thương không vào k i m cương bất hoại đ ặ c tính nhưng cái này trung bi là có thời gian mà lại đối thân thể tiêu hao cực lớn kiên trì thời gian càng lâu đ ố i k h í huyết tiêu hao lại càng nặng vừa rồi mặc dù chỉ đánh vẫn chưa tới mười phút nhưng hoắc lưu vân tiêu hao chỉ sợ muốn nghỉ ngơi gần nửa tháng mới có thể khôi phục lại mà lại nếu là thời gian lại kéo lâu một chút thậm chí có khả năng tổn thương chính mình căn cơ cho nên như không tất yếu hắn cũng không muốn tiếp tục tiếp tục đánh xuống dù sao hắn mục đích chẳng qua là bảo hộ sau lưng những hải tử kia Về phần trải u chu y này, sắc Sùng Sơn cần cùng những phần đương nhiên Vương bọn hắn độc thủ. Mà lại, còn phạm pháp phạm thụ thủ. là Mà p lại, tử tội độc nghĩ biện pháp đem giấu ở Vương Sùng Sơn bên cạnh bọn họ gian pháp họ Trải đem tìm dấu ở ra. tế qua như thế thời gian dài suy tư hoắc lưu vân trên cơ bản đã xác định cái k i a nội gian ngay tại vương sùng sơn bên cạnh bọn họ nếu không nên không về phần lấy tốc độ nhanh như vậy thu được đủ loại tin tức hiện tại duy nhất vấn đề chính là cái k i a nội gian đến cùng là ai cùng trong thôn này những ngày võ giả đến tột cùng là ai nuôi lên nếu như không có ngoại bộ thế lực n h n g tay những người này căn bản cũng không có biện pháp đạt được nhiều như vậy tài nguyên gần nửa phút về sau những người này rốt cục lui ra ngoài không thấy bóng dáng hoắc lưu vân nhìn xem những này lui b ư ớ c đ ệ n h nhân trong lòng thở dài m ộ t hơi hoắc lưu vân cứ như vậy đứng tại chỗ l ặ n g lặng chờ đợi qua tốt một hồi phát hiện những người này đều không có trở về về sau mới rốt cục yên tâm tạm thời ly khai ở trong thôn tìm một hồi hoắc lưu vân tìm tới dùng để che đậy tín hiệu thiết bị đem đóng lại về sau cấp tốc bấm sư phó vương sùng sơn điện thoại tín hiệu khôi phục trong nháy mắt đó hoắc lưu vân cảm thấy một trận nhẹ nhõm p h ả n phất một khối lớn tảng đá từ trong lòng rơi xuống sư phó người đã bị ta đánh chạy bọn hắn hẳn là dọc theo đường lối trốn các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị áp dụng bắt hoắc lưu vân ngắn gọn nói đầu bên kia điện thoại vương sùng sơn khiếp sợ không thôi ngươi không sao chứ làm sao có thể đánh thắng được những người kia ngươi vương sùng sơn đều bị kinh hãi có chút sẽ không nói chuyện này làm sao êm đẹp đồ đệ liền gọi điện thoại tới nói đem người giải quyết rõ ràng trước đó còn nói những người kia thật không tốt đối phó đây lúc này mới qua bao lâu a có hay không một giờ cái này hợp lý sao ta không sao sư phó hoắc lưu vân thanh em kiên định mà tỉnh táo nhưng là có chuyện rất trọng yếu ta cần ngươi tìm không ai địa phương lại nói vương sùng sơn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc ra hiệu người bên cạnh tạm thời l y khai sau đó hắn trực tiếp từ bên cạnh thủ hạ cầm trong tay ra một cái thai nghe nhét vào trên lỗ thai có thể cam đoan bất luận kẻ nào đều nghe không được hoác lưu vân Tốt, hiện tại có thể nói sư phó chúng ta nội bộ có nội gian hoác lưu vân thấp giọng nói những người này hành động quá nhanh tin tức luôn luôn có thể sớm chuyển đến bọn hắn nơi đó vừa rồi những người này đầu lĩnh tiếp một chiếc điện thoại cú điện thoại kia bên trong người không chỉ có biết rõ ta đi mà lại còn biết các ngươi ngay tại tới nếu như không phải cú điện thoại kia nói không chừng những người này sẽ còn lưu tại nơi này tiếp tục chờ mà lại người kia hẳn là những người này muốn tìm người mua mặc dù ta cũng không biết do phía sau người kia đem nhóm chúng ta mua đi làm u ố n làm gì h o á c lưu vân đem chính mình trước đó nghe được cùng chính mình suy đoán sự t ì n h toàn bộ đều nói ra được tới vương sùng sơn c a o mày trong lòng n h ấ c lên thao thiên c ử lãng ngươi xác định sao ta cơ hồ có thể khẳng định sư phó h o á c lưu vân tiếp tục nói ngươi đến nghĩ biện pháp đem nội gian tìm ra nếu không nhóm chúng ta mãi mãi cũng không cách nào giải quyết triệt đ ể vấn đề này nói không chừng về sau cái khác tốt nghiệp cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm vương sùng sơn trầm mặt một lát sau đó kiên định nói ra ta minh mạch lưu vân ngươi nghỉ ngơi trước chúng ta lập tức hành động sau khi cúp điện thoại hoác lưu vân quay người trở lại trong làng lúc này hôn mê những đứa trẻ dần dần tỉnh lại trong đó khương triệu nam thể chất đặc thù nhất sớm nhất hoàn toàn tỉnh táo lại r ù i r ù i con mắt phát hiện chính mình thân ở tại một cái xa lạ địa phương về sau lập tức bị giật nảy mình ngay sau đó lại nhìn thấy hoác lưu vân về sau mới hơi yên tâm một chút nghi hoặc hỏi chuyện gì xảy ra cái này con nghe con ngoại hiệu quả n h i ê n không có để cho sai hoác lưu vân bất đắc dị nghĩ đến lắc đầu không nói thêm gì chỉ là nhẹ nhàng vô vô khương triệu nam bà vai ra hiệu nàng không cần lo lắng cùng lúc đó một bên khác vương sùng sơn cúp điện thoại về sau trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn biết do hoác lưu vân thực lực nhưng đối mặt những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả theo lý thuyết hắn không nên có thể tùy tiện thủ thắng dù sao trước đó các thầy giáo trong trường cũng không thể đánh qua những người này đương nhiên làm hắn khiếp sợ hơn vẫn là hoác lưu vân vậy mà nói bọn hắn nơi này có nội gian mà lại căn cứ hoác lưu vân cung cấp những tin tức kia cái này nội gian thuyết pháp còn đích đích s á c s á c có thể là thật vương sùng sơn hiểu do hoác lưu vân biết rõ hắn sẽ không nói dối thế là hắn lập tức hạ lệnh để máy bay trực thăng hướng sơn y ê u bay đi, đồng i đ thời ở trong lòng suy tư ai có thể là nội gian giữa sườn núi bên trên vương sùng sơn bọn hắn quả nhiên ngăn cản những cái kia chạy trốn v õ giả những người kia gặp không đường có thể trốn lại còn nghĩ chống cự cả đám đều cầm đao lao đến bất quá vương sùng sơn người đứng phía sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tất cả mọi người rõ ràng vương sùng sơn ở chỗ này cái này những người này căn bản không có khả năng nhấc lên sóng gió gì nhưng bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của vương sùng sơn mà liên tại cái này thời điểm chu khai phong lại đột nhiên vật ra Đao trong tay lưới đao tay quang, kia trong đạo một tốc hiện lên hạng những lưới cái đem cấp vương õ giả giết chết. Tùy tiện nâng đao chém liền giết Phong tiện liền liền tại、chu、Khai chết. Tùy một chém Chu chuẩn h nửa, đao đao, mà bị ớ n trọng g một t cái h ư lao đầu chém tới thời điểm. chém thời tới Vương sùng sơn lập tức xuất thủ đem chu khai phong ngăn lại hắn tiếp cận chu khai phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi chu khai phong ngươi làm cái gì vậy vương sùng sơn lạnh lùng hỏi chu khai phong chừng to mắt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bực bội rất là nghi hoặc không hiểu nhìn xem vương sùng sơn nói bọn hắn đều là chút tội ác tẩy trời ra hỏa giữ lại cũng là t a i họa vương sùng sơn ánh mắt c h n đột nhiên trở nên sắp bén hắn vẹn vẹn nhìn chằm chằm trước mắt chu khai phóng ngựa khí nghiêm túc những người này nhóm chúng ta cần thẩm vấn về sau mới có thể xử quyết muốn đem bọn hắn biết đến sự tỉnh toàn bộ móc ra ngươi nhưng biết rõ ngươi bây giờ độc thủ rất có thể sẽ bị ta cho rằng ngươi là đang cố ý giết người diệt khẩu sao n chu khai phong nghe vậy hơi xứng sở trên mặt biểu hiện ra hoàn toàn không để ý tới giải dáng vẻ cái gì giết người diệt khẩu ta tại sao muốn giết người diệt khẩu biểu hiện của hắn rất chân thực giống như thật chỉ là bởi vì phẫn nộ nhi động thủ giết người hoàn toàn không có bởi vì lo lắng cho mình bại lộ cái gì mà cố ý tại ẩn dấu ý tứ vương sùng sơn chăm chú nhìn chằm chằm hắn phát hiện chu khai phong trên mặt biểu lộ không giống như là tại l à m bộ nhưng cũng không có nói chuyện chỉ là để chu khai phong về trước đi chu khai phong nhìn qua vẫn còn có chút không cam tâm dùng ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm những người kia nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lui trở về vương sùng sơn trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này quyết định sau khi trở về tiến một bước điều tra chu khai phong đoạn này thời gian hành tung hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền tin tưởng chu khai phong bất kể như thế nào chu khai phong biểu hiện đều sẽ làm cho người hoài nghi nếu như là người bình thường đương nhiên sẽ không như vậy biểu hiện để tránh bị người phát giác dù sao có nội gian chuyện này tạm thời cũng chỉ có vương sùng sơn một người biết rõ hắn vừa rồi gọi điện thoại thời điểm có thể vững tin bên cạnh không có người nghe được nhưng cũng không thể bài trừ chu khai phong chính là có khả năng đoán được cái gì tạm thời đem những người này bắt giữ xuống tới sau đó vương sùng sơn lập tức mang người tiếp tục đi lên v ư ơ n g thôn đi đến trở lại thôn trên đường vương sùng sơn lập tức triệu tập tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận loại bỏ lên những n à y võ giả mỗi người bối cảnh cùng hành động quy tích hắn biết rõ lần hành động này không chỉ là vì bắt những cái kia võ giả càng là vì tìm ra g i ấ u ở nội bộ bọn họ nội gian vương sùng sơn mang theo nhân mã vội va chạy tới thôn thôn lối vào chỗ hoác lưu vân đang đứng ở nơi đó mang trên mặt một k i a mọi mệt nhưng nhãn thần lại y nguyên kiên định nhìn thấy vương sùng sơn cùng hắn mang tới người hoác lưu vân mỉm cười nhẹ gật đầu sư phụ ngươi đã đến hoác lưu vân nói thanh n m bên trong mang theo một tia dã rời vương sùng sơn nhẹ gật đầu ánh mắt quét mắt một cái chu vi nhìn thấy trong làng một mảnh hỗn độn hiển nhiên vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt hắn đi đến trước vỗ vô hoác lưu vân b ạ vai trong giọng nói mang theo một tia vui mừng lưu vân làm được không tệ những hải tử này đều không sao chứ còn có ngươi thật không có chuyện gì sao hoác lưu vân nhẹ gật đầu đúng vậy sư phụ bọn hắn đều an toàn những người kia bị ta đánh bại ta chính là hơi m ệ n không bị tổn thương trước đó buộc phát tiểu vũ trụ cảm giác cần một chút tài nguyên bổ sung không phải thực lực muốn tới lui mình nói như thế nào cũng coi là cứu được người mà lại quả thật thiêu đốt khí huyết để thân thể có không ít hao tổn khẳng định là muốn nhờ vào cái này cơ hội nhìn có thể hay không nhiều làm một chút tài nguyên vương sùng sơn cũng biết rõ tự mình đồ đệ ý nghĩ hắn lúc này cười ha hả v ô vua hoắc lưu vân bà vai yên tâm đi ngươi lần này thật xem như mệt mỏi công lớn mặc kệ là tài nguyên vẫn là cái gì đồ vật nhất định bao no nếu là những người kia không cho ngươi sư phó ta làm cho ngươi chủ ta tự móc tiền túi đều để ngươi hài lòng vương sùng sơn lời nói này không có chút nào khoa trương hoắc lưu vân lần này công tích đơn giản có thể được xưng là k i n người mà lại càng quan trọng hơn là làm cho cả liên bang đều đem hao tổn giảm b ấ t rất rất nhiều liên bang vì bồi dưỡng những hải tử này không biết rõ hao tốn bao nhiêu tiền mà lần này từng cái địa phương đều có hải tử bị cướp đi hiện tại cái khác địa phương cũng đều đang tìm mà ba sơn thị xung quanh cái này ba cái nội thành bên trong hải tử cũng đã đều bị hoác lưu vân cứu được điều này không nghi ngờ chút nào là một cái công lớn cho nên vương sùng sơn không có một chút điểm khoa trương lúc này những người khác cũng nao nhau xông tới bọn hắn nghe nói hoác lưu vân một mình một người đánh bại những cái kia võ giả bảo vệ tất cả hải tử đã chấn kinh vừa cảm kích những cái n a nhao o hoác nào? tiến lên đối hoác lưu vân biểu thị cảm tạ. Vân Nhi, ngươi làm như thế nào? Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Có nhân nhẫn không ở hỏi. Theo lý mà nói, ngươi thị thế Thực hỏi. Theo hẳn không tạ. đối biểu lưu làm lực làm lý cảm của Có vậy? phải mà là sao ở người kia đối thủ、ha. Thật cho á. sự là quá làm quá này g không ư ờ i ta cách n o tin. người Những n à đều là vương sùng sơn thủ hạ cũng chính là trong vườn trẻ các lao sư bọn hắn lúc này nói lời như vậy hoàn toàn chỉ là vì biểu đạt khiếp sợ trong lòng cũng không có muốn thăm dò cái gì hoặc là hoài nghi gì ý tứ nhưng là nếu như những lời này bị vô tâm người nghe qua vậy liền không đồng đạm mà lại chuyện sự tình này trải qua báo cáo về sau cũng khẳng định sẽ có cái khác rất nhiều người biết rõ đợi đến cái kia thời điểm hoắc lưu vân là thế nào làm được đây hết thảy cũng đồng d ạ n g sẽ có rất nhiều người truy tra cho nên hoắc lưu vân cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này hắn cũng sớm đã nghĩ tới nhưng đến bây giờ đều không nghĩ ra giải quyết biện pháp hắn s ắ c thực cứu những hải từ này nhưng cũng t h o á n g bạo lộ ra một chút lá bài tẩy của mình mà liên tại cái này thời điểm vương sùng sơn mỉm cười đứng dậy nói ra đây chính là đồ đệ của ta thực lực hoắc lưu vân là đồ đệ của ta dùng phương pháp của ta dạy hắn mới có thể trở nên mạnh như vậy đám người nghe lời này cho a nên h a u đều đem hắn liền trực tiếp đem những này sự tình toàn bộ đều nắm vào trên người mình dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị liền xem như đem những này sự tình lập tức đến cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám tìm hắn thuyết phức mà lại nói không chừng còn có thể bởi vậy cho thêm chính mình tìm mấy cái đồ đệ đây đơn giản vẹn toàn đôi bên vương sùng sơn trong lòng suy nghĩ lúc này trong phòng những đứa bé kia cũng bị mang ra ngoài kiểm tra về sau cho bọn hắn dùng chút giải đ ộ c thuốc cũng từng cái từ trong hôn mê tỉnh lại sau đó không ngoài dự liệu cả đám đều khóc lên đám người nói cho bọn nhỏ bọn hắn bị bắt cóc là hoác lưu vân cứu được bọn hắn bọn nhỏ đối hoác lưu vân tràn đầy cảm kích những cái kia các tiểu đệ vốn là tôn kính hoác lưu vân tự nhiên không lời nói mà những cái kia những cái kia những bạn h ọ khác liên ạ t tiếp hệ thống nhắc nhở xông ra hoác lưu vân nhìn xem hải tử vương danh hiệu cục vực bên trong thêm ra tới những ngày mới tiểu đệ có chút cảm thán trước đó ba năm ở chung không làm được sự tình lần này làm được nhưng vừa nghĩ tới trước đó kia hai cái bị trực tiếp giết chết hải tử hắn v ẫ n là hơi có một ít bất đắc dĩ ngược lại là tình nguyện những chuyện này không phát sinh vương sùng sơn mang tới người chia làm m ấ y sóng một chút an ủi bọn nhỏ một chút lập tức triển khai hành động bắt đầu cẩn thận điều tra toàn bộ thôn đ ợ i đến cha không sai biệt lắm thời điểm chấp pháp quan chu thủ cũng mang người chạy tới vừa vặn vương sùng sơn cũng chuẩn bị mang theo hắc lưu vân bọn hắn ly khai thế là cùng vương sùng sơn tiến hành giao tiếp vương đội trưởng nhóm chúng ta sẽ giữ vững cái này địa phương tiến hành vòng thứ hai điều tra chú thụ Tốt, nói. vương ấ t vả các n g i v ư ơ sùng sơn nhẹ gật đầu sau đó chuyển hướng hoắc lưu vân các ngươi trước quay về ba sơn thị d à n xếp lại mẹ ngươi cũng ở đó chờ ngươi hoắc lưu vân cùng những hải t ử khác nhóm bị mang tới xe chuẩn bị trở về ba sơn thị hoắc lưu vân trở lại ba sơn thị lúc sắp trời đã tối trên đường phố đèn đuốc sáng trưng nhưng trong bóng đêm hàn ý lại càng thêm đ n g đậm xe vừa dừng hẳn hắn liền nhìn thấy m â u thân lưu hề nam đứng tại cách đó không xa thân ảnh tại dưới đèn đường có vẻ hơi ít ỏi nàng trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ lợi phản p ấ t tại tìm kiếm mất mà được lại chất bảo hoác lưu vân xuống xe trong nháy mắt lưu hề nam liền lao đến một tay lấy hắn ô m lấy nước mắt trong nháy mắt ớt l ư n ra ướt đầm hoác lưu vân b ả vai thân thể của nàng run nhẹ nhẹ nước mắt ấm áp xuyên thấu qua quần áo truyền lại đến hoác lưu vân trên da vân nhi người không sao chứ mẹ lo lắng gần chết lưu hề nam nghẹn nào nói t h a n h âm bên trong sen lẫn vô tận sầu lo cùng đau lòng hoác lưu vân nhẹ nhàng vỗ vỗ mẫu thân đ ộ c an ủi mẹ ta không sao thật không có việc gì hắn cảm nhận được mẫu thân n h i ệ tim dần dần bình ổn phản phất lỏng của nàng rốt cục bông xuống một khối lớn tảng đá t r u n g quanh cái khác g i a t r ư ở n g cũng nhao nhao ôm ấp lấy con của mình tràn g diện ôn nhu mà cảm động bọn nhỏ tiếng khóc các gia trưởng tiếng an ủi đan vào một chỗ phảng phất một trận tình cảm hưởng lưu mỗi một đứa bé trên mặt đều treo nước mắt nhưng ở bọn hắn bị g i a t r ư ở n g ôm chặt lấy một khắc này tất cả sợ h ã i cùng bất an đều tiêu tán một cô mất mà được lại cảm xúc lan tràn tại toàn bộ t r u n g quanh nhưng cùng lúc đó cũng có hai đạo vô cùng thê thảm tiếng khóc làm cho lòng người đau nhức hoác lưu vẫn biết rõ đây chính là kia hai cái đã chết đi hải từ phụ mẫu hai đứa bé kia thi thể cũng bị bọn hắn mang đến hoác lưu vân có chút khó mà tưởng tượng đương ra d à i mong mọi cùng trông mong n ó n g nhìn hài tử nhà mình bình an trở về thời điểm cuối cùng lại chỉ thấy một câu băng lánh lạnh thi thể trong nội tâm sẽ là như thế nào thường khổ hoác lưu vân ngầm đầu nhìn thấy cách đó không xa đồng chiến vợ chồng chính mang theo đồng phỉ yên hướng hắn đi tới đồng chiến khắp khuôn mặt là lòng cảm kích mà đồng phỉ yên trong mắt thì lõe ra sùng bái q u a n mang cảm ơn ngươi lưu vân ca đồng phỉ yên nói trải qua sau chuyện này tiểu đồng phỉ yên đối hoác lưu vân ỉ lại sẽ chỉ lớn hơn bất quá cha mẹ của nàng trong lòng nên sẽ không còn có nửa điểm không thoải mái cùng không bỏ được bởi vì nếu như không phải trước mắt hoác lưu vân chỉ sợ bọn hắn nữ nhi liền tính mạng còn không giữ nổi hoác lưu vân mỉm cười nhẹ gật đầu đây là ta phải làm đồng chiến vợ chồng cũng đầy nghi ngờ cảm kích nói với hoác lưu vân nhỏ hoác lần này thật sự là may mắn mà có ngươi mặc kệ về sau chuyện gì phát sinh nhóm chúng ta đồng ra đều sẽ toàn lực hỗ trợ đồng chiến thanh âm trầm thấp mà kiên định phản phất tại hướng hoác lưu vân hứa xuống một cái vĩnh viễn sẽ không cải biến hứa hẹn cùng lúc đó cái khác ra trưởng cũng đều mang theo hài tử tới khương triều nam phí dương lý bình an chu đại toàn chờ đã chờ đã các loại theo ấ t cả g i bóng đêm dần dần sâu bọn nhỏ tại ra trường đồng hành riêng phần mình về nhà đường đi dần dần khôi phục bình tĩnh hoắc lưu vân cũng đi theo mẫu thân về đến nhà trong nhà ấm áp ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên sàn nhà trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm tình thương của mẹ phản phất tại dùng ngôn ngữ là nhi tử xua tan một ngày mọi mệt hoặc lưu vân cũng biết rõ mẹ khẳng định là lo lắng hãi hùng một ngày cũng không có cự tuyệt đồng ý xuống tới về phần cái kia sớm định ra thâm viên chiến trường hoạt động bởi vì chuyện sự tình này tự nhiên là bị thủ tiêu dù sao bị bắt cũng không chỉ là hoác lưu vân bọn hắn cùng ba sơn thị xung quanh cái khác địa phương cũng đồng d ạ n g có rất nhiều võ đạo vườn trẻ hải tử bị bắt hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng đem tất cả hải tử toàn bộ cứu trở về cho nên cái này hoạt động đương nhiên là không có khả năng lại làm tiếp hoác lưu vân nằm ở trên giường v n tại mẹ trong ngực nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái hắn hồi tưởng đến cái này một ngày trải qua trong lòng cảm khái ngàn vạn cứ việc trải qua rất nhiều nguy hiểm nhưng kết quả sau cùng coi như có thể tiếp nhận hai ngày về sau sáng sớm trói trang xuyên thấu qua màn cửa khe hở dài vào gian phòng cho hoác lưu vân nhà mang đến một tia ấm áp hoác lưu vân ngồi tại trước bàn sách ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn ánh mắt bên trong lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa đúng lúc này chúng cửa văng lên hắn lập tức đứng dậy đi hướng cửa ra vào cửa một mở ra hoác lưu vân liền nhìn thấy sư phó vương sùng sơn đứng ở ngoài cửa thần tình nghiêm túc c a o mày vương sùng sơn thân mang một thân áo khoác màu đen lộ ra phá lệ trầm ổn lông mày của hắn nhũ chặt ánh mắt như, như chim ưng sắp bén tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người hi nhãn thần mới xem như hơi có điểm nhu h ò a lưu vân có hay không cái khác tin tức có quan hệ cái k i a n ộ i gian vương sùng sơn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi đoạn này thời gian bởi vì cái này sự t ì n h hắn đã bận rộn đã hơn nửa ngày nhưng luôn luôn tranh lệch một chút như vậy tạm thời còn không có có thể tìm ra nội gian đến t ộ n cùng là ai cho nên dưới mắt chỉ có thể chạy đến hoắc lưu vân nơi này lại hơi hỏi một chút hoắc lưu vân hít sâu một hơi hắn biết rõ liên quan tới nội gian điều tra đã lâm vào bình cảnh hắn cau mày suy tư một lát sau đó nhẹ gật đầu thất giọng nói ra sư phó Ta chương ó t ể phân biệt ngày đó cùng lao đầu gọi điện thoại thanh âm ngày cùng điện n biệt gọi g đó đầu của lao ờ i có k h thể một n trăm tám mươi sáu chu khai phong hiểm nghi trước đó ban thưởng cũng còn không tới tay đây hoác lưu vân nghe vậy cũng không có kích động ngược lại có chút bất đắc gì nói trải qua trước đó chuyện kia về sau hắn đối với thực lực nhu cầu càng thêm tràn đầy mà muốn để thực lực tăng trưởng nhất định phải nhiều tư nguyên hơn yên tâm đi sẽ có hiện tại đây không phải sự tình còn tại xử lý ở trong sao chúng ta liên bang nhà lớn về lớn chẳng lẽ còn sẽ thiếu đi ngươi kêu ba dưa hai táo vương sùng sơn vô vô hoác lưu vân bà v a i sau đó vương sùng sơn tìm tới lưu hề nam nói với đối phương có liên quan tới cần mời hoác lưu vân đi qua hỗ trợ sự t ì n h mặc dù lưu hề nam hiện tại đã hoàn toàn không muốn để cho hải tử nhà mình đi ra ngoài chính ly khai ánh mắt nhưng là hắn cũng biết rõ chuyện sự tình này đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. thế là liên tục căn dặn h o c lưu vân nhất định phải chú ý an toàn tuyệt đối không thể tùy tiện ly khai vương sùng sơn bên người cùng lúc đó cũng dặn dò vương sùng sơn nhất định phải hào h ả o bảo hộ hoác lưu vân về sau lưu hề nam mới rốt cục đồng ý xuống tới vương sùng sơn cùng hoác lưu vân tự nhiên đều là liên tục cam đoan sau đó cũng không có nói thêm gì nữa cấp tốc ly khai hoác lưu vân nhà sau đó không lâu bọn hắn đi vào một tòa bí ẩn ca o úc trải qua t ầ n g t ầ n g kiểm an rốt cục tiến vào một cái bí mật gian phòng trong phòng ngồi đầy liên bang đại nhân vật trên mặt của mỗi người đều hiện đầy vẻ mặt nghiêm túc trong không khí tràn ngập một cỗ đệ nén khí t ứ c phản phất tùy thời đều có thể bộ phát một trận phong bạo hoác lưu vân theo kế hoạch nói ra ngày ấy ta nghe được ta có thể nhận ra thanh âm của đối phương đại nhân vật nhóm lập tức hành động đem tất cả có hiểm nghi người tìm ra để hoắc lưu vân từng bước từng bước nghe hoắc lưu vân ngồi trong phòng một chương chương gương mặt tại trước mắt hắn lướt qua hắn cẩn thận lắng nghe mỗi người thanh âm trong lòng không ngừng hồi ức ngày đó tình cảnh làm chu khai phong bị mang vào lúc vương sùng sơn lạnh lùng nói ra cái này chu khai phong hắn hiểm nghi rất lớn chiếc xe kia cùng người tài xế kia đều là bọn hắn tập đoàn mà lại ngày ấy vương sùng sơn đem ngày ấy chu khai phong làm qua sự tỉnh toàn bộ đều nói ra mà hoắc lưu vân kỳ thật tại lần thứ nhất nhìn thấy chu khai phong thời điểm liền đã con người khi thật sớm tại chuyện sự tình này phát sinh thời điểm hắn liền hoài nghi tới cái này ba năm trước đây từng có gặp mặt một lần người dù sao đối phương ngay lúc đó biểu hiện hoàn toàn tính không lên bình thường mà lại đối phương cũng đích đích xác xác là có năng lực làm được những này nhưng bởi vì lo lắng cho mình nói ra về sau bởi vì không có chứng cứ ngược lại có thể sẽ bị người khác cho rằng là đang vô hoan nhân, nhân ra cho nên hoắc lưu vân mới không có trước tiên nói ra chính chuẩn bị lần này tới về sau vụ trộm ám chỉ một cái vương sùng sơn để vương sùng sơn điều tra lại hơi có chút phương hướng nhưng không nghĩ tới không đợi đến chính mình ám chỉ vương sùng sơn bọn hắn vậy mà liền đã đem chu khai phong bắt khi nhìn đến trước mắt người này trước tiên hoắc lưu vân trên cơ bản liền đã cảm thấy lần này hẳn là chu khai phong bất quá hoắc lưu vân vừa cẩn thận hồi tưởng một cái lúc ấy ở trong điện thoại cùng lao đầu kia trò chuyện người thanh âm cùng chu khai phong giống như cũng không là như vậy giống nhau bất quá nghĩ lại hoắc lưu vân liền lại nghĩ minh bạch chu khai phong thanh âm tại trong đầu của hắn bên trong vậy cũng là ba năm trước đây sự t ì n h mà ba năm trước đây chu khai phong mặc dù biểu hiện rất thành thục nhưng là trên bản chất vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên ba năm này thời gian trôi qua nói không chừng đã có biến hóa cực lớn tối thiểu nhất từ ở bề ngoài cũng có thể nhìn ra được mà nam hải biến âm thanh kỳ cũng chính là tại cái này thời điểm hoắc lưu vân gật gật đầu ra hiệu hắn chuẩn bị xong tại vừa mới hắn tiến gian phòng đồng thời bắt đầu chuẩn bị thời điểm kỳ thật vương sùng sơn bọn hắn đã từ chính mình nơi đó hỏi đi cùng ngày cùng lao đầu kia đối thoại lúc đối phương lời nói hoắc lưu vân trí nhớ vẫn là tương đối không tệ đem những lời kia một chữ không kém đều cong x n g tới bây giờ để chu khai phong bọn hắn muốn nói lời cũng chính là hoắc lưu vân vừa mới học thuộc những nội dung kia mà lại tuyệt đối không thể tùy tiện bóp c u n g họng nếu không một khi bị vương sùng sơn cùng chung quanh những người khác tra được loại kia lợi chính là tuyệt đối xử phạt lúc này trong phòng này ngoại trừ hoác lưu vân cùng vương sùng sơn bên ngoài còn có cao thủ khác vô luận là ai cũng không nên nghĩ lấy có thể giấu giếm được những cao thủ này bọn hắn có thể dễ như t r ở bàn tay nghe đến đó mỗi người có hay không đang nói láo ba năm thời gian không thấy chu khai phong b ê ngoài n cũng có biến hóa rất lớn hắn không còn ba năm trước đây thanh thiếu niên bộ dáng mà là thành thục rất nhiều dáng vóc cao lớn khuôn mặt c ư n g nghị nhìn qua một mặt trinh khí hắn luỡn thẳng s ố n g lưng ánh mắt kiên định nhìn về phía vương sùng sơn cùng hoắc lưu vân đương nhiên hoắc lưu v â n biết rõ bên trong những người này đều là không có biện pháp nhìn thấy bọn hắn tâng n a y kính là hoàn toàn đơn hương kính ta tuyệt đối không có làm qua chuyện như vậy ta chu khai phong chung với liên bang tuyệt sẽ không phản bội nhưng ta thừa nhận ngày đó sở dĩ đậu thủ đúng là có chút nóng n ả y bởi vì chiếc xe kia đúng là xe của chúng ta người tài xế kia đúng là tập đoàn chúng ta lái xe chu khai phong đầu tiên là nói một câu nói như vậy sau đó mới bắt đầu cầm lấy trước mặt mặt tờ giấy kia bắt đầu đọc lấy bên trong nói hoặc lưu vân nguyên bản còn cảm thấy mười phần chắc chín nhưng là từ chu khai phong ngay từ đầu nói chuyện hắn liền trong nháy mắt nhữ mày bởi vì chu khai phong vừa mới tiếng nói cùng ngữ khí vậy mà đ ề u cùng lúc trước hắn nghe được người kia có rất lớn khác biệt hoàn toàn không phải một chút điểm cái chủng loại kia mà khi chu khai phong bắt đầu nói trên giấy những lời kia cẩn thận sau khi nghe xong hoặc lưu vân càng thêm vững tin hoàn toàn không đồng dạng chu khai phong thanh â m cùng trước đó cái kia cùng lao đầu đối thoại thanh nhâm hoàn toàn không đồng dạng hoác lưu vân nhìn căn phòng một chút bên trong cái khác m ấ y chung nhân nhân lại nhìn một cái vương sùng sơn đầu tiên vương sùng sơn cùng những người kia trước lắc đầu ra hiệu chu khai p h o n g cũng không có tại thanh n m trên làm cái gì che giấu đ ó l ấ y hoác lưu vân cũng là lắc đầu không phải hắn cái này bao quát vương sùng sơn ở bên trong tất cả mọi người đều là có chút chần chờ kỳ thật không chỉ là hoác lưu vân bao quát những người khác cũng đều nhất trí cảm thấy chu khai p h o n g hiểm nghi là rất lớn bởi vì lúc ấy nhiều người như vậy toàn bộ đều có thể giữ vững tỉnh táo chỉ có chu khai phòng lại xuống tới quả thực là đem những người kia giết gần một nửa này làm sao có thể khiến người ta không nghi ngờ h ắ n đâu nhưng sự thật tình huống lại đúng là như thế lúc ấy hoác lưu vân kỳ thật cũng có thể nghe được cùng lao đầu kia đối thoại người cũng không có tận lực đ ẹ thấp hoặc là tăng cao thanh â m của mình mà trước mắt chu khai phong cũng đồng dạng không có làm như vậy cho nên hoác lưu vân là trên cơ bản không có khả năng nghe lầm như vậy kia chuyện sự tình này cũng không phải là chu khai phong làm nhưng loại t u y ế t pháp này lại không hề nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì cho đến bây giờ trên cơ bản tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng trước đó chuyện k i a cùng chu khai phong thoát không ra quan hệ vương sùng sơn cao mày suy tư một hồi ngay sau đó lắc lắc đầu nói ra đã như vậy vậy trước tiên thay đổi một người đi hiện tại hoắc lưu vân nơi này không bỏ ra nổi cái gì mang tính then chốt chứng cứ bọn hắn đương nhiên cũng không thể tại loại này tình huống dưới quả thực là đem tội danh gắn ở chu khai phong trên thân dù sao nếu như chu khai phong hoàn toàn chính xác không có làm những chuyện này k i a bọn hắn cùng chu khai phong ở giữa cũng không có cái gì không thể không giải quyết xung đột hoắc lưu vân đương nhiên cũng minh bạch cái này tình huống hắn cao mày gật đầu một cái không có tiếp tục nói chuyện ngay sau đó phía trước trong gian phòng đi ra người kế tiếp tới hoặc là giọng nói vẫn là nghe đối phương đọc lên lúc trước hắn chép lại những lời kia tiếp lấy lại đổi một cái lại đổi từng bước từng bước người lại một người đổi đi qua cuối cùng làm toàn bộ kiểm tra sắp lúc kết thúc hoác lưu vân rốt cục nghe được sảng khoái thiên thanh âm quen thuộc hắn nhìn trước mắt cái này thoáng có chút xa lạ trung niên nam nhân lập tức quay đầu đi tiếp cận vương sùng sơn nói ra chính là hắn vương sùng sơn lông mày lập tức liền giữ lại một ánh mắt càng là tình quang bắn ra bờ phía những người khác cũng nhao nhau như mày bầu không khí càng căng thẳng hơn sau một lát cái tia trung niên đưa đ ế người t r o n phòng này. v ơ Sơn n Sùng hắn g để đọc p m ộ trung lần niên nhẹ nhẹ, này g l cái n à nam nhân thấy sự tình bại lộ cũng liền không thể không chiêu hắn đem tất cả chính mình biết đến chân tướng đều nói ra cùng lúc đó hắn cũng nói ra tại sao mình lại dám can đảm thật để hoác lưu vấn tới đây nghe hắn thanh âm bởi vì hắn cảm thấy cái này rất có thể chẳng qua là vương sùng sơn bọn hắn kỷ mộ muốn dùng loại phương thức này đến bức bách để hắn sợ hai đồng thời lộ ra chân ngựa cho nên hắn mới quả thực là n h ẫ n thụ lấy sợ hai trong lòng vẫn là dùng nguyên bản thanh âm đem những lời kia nói ra bởi vì hắn hoàn toàn không tin một cái bốn tuổi thậm chí vừa mới đầy năm tuổi hải tử có thể tại lúc ấy loại kia tình huống dưới thật nghe được hắn cùng lao đầu kia nói chuyện dù là đứa trẻ này là cái v õ giả cũng đồng dạng không có khả năng hắn cũng không phải chưa thấy qua vó giả cũng không phải không hiểu rõ vó giả đây là một người bình thường đều có thể làm ra suy đoán nhưng người nào biết rõ hoác lưu vân lúc ấy thật nghe được hắ làm người này bị tìm ra vậy kế tiếp đối mặt hắn thẩm vẫn đương nhiên đã không thể thiếu thế lực sau lưng hắn cùng bọn hắn đây hết thể kế hoạch cũng tự nhiên mà vậy đều sẽ bị móc ra vương sùng sơn đi đến hoác lưu vân bên người thấp giọng nói ra lưu vân ngươi làm được rất tốt hoác lưu vân nhẹ gật đầu nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng hắn biết rõ sự tình xa chưa kết thúc chân chính phía sau màn hát thủ còn tại c h ỗ t ố i nhưng ít ra một bước này bọn hắn đi đúng rồi người này ta chưa thấy qua ngươi có thể nói cho ta thân phận của hắn nha ta nghĩ biết do hắn cùng chu h ư n g tập đoàn có quan hệ hay không hoác lư vân vẫn là đối chu khai phong thoáng có chút hoài、nghi. hắn không tin chu khai phong chính là hoàn toàn vô tội nhưng được sùng sơn nghe lời này lại bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù không có nói nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng bên trong người trung niên này nam nhân đích đích s ắ c s ắ c cùng chu khai phong không có bất kỳ quan hệ gì cùng chu hưng tập đoàn cũng đồng dạng không có bất kỳ quan hệ gì chu khai phong trên người hiếm nghi tự nhiên mà vậy liền bị phủi ra ngoài hoác lưu vân cũng chỉ có thể trở về nhà bất quá hắn tự nhiên là có đang chăm chú những chuyện này đến tiếp sau phát triển theo trung niên nam tự khai càng nhiều manh mối nổi lên mặt nước liên bang bắt đầu một trận đại quy mô thanh tra hành động trải qua một đoạn thời gian cha rõ liên bang đối chu h ư n g tập đoàn cùng mặt khác hai nhà vốn liếng tập đoàn tiến hành toàn diện rửa sạch không sai chu h ư n g tập đoàn cũng tương tự đứng trước một lần rửa sạch bất quá cái này rửa sạch lại chỉ dính đến một chút nhân viên ngoài biên chế mà lại lần này rửa sạch cùng chu khai phong hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì chẳng qua là bởi vì cái kia bị hoắc l i ê u vân tự tay giết chết lái xe nhưng rõ ràng cũng không phải là không thu hoạch được gì cuối cùng vẫn là tại cái khác một chút vốn liếng tập đoàn cùng thế lực trong tay đào ra một chút không ổn định nhân tố đồng thời lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp giải quyết bất luận cái gì cùng ngoại bộ thế lực cấu kết hoặc là âm thầm liên bang quyết tâm cùng hành động lực làm cho cả xã hội vì thế mà chấn động không hề nghi ngờ cũng sẽ để những cái k i ê n lòng mang ý đồ xấu lòng người thấy sợ hãi thanh lý hành động kết thúc về sau đại khái qua một tháng thời gian chuyện sự tình này thậm chí đã đều không có quá nhiều người chú ý cái này một ngày hoác lưu vân đang cùng vương sùng sơn cùng một chỗ tại trong vườn trẻ tu luyện cái khác tốt nghiệp toàn bộ đều là ai về nhà l ấ y các tìm các mẹ chỉ c h ờ tiểu học khai giảng mới có thể cùng một chỗ tụ nhưng hoác lưu vân làm vương sùng sơn đồ đệ tự nhiên mà vậy có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi mà lại liên bang cho hoác lưu vân ban thưởng cũng phát ra những phần thưởng này cũng làm cho hoắc lưu vân tu vi nhanh chóng tăng lên lại tiến hành một vòng mới huấn luyện về sau đột nhiên bên ngoài có công tác nhân viên đi lên báo cáo nói có người tìm đến vương sùng sơn mang theo hoắc lưu vân xuống dưới xem xét phát hiện người đến lại là chu khai phong chu khai phong mang trên mặt một tia kiên quyết hắn trực tiếp đi hướng vương sùng sơn nói ra mục đích của mình hắn muốn lần nữa xin tiến vào thâm viên chiến trường tiến vào thâm viên chiến trường mang ý nghĩa cực lớn phong hiểm rất nhiều người một đi không trở lại vương sùng sơn nhìn xem chu khai phong chân mày hơi nhữ lại ngươi nhất định phải đi thâm viên chiến trường nơi đó cũng không phải đùa dỡn địa phương theo lý mà nói chu khai phong còn có một đoạn thời gian có thể l ợ i thêm chu khai phong gật gật đầu nhãn thần kiên định ta biết rõ ta có tội ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh đến chỗ tội xin ngài phê chuẩn ta xin chu khai phong từ trước đó liền thừa nhận hắn là nhìn thấy tự mình lái xe phản bội về sau bởi vì sợ cho nên mới tại vây bắt lúc động thủ giết người lúc này nói tội cũng chính là ngay lúc đó giết người cách làm hoặc lưu vân đứng ở một bên tiên lặng nhìn xem chu khai phong hắn luôn cảm thấy chu khai phong hành vi có chút không đúng nhất là trên người hắn loại kia tận lực biểu hiện ra lỗ mãng cùng ba năm trước đây lòng dạ thâm trầm hoàn toàn khác biệt hoặc lưu vân x ư n g để hắn có thể cảm giác được chu khai phong đối với mình ác ý những cái kia ác ý cũng không có biến mất cái này cũng đủ để chứng minh chu khai phong đối với hắn vẫn là có rất lớn ý kiến bất quá thâm viên chiến trường bên trong tất cả đều là quái vật coi như chu khai phong có vấn đề cũng rất không có khả năng tại loại này địa phương làm ra hòa d i n gì hoác lưu vân nghĩ đến vương sùng sơn cũng tương tự sẽ là ý nghĩ như vậy thế là vương sùng sơn cuối cùng đồng ý chu khai phong xin cũng dẫn hắn đi gặp chính thức chính thức trải qua một phen xét duyệt về sau phê chuẩn chu khai phong tiến vào thâm v ê n chiến trường tìm cầu mấy ngày về sau chu khai phong bị đưa vào thâm v ê n chiến trường Trước trường c 187, xem hoa u Khai h p n g h o thiên nam đứng tại thâm viên chiến trường hoàng v ũ khu vực chung quanh tràn ngập hết tinh khí tức cùng khói lửa h ắ n ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa cũ kia to lớn tựa như voi lớn thi thể con kia voi lớn quái vật thi thể nằm ngang ở địa chung quanh tán lạc chiến đấu vết tích vết máu loang l ổ mặt đất nói vừa mới trải qua chiến đấu khốc liệt voi lớn quái vật cái mũi vẫn như c ũ duy trì hỗn lợn tư thái phản phất tại một khắc cuối cùng còn tại ý đồ hiệu lệnh đồng bạn của nó hoa thiên nam đội ngũ là thâm viên chiến trường bên trong nhất tinh anh tiểu đội chuyên môn chấp hành ám sát cắt đứt đường lui cùng thăm dò không biết khu vực các loại cao phong hi cho nên mới một mực không có biện pháp cùng nhi t ử hoắc lưu vân cùng thê tử lưu hề nam quá nhiều liên hệ bởi vì những nhiệm vụ này đều quá trọng yếu một khi có tin tức gì tiết lộ ra ngoài thế tất sẽ mang đến cực lớn hậu quả bọn hắn vừa mới hoàn thành một trận trọng yếu nhiệm vụ ám sát giết chết chuyện này chỉ có thể hiệu lệnh v ự c sâu quái vật voi lớn đầu lĩnh theo chiến tranh tiến vào gây cấn giai đoạn v ự c sâu quái vật ở trong cũng xuất hiện một chút có trí k h ô n thì như kia voi lớn quái vật cái này voi lớn quái vật có được phi phạm trí tuệ có thể dùng cái mùi phát ra hiệu lệnh khống chế bọn quái vật bày ra trận ranh cực đại uy hiếp liên b hoắc thiên nam ánh mắt đảo qua chiến trường rơi vào mấy cố đội viên trên thi thể trong lòng của hắn tràn đầy bi thống cùng áy náy nhưng hắn biết rõ đây chính là chức trách của bọn hắn vì liên bang an toàn bọn hắn nhất định phải nỗ lực dạng này đại giới bởi vì trước lúc này bọn hắn cũng đã nhận được liên bang càng nhiều nâng đỡ vô luận là tài nguyên vẫn là các loại c h i thức cùng tin tức bọn hắn đều có thể thuận tiện nhất nắm bắt tới tay mặc dù vẹn vẹn chỉ có như thế mấy năm thời gian nhưng hiện tại hoắc thiên nam tại thâm viên chiến trường ở trong đánh xuống quyền hạn cùng công hiến đã không thể so với vương sùng sơn tranh lệch dưới mắt có rất nhiều người mới đã bị trọng thương rõ ràng không có sức tái chiến nhưng là trực tiếp quay người chạy khẳng định là chạy không thoát hắn hít sâu một hơi quay người đối bên người mấy cái mạnh nhất đội viên nói ra nhóm chúng ta nhất định phải đ o ạ n hậu để người bị thương cùng hơi yếu một ít người rút lui trước lui lâu dài tại thâm viên chiến trường cùng những quái vật này liên hệ hoắc thiên nam phi thường rõ ràng những n à y vượt sâu quái vật như là khát máu cá mập một khi ngửi được mùi máu tươi liền sẽ điên c u ầ n nhào lên bọn hắn vừa mới cùng lấy voi lớn lúc chiến đấu đã lang phí rất thời gian dài hiện tại cái khác quái vật cũng đã nhanh đến bọn hắn nhất định phải đoàn hậu nếu không thụ thương cùng hơi yếu một ít những cái tia người mới căn bản chạy không được. cho dù vừa mới chiến đấu kết thúc để hắn cùng các đội viên của hắn tình trạng kiệt sức nhưng bọn hắn không có thời gian nghỉ ngơi trước mắt trên chiến trường voi lớn quái vật thi thể đang nằm to lớn cái m ũ i cứng đờ rũ xuống trên mặt đất chung quanh tán lạc tàn phá giáp trụ cùng đứt gậy vũ khí đột nhiên cách đó không xa chuyển đến thanh âm thanh âm đ i a theo dòng nước chấn động chuẩn sắc không sai lầm chuyển đến h o ắ c thiên nam l ỗ thai ở trong tất cả mọi người bảo trì cảnh giới h o ắ c thiên nam thất giọng mệnh lệnh trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm h ắ n ánh mắt đảo qua các đội viên có ít người đã nga xuống rốt cuộc không cách nào đứng lên còn lại đội viên mặc dù thụ thương, nhưng ý nguyên kiên nghị đứng ở bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ đội viên k h ắ p khuôn mặt là vết máu thở hào hển hỏi đội trưởng nhóm chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ rút lui trước lui để thương binh cùng thể lực chống đỡ hết nội người đi trước chúng ta mấy cái đoạn hậu hoắc thiên nam tỉnh táo chỉ huy mấy tên thụ thương đội viên ở những người khác nâng đỡ cấp tốc hướng về sau phương rút lui hoắc thiên nam cùng mấy cái mạnh nhất đội viên thì lưu tại tại chỗ chuẩn bị trợ giúp lập tức đến ngay truy kích đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận chấm thấp tiếng gần g ừ xung quanh nước biển chấn động càng lúc càng lớn hoắc thiên nam lập tức ý thức được càng nhiều cái vật ngay tại tới gần hắn n ắ m chặt trường kiếm trong tay mắt sáng như l u ố c chuẩn bị nên đón trận này á c chiến đến rồi một cái đội viên thấp giọng hô trong thanh âm lộ ra khẩn trương quả nhiên một đoàn cá mập vượt sâu quái vật từ đằng xa vào tới bọn chúng mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra sắc bẻ lên răng trong mắt lóe ra khát máu qua mang những quái vật này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tới gần hoác thiên nam bọn người giết hoác thiên nam ra lệnh một tiếng dẫn đầu phóng tới bảy quái vật hoác thiên nam mang theo đoạn hậu mấy cái đội viên đón nhận cái này một đoạn như cá mập hung bánh vượt sâu quái vật cùng lúc đó những cái kiêng ư ờ i bị thương cùng với k á c tân thủ đội viên thì là hai bên cùng ủng hộ. nhanh chóng về sau bỏ chạy những quái vật này có được sắc bén răng cùng cường tráng thân thể phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ phản phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ chiến đấu trong nháy mắt bộc phát hoắc thiên nam cơ trường đao trong tay hung hăng chém về phía một con nhào về phía hắn quái vật lưới đao xẹt qua quái vật làn r a mang theo một mảnh huyết hoa quái vật hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất hoắc thiên nam không có dừng lại cấp tốc quay người nên tiếp một cái khác quái vật động tác của hắn mau lẹ mà t i n h chuẩn mỗi một đao đều mang trí mạng lực lượng chung q u n h các đội viên cũng đang ra sức chiến đấu bọn hắn dùng tính mạng chiến đấu thanh âm trong không khí quanh quẩn tiên huyết vẩy ra mỗi một giây đều tràn đầy sinh tử khảo nghiệm hoắt h i ê n nam khỏe mắt thoáng nhìn một tên đội viên bị quái vật c ă n xé tiên huyết phun ra ngoài trong lòng của hắn siết chặt lập tức c h i viện đi qua chịu đựng hoắt h i ê n nam la lớn hắn mùi kiếm như điện trong n g á y mắt chém xuống một con kia quái vật đầu lâu tiên huyết phun t u n g tóe mà ra chiến đấu dị thường thảm liệt bọn quái vật p h ả n phất vô cùng vô tận mỗi giết chết một con lập tức lại có mới quái vật bổ sung hoắt tiên nam trường kiếm đã nhuộm đầy tiên huyết trên người hắn cũng nhiều chỗ thủ th thời gian phảng phất trở nên vô cùng dài mỗi một giây đều giống như một thế kỷ h o ắ c thiên nam thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì chịu đựng nhóm chúng ta không thể lui h o ắ c thiên nam lớn tiếng cổ vũ các đội viên hắn biết rõ nếu như bọn hắn lùi bước phía sau thương binh nhóm đem không đường có thể trốn một con quái vật to lớn đột nhiên n h à o về phía h o ắ c thiên nam hắn cấp tốc nghiêng người né tránh t r ư ờ n g kiếm đâm vào quái vật phần bụ nhưng quái vật lực lượng quá mức cường đại nó lợi trào xẹt qua hoắt thiên nam lồng n g mang theo một mảnh huyết hoa hoắt thiên nam kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau đớn cố n đội trưởng xem t r ư ờ n g một cái đội viên kinh hô hoắc thiên nam nhìn lại phát hiện một con quái vật đang từ khía cạnh đánh tới hắn không kịp nghĩ nhiều cấp tốc quay người lên kích trường kiếm cùng quái vật lợi trào chạm vào nhau phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm chiến đấu kéo dài mấy cách giờ hoắc thiên nam cùng các đội viên của hắn cơ hồ đã t ỉ n h trạng kiệt sức nhưng bọn hắn vẫn không có lùi bước rốt cục bọn quái vật thế công dần dần yếu bớt hoắc thiên nam biết rõ bọn hắn chống nổi cái này một đợt công kích cùng lúc đó phía sau cũng truyền tới rút lui thành công thông chi hoắc thiên nam thở hồn hện ánh mắt đảo qua chiến trường bên cạnh hắn chỉ còn lại mấy cái mạnh nhất đội viên bọn hắn cũng đều đầy người vết thương mọi mệnh không chịu nổi nhưng bọn hắn thành công bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ hoa thiên nam hít sâu một hơi quay người đối các đội viên nói ra nhóm chúng ta rút lui trở lại phía sau tiến hành trị liệu sau khi nói xong một nhóm người này cũng không dám lại có chút dừng lại tốc độ nhanh nhất về sau phóng đi bọn hắn biết rõ nhất định phải nhanh ly khai cái này nguy hiểm địa phương nếu không đợt tiếp theo công kích lúc nào cũng có thể đến trở lại phía sau về sau hoa thiên nam lập tức an xếp hàng viên môn tiến hành trị liệu chính hắn cũng tiến vào trị liệu thở hào hẹn cảm thụ được thân thể đau đớn trong đầu của hắn hiện ra thê tử lưu hề nam cùng nhi tử hoắc lưu vân khuôn mặt trong lòng tràn đầy tưởng niệm bởi vì nhiệm vụ tính đặc thù hắn đã thật lâu không có cùng nhi tử cùng thê tử đối diện bảo lần này tự sát nhiệm vụ tiêu hao hắn gần hai tháng thời gian cũng không biết rõ nhi tử cùng thê tử hai tháng này thời gian đến tột cùng trôi qua thế nào chờ đến thương lành liền lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn hoắc thiên nam trong nội tâm nghĩ đến chu khai phong đứng tại tàu ngầm bong tàu bên trên nhìn qua thâm thúy mặt biển hắn hít sâu một hơi mặt ngoài không biên sắc nhưng trong nội tâm cũng đã bắt đầu hưng phấn hôm nay hắn sẽ tiến vào thâm lên chiến trường Cái kia tàu r n ngập không biết cùng n g biết y hiểm h địa p ư ơ ngầm đương nhiên đây là đối người khác mà nói đối đơn đồng người trường như nhiên nói hắn nói, này thâm viên chiến trường đơn giản tựa như nhà dạng. n g khác thâm với cái là mà mà Tàu tựa chậm rãi lặn xuống chu khai phong xuyên thấu qua cửa sổ m ạ n tàu trông thấy nước biển nhan sắc dần dần biến sâu tia sáng cũng càng ngày càng yếu ớt các loại sinh vật biển ở trong nước du động một con to lớn cá voi từ bọn hắn bên cạnh chậm rãi bơi qua mang theo một trận vận sóng tàu ngầm tiếp tục lặn xuống đáy biển thế giới cảnh tượng dần dần hiện hiện đã san hô tạo biển bụi cùng các loại kỳ dị sinh vật biển tạo thành một cái thần bí mà thế giới xinh đẹp chu khai phong không khỏi cảm thán mảnh này đáy biển thế giới mỹ lệ bất quá Có lẽ rất ngay n n n h h sau đó liền trốn đến trong nhà vệ sinh làm bộ đi nhà xí đồng thời trong đầu bắt đầu chuyển giao ý niệm ba động đây là một loại đặc thù phương thức liên lạc mà liên lạc chính là vực sâu quái vượt phía bên kia người hắn cần mau chóng liên hệ vượt sâu q u á i vật phía kia bố trí một cái hố b ấy đến dẫn hoác thiên nam vào cuộc không sai lần này chu khai phong sở d ĩ đến thâm viên chiến trường đến mục đích lớn nhất chính là hoác thiên nam những năm gần đây hoác thiên nam cho bọn hắn tạo thành quá tốt đẹp tổn thất lớn cùng trở ngại so với lớn phía sau xuất hiện những cái kia sai lầm hoác thiên nam bên này mới là trọng yếu nhất nguyên bản nhiệm vụ này không nên từ chu khai phong phụ trách nhưng bởi vì hắn tại lớn phía sau đã đã dẫn phát hoài nghi cho nên nhiệm vụ này liền đến trên người hắn bởi vì cho dù hắn tiếp tục đợi tại lớn phía sau hoặc là lưu tại thâm viên chiến trường chu ũ n g k ẳ n định lại nhận n g h lại i rất ề giám thị, nói thị, khai ô n chừng có một ngày liền g có một lộ. t bại sẽ dịp c á này thời gian trước hết, nghĩ biện thời trước hết phong á p đem h c t h i ê Nam n Khai xử lý. Chu h p o nhắm mắt lại đ ầ u góc hắn ở trong một mảnh đen kịt nhưng rất nhanh trước mắt của hắn xuất hiện một thân ảnh mơ hồ người rốt cuộc đã đến trên màn hình thân ảnh phát ra thanh âm châm thấp đúng vậy ta đã hướng thượng cấp đưa ra xin ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhận được thông chi ta cần trợ giúp của ngươi chu khai phong tỉnh táo nói hoắc thiên nam đã cho nhóm chúng ta mang đến tổn thất quá lớn nhóm chúng ta nhất định phải diện trừ hắn ta cần các ngươi thiết chí một cái bẫy đến dẫn hắn đi qua ta sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ ngươi có nắm chắc không thiên nam nhưng không tốt đẹp gì đối phó đối diện thanh âm bên trong mang theo một tia hoài nghi đương nhiên ta đã chế định kỹ càng kế hoạch chỉ cần các ngươi phối hợp nhóm chúng ta nhất định có thể thành công chu khai phong kiên định trả lời đối diện trầm m ặ t một lát rốt cục nhẹ gật đầu t ố t ta sẽ an bài sau đó không lâu liên bang nhận được một cái khẩn cấp tình báo vượt sâu quái vật tại cái nào đó khu vực xuất hiện dị thường hoạt động tựa hồ đang bày ra cái gì đại động tác h o ắ thiên nam cùng các đội viên của hắn lập tức bị triệu tập chuẩn bị tiến về điều tra cùng lúc đó hoắc thiên nam thương thế đã khôi phục được không sai b i ệ t lắm giờ này khắc này hắn ngồi tại trên giường bệnh cầm điện thoại lên bấm thê tử lưu hề nam dạy số đầu bên tia điện thoại rất nhanh chuyển đến thanh â m quen thuộc thiên nam người rốt c ụ c gọi điện thoại đến rồi lưu hề nam thanh â m bên trong mang theo v ẻ kích động hề nam ta rất nhớ ngươi cùng lưu vân hoắc thiên nam thanh â m bên trong tràn đầy ôn lu nhóm chúng ta cũng rất nhớ ngươi lưu vân mỗi ngày đều đang hỏi ba ba cái gì thời điểm trở về lưu hề nam thanh em bên trong mang theo một tiêng n ẹ n nào ta chẳng mấy chốc sẽ trở về cũng nhanh nhi tử thật xin lỗi cha bỏ lỡ ngươi năm tuổi sinh nhật hoắc tiên h nam ă n u ủi nhưng hắn trên thực tế cũng biết rõ chính mình trở về thời gian vẫn là không xác định trừ phi thâm viên chiến trường thế cục có thể càng tốt hơn một chút nhưng lúc này xem ra chuyện này vẫn là xa xa khó vời mà đổi thành một bên nghe phụ m â u đối thoại hoắc lưu vân lật ra một cái liếp mắt ta cái gì thời điểm mỗi ngày hỏi ba ba có trở về hay không tới rõ ràng là mẹ ngươi đang vẫn ăn không tốt bất quá hoắc lưu vẫn biết rõ mẹ lưu hề nam luôn luôn ngạo kiều cũng không có nói trắng ra mà lại hiện tại còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tỉnh đáng giá hắn chú ý đồng thời cần nhanh nói cho phụ thân mẹ ta có chút nói bụng có thể hay không giúp ta làm ăn chút gì hoắc lưu vân tìm cái cớ muốn trước tiên đem mẫu thân lưu hề nam chi đi t ố t ngươi trước chờ một cái ta đi cấp ngươi làm lưu hề nam mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là ôn nu đáp ứng dựa theo dĩ vãng tình huống lần này trò chuyện thời gian có lẽ còn là tương đối dài bọn hắn có thể trò chuyện một cái bữa chiều cũng không ít một chút thời gian thừa dịp mẫu thân rời đi đứng không hoắc lưu vân nhìn màn ảnh bên trong phụ thân nói thiên nam có chuyện gì không hoắc thiên nam thanh em vẫn như cụ ôn nu nhưng mang theo một tia nghi hoặc hắn giống như nhìn ra con trai mình Muốn tự mình nói tự với chương í n mình thứ gì? Cha, có chuyện ta nhất định phải nói n h thứ Cha, phải cho gì? ta g có i Hoác Lưu v â hạ giọng, tận lực để cho để một ì n h l ra n trăm tám mươi tám tòa án hoắc thiên nam trầm mặc một hồi hiển nhiên đang tự hỏi lời của con cuối cùng hắn vẫn còn có chút hoài nghi hỏi ngươi có cái gì cụ thể lý do sao mặc dù đây là con trai mình nói nhưng hoắc thiên nam đương nhiên không có khả năng trực tiếp liền tin dù sao hoắc lưu vân mặt ngoài còn chỉ là một cái năm tuổi hải tử chính là n g ị c h ngợm thời điểm hoắc lưu vân trong lòng quýnh lên thuận miệng viện một cái lý do cái này chu khai p h o n g trước kia đánh qua ta đánh qua ngươi hoắc thiên nam hơi kinh ngạc nhưng đương nhiên vẫn là chẳng phải tin tưởng đúng mà lại trước đó ta bị người bắt cóc người tài xế kia chính là chu khai phòng nhà người hoắc lưu vân nói tiếp ngay xong lời này Hoác h t i ê ngay Nam n mới cuối c ù là lực thoáng tập trung lực chú、ý. hắn mày, chăm chú nữ nói r ý, mẩy, đến cùng là cái gì tình huống. Không nên nói n cái gì gấp gáp, g là với tỉ ta. mỉ a sau đó hoác lưu vân biến đem trước hắn bị bắt cóc chuyện kia nói với hoác thiên nam một lần mặc dù hắn biết rõ những lời này chưa hẳn có thể hoàn toàn thuyết phục phụ thân nhưng hắn nhất định phải hết sức hoác thiên nam nghe rốt c ụ c nghiêm túc con của mình bị bắt cóc phá thiên có thể làm nhưng không có khả năng tùy tiện cảm thấy đây là làm việc nhỏ mà lại từ vị này tên là chu khai phong người ngay lúc đó hành động đến xem đối phương đích thật đáng giá hoài nghi cho dù cái này rất có thể chỉ là tự mình nhi tử tư nhân trả thù nhưng cái này trả thù đồng dạng cũng là có lý có cứ mặc dù mấy năm qua này hoắc thiên nam vẫn luôn đ a n g ủy liên bang làm công hiến nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn liền đã thành thanh nhân có thể đem hết thể đại cục đều đặt ở bất cứ chuyện gì phía trên từ vừa mới bắt đầu hoắc thiên nam tại cái này thâm viên chiến trường chém giết chính là vì có thể làm cho chính mình thê tử cùng hải tử có thể có một cái cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh hiện tại con của mình vậy mà kém chút bị bắt cóc kém chút ra như thế sự tình lúc ấy nhi tử có bao nhiêu sợ hãi thê tử có bao nhiêu lo lắng hắn căn bản không cần nghĩ hắn trầm mặc sau một lát gật gật đầu t ố t ta sẽ chú ý sau đó không lâu lưu hề nam làm ăn ngon b ư n g tới một người nhà lại hàn huyên vài câu nhưng ngay tại cái này thời điểm hoắc thiên nam đột nhiên tiếp vào một cái khẩn cấp điện thoại không thể không cúp máy trò chuyện hoắc lưu vân nhẹ nhàng thở ra nhưng lo âu trong lòng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tiêu tán chỉ hy vọng phụ thân có thể thật cẩn thận một chút mà đổi thành bên ngoài một bên hoắc thiên nam đồng đội tìm tới nói cho hắn biết bọn hắn lại nhận được một cái nhiệm vụ khẩn cấp hắn nhất định phải dẫn đội đi ngăn cản vượt sâu q á i vật bên trong một con tập kích đội Hoác đội, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu liên bang cho nhóm chúng ta bổ sung không ít đội viên mới đồng đội nói hoắc thiên nam gật gật đầu nhưng trong lòng có chút bất an khi hắn nhìn thấy đội viên mới danh sách lúc lập tức liền phát hiện bên trong chu khai phong danh tự kỳ thật trải qua lần trước chiến đấu tăng thêm t h ụ thương sau lại bị chữa trị hoắc thiên nam thực lực lại có một cái đột nhiên tăng mạnh thức tiến bộ ấ n lý mà nói hắn là muốn đem tin tức này nói cho liên bang nhưng bây giờ nhìn xem đội viên mới bên trong cái tên này phá thiên nam lại đột nhiên quyết định muốn đem tin tức này ẩn giấu đi được đi nhóm chúng ta đi xem một chút những này đội viên mới h o ắ thiên nam nói một câu mang theo dưới tay những người này ly khai hồi lâu sau trên quảng trường đội ngũ tập kết xong xuôi h o ắ c thiên nam quen biết một cái những này mới gia nhập tới đội viên ánh mắt nhất là len lén đứng trên người chu khai phong dừng lại chốc lát nhưng không có chút nào rõ ràng ngay sau đó chính là dẫn đội ly khai căn cứ lặng lẽ hướng chiến trường đi màn đêm buông xuống đội ngũ tại trong một khu rừng r ầ m rạp dừng lại h o ắ c thiên nam cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh trong lòng vẫn như c ũ tràn ngập cảnh giác hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cũng minh bạch nhi tử cảnh cáo không thể coi nhẹ cho nên đối với cái này chu khai phong nhất cử nhất động hắn từ đầu đến cuối đều có xem chừng lưu ý h o c thiên nam dẫn đầu đội ngũ l ặ n g yên xuyên qua đáy biển nước bùn dần dần tới gần thâm viên chiến trường phía trước chuyển đến trận trận chấn động âm thanh cùng dòng nước bị kích phát thanh âm kia là đại đội đang tiến hành đánh nghi minh hấp dẫn vượt sâu quái vật lực chú ý h o c thiên nam hít sâu một hơi dẫn đầu các đội viên tiếp tục tiến lên mục tiêu của bọn hắn là đáy biển chỗ sâu nhất cái không gian kia thông đạo cái lối đi này là vượt sâu quái vật đánh vào lam tinh mấu chốt tiết điểm lần này nhiệm vụ của bọn hắn là tiến vào không gian kia thông đạo lần nữa xâm nhập đ ư c hậu hoao hoa thi chui vào đáy biển cửa thông đạo lúc h o c thiên nam phát hiện nơi này phòng thủ so dự đoán càng thêm như mật cửa thông đạo chung quanh hiện đầy vượt sâu quái vật lính gác từng cái thân hình to lớn ánh mắt cảnh giác dò xét chu vi mọi người xem chừng bảo trì ẩn nấp h o c thiên nam thấp giọng ra lệnh hắn dẫn đầu các đội viên vòng qua lính gác ánh mắt lặng lẽ tiếp cận thông đạo nội bộ lúc này phía trước ngay tại đại chiến bên này tuần tra rất rõ ràng nới l ò n g rất nhiều đợi đến lũ lính gác tuần tra đến một bên khác về sau bọn hắn lập tức liền chui vào đi vào trong thông đạo cảnh tượng làm cho người rung động chu vi hiện đầy kỳ dị sáng lên t h vật tàn mát ra u lan qu c u ố i lối đi là một mảnh rất khoáng đạt sân bãi hiện ra quỷ dị quang mang đi ra c u ố i thông đạo trước mắt vẫn là một mảnh hải dương nhưng lại ô chọc không chịu nổi không có động vật cũng không có thực vật nơi này chính là vực sâu quái vật lớn phía sau căn cứ tình báo nơi này sẽ vận chuyển đến một nhóm tên là pháo kình sinh vật pháo kình có thể phát xạ uy lực to lớn thủy pháo đối lam tinh liên bang cấu thành cực lớn uy hiếp bọn hắn nhất định phải tại những này đồ vật đến tiền t u y ế n chiến trường trước đem nó chặn đường giết chết hoắc thiên nam dẫn đầu đội ngũ cẩn thận nghiêm túc tới gần tình báo chỗ nhắc nhở địa điểm giấu ở một mảnh nam thạch đằng sau quan sát đến động tĩnh chung quanh. Sau đó không lâu, phía trước dòng nước bắt đầu nổi lên vận sóng mấy cái to lớn sinh vật chậm rãi ló đầu ra tới những sinh vật kia hình thể to lớn tương tự cá voi nhưng trên lưng lại mọc ra từng dãy sắc bén cốt thứ miệng há mở lúc lộ ra sâm b ạ n h r ă n g lộ ra cực kỳ h u n g mãnh những này chính là pháo kỉnh chuẩn bị hành động hoặc thiên nam thấp giọng ra lệnh hắn biết rõ nhất định phải cấp tốc giải quyết những n à y pháo kỉnh nếu không bọn chúng một khi phát động công kích hậu quả khó mà lường được dứt khoát hiện tại không có nhiều như vậy thời gian cho những n à y pháo kỉnh chuẩn bị bọn hắn không cách nào phóng xuất ra uy lực lớn nhất công kích chỉ là thay mặt làm thịt cứu non h o c thiên nam dẫn đầu làm khó dễ trong tay phổ biến nhắm chuẩn một con pháo kình đầu tiếp lấy vọt thẳng ra ngoài một đạo hào quang đẹp mắt trong nước biển đục ngầu xẹt qua tinh chuẩn chính xác mục tiêu pháo kình phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể cao lớn ở trong nước kịch liệt dãy ruộng kích thích một mảnh b ọ t nước đội viên khác cấp tốc đuổi theo nhao n h a u khai hỏa tiếng nước chạy cùng n ụ c thể tiếng va chạm liên tiếp toàn bộ dưới mặt đất hồ nước trong nháy mắt biến thành chiến trường pháo kình nhóm điên cùng phản kích bắn ra từng đạo mạnh mẽ thủy pháo nước hồ bị quấy đến lòng trời lở đất hoa thiên nam linh hoạt né hắn phi t ố c đi vào đến một con pháo kình phần lưng đánh ra một kích trí mạng pháo kình phát ra một tiếng riêng gì thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đúng lúc này hoác thiên nam đột nhiên cảm giác được một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đánh tới hắn đ ỗ n g nhiên q u a y người trông thấy chu khai phong chính cười lạnh hướng hắn vào tới chu khai phong trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh vũ khí trong tay trực chỉ hoác thiên nam người này vậy mà thật sự có vấn đề hoác thiên nam vừa kinh vừa sợ hắn không nghĩ tới chu khai phong vậy mà lại tại cái này thời điểm phản bội cũng không nghĩ tới chính mình hài tử suy đoán lại là thật chu khai phong ngươi muốn làm gì ngày hôm qua nam gầm ha ha ha ha chu khai phong cười lạnh nói đương nhiên là muốn các ngươi chết rồi ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản nhóm chúng ta sao ngươi bất quá là cái quân cơ thôi theo vừa dứt lời t r u n g b u a n h đột nhiên xông ra càng bao sâu hơn n g u y ê n q u á i thú lập tức đem hoắc thiên nam bọn hắn vây vào giữa hoắc thiên nam cấp tốc làm ra phản ứng giơ lên trường kiếm trong tay nên chiến hai người cấp tốc giao thủ chiến đấu kịch liệt triển khai chu khai phong công kích lăng lệ mà tấn mãnh nhưng hoắc thiên nam bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thân t h ủ nhanh nhẹn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngươi tại sao muốn phản bội hoắc thiên nam một bên ngăn cản công kích một b ha ha ngươi quá ngây <người> thơ chu khai phong cười lạnh nói ta tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là đứng tại các ngươi bên này v ư ợ t sâu quái vật lực lượng viễn siêu các ngươi tưởng tượng ta là địch nhân của các ngươi hoắc thiên nam trong lòng lên cơn giận dữ nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là phát tiết phẫn nộ thời điểm t r u n g quanh chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt các đội viên toàn lực ngăn cản mai phục người công kích tình thế càng ngày càng bất lợi nhưng hắn nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra h o ắ thiên nam hít sâu một hơi quyết định tạm thời làm bộ không địch lại hắn cố ý lộ ra sơ hở Thả chu ậ m công kích tiếp t ấ tựa hồ đang hồ khai ổ cực chéo chống. Chu h k phong quả nhiên đã nhận ra điểm này, điểm đã ra cười ô n càng vung ánh, trên g kích c thêm mặt lạnh c à nói g ràng. Ngươi rằng dạng thêm cho rõ này liền c thể kéo d à thời gian sau. Chu Khai Phong lạnh cười gian nói, sau. vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu vực sâu quái vật lực lượng viễn siêu các ngươi tưởng tượng l a m tinh liên bang căn bản không có phần thắng hoa thiên nam trong lòng hơi động tiếp tục yếu thế hy vọng có thể từ chu khai phong trong miệng thăm dò càng nhiều tình báo tại sao muốn làm như thế hắn thở hồn hển hỏi ngươi đến cùng là ai chu khai phong trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ lạnh lùng trả lời ngươi không xứng biết rõ thân phận chân thật của ta chỉ cần phải biết ta là vì càng lực lượng cường đại hiệu lực mà các ngươi bất quá là sâu kiến hoác thiên nam ý thức được chu khai phong sẽ không dễ dàng lộ ra càng nhiều tin tức hắn biết không thể chỉ hoan được nữa hắn bỗng nhiên một cái xoay người cấp tốc kéo ra cự ly sau đó toàn lực ứng phó trường kiếm trong tay nhắm chuẩn chu khai phong yếu hại tốc độ tăng v ọ t v ọ t thẳng tới chu khai phong hiển nhiên không ngờ rằng hoác thiên nam lại đột nhiên phản kích vội v a n é tránh nhưng vẫn là bị công kích chảy ra bà vai hắn nổi giận gầm lên một tiế vũ khí trong tay đột nhiên vung ra mang theo lực lượng cường đại hướng hoắc thiên nam chém tới hoắc thiên nam linh hoạt né tránh đồng thời cấp tốc phản kích giữa hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt hoắc thiên nam không giấu giếm thực lực nữa dần dần chiếm cứ thượng phong hắn mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn m à trí mạng làm cho chu khai phong liên tục bại lui ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực rồi chu khai phong rất là kinh ngạc cắn răng miến lợi nói nhưng ngươi cho r ằ n g dạng này hữu dụng không các ngươi chẳng qua là tại kéo dài hơi tản ngươi căn bản không biết rõ ngươi đang đối kháng với cái gì hoắc thiên nam không nói gì hắn bỗng nhiên tăng tốc tốc độ công kích n h ắ m chuẩn chu khai phong một sơ hở cấp tốc xuất thủ chu khai phong hiển nhiên không ngờ rằng h o c thiên nam sẽ có như thế tấn manh phản kích nhất thời không quan sát bị đánh trúng b ả v a i đ ê u đau đớn một tiếng rút lui mấy bước h o c thiên nam bắt lấy cơ hội cấp tốc tiến lên một c ư ớ c đá bay chu khai phong vũ khí ngay sau đó một quyền đánh trúng bụng của hắn đem hắn đánh bại trên mặt đất mượn cái này cơ hội hắn tập trung tất cả lực lượng đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái n h ắ m chuẩn chu khai phong lực cấp tốc đánh ra một kích trí mạng chu khai phong né tránh không kịp bị đánh trúng hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên nhưng đã vô lực hồi h o c thiên nam lạnh lùng nói chu khai phong che lấy vết thương trong mắt lóe lên một tia toán độc nhưng hắn biết rõ mình đã không có phản kích cơ hội các người cuối cùng vẫn là sẽ thất bại chu khai phong cắn răng nghiến lợi nói h o c thiên nam không để ý đến uy hiếp của hắn một kiếm đem nó phong hầu cấp tốc q u a y người gia nhập vào các đội viên chiến đấu bên trong bởi vì trước đó che giấu thực lực hiện nay nơi này bố trí đối với h o c thiên nam tới nói đã không tính quá mức chí mạng mọi người chịu đựng hoa thiên nam la lớn giải quyết những ngày pháo kỉnh nhóm chúng ta liền có thể an toàn rút lui các đội viên sĩ khí đại trấn nhao nhao gia tăng công kích lực độ h o ắ c thiên nam dẫn đầu các đội viên anh dũng tác chiến rốt c ụ c đem tất cả pháo kình còn có mai phục người toàn bộ đánh giết sau khi chiến đấu kết thúc h o ắ c thiên nam cùng các đội viên cấp tốc rút lui chiến trường nơi trọng yếu về tới căn cứ bọn hắn một bên rút lui một bên cảnh giác quan sát chu vi bảo đảm không có những địch nhân khác truy kích trở lại căn cứ về sau h o ắ c thiên nam lập tức báo lên chu khai phong phản bội sự tình hắn kỹ càng miêu tả chu khai phong hành vi cùng ngôn luận cũng nhấn mạnh đ ư ợ c sâu quái và uy hiếp cái này dĩ nhiên không phải chúc phúc do một người tri ngôn phía sau hắn những cái kia các đội hữu toàn bộ đều có thể làm chứng căn cứ quan chỉ huy nghe xong báo cáo v gật gật hoặc thiên, điều tra, điều tra thiên nam báo cáo ở căn cứ đưa tới sóng to gió lớn mặc dù hắn cung cấp tưởng tận chi tiết mà lại có đại lượng đội viên có thể làm chứng nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng chu khai phong phản bội dù sao chu h ư n g tập đoàn tại liên bang nội bộ thế lực to lớn rất nhiều người đều tới có thiên ti vạn lũ liên hệ hoặc thiên nam ngươi lên án quá mức nghiêm trọng tòa án cùng ngày bầu không khí khẩn trương mà trang nghiêm liên bang trọng yếu các nhân vật nhau nhau trình diện khuôn mặt của bọn hắn khác nhau có nghiêm túc có lạnh lùng có thì mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ chương một r ă m tám mươi chín hoắt thiên nam về nhà các vị ta không thể không nhắc nhở m ộ t câu nơi này là tòa án sự tình gì đều là muốn giảng chứng c ứ mặc dù hoắc thiên nam hoắc tướng quân hoàn toàn chính xác vì nhóm lập x u ố n g rất lớn công lao nhưng hắn hiện tại lên án không có chút nào căn cứ vừa mới bắt đầu không lâu một vị người mặc hoa lệ quân trang trung niên nam tử đột nhiên lên tiếng hắn là liên bang nghị hội thành viên tên là lý trấn hoa túc đến cùng chu hưng tập đoàn quan hệ mật thiết chu khai phong là nhóm chúng ta liên bang anh hùng càng là một cái thiên tài thiếu niên chỉ dựa vào hoắc thiên nam lời nói của một bên liền muốn định tội của hắn cái này không khỏi quá mức qua loa một vị khắc dáng v ó c cao lớn tướng quân cũng đứng lên hắn là quân đội liên bang quan chỉ huy cao cấp tên là trương thiên minh hắn nhìn quanh một tuần sau đó nói ra ta đồng ý lý nghị viên cách nhìn chu khai phong hắn nhưng chỉ là đứa bé à hắn xuất sinh lâu như vậy đều chưa thấy qua vực sâu quái vật làm sao có thể phản bội làm sao có thể trở thành nội gian cái gì nhóm chúng ta không thể bởi vì nhất thời hiểu lầm mà hủy đi cuộc đời của hắn ta ngược lại thật ra cảm thấy có phải hay không chúng ta hoác đội trưởng lần này nhiệm vụ xảy ra ngoài ý m u ố n muốn đem chịu tội đều đẩy lên chu khai phong trên thân không sai những chuyện này tuyệt đối không thể chỉ tin vào lời nói của mỗi bên vô luận như thế nào cũng nên có chứng cứ đi mà lại theo ta được biết hoặc tướng quân cùng chu khai p h o n g khả năng thật là có một chút như vậy khoảng cách trước đó hoặc tướng quân hải tử chính là bị chu hưng tập đoàn một người tài xế cho liên hợp ngoại nhân bắt cóc mà lại lúc ấy chu khai phong tại nhìn thấy những cái kia người về sau vọt thẳng ra ngoài đau nhức hạ sát thủ đương nhiên ta nói cách khác nói chuyện dù sao ta tin tưởng hoặc tướng quân là biết rõ đại cục làm trọng sẽ không làm loại này công báo tư thủ sự tính tới một đám người là chu khai phong nói chuyện mặc dù không có nói quá rõ ràng nhưng là cho nên ý của các ngươi là hoắc thiên nam chuyên môn ô hãm chu khai phong thật sao các vị các ngươi biết rõ không biết rõ hiện nay nhóm chúng ta liên bang sở dĩ có thể có hiện tại cục này thế là ai đánh ra tới a nhiều như vậy đội viên cùng một chỗ đứng ra lên án chẳng lẽ còn không tính chứng cứ sao vậy coi như chứng cứ gì những người này toàn bộ đều là hoác thiên nam đội viên khẳng định ngay hắn đám người làm cho túi ui nhưng mà hoác thiên nam nhưng căn bản không có đem những này tiếng phản đối để ở trong lòng chỉ là lẳng lặng chờ đợi đúng lúc này tòa án cửa bị đ ẩ y ra một người mặc màu đen tây trang nam tử đi đến mặt mũi của hắn lạnh lùng mang trên mặt bi thống chính là chu khai phong phụ thân chu hưng chu hưng ánh mắt bên trong lộ già phẫn nộ hoác thiên nam ngươi không muốn nghĩ vào thân phận khi dễ con của ta chu hưng đi đến tòa án t r u n ư n g thanh âm đệ nén bi thương con của ta là liên bang anh hùng Hắn là làm tinh an toàn là làm làm ra chu ố n g i Ngươi tại ế n lớn. hoan to là đây b hưng một bên hô to một bên trực tiếp cất bước vật lên giống như muốn xông lên đem hoác thiên nam cũng giết chết nhưng hắn lời này mới, mới mở miệng liền lập tức đã dẫn phát một trận quát tháo chu tiên sinh nói cẩn thận đây là tòa án không phải ngươi vung sóng địa phương ngươi đây là mở miệng vũ hãm không có chứng cơ nói như vậy ngươi là phải gánh vác trách nhiệm cho dù là vừa mới giúp chu khai phong người nói chuyện lúc này cũng đều nhao nhao đối chu hưng quát tháo nguyên nhân rất đơn giản cái này thế nhưng là hoắc thiên nam á hiện nay toàn bộ thâm viên chiến trường bên trên người trọng yếu nhất một trong cho dù hoắc thiên nam thật làm chuyện như vậy bọn hắn cũng không thể nói ra nhưng chu hưng lại hiển nhiên là đã đắm chìm trong mất đi n h i tử thống khổ to lớn bên trong đối mặt nhiều như vậy cử trọng nhược khi người hắn nhưng căn bản liền không có sợ hai ý tứ ngược lại là trực tiếp chỉ vào hoắc thiên nam lên tiếng hô to vậy h ắ n đây hắn có phải hay không cũng không có chứng cứ vì cái gì hắn có thể nói như vậy hoắc thiên nam đối mặt chu hưng hùng h ổ dọa người không thối lui chút nào ngay tại cái này thời điểm hắn ung dung từ trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ ký lục nghi d ơ lên trước mặt mọi người đây là ta trong chiến đấu mang theo người ký lục nghi bên trong ghi chép chu khai phong tất cả nói chuyện hành động tòa án lập tức can tính lại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên hoắc thiên nam nhất cử nhất động ký lục nghi bị liên tiếp đến tòa án trên màn hình hình tượng bắt đầu phát ra trong video chu khai phong cười lạnh hắn đối vực sâu quái vật hiệu chúng cùng hắn đôi liên bang miệt thị rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người chu khai phong thanh em rõ ràng mà ấm lãnh Ta từ video phát ra xong xuôi tòa án bên trong hoàn toàn tích mịch chu hưng sắc mặt trở nên xanh xám ngay sau đó trở nên tái nhợt một mảnh hắn há to miệng lại một câu cũng nói không nên lời người chung quanh cũng nhao nhao thấp giọng nghị luận tòa án trên một chút liên bang cao tầng nhân vật bắt đầu xì xào bàn tán bọn hắn hiển nhiên bị bất thình lình chứng cứ chấn kinh lý trấn hoa cùng trương thiên minh sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy chuyện sự tình này tuyệt không thể tùy tiện bông tha một vị lớn tuổi nghị viên đứng lên hắn là liên bang nghị hội thâm niên thành viên tên là lưu trí sa nhóm chúng ta nhất định phải tra rõ việc này tìm ra tất cả t i ề m phục tại liên bang nội bộ nội ứng hoặc thiên nam nhẹ gật đầu tòa án cuối cùng làm ra phán quyết chu khai phong bị phán tội phản quốc mà chu hưng tập đoàn cũng bị triệt để thanh tra tất cả cùng vực sâu quái vật có liên hệ nhân viên cùng tài nguyên đều bị dọn dẹp sạch sẽ liên bang nội bộ lại triển khai một lần đại quy mô hoạt động gián điểm hành động lần này rửa sạch cao là kinh người một chút dấu ở cao tầng nội gian cũng đều bị bắt được toàn bộ liên bang bộ kế kết h quả không ngoài sở liệu ngoại trừ chu khai phong bên ngoài còn có một số thân cư cao vị người cũng đồng rằng là có vấn đề cho nên ngay lúc đó chu khai phong mới có thể có lòng tin như vậy những người này toàn bộ bị k h ô n g chế tiến hành nghiêm khắc thẩm tra hoắc thiên nam công tích tại liên bang nội bộ đưa tới rộng khắp chú ý trải qua hành động lần này hắn không chỉ có tiết lộ c h ú khai phong phản b ộ i còn hiệp trợ liên bang dọn dẹp nội bộ t hai hoàng ẩm vì khen ngợi hắn chắc tuyệt c ô n g hiến liên bang cao tầng quyết định đối với hắn tiến hành n g ợ i khen đồng thời cho hắn thăng chức cơ hội đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là lần này rửa sạch làm cho cả chiến trường đều có ổn định lại không có nhiều như vậy nội gian mà hoắc thiên nam bọn hắn cũng không có trước đó như vậy tông hoắc thiên nam bấm điện thoại nhà đầu bên kia điện thoại truyền đến thê tử lư hề nam thanh nhâm ônu hết thẻ thuận lợi sao? Hề nam, hết thẻ thuận、lợi. Hoác Thiên nam thanh rất trong Nam, cũng Nam bên lợi lợi. lộ sao? ra âm vậy u i sướng cùng thỏa mãn, thăng trước. phà h ta t t v ậ thì tốt quá lưu hề nam thanh â m bên trong tràn đầy kích động cùng vui sướng nhưng cùng lúc đó cũng có một chút thất lạc dù sao nàng m u ố n chưa hề đều không phải là trượng phu thăng chức mà là về nhà chuyện này hoặc thiên nam ngữ khí trở nên nhu h ò a ta phải cảm tạ lưu vân lúc trước hắn nhắc nhở ta để cho ta xem trường chu khai phòng cho nên ta mới có thể lựa chọn lâm trận sau khi đột phá không có báo cáo hành động lần này có thể thành công lưu vân không thể bỏ qua công lao lưu vân đứa nhỏ này bình thường nhìn không thế nào dễ thấy thời khắc mấu chốt lại luôn có thể giúp đỡ đại ân lưu hề nam cười nói hắn nhất định sẽ thật cao hứng nghe được ngươi khen ngợi đúng rồi còn có một tin tức tốt hoắt thiên nam dừng một cái đ ó lấy mới tiếp tục nói lần này nhóm chúng ta thất bại vượt sâu quái thú một cái đại âm mưu đồng thời đào ra rất nhiều vượt sâu quái thú phương nội gian về sau chiến đấu sẽ càng thêm thuận lợi không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua một đoạn thời gian ta liền thật có thể về nhà a lưu hề nam kinh ngạc hô lớn một tiếng đ ó lấy liền lập tức la hoảng lên quá tốt rồi thiên nam quá tốt rồi lưu hề nam thanh â m bên trong mang theo một tiêu ngạc nào quá tốt rồi sau khi cúp điện thoại hoắc thiên nam tâm tình trở nên vui sướng hắn biết rõ chiến đấu phía trước mặc dù y nguyên gian nan nhưng hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông mà lại lần này trở về hắn còn có một cái chuyện quan trọng đối toàn bộ chiến cuộc cũng có khả năng sẽ có to lớn ảnh hưởng lại mười ngày sau hoắc lưu vân sư phó vương sùng sơn đi vào h o ắ g i a hắn mang đến càng nhiều ban thưởng còn có một tin tức tốt lưu vân chúc mừng ngươi phụ thân hắn lập xuống đại công liên bang quyết định cho hắn càng nhiều ban thưởng đương nhiên còn có ngươi vương sùng sơn vừa cười vừa nói còn có một việc hắn trở về sự tỉnh rốt cục định ra tới ngay tại nửa tháng sau thật sao hoác lưu vân nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn sư phó đây là sự thực sao đương nhiên là thật bọn hắn tiểu đội hiện tại cuối cùng không có nhiệm vụ mới mỗi người đều có thể về nhà vương sùng sơn nhẹ gật đầu liên bang đã sắp xếp xong xuôi hiện tại chỉ là tại đi sau cùng quá trình hắn rất nhanh liền có thể về nhà các ngươi cũng rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn chắc hẳn hắn gái này làm phụ thân hẳn là cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ gặp mặt hoắc lưu vân kích động đến nhảy dựng lên quá tốt rồi vương sùng sơn vô vua hoắc lưu vân bạ vai thấm thiên nói ra lưu vân ngươi phụ thân lần này có thể thành công ngươi cũng có rất lớn công lao hiện tại chính thức đã bắt đầu chú ý ngươi tiếp xuống có thể sẽ tìm ngươi có chút việc ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị cụ thể cha ngươi trở về sẽ nói cho ngươi sư phó ta hiểu rồi hoắc lưu vân trịnh trọng nhẹ gật đầu nửa tháng sau trong phi trường người đến người đi rộn rộn ràng, ràng. hoắc lưu vân cùng lưu hề nam đứng tại lối đi ra ánh mắt lo lắng quét mắt mỗi một cái ra người hoác lưu vân tay thật chặt cầm tay của mẫu thân trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương mặc dù đã video qua vô số lần nhưng cái này dù sao cũng là hắn xuất sinh đến bây giờ năm tuổi đến nay lần thứ nhất chân chính nhìn thấy chính mình phụ thân hoác thiên nam rốt cục một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa ra chỗ hoác thiên nam ăn mặc chỉnh tề c o n trang mang trên mặt mọi mệt nhưng không mất nụ cười ấm áp hắn ánh mắt tại chen trúc trong đám người cấp tốc bắt được lưu hề nam cùng hoác lưu vân trong mắt lóe lên vẻ kích động thiên nam lưu hề nam từng thanh, từng thanh hoác lưu vân ôm lấy vọt tới ôm thật chặt lấy hoác thiên nam h o ắ c thiên nam cũng dùng sức ôm lấy thê tử cùng nhi tử cảm nhận được nhiệt độ của người bọn họ cùng nhịp tim trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói do ấm áp ba ba h o ắ c lưu vân có chút xấu hổ kêu một tiếng mặc dù cảm thấy thoáng có một chút lạ lẫm nhưng nội tâm vui sướng lại là chân thực lưu vân ba ba rốt cục trở về h o ắ c thiên nam túi lầu xuống ô nhu sờ lên tóc của con trai n g ư ờ i cao lớn trở nên kiên cường hơn ba người ôm một lát mới chậm rãi bung ra lưu hề nam xoa xoa khỏe mắt nước mắt cười nói ra t u t nhóm chúng ta về nhà đi ta cho các ngươi làm ăn ngon về đến trong nhà ấm áp không khí đập vào mặt hoắc thiên nam cùng lưu hề nam tại trong phòng bếp tranh đoạt hai tới làm tối hôm nay đồ ăn lưu hề nam khăng khăng muốn đích thân xuống bếp hoắc thiên nam bất đắc di cười cười bị chạy ra hoắc lưu vân ngồi ở phòng khách trên ghế salon thấy cảnh này không có chút nào ngoài ý mớn vì cái này một ngày mẫu thân năm năm trước liền bắt đầu học làm đồ ăn một học chính là năm năm thật đúng là cho nàng lượt được tự nhiên không có khả năng mượn tay người khác người khác hoắc thiên nam đi tới cũng ngồi xuống trên ghế salon phụ tử ở giữa không khí có một chút xấu hổ dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất mặt đối mặt giao lưu nhưng mà hoắc người, người, ba ba. người h là đã làm được rất khá lưu vân thực lực ngươi bây giờ đã hoàn toàn siêu việt người đồng lửa coi như thân hòa độ hơi kém một chút nhưng chỉ cần ngươi đi tại thời gian phía trước liền còn có thể bảo trì ưu thế hoặc thiên nam cười nói sau khi nói xong hắn đột nhiên đoạn mất một cái khuôn mặt thoáng có một chút nghiêm túc kỳ thật có một việc ba ba vẫn muốn hỏi ngươi chương một trăm chín mươi kết cục chuyện gì ba ba hoắc lưu vân tò mò hỏi hoắc thiên nam trầm mặt một lát mới chậm rãi mở miệng ngươi là thế nào xác định chu khai phong thật sự có vấn đề ngươi phải nghiêm túc trả lời a bởi vì đây cũng là liên bang đang hỏi bất quá tin tưởng ba ba bọn hắn cũng không có cái gì ác ý chỉ là đối chuyện sự tình này rất hiếu kỳ hoắc lưu vân nghe được vấn đề này cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn đã sớm dự liệu được liên bang sẽ có nghi vấn như vậy dù sao hắn một mực kiên trì chu khai phong có vấn đề nếu như liên bang cứng rắn muốn truy cứu khẳng định sẽ có chút hoài nghi động cơ của hắn mà trước đó vương sùng sơn tới tìm hắn nói những lời kia. cũng làm cho hắn một cái nghĩ đến cái này sự t ì n h cho nên hoắc lưu vân cũng sớm đã nghĩ ký ứng đối biện pháp ba ba kỳ thật ta có một loại năng lực đặc thù hoắc lưu vân nhìn xem phụ thân nói ta có thể cảm nhận được người khác đối ta hảo cảm cùng ác ý làm ta lần thứ nhất nhìn thấy chu khai phong thời điểm ta liền cảm nhận được hắn đối ta địch dí máy liệt hoắc lưu vân biết rõ chính mình không có khả năng cái gì đều không bại lộ càng làm u ố n giấu diếm cực kỳ một chút khả năng thì càng nguy hiểm càng dễ dàng để cho người ta hoài nghi cho nên không bằng có mang tính lựa chọn bạo lộ ra một chút xíu dù sao chính mình át chủ bài còn nhiều hơi bạo lộ ra một chút xíu cũng hoàn toàn không có vấn đề gì hoắc thiên nam nghe xong hoắc lưu vân lời này ngơ ngác nhìn con mình trong lòng khiếp sợ không thôi nét mặt của hắn tại nắn g ngủi ngây người về sau cấp tốc khôi phục bình tĩnh nhưng ánh mắt bên trong vẫn lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác hoài nghi dù sao cảm giác người khác hảo cảm cùng ác ý năng lực nghe thực sự có chút khó tin nhưng hắn lại biết rõ con của mình sẽ không vô duyên vô cớ lập hoang ngôn vân vân loại năng lực này ngươi là thế nào phát hiện hoắc thiên nam trầm giọng hỏi y đổ tiến một bước xác nhận ba ba kỳ thật ta cũng là tại một lần tình cờ cơ hội bên trong phát hiện hoắc lưu vân nghiêm túc trả lời có một lần chính là nhóm chúng ta nhập học nhà trẻ khảo thí trước đó ta trong trường học đột nhiên cảm giác được một cái đ ồ n g học trên thân có loại băng băng cảm giác nhưng hắn mặt ngoài đ ố i giống ta tốt về sau ta phát hiện hắn ở sau lưng nói xấu ta từ đó trở đi ta liền bắt đầu chú ý loại cảm giác này c h ầ m rãi ta phát hiện mỗi lần loại cảm giác này đều rất chuẩn xác hoắc thiên nam gật gật đầu c h ầ m tư một lát sau nói ra nếu như người của liên bang không tin như ngươi loại này năng lực ngươi nguyện ý làm mặt biểu thị cho bọn hắn nhìn sao đương nhiên có thể ba ba hoắc lưu vân kiên định trả lời ta nguyện ý chính chứng minh hoắc thiên nam nhẹ nhàng vô vô nhi t ử b ả vai trong mắt lóe lên một tia ôn nhu cùng kiên định vô luận như thế nào ba ba đều sẽ bảo vệ tốt người cùng mẹ đúng lúc này trong phòng bếp chuyển đến lưu hề nam tiếng k ê ơ cơm chín rồi mau tới ăn đi một nhà ba người ngồi tại bên cạnh bàn ăn không khí ấm áp tràn đầy cả phòng lưu hề nam bưng lên từng đạo tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn hoắc thiên nam cùng hoắc lưu vân cũng không nhắc lại lên đề tài mới vừa rồi chuyên tâm hưởng thụ cái này khó được đoàn tụ thời gian tiếng cười và nói chuyện âm thanh đan vào một chỗ phản p t tất cả phiền não đều bị cái này bỗng nhiên ấm áp bữa tối xua tắn đi bảy ngày sau hoắc thiên nam mang theo hoắc lưu vân đi tới sư phó vương sùng sơn phòng làm việc phòng làm việc bên trong đứng đầy người bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương cùng nghiêm túc tiểu vân ngươi nói sự tình ta đã nghe nói vương sùng sơn nhìn thoáng qua hoắc lưu vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng chờ m o n g hôm nay nhóm chúng ta liền đến nghiệm chứng một cái năng lực của ngươi yên tâm có sư phó ở chỗ này sự tình gì cũng sẽ không phát sinh ngươi liền thanh thản ổn định phát huy năng lực của ngươi là được vương sùng sơn câu nói này đương nhiên là vì để cho hoắc lưu vân an tâm cũng là tại cho mình đồ đệ đứng này hoắc thiên nam nhẹ gật đầu ra hiệu hoắc lư vân đứng ở trước mặt mọi người vương sùng sơn phất phất tay mấy tên người kiểm tra theo thứ tự đi đến hoắc lưu vân trước mặt mỗi người đều ý đồ che giấu tâm tình của mình nhưng hoắc lưu vân lại có thể cảm nhận được rõ ràng trong bọn họ tâm ba đ ậ u cái thứ nhất người kiểm tra là liên bang một tên trung úy hắn đứng tại hoắc lưu vân trước mặt mỉm ặ t m cười nhưng hoắc lưu vân lại cảm nhận được một tia không dễ dàng phát giác ý người này đối ta có chút ý hoắc lưu vân lạnh nhật nói trung úy sắc mặt hơi đổi hiển nhiên không nghĩ tới tâm tình của mình sẽ bị một đứa bé xem thấu vương sùng sơn nhẹ gật đầu ra hiệu người kế tiếp tiến lên cái thứ hai người kiểm tra là một tên tuổi trẻ sĩ quan nữ quân nhân hoác lưu vân nói nàng đối ta có h ả o cảm sĩ quan nữ quân nhân mỉm cười nhẹ gật đầu biểu thị tán thành sau đó người kiểm tra một cái tiếp một cái tí lên mỗi người đều mang khác biệt cảm xúc mà hoác lưu vân lại có thể chuẩn xác cảm giác được trong bọn họ tâm h ả o cảm hoặc các ý thậm chí vô luận cỡ nào phức tạp tình huống đều có thể chuẩn xác không sai đoán được toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng nửa giờ hoác lưu vân không có một lần phạm sai lầm biểu hiện của hắn để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chân kinh vương sùng sơn cùng cái khác các quan chỉ huy cao cấp hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không hiệu ngay tại hoác lưu vân hoàn thành tất cả khảo thí về sau phòng làm việc bên trong đột nhiên chuyển tới một thanh âm chấm thấp để cho ta cũng thử một chút đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái dáng vóc cao lớn khi t h ế y bức người trung niên lão giả đứng tại cửa ra vào trên mặt của hắn hiện đầy gian nan vất vả hai mắt như ưng sắc bén đây chính là liên bang một vị khắc quan chỉ huy cao cấp lý chiến phong lý chiến phong từng bước một đi hướng hoác lưu vân ánh mắt bên trong mang theo một tia không tín nhiệm cùng t h i ê u chiến hắn đứng đứng tại hoác lưu vân trước mặt lạnh lùng nói ra tiểu tử ta không tin những n à y hoa ly hổ trạm canh gác đồ vật ngươi có thể xem thấu tâm tư của ta sao hoắc lưu vân ngẳng đầu nhìn xem lý chiến phong cảm nhận được một cỗ cảm giác g á p bách m á h liệt nhưng hắn không có lùi bước hắn hít sâu một hơi tập trung lực chú ý ý đồ cảm giác lý chiến phong cảm xúc sau một lát hắn chậm rãi mở miệng lý chỉ huy quan ngươi thái độ đối với ta một mực tại biến hiện tại là tốt hiện tại là xấu sau đó lại là tốt hoắc lưu vân cũng có chút chân kinh người này thậm chí ngay cả chính hắn nội tâm ý tưởng chân thật đều có thể cải biến lý chiến phong nhãn thần hơi đổi hiển nhiên không nghĩ tới hoắc lưu vân vậy mà có thể như thế chuẩn xác hắn chậm mặc một lát nhẹ gật đầu không tệ tiểu tử ngươi quả thật có chút b ả n sự vương sùng sơn hít sâu một hơi đi đến hoác lưu vân trước mặt trịnh trọng kỳ sự nói ra tiểu vân năng lực của ngươi phi thường trọng yếu nhưng nhóm chúng ta nhất định phải giữ bí mật hắn chuyển hướng những người khác nghiêm túc nói ra hôm nay phát sinh hết thảy nhất định phải giữ bí mật không thể có bất luận kẻ nào biết rõ tất cả mọi người t r ă m miệng một lời ứng thành biểu thị tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức trên thực tế người nơi này cũng đều là liên bang hoạch tâm nhân viên nếu không là không có tư cách tới nơi này vương sùng sơn lúc này mới yên lòng nhẹ gật đầu sau đó lại lần nhìn về phía hoác lưu vân trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa tiểu vân nhóm chúng ta có một cái kế hoạch hy vọng ngươi có thể tham dự hoác lưu vân nghi hoặc nhìn xem vương sùng sơn hỏi kế hoạch gì vương sùng sơn chậm rãi nói ra nhóm chúng ta muốn cho ngươi trở thành một cái câu cá mồi trước đó chu khai phong phong ba chính là ngươi vạch trần nhóm chúng ta tin tưởng hắn phía sau còn có đồng bọn nhóm chúng ta hy vọng thông qua ngươi đến dẫn xuất những này ẩn tàng được nhân hoác lưu vân đương nhiên có thể minh bạch vương sùng sơn ý tứ đây là muốn để những cái kia đối với mình có định k người không chỗ trái thân nhưng hắn vẫn là không chịu được chấn động trong lòng nhịn không được hỏi thế nhưng là có khả năng người khác chỉ là nhìn ta không vừa mắt đâu vương sùng sơn tỉnh táo trả lời thà rết lầm chớ không tha lầm thứ hôm nay bắt đầu liên bang không cần nhìn ngươi không vừa mắt người hoác lưu vân trầm mặc một lát trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang mặc dù hắn biết rõ cái này nhiệm vụ rất có thể thật đúng là sẽ rất nhầm nhưng hắn cũng minh bạch chỉ có dạng này mới có thể triệt để thanh trừ liên bang nội bộ hai hoàng ẩm hoác lưu vân kiên định nhẹ gật đầu ta nguyện ý tiếp nhận cái này nhiệm vụ vương sùng sơn lộ ra nụ cười vui mừng vỗ vỗ hoác lưu vân bả vai t u t nhỏ lư nhóm cùng h ta toàn dốc lúc đó liên bang nội bộ cũng bắt đầu khua y chiêng gõ chống bố trí cùng an bài vương sùng sơn cùng lý chiến phong các loại quan chỉ huy cao cấp mật thiết chú ý mỗi một chi tiết nhỏ bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành r ố i cuộc trận đ ầ u thăm dò tính hoạt động tiến đến hoắc lưu vân được an bài tham gia một cái liên bang nội bộ hội cao cấp nghị trong hội nghị sẽ có rất nhiều trọng yếu nhân vật có mặt hoác lưu vân nhiệm vụ chính là tại hội nghị bên trong cảm giác những người này đối với hắn cảm xúc từ đó phán đoán bọn hắn phải chăng có vấn đề hội nghị bắt đầu về sau hoác lưu vân đầu tiên lên đài nhận thưởng đem trước chu khai phong sự tỉnh toàn g ắ n ở trên đầu mình sau đó hắn ngồi vào phòng hội nghị một góc yên lặng quan sát đến mỗi một cái tham dự người hắn cảm nhận được phần lớn người đối với hắn tràn đầy thiện ý cùng tò mò nhưng cũng có số ít người đối với hắn biểu hiện ra rõ ràng địch ý trong đó một người đưa tới hoác lưu vân đặc biệt chú ý đây là một cái dáng vóc thon gầy trung niên nam tử hắn ánh mắt bên trong nh nhưng trong nội tâm đối hoắc lưu vân cũng có mang cực lớn căm thủ hội nghị kết thúc về sau hoắc lưu vân đem phát hiện của mình báo cáo nhanh cho vương sùng sơn vương sùng sơn nghe xong nhẹ gật đầu tốt nhóm chúng ta sẽ đối với hắn tiến hành tiến một bước điều tra ngươi làm được rất tốt thiệu vân sau đó trong vòng mấy tháng hoắc lưu vân cùng liên bang các quan chỉ huy cao cấp cùng một chỗ tham gia đủ loại hoạt động gặp đủ loại người mỗi một lần hoắc lưu vân đều có thể chuẩn sắc cảm giác được đối phương cảm xúc từ đó trợ giúp liên bang phân biệt ra tiềm ẩn bệnh nhân nửa năm sau được sự giúp đỡ của h o ắ lưu vân liên bang nội bộ quét sạch công việc lần nữa lấy được rõ rệt hiệu quả những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nội gian một cái tiếp một cái bị nắm chặt ra liên bang cao tầng cùng từng cái bộ môn đều khôi phục ngày xưa trật tự nhưng mà trong thời gian này cũng không ít mới nội gian xuất hiện thậm chí liền một chút tân sinh hải tử đều bị phát hiện là nội gian cái này khiến liên bang quan chỉ huy môn tái một lần chấn kinh tại vượt sâu các quái thú thần thông q u ò n đ ạ i mặc dù như thế bởi vì hoác lưu vân tồn tại những n à y nội gian vô luận như thế nào g à o hạn đều chạy không thoát cảm giác của hắn chỉ cần bọn hắn dám tham dự chủ yếu sự vụ liền sẽ từng cái bị tìm ra hoác lưu vân năng lực để hắn tại liên bang nội bộ địa vị càng ngày càng cao hắng tài nguyên cũng là dùng m ã i không hết thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh hoàn toàn thành liên bang vũ khí bí mật cùng lúc đó trên thâm viên chiến trường liên bang bộ đội không ngừng thúc đẩy rốt cuộc đem xâm nhập lam tinh các quái thú toàn bộ đẩy trở lại truyền tống môn một bên khác cũng phái trọng binh bảo vệ lấy truyền tống môn mặc dù v ự c sâu quái vật nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ nhưng lúc này lam tinh đã rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị xâm lấn cùng đánh bại liên bang phát hiện kia truyền tống môn tựa hồ là định ở nơi đó cho dù v ư ợ sâu quái vật cũng không cách nào đóng lại nó thế là lam tinh bắt đầu xúc tích lực lượng chuẩn bị phản công hoác lưu vân trong l Năng lực của hắn cũng đang không ngừng lực của tại ă năm n cường. Vân đã trở thành toàn bộ liên bang g Hoác Lưu 15 m về sau, đã trở bộ n nhất h võ g ả Hắn dẫn theo dẫn dưới tay một ì n minh, vang h kỳ rốt cục d i phản công kẻ lệ. ạ i một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm hoắc lưu vân đứng tại truyền tống môn trước phía sau là hắn bộ đội tinh nguyện hắn c á i này 15 năm đến tích lũy mấy trăm tâm phúc mỗi một cái sĩ binh trong mắt đều tràn đầy kiên định cùng quyết tâm bọn hắn biết rõ trận chiến đấu này thắng lợi đem hoàn toàn thay đổi lam tinh vận mệnh hoắc lưu vân hít sâu mờ hơi giơ lên trường thương trong tay nói vì lam tinh tiến công theo mệnh lệnh của hắn bộ đội đều nhịp sông vào truyền tống môn Tiến thế giới. Thế giới biết, gai, tại i ế n vào vượt sâu u q vực sâu thế giới bên trong hoắc lưu vân các loại năng lực phát huy tác dụng lớn hắn có thể sớm cảm giác được quái vật mai phục cùng công kích dẫn đầu bộ đội tránh đi nguy hiểm tìm tới tốt nhất đường tấn công hắn mỗi một lần quyết sách đều tinh chuẩn không sai dẫn đầu liên bang bộ đội không ngừng lấy được thắng lợi mấy năm về sau hoắc lưu vân cùng bộ đội của hắn rốt cục lấy được trận chiến đấu này thắng lợi vực sâu quái vật thủ lĩnh bị tiêu diệt quái vật quân đội cũng bị triệt để đánh tan liên bang bộ đội tại vực sâu thế giới bên trong thành lập kiên cố cứ điểm bắt đầu từng bước thanh lý còn lại quái vật giải phóng bị vực sâu quái thu xâm lấn mấy cái tinh cầu liên bang các nhà khoa học cũng trong lúc này đối vực sâu thế giới tiến hành xâm nhập nghiên cứu phát hiện rất nhiều có giá trị tài nguyên cùng kỹ thuật những n à y phát hiện không chỉ có trợ giúp liên bang tiến một bước củng cố tại thâm viên thế giới ưu thế cũng vì lam tinh tiến bộ khoa học kỹ thuật cung cấp mới động lực cuối cùng hoắc lưu vân dẫn đầu phản công lấy được toàn diện thắng lợi vực sâu quái vật uy hiếp bị triệt để tiêu trừ vũ trụ nên đón một cái mới cùng bình thường thay mặt hoắc lưu vân cũng trở thành liên bang anh、hùng. tên của hắn bị vĩnh viễn khắc sâu tại lịch sử thiên t r ư ơ n g bên trong tại lam tinh mỗi một nơi hẻo lánh mọi người đều nhớ cái kia tại nhất hắc cám thời khắc đứng ra kế thừa phụ thân hoác thiên nam vi danh lấy tiểu hài thân thể liền nhiều lần thất bại vượt sâu quái thú âm mưu cơ hồ tương đương với sức một mình dẫn mọi người đi hướng quang minh anh hùng hoác lưu vân